Chương 423, quan tâm yêu mến không xảo lão nhân, chương 423, quan tâm yêu mến không xảo lão nhân. A Thanh nhíu mắt, nghĩ Thẩm Vân Tiện không biết thân phận của nàng cũng là một chuyện tốt. Chợt muốn biết, nếu là nàng sau này thật cùng Vân Tiện thân quen tất rồi thôi sao, đột nhiên để cho nàng biết được thân phận chân thật của mình. Vân Thiện có thể hay không lộ ra cùng bây giờ bộ này, bình thản hoàn toàn bất đồng nét mặt. A Thanh bản năng cảm thấy có lẽ sẽ rất khó. Nàng kia có thể đem mục tiêu định thấp một ít. Không đến nỗi để cho vị này Vân cô nương kinh ngạc muốn rơi cảm chỉ cần chỉ cần có một chút điểm, một chút kinh ngạc liền coi như là nàng thắng. A Thanh Phục hồi tinh thần lại nàng không nhịn được thở dài. A, Lập Chí muốn ở Thạch Thanh Quân trước theo đuổi được thiên đạo bản thân, bây giờ đầy đầu nghĩ đều là lấy cái thân phận này ở cô nương trước mặt khoe khoang khoe khoang. Chỉ cần Vân thiện kinh ngạc coi như thành công. Bản thân thế nào biến thành như vậy không có tiền đồ cô nương. A Thanh cũng là không biết, kỳ thực cái ý nghĩ này so cái gì theo đuổi thiên đạo không biết phải có tiền đồ bao nhiêu, nếu như nàng thật có thể để cho Vân Tiện kinh ngạc. Nhưng là nàng biết, nàng bây giờ đặc biệt thích vị này Vân cô nương. Nếu là Vân Tiện thật có thể thay đổi bây giờ bộ này bình tĩnh cực kỳ bộ dáng kia, yeah, mình nhất định sẽ rất cao hứng xong cửa sổ trong, chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ trên bong thuyền truyền tới, phần này ánh sáng đem đèn đủ ám hành lang phân chia, giống như ngân hà đem vân tiện từ trước mặt nàng tách ra. Thế gian là an tĩnh, liền cùng thời gian tương tự, mà người tổng hội đi hưởng thụ không khí an tĩnh. Ánh lửa dạng liền luận, bên hai là tí tách tiếng mưa rơi cùng bên ngoài con gái cười đùa thanh âm, hành lang trong, A Thanh chăm chú nhìn trước mặt đang cái miệng nhỏ hô hấp cô nương, một khác cũng mắt lom long thần. Xem ra, nàng những năm này làm chuyện chính xác nhất, chính là rời đi vực sâu biển lớn, tới đây hoa nguyệt lâu làm cái bình thường cô nương Vân Tiễn bị A Thanh như vậy xem, có chút kỳ quái nhìn nàng. Vân Cô Nương, từng, tiếp thân sống như vậy nên kỷ, còn chưa bao giờ có bạn bè. A, A Thanh, nhìn Vân Thiện một bức mình biết rồi bộ dáng, A Thanh còn lại vậy bị ngăn ở cổ họng. Dưới tình huống bình thường Vân Thiện không phải nên nói, ít nhất cũng không đến nỗi là một bức biết thái độ đi. Hành thôi. Cô nương này vốn là như vậy tính tình, A Thanh coi như là biết được nói chuyện với Vân Thiện liền không thể vòng vo, vò. tốt nhất là thẳng tắp, không phải đến cuối cùng chịu thiệt chỉ có thể là bản thân. Không thể không nói, cũng như vậy tính cách nữ tử trò chuyện, thật là mười phần thoải mái chuyện. Vân Cô Nương, nếu là tiếp muốn nói với người Thật thật ra là có mấy phần bản lãnh cô đương, ngươi sẽ nghĩ như thế nào?" A Thanh nhẹ nhàng hỏi. Vân Tiễn nhìn nàng một cái, kia tuổi hồ không hiểu rõ lắm ánh mắt đã cấp A thành câu trả lời. "Sẽ nghĩ như thế nào?" "Không nghĩ, mệt mỏi." A Thanh thấy vậy, ngoài mặt cười khổ, nhưng trong mắt lại hiện lên nước mà. "Đúng nha, chính là như vậy cô đương, rất thích, thật sự là rất thích." Quả nhiên coi như Vân Tiễn biết, đoán chừng cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cùng Vân Tiễn không có quan hệ. Có lẽ là bởi vì gần tới canh quân, đã từng đạo vận gia thân, cái loại đó sắp thái thượng vọng tỉnh lấy thân hóa thành bụi xương cảm giác quá mức lạnh băng để cho A Thanh thoát khỏi sau khẩn cấp mong muốn thoát khỏi đã từng người cô đơn trạng thái nàng hôm nay là thật mong muốn một người bạn nhưng lại A Thanh vẫn cho là đây là chuyện không thể nào dù sao duy nhất có tư cách cùng nàng làm bạn bè Thạch Thanh Quân lại cùng nàng lý niệm không hợp nếu như không có cái gì cơ hội cùng người trung gian dù là nàng thở thiếu thời đã từng nhìn lên qua Thạch Thanh Quân bóng lưng dù là đã từng ước mơ qua nàng nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ có thể ngồi xuống tới thật tốt cho chuyện cơ hội càng không cần nói là bạn bè khuê mật kỳ thực lấy giáo chủ thân phận đến cùng là bởi vì sao mà đi tới Bắc Tăng Thành có một ít là bởi vì gặp được bạch ngọc kiếp đôi liệt dương Hoành thiên lương luôn uống đích thân tới nhìn một cái có phải hay không thạch thanh quân thật lại một lần nữa đi tới nàng trước mặt có hay không sẽ phải hoàn thành thiên hạ trường an trắng cử muốn dơ ngày phi thăng nhưng nàng chưa chắc không có ở tình cảm từng bước đánh mất dưới tình huống mong muốn đi ra đi một chút cùng người trò chuyện giống như trúc bình nương trốn đi a thanh cũng là như vậy bất quá cùng trúc bình nương lấy lòng lý chi bạch không giống nhau a thanh khi đó duy nhất công nhận người chính là thạch thanh quân cho nên nàng sẽ đi đến nơi này nhưng ai có thể tưởng đến a thanh đụng phải hỗn độn ác đụng phải như hôm nay dưới đáy nhất biết nhặt người nữ nhân trúc bình lương nhưng như vậy cũng tốt bây giờ nàng nhìn thấy có cái người nói chuyện hy vọng vân thiện nói đến kỳ quái a thanh ở hoa nguyệt lâu đợi hồi lâu nàng cố ý quan sát qua nữ tử giữa chung sống hai cái con gái có thể trở thành thân cận quê mật có đôi khi là bởi vì thời gian tích lũy thanh mai trúc mã cùng chung hoàn ạ. có đôi khi là bởi vì hai cái cô nương tính tình tương cận cao sơn lưu thủy làm chi âm nhưng những cô nương này a thanh cũng gặp không thấy một nàng là người cô đơn hai nàng không thông nữ tử lục nghệ nhưng là còn có một loại nữ tử giữa tình cảm thích hợp với nàng cùng vân thiện hai cái cô nương giữa không cần bao lớn điểm giống nhau Cũng không có cùng nhau trải qua cuộc sống mưa gió phập phồng, nhưng lại ở trước mặt nàng ngươi có thể buông xuống toàn bộ ngụy trang kiên cường, ngươi có thể bộc lộ hồi lâu tới nay khó mở miệng bí mật. Chỉ bởi vì đối phương lương thiện, ôn tồn, hoặc là lý trí, thông minh, ngươi liền nguyện ý cùng nàng chung nhau chia sẻ một bí mật. Ở chia sẻ đồng thời, lấy được hiểu, trí tuệ, giúp khí, thậm chí có lúc coi như đối phương là cái gương, vừa nói, một bên đã đem bản thân thấy rất rõ ràng. Mà bây giờ, Vân Thiện trong lòng nàng chính là như vậy cô nương. Vị này Vân cô nương cũng đích đích sắc cực kỳ giống một chiếc gương. Vào giờ khắc này, cùng ví dụ như Thạch Thanh Quân, trúc bình nương, ô lê Lý Chi Bạch vân vân bọn nữ tử cho là từ trường an là gương bất đồng chính là A Thanh cho là Vân Thiện càng giống như là gương. Lúc này A Thanh đối Vân Thiện rất chăm chú, chẳng qua là xem Vân Thiện là có thể cho nàng một loại thật giống như nước trong chảy xôi đang nghi bẩn mềm mại sung sướng cảm giác. A Thanh nghĩ thầm bản thân quả nhiên là ở vực sâu biển lớn dưới đáy nước lâu, lại có mấy phần thâm khuê đoán phụ khí chất, đây rõ ràng chính là cô đơn tịch biệt à? Cũng không có cách nào. Nàng tại bên trong hoa Nguyệt lâu thấy được nhiều nhất chính là trà phượng trên ghế mây, sau giờ ngọ trong vườn hoa, những thứ kia tốt năm tốt ba bạn gái tay kéo ở chung một chỗ nhỏ rộng điện, nhỏ vụ điện, tuyển chuyển nói nhà riêng lời cảnh tượng. Hoa Nguyệt lâu trong những thứ này từng đôi từng đôi khuê trung mật hưu thì giống như có chuyện nói không hết, tựa như nữ nhân tóc cuốn lên đi, buông ra, không dứt, cuốn người chán ghét. Nhưng ở đối Vân Tiễn có thiện cảm sau, nàng bây giờ lại ao dước loại này chán ghét. A Thanh hít sâu một hơi. Vân cô Nương, thiếp thân có thể có cơ hội cùng ngươi thân cận một ít sao? A Thanh hỏi một câu có chút không biết xấu hổ vậy, lợi như vậy nói ra khỏi miệng cũng phải cần dũng khí. Tưởng. Vân Tiễn nhìn trước mặt cái này không lắm thông minh cô Nương, không do dự gật đầu. Tự nhiên là có. Vân Thiện cũng không hiểu khuê mật cái gì chủ loại, đối với Vân Cô Nương mà nói, nàng hiểu biết nữ tử giữa thân cận có một rất đơn giản đường tắt, không cần hiểu, không cần cùng chung hoàn nạ, không cần bày tỏ thậm chí không cần lý trí. Hai nữ nhân trưởng phu là cùng một người vậy, một cách tự nhiên cũng sẽ bị đánh lên tỷ muội nhăn hiệu kia ở quan hệ bên trên, dĩ nhiên là thân cận. Cho nên, A Thanh đương nhiên là có cơ hội cùng nàng thân cận. Ừm. Vân Thiện suy luận luôn là như vậy hoàn toàn kín kẽ. Có cơ hội là tốt rồi. A Thanh nhẹ nhàng cười, nàng sẽ hỏi, chưa hẳn có thật muốn quấn Vân Thiện ý tưởng có lúc chỉ biết là như vậy một cái đáp án chỉ biết rất mừng rỡ. lúc này A Thanh cũng không biết bị nàng coi là kẻ thù trời sinh Thạch Thanh Quân cũng là không xào trưởng môn. nàng cũng A Thanh vậy ở học được ngắm hoa sau mong muốn một có thể người nói chuyện. vì vậy Thạch Thanh Quân đầu tiên tìm đến chính là Lý Chi Bạch, thế nhưng là nàng từ Lý Chi Bạch trong mắt nhìn thấy chính là nóng bỏng, là tôn kính, là ước mơ. từ khi đó bắt đầu Thạch Thanh Quân biết ngay muốn tìm được một có thể nhìn thẳng nàng người quá khó, cho nên nàng cũng bắt đầu để ý lên vân Tiện cái này không đúng cô đương, nhưng nàng cũng không có ra tay, liền bị A Thanh cấp giành trước cho đến trước mắt, vân tiện đối với a thanh thiện cảm ở thạch thanh quân trên, cho nên ít nhất vào giờ khắc này, a thanh được như nguyện thắng thạch thanh quân một lần. đang suy nghĩ, a thanh phục hồi tinh thần lại che mặt tiêu lên, chỉ thấy vân tiện thừa dịp nàng xuất thần trận đưa tay ra, vậy mà mong muốn đi chạm nàng. mây, vân cô đương, ngươi làm cái gì đây? băng gấm. vân tiện nhìn a thanh sau gót kia cùng mình giống nhau màu xanh băng gấm. ai? a thanh chớp trước mắt, vân tiện làm muốn sờ nàng băng gấm. vì sao? chính vân tiện không phải cũng có sao? không có gì. Vân Thiện lắc đầu một cái, nàng cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ là đang nghĩ bây giờ nên là A Thanh giống như nàng mới là. Mà thôi, Vân Thiện đối từ trường An hiểu, từ trường An không quá ưa thích A Thanh như vậy đúng quy đúng cụ kim tóc, có lẽ làm cho hơi sốc sét một ít hắn sẽ càng thêm thích. Bất quá A Thanh không để cho nàng đụng, vậy thì thôi. Khủ. A Thanh háng dọn một cái, nhẹ nhàng nâng lên Vân Thiện. Cô nương nghỉ ngơi sắp xỉ, tiếp Đưa ngài đi gặp công tử. Ừm, quan tâm yêu mến không xào lão nhân. Nói chuẩn xác là quan tâm yêu mến không xào lão bà. Cũng không rời đi thạch thanh quân chẳng biết lúc nào đổi lại một thân váy dài màu đỏ. Nàng ngồi ở trong lương đỉnh, trước mặt để bản thân mua điểm tâm, xa xa nhìn tương bừng rộn rã ven hồ. Nàng nhìn những thứ kia kết bạn mà đi nữ tử, chậm rãi nuốt xuống trong miệng đầu ngọt, tầm mắt ở đó chút bạn gái trên người dừng lại mấy phần, lại nhìn bờ nước phản chiếu bản thân tuyệt mỹ mặt mũi. Nhớ tới Lý Chi Bạch thái độ đối với nàng, ta thật có như vậy, kinh người sao? Nàng rõ ràng chỉ là muốn tìm người trò chuyện, nhưng liền tu vi tiếp cận nhất nàng Lý Chi Bạch, cùng nàng giữa cũng có một tầng thật dày bức tường ngăn cản. Quả nhiên là nàng dĩ vãng cho người ta lưu lại ấn tượng quá mức lạnh lùng thực dụng, nếu không phải là nàng chỉ để ý bản thân tu hành, Triều Vân Tông sẽ không chia lịa thành cái bộ dáng này. Thạch Thanh Quân nhớ tới lấy cái thân phận này cùng từ Trường An trò chuyện lúc, hắn từng tiếng hơi lộ ra xa lánh, nhưng là không khiến người ta chán ghét Thạch sư tỷ chậm rãi rũ xuống tầm mắt. Quả nhiên, bản thân cũng là thời điểm thay đổi, phải trở nên thoáng ôn hòa một ít, dị vãng không thèm để yêu Lê. Bây giờ nhìn nàng kia thần hồn chia lịa sau, thần hồn bên trên thiếu sót liền không thể lại làm như không thấy. Nàng lần nữa cầm lên một khối bánh ngọt, ngay tuy nuốt chậm, một hồi đi bữa tiệc đem Ôn lên đem huyết mạch thiếu sót chữa trị đi, nàng sẽ đi đồng quân bữa tiệc nhìn một chút, còn có thể thuận thế nhìn một chút từ Trường An cùng Vân Thiện. Nghĩ đến Vân Thiện. Thạch Thanh Quân túi đầu xem bản thân đầu ngón tay được lót, nàng cảm thấy mình tính tình cùng kia Vân Cô Nương hay là rất tương hợp, cũng không lắm thích nói chuyện, cũng thích ăn điểm tâm, cho nên nếu như muốn tìm một người nói chuyện, kia Vân Cô Nương là cái rất tốt đối tượng. Thạch Thanh Quân nháy mắt mấy cái, không biết hôm nay nàng có thể hay không cùng Vân Thiện nói chuyện, nên rất khó đi, dù sao lúc này mới không đến bao lâu, Bắc Tăng Thành trong liền có thêm cái ô Lê, sau đó đảo mắt, nàng lại nhìn thấy Lý Chi Bạch, hai người này cùng Vân Thiện quan hệ cũng không tệ, cho nên nên không có nàng cơ hội nói chuyện, lại cầm lên một khối điểm tâm, mùi vị thực là không tồi. Thạch thanh quân nghiêm đầu. Kỳ thực thạch thanh quân trong lòng vị thứ nhất gương hay là từ Trường An, nhưng từ Trường An là người đàn ông, mà không phải nữ nhân, không phải nàng nhất định sẽ rất thích từ Trường An. Bây giờ, cũng là chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Cái này thứ, chính là Vân Thiện. Nhắc tới, nàng bởi vì từ Trường An là tiên nhân chuyển thế cho nên mới cùng Vân Thiện làm bạn bè ý tưởng, quả nhiên vẫn là giống như trước đây sử dụng. Nhưng cũng không có cách nào, dù sao nếu như không phải từ Trường An tồn tại, chỉ có một Vân Thiện, như thế nào nhập thạch thanh quân mắt. Ừm, Vân Thiện sẽ rất thích nàng cái ý niệm này. Thứ, thứ tốt làm thê tử dĩ nhiên không thể che giấu phù quân quang mang, dù là Từ Trường An quang mang cũng thu liễm sạch sẽ, thật sự là hắn là thu liễm, một thân trang điểm một mặt. Phòng bếp trước Từ Trường An đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt cái này mặt mệt mỏi, sắc mặt bình tĩnh trong mắt lại viết đầy làm lũng cô nương. Gió thổi vậy qua trước mặt cô nương mang đến chút mùi thơm. Vân Thiện rơi lên thân thể, có thể khoảng cách gần thưởng thức được như vậy xinh đẹp cảnh tượng chỉ có nàng thích người. mệt mỏi, Từ Trường An rất là bất đắc dĩ, có chút buồn ngủ sẽ tới nhìn một chút. Vân tiện áp một cái, xem Từ Trường An đẩy ra cửa phòng bếp. Từ Trường An nhìn về phía xa xa như cùng một cái thị nữ ở ngõ hẻm khúc quanh lẳng lặng chờ đợi A Thanh, cười một tiếng, là nàng đưa tiểu thư tới. Ngược lại phải cảm ơn người ta. Ừm. Vân Thiện ứng tiếng. Từ Trường An càng thêm bất đắc dĩ, không nhịn được than thở. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, thật tốt tiến hội, chúc tiền bối không ngờ như vậy không đáng tin cậy. Không phải hiến hội sao? Thế nào hắn bên này đang chuẩn bị cơm tối, Vân Cô Nương liền chạy tới gõ cửa. Cái này thuyền lớn đung đưa, nếu không phải là gặp lòng tốt ta Cô Nương đỡ Vân Thiện một đường đi tới. Từ Trường An có lý do hoài nghi liền trước mặt cái Cô Nương này mặt dáng vẻ mệt mỏi một không lắm là có thể đem chính nàng thế, cái này nếu là thế, nói không đau lòng là giả. Vân thiền, Vân thiền xem từ trường an ngăn ở cửa phong ước trước, không để cho nàng đi vào trong nhìn dáng vẻ. Khúc, trúc tiền bối đâu? Từ trường an cô y vòng qua đề tài, là trúc tiền bối có đôi khi là không lắm đáng tin, nhưng là không phải là có lục cô nương sao? Chẳng lẽ lục cô nương cũng đi vội? Ôn cô nương trong thành, các nàng cũng đi nhìn. Vân thiền nói, Ôn sư tỷ, từ trường an ngừng ra, cho nên Vân thiền tìm đến mình là vì cái gì? Cùng Ôn lê có liên quan sao? Vân Tiện nghĩ thầm cái này không trọng yếu, nàng nhìn Từ Trường An, nàng sẽ không để cho Từ Trường An đi đoán ý tưởng của nàng, cho nên trực tiếp nói mình muốn. "Ông ta." Chương 424, hấp thu năng lượng, chương 424, hấp thu năng lượng. Từ Trường An đem Vân Cô Nương ôm vào mang, người trên người nàng nhàn nhạt thơm ngọt khí tức. "Tiểu thư, làm sao ngươi biết ta có chút muốn ngươi?" Từ Trường An chui đầu vào Vân Tiện trên người hung hăng hít một hơi, bổ sung bản thân thiếu sót Vân Tiện năng lượng. Khoan hay nói, bị trúc bình nương náo lâu như vậy, Từ Trường An mới vừa làm đồ ăn thời điểm. Đây đâu đều là Vân Cô Đường. Ta không biết Vân Thiện lắc đầu một cái, là ta nhớ ngươi lắm, sẽ tới nhìn một chút. Từ Trường An, hắn mặt mo hơi đỏ, nhìn phía xa đưa lưng về phía bên này đang ngắm phong cảnh Á Thanh cô nương, ho khan một tiếng. Hành thôi, khó được cùng cô nương nói một câu tình thoại, nhưng vẫn là dễ dàng bị phản sát. Từ Trường An không thôi bùng ra Vân Thiện, đã tới chút tinh thần. Ừm. bị Từ Trường An ôm một hồi sau, Vân Thiện đích xác tinh thần rất nhiều, không có nghĩ như vậy muốn nhập ngậu. Vậy là tốt rồi. Từ Trường An dắt Vân Thiện tay, mới vừa có ở đây không hề trên thuyền không phải ngủ một hồi, nên vẫn có thể chống đỡ một hồi đi. Coi như muốn nghỉ ngơi, cũng chờ dùng một ăn. Mở yến có người diễn xuất thời điểm, lại theo ta nghỉ ngơi. Vân Thiện nghe vậy, nháy mắt mấy cái, theo Phu quân ngủ. Nói là nghe hát thời điểm sao? Vân Thiện động tâm gật đầu. Từ Trường An thấy Vân tiện nghe lọt được, thở phào nhẹ nhõm. Nghe lọt được là tốt rồi. Hắn thật đúng là có chút sợ Vân Thiện trở về nằm sấp trên bàn liền ngủ, vậy quá thất lễ. Từ Trường An cũng không muốn để cho nhà mình Vân cô nương trói lọi hình tượng dính vào một chút xíu về bẩn. Đúng, Trúc Tiền bối không có ưu hiếp. Thôi. Từ Trường An suy nghĩ một chút, cảm thấy Trúc Bình nương coi như nếu không đáng tin cũng không đến nỗi đối Vân tiện tấy máy tay chân, nhưng hắn vẫn hỏi liên quan tới tiên sinh chuyện, tiểu thư cùng nàng nói không có, nói. Từ Trường An nghe vậy, lâm chán, biết ngay. Trúc Tiền bối đâu, ghen, ghen. Từ Trường An xem Vân tiện nét mặt, hỏi tới mấy câu sau, nghĩ thẩm quả nhiên như bạn thân đoán, Trúc Tiền bối mặc dù sẽ ghen, có thể phá phòng một hồi liền sẽ tỉnh táo lại, biết vô luận như thế nào nàng phần này ghen ghét cũng rơi không tới Vân tiện trên người. Lúc này mới một người đi ra ngoài hộc rõ, khó trách Vân tiện là đàn, ai bảo nàng mới phá Trúc bình nửa phòng, tiên Sinh bên kia. Từ Trường An cười khổ một tiếng sợ là nếu bị tiền bối tốt một đứa não, Vân Thiện không lên tiếng. Từ Trường An ngẩng đầu lên liền ăn khớp Vân Thiện tầm mắt. Vân Thiện giống như không có bất kỳ tâm tình, chẳng qua là yên lặng xem hắn. Nhưng Từ Trường An chính là có thể từ Vân Thiện trong mắt thấy được không thèm để ý cùng chút bất mãn. Là Trúc Bình Nương sẽ ghen cũng không phải là Vân Cô Nương sẽ để ý chuyện. Cô Nương kéo mệnh mọi thân thể đặc biệt đến tìm hắn cũng không phải mong muốn nghe hắn nói những thứ này liên quan tới người ngoài nói nhảm. Là lỗi của ta. Từ Trường An ấy, này nay Vân Thiện tay, hắn đem Cô Nương kéo đến trước mặt mình, chợt hai tay vòng lấy eo của nàng, lần nữa đem ôm vào trong ngực. Lần này. Vân Thiển kia nho nhỏ bất mãn biến mất không còn một ngống, thay vào đó là trong mắt mấy phần mượt mà liền ợn. Xếp chặt lấy, giữ lấy Vân Thiển eo, từ trường ăn chăm chú hỏi, có cái gì nếu muốn cùng ta nói. Vân Thiển đầu tựa vào từ trường ăn đầu vai, nghe trên người hắn kia nhàn nhạt, nhạt thức ăn mùi thơm, nhìn về phía từ trường ăn sau lưng phòng bếp cửa lớn đóng chặt, ôn đu nói, chúc cô nương, đi vào. Từ trường An, sách, chúc tiền bối cũng là, không phải là đi vào đánh hai cái trứng, chuyện như vậy có cần gì phải cùng Vân cô nương nói à Chính Từ Trường An biết hắn luôn là kháng cự Vân Thiện tiến phòng bếp, bây giờ lại ra chuyện như vậy, để cho hắn tốt như vậy lại nghĩa chính từ nghiêm cấm nữ tử không tốt tiến phòng bếp tới gạt gấp nàng. Từ Trường An trong mắt không có cái gì lòng tin, nhưng là ngữ điệu trung khí 10 phần, hắn gật đầu, không sai, chút tiền bối là đến cho ta giúp một tay. Trên tay hắn lại dùng sức mấy phần, hỏi, "Mất hứng?" "Không có." Vân Thiện đang muốn nói chuyện, cũng cảm giác được Từ Trường An quấn nàng eo tay dùng sức mấy phần. Vân Thiện nhẹ nhàng nện cho một cái hắn, sáng giọng, nhẹ, nhẹ chút. Từ Trường An tầm mắt hốt, có chút thất vọng bây giờ mong muốn dùng loại này tiểu chiêu số tới rời đi cô nương sự chú ý đã không có tác dụng gì theo tử trường ăn lòng một chút vân Thiện trên mặt chút đỏ hửng biến mất nàng chỉ phong bếp cửa lớn đóng chặt hỏi chúc cô nương có thể vào ta lại không thể sau khi nói xong vân Thiện hướng về phía tử trường ăn chớp chớp mắt giống như là đang nói trên đời này không nên có như vậy đạo lý vân Thiện không nghĩ tới tử trường ăn một cái thật hưng phấn lên ghen tiểu thư người đây chính là ghen tử trường ăn phần trường mặt mong đợi xem vân thiện không có a từ trường ăn hăng hái xuống dốc không phanh biểu môi là hắn biết, chỉ có tiến phòng bếp cho mình đánh cái ra tay chuyện, thế nào cũng không thể nào để cho Vân Tiện học được ghen. Không thể không nói, Vân Tiện đang hỏi thời điểm, hắn có cực lớn mong đợi. Phòng bếp chuyện chúng ta dĩ vãng nói xong, ta nấu cơm, tiểu thư ăn. Từ trướng An đối với việc này là tuyệt đối sẽ không nỗ bộ. Chúc cô nương có thể tiến, ta lại không thể, phải không? Vân Tiện xem hắn, đích thật là chúc tiền bối có thể, tiểu thư không thể. Từ trướng An giọng điệu nghiêm túc, lại bổ sung Vân Tiện trong giọng nói nghĩa khác, đơn thuần tiến là có thể tiến, làm đồ ăn là không được. Cũng thua thiệt là Vân Tiện chẳng qua là đang hỏi, mà cũng không phải là ghen đội một bình thường cô nương nghe hắn lời nói này không tại chỗ sủi lông đều là yêu đến trong xương nhưng là đối với tử trường an mà nói đây là vấn đề nguyên tắc nhà mình vân cô nương nên có cao hơn lý tưởng phải biết vân thiện đã bị hắn nuôi vô cùng không có tiền đồ nếu thật là lại phân thần ở tay nghề nấu nướng bên trên kia tử trường an cảm thấy mình liền thật là không hơn không kém tội nhân Mấu chốt nhất vẫn là vân thiện mong muốn học tay nghề nấu nướng cũng không phải là nàng cá nhân thích nói cho cùng vẫn là vì hắn nếu là vì mình mà cảm thấy hứng thú vậy hắn thay vân thiện làm lựa chọn luôn là có thể a còn có tiểu thư ngươi nói chút tiền bối là đến giúp đỡ. Từ trường An giọng điệu dừng một chút, rất là bất đắc dĩ. Không đúng, nên là Trúc Bình Nương cùng Vân Thiện nói nàng là đến giúp đỡ, tiền bối kia cũng là sĩ diện hao. Trên thực tế, Trúc Bình Nương rõ ràng là tới thêm phiền. Ta chỉ có thể nói, Trúc Tiền Bối nên có càng đáng giá đi làm chuyện, xuống bếp loại chuyện nhỏ này, còn chưa phải phiền với nàng tốt. Từ Trường An dứt chuyện chuyển nói, Vân Thiện nháy mắt mấy cái, làm như không có nghe hiểu. Từ Trường An liền ở bên tai của nàng nói, nàng không giúp được gì. A Vân Thiện hiểu, như có điều suy nghĩ nói, vậy ta không nên giống như nàng, cho người thêm phiền. Khuku, làm sao có thể nói là thêm phiền? Đối với Vân Thiện có thể trong nháy mắt hiểu chính mình ý tứ từ Trường An cảm giác được rất mừng rỡ, bất quá hắn lập tức nghiêm trang nói, "Tiểu thư có thể tới để cho ta như vậy ôm một hồi, chính là cho ta trợ giúp lớn nhất, cho nên kia khói dầu trong chuyện, ngươi cũng đừng quan tâm." "Biết." Vân Cô Nương tuyệt không thất vọng. Trước khi tới nàng liền chuẩn bị xong chuẩn bị, mà gặp mặt sau phát hiện Từ Trường An ngăn ở cửa không cho nàng đi vào, nàng cũng đã biết bản thân lần này không có cách nào như nguyện. Cầm trúc bình nương làm cuối cùng nếm từ sau, vẫn không có thuyết phục Từ Trường An. "Không đúng." Vân Thiện trong giọng nói có không hiểu. "Cái gì không đúng?" Từ Trường An hỏi cái này cùng trong sách viết không giống nhau. Vân Thiện suy tư, theo như sách viết đã nói, ta cầm chúc cô nương đi ra làm lệ, ngươi nên sẽ thả ta đi vào, trên thực tế cũng không có, tại sao có thể như vậy? Từ Trường An, lúc bình thường sẽ là như vậy đi. Từ Trường An ở Vân Thiện bên thay nói, nhưng tiểu thư chúng quy không phải sẽ ghen ghen ghét tính tình, dù là để ngươi biết được chúc tiền bồi tới cấp ta giúp một chút, ta lại có cái gì tốt chuẩn dạ. cho nên, ta nếu là sẽ ghen ghét, ngươi để lại ta đi vào. Vân Thiện hiểu, là như thế này. Từ Trường An gật đầu, sau đó Vân Thiện không nói lời nào như vậy ánh mắt cũng không nháy mắt một cái nhìn chậm chậm từ trường an nhìn nhìn cái gì nhìn ta cũng sẽ không để ngươi đi vào từ trường an nhẹ nhàng cười quả nhiên vân thiền cúi đầu ừm quả nhiên lại là đang khi dễ ta vân thiền ôm từ trường an giọng điệu bình tĩnh ngươi rõ ràng biết được ta không học được en lại nói như vậy đây không phải là ước hiếm người vậy là cái gì nghe vân thiền vậy từ trường an nụ cười cứng ở trên mặt tiểu thư ta chính là đang khi dễ người từ trường an đã sớm sẽ không bị vân thiền dùng lời như vậy phá vỡ hắn cấp bậc thế nhưng là rất cao chỉ thấy hắn nghiêm trang nói ta còn có càng ước hiếp người muốn biết là cái gì không ai còn có vân thiện đến rồi hăng hái là cái gì nàng không biết từ trường an còn có thể thế nào ước hiếp người đó chính là từ trường an nhìn một cái xa xa trước cửa sổ an tịnh đứng a thanh cô nương vỗ một cái vân thiện tiền vệ trụ tiểu thư ngươi nên trở về bữa tiệc vân thiện. a thanh a thanh lúc trước không có nghe lén vân thiện cùng từ trường an đối thoại nhưng là nàng mới vừa cảm nhận được từ trường an tầm mắt tiềm thức nghe một câu kết quả là nghe thấy được như vậy t công tử ngài đây là nam nhân có thể nói ra vậy sao A Thanh ngưng ngác, trong lòng phản ứng đầu tiên chính là vì Vân Thiện bình vực kẻ yếu. Cái gì gọi là cần phải trở về A? Vân Cô nương trải qua ngàn khó chống đỡ có thể sẽ té nguy hiểm cực lớn tới muốn hôn tồn, ngươi cứ như vậy ôm một cái sẽ để cho nàng trở về. Thật đúng là ước hiếp người, nhưng A Thanh cũng biết từ Trường An cùng Vân Thiện giữa chuyện không tới phiên nàng nói chuyện, hơn nữa công tử kia sẽ không ước hiếm người, nên chẳng qua là cố ý nói như vậy. Quả nhiên, ngắn ngủi yên lặng sau, A Thanh chỉ nghe thấy từ Trường An nói với Vân Thiện, nhưng cũng không thể để cho tiểu thư ngươi cứ như vậy trở về. Ừm, ta mới vừa làm một chút đường nước động điểm tâm, sẵn còn nóng nếm từ sao? nghe được có ăn, Vân Thiện liền từ nếu bị đuổi đi trong trầm mặc thoát khỏi đi ra, nàng ở Từ Trường An kinh ngạc trong tầm mắt chủ động buông ra hắn. Muốn ăn? Từ Trường An. Được chưa? Lần này đến phiên hắn bị yểu lặng. Khoe miệng hơi chịu động hai cái, Từ Trường An trong lòng đều là bất đắc dĩ. Cô nương xem ra như vậy kề cận hắn, kết quả vừa nghe thấy có ăn liền lối lòng tay, cũng không có do dự liền đẩy hắn ra. Cái này tạm được. Bản thân đây là bại bởi một chút tâm. Hắn chợt có chút không cam lòng, nhưng là ai bảo hắn như vậy yêu ước thiên người, liền cũng là báo ứng vì vậy liền gặp được từ trường an xoay người tiến phòng bếp đi vào thời điểm vẫn không quên tướng môn đóng lại đem vân thiện một người ở lại bên ngoài xa, xa a thanh không lời nào để nói nàng hợp với nháy mắt nhìn vân thiện lẻ loi chơi chọi bóng lưng bản thân đây có tính hay không là phát hiện công tử không ai biết đến mới một mặt không qua bao lâu từ trường an liền bưng một nhỏ bàn điểm tâm đi ra nếu cái tươi là tốt rồi một hồi còn phải ăn cơ tối từ trường an lời còn chưa nói hết đâu liền gặp được vân thiện lại một lần nữa dính sát ôm lấy hắn có như vậy một cái chớp mắt từ trường an có một loại quả nhiên vẫn là bản thân quan trọng hơn ý tưởng nhưng loại ý nghĩ này còn không có dừng lại một cái chớp mắt, Vân Thiện liền lại một lần nữa buông ra hắn, chỉ chưa chính Từ Trường An lo được lo mất trên đầu lên một dấu hỏi. Tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy đâu? Từ Trường An nướng ngác. mới nhớ tới. Vân Thiện xem trong mâm mê người điểm tâm, khen nói, ôm ngươi không có cách nào ăn cái gì. Từ Trường An. được chưa? Vẫn thua cấp điểm tâm. ăn đi. Từ Trường An bưng điểm tâm cái mâm, thuận thế nói, sau khi ăn xong, tiểu thư trở về nghỉ ngơi một hồi, có lời gì cũng có thể cùng ôn sư tỉ nói một chút, ta còn có vài món thức ăn muốn chuẩn bị dưỡng nhan quả so với ta nghĩ khó xử hơn lý một ít đổi đao thoáng không chú ý chỉ biết phá hủy linh khí trong đó hắn nói nói lại thấy đến vân thiện không có đi lấy điểm tâm sừng sốt một chút sau đó liền ăn khớp vân thiện chờ đợi ánh mắt từ trường an không nói vân thiện cũng không nói chuyện cứ như vậy xem hắn ngươi từ trường an bất đắc dĩ nhìn một cái một bên không biết có hay không ở chú ý bên này a thành nhỏ giọng nói tiểu thư cái này còn có những người khác đâu đút ta ăn cái gì không thể để cho những người khác thấy được vân thiện không hiểu hỏi từ trường an tiềm thức mong muốn gật đầu sau đó chợt ý thức được bản thân tựa hồ không có kháng cự lý do người nào không biết hai người bọn họ là vợ chồng hắn ở trúc bình nương trước mặt tú ân ái số lần còn thiếu sao a thanh bất quá là trúc bình nương nuôi nữ nhi hắn cần gì phải vì mấy phần tiệm thức mặt mũi để cho cô nương mất mát cũng không tính là mặt mũi đi là chính hắn ra mặt mỏng cảm thấy ngay trước mặt những người khác uy cô nương ăn cái gì không rất hợp vừa nhưng hắn lúc trước ước hiếm người cho nên không cự tuyệt được, được từ trường an rửa sạch tay lấy một khối nhỏ bánh ngọt sau đó chống lại vân tiện kia trong bình tĩnh mang theo vài phần hài lòng con ngươi bất đắc dĩ nói háu muộn ừm vân đứng tiếng lộ ra một hấp xinh đẹp răng ngả, nhẹ nhàng a một tiếng. Từ Trường An đem điểm tâm nhét vào Vân Tiện trong miệng, sau đó lại cầm một chén nước ở một bên chờ đợi. Theo Vân Tiện đem từ Trường An chuẩn bị xong điểm tâm từng cái một ăn. Đừng động. Từ Trường An đột nhiên lên tiếng, cẩn thận đem Vân Tiện bên mép, khỏe miệng đường lót nhẹ nhàng vứt xuống. Ngay sau đó hài Lòng gật đầu. Xa xa. Đem đây hết thể thu hết vào mắt á thanh rũ xuống tầm mắt, nàng đột nhiên cảm giác được tâm tình rất phức tạp. Nàng bây giờ nên ăn ai giống tương đối tốt một ít. Rõ ràng hai cái đều là nàng để ý người. Nàng cái gì cũng không có ăn, lại hình như có chút ăn quá no, tăng bụng. Còn có chút chưa? Lời nói, mình bây giờ đi lên nổi một khối điểm tâm, thích hợp sao? Chương 425, từ trường an tự cho là thiên phú chiến lệnh, chương 425, từ trường an tự cho là thiên phú chiến lệnh. A Thanh không phải là ham ăn người, nhưng lúc này nhìn Vân Thiện ăn điểm tâm sau khỏe mắt mang theo hạnh phúc, để cho A Thanh chợt rất hiếu kỳ, công tử tự tay làm điểm tâm sẽ là mùi vị gì? Nếu là đạo vận ở trước mặt công tử cũng tính không được cái gì, vậy hắn tự tay làm thức ăn, có phải hay không ăn là có thể ngộ ra chút gì tới? A Thanh suy nghĩ, tối đầu xì bản thân một tiếng. Ham ăn liền ham ăn, cũng đừng tìm cho mình lý do gì. Bất quá mấy khôi nóng hổi bánh ngọt, hiểu cái gì đạo. Nhưng, A Thanh mi mắt chớp chớp. Đích sắc rất hiếu kỳ. Tò mò có thể để cho cái đó trong mắt luôn là bình tĩnh nếu ưu đầm vân thiện biến thành như vậy mang theo vài phần tiểu nữ nhi tư thế, giữa lông mày tràn đầy hạnh phúc điểm tâm, sẽ là cái dạng gì mùi vị đâu. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, A Thanh chỉ bằng vào mình là sẽ không nghĩ tới, vân thiện thế mà lại như vậy mềm hồ hồ. Không đơn thuần là vân cô nương, từ công tử cũng rất ôn nhu à và cùng nàng lúc nói chuyện cố ý xa lánh bất động đối vân thiện cái loại đó không nói ra là cường chiều hay là sùng ái ánh mắt để cho a thanh chẳng qua là len lén nhìn một cái liền tâm tình mẹ Xách. một người phụ nữ chân quý nhất hai phần tình cảm là tín nhiệm cùng tình cảm mong muốn tình bạn cùng ước mơ tình yêu bây giờ vậy mà cùng nhau thua ở cái này vợ chồng son trên người là nàng không đúng hay là cái thế giới này không đúng ừm nhất định là bản thân không đúng a thanh ở một bên xem vân thiện cùng từ trường an hữu động trong ánh mắt hiểu những thứ kia tiểu tỷ bội cả ngày hướng về phía trúc bình nương cùng lục cô nương ở gọi những thứ gì đích xác cấp trên Mặc dù nàng đã thích Vân Thiện vừa thích từ Trường An, nhưng khi hai phần tình cảm thay phiên ở chung một chỗ, vậy mà để cho nàng liền một chút xíu ghen ghét tâm tư cũng thăng không nổi. A Thanh ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy từ Trường An đang đứng sau lưng Vân Thiện cẩn thận xử lý nàng bởi vì chạy chậm mà có chút xốc xết tóc dài, màu xanh băng gấm bị thổi xuống, Vân Thiện mái tóc màu đen chút xuống, mà từ Trường An chăm chú tỉ mỉ bộ dáng như cùng hắn đầu ngón tay chạy xuôi qua chính là cái gì hiếm thế chân bảo. Vào giờ khắc này, A Thanh chợt nhớ tới trước đây không lâu, Vân Thiện đưa tay đi sờ tóc nàng dáng vẻ. Cái kia thủ pháp, thật có mấy phần mong muốn hôn loạn nàng tóc dài ý tứ. Là vì cái gì? A Thanh trước không hiểu, có ở đây không giờ khách này, nàng mơ hồ cảm thấy Vân Thiện là cố ý. Vị này Vân Cô Nương là cố ý không ngay ngắn để ý đến nàng hơi lộ ra chật vật tóc. Mục đích, dĩ nhiên chính là vì để cho Từ Trường ăn cho nàng xử lý, tốt hưởng thụ bị chiếu cố cảm giác. Sẽ, sẽ là như vậy sao? A Thanh không dám tin xem Vân Thiện, ngáy mắt thần số mất tự nhiên tăng nhanh. Nếu như Vân Thiện thật sự là cố ý, không, A Thanh có niềm tin rất lớn, Vân Thiện chính là cố ý. Từ gặp mặt sau Vân Thiện các loại cho mờ ám cùng chi tiết có thể nhìn ra, nàng lúc này chính là một sẽ hướng trượng phu làm lũng tiểu tiểu thế. Kia vấn đề đến rồi. Chính Vân Tiện tìm từ trường An làm nũng thì thôi, tại sao phải vẩy tóc của nàng? Nên không là phải mang theo bản thân cùng nhau làm nũng đi. Không ngủ suy nghĩ. A Thanh Nghiên lặng xoay người. Đối với một động phàm tâm độc thân nữ nhân mà nói, tinh thần tổn thương thật có chút không chống đỡ được. Vân Tiện đứng ở nơi đó, cảm thụ từ trường An ở cho nàng đi đầu, nghĩ thầm từ trường An nói chuyện có lúc cũng phải không giữ lời. Tỷ Như, rõ ràng cự tuyệt để cho nàng tiến phòng bếp sau nói đuổi đi nàng đi, nhưng đảo mắt liền cho nàng sửa sang lại, đây cũng không phải là để cho nàng trở về thái độ. Từ trường An tầm mắt rơi vào Vân Tiện tuyết trên cổ, sau đó cầm lên màu xanh băng ngấm, cánh tay dừng một chút hắn nhớ tới ban đầu ở trên đảo thời điểm vân thiện chân không không cẩn thận bị núi đá phá vỡ bàn chân sau đó hồi lâu một thời gian cũng không có lại ra ngoài qua nàng luôn là như vậy nuông nhược thổi cái gió biển chỉ biết nhức đầu cho dù là từ tiểu lâu đến hậu sơn dừng chút kia một đoạn ngắn đường nếu là mình không có nàng đi chỉ riêng là cái qua lại là có thể để cho nàng miệng lớn thở một khắc trước chung. nhưng hôm nay chính là như vậy một đôi mảnh khành mắt cá chân chân lại theo hắn trèo núi vào biển tới nơi này cái đung đung đưa đưa trên thuyền lớn từ trường an Nâng vân Thiển tóc tiểu thư ta không cho ngươi tiến phòng bếp có phải hay không quá đáng rõ ràng Vân cô nương đối hắn là như thế này, muốn gì được đó. Hắn lại có thể tàn nhẫn được cưỡng hiếp người. Vân Thiện kỳ quái nhìn hắn một cái, quá đáng. Điểm tâm ăn rất ngon, răng môi lưu hương, mong muốn để cho phu quân cũng nếm thử một chút. Ta cũng là vì tốt cho ngươi. Từ Trường An nói bản thân một lần không thích vậy. Ta biết. Tiểu thư, ta là chăm chú. Ta cũng là. Vân Thiện không hiểu Từ Trường An tại sao phải nhấn mạnh, bởi vì nàng ở phu quân trước mặt mãi mãi cũng nói là lời thật. Từ Trường An một bên sửa sang lại Vân Thiện hơi sốc xết bên phát, vừa nói, ta nói qua, một ít tiểu thư không có hứng thú chuyện, ví dụ như tu luyện hàn ngũ coi như là vì ta tu luyện vì ta cố gắng ta nhớ đâu Vân Thiện gật đầu một cái lúc này Từ Trường An đem đầu tóc cho nàng lần nữa chỉnh lý tốt nàng liền xoay người An tĩnh xem cái này có chút bất an thiếu niên hắn có ở đây không An vì sao Vân Thiện thu hồi hết thể ý đồ nàng quét qua đi chính là không có chút nào chấn động tầm mắt nhìn như lạnh lùng nhưng dắt tay của hắn nói nghiêm túc ngươi làm sao vậy thế nhưng là ra cái gì ta không biết chuyện không có gì Từ Trường An rời đi tầm mắt Vân Thiện xem hắn nhà mình Phu quân lấy Trường An làm tên hắn làm việc có lẽ sẽ dây dưa rất nhiều, nhưng cực ít sẽ có như vậy bất an thời điểm. thế nhưng là hắn lại nói hắn không có sao. là cái ta? vân tiện hỏi. không dám. từ trường an liền bại lui. được rồi, bây giờ đích xác. từ trường an dắt vân tiện tay, bất đắc dĩ than thở, thoáng có chút không lắm an tâm. vì sao? ta cũng không biết rõ. từ trường an lắc đầu một cái. từ trúc bình nương cảm giác được hắn thiên phú không tệ, cho nàng biểu diễn kiếm chiêu. từ trường an liền có một loại nhàn nhạt bất an, mà loại bất an này lòng đang vân tiện chạy tới muốn vào phòng bếp thời điểm, ở trong lòng của hắn bị thả vào lớn nhất. không hiểu. Vân Thiện xem Từ trường An ánh mắt, bình tĩnh nói, "Ngươi nên hiểu, Từ trường An." Rốt cục thì phục, hắn cười khổ một tiếng, "Ta thật là tâm tư gì cũng không gạt được tiểu thư ngươi." Ừm. Vân Thiện lẽ đương nhiên đứng tiếng. Từ trường An cũng sẽ không che trước dấu sau, hắn hỏi, "Tiểu thư, còn nhớ rõ ta lúc đầu thuyết phục ngươi tới tu tiên thời điểm lý do? Bởi vì là ngươi yêu cầu, không phải ta nói là ta cho ngươi tìm lý do." Ừm. Vân Thiện suy nghĩ một chút, nói, "Là vì sau này có đường đi." Khi đó, Từ Trường An nói cho nàng biết tu hành là vì để cho nàng sau này có thể có đường đi. Vân Thiện lúc ấy không hiểu, bây giờ cũng không hiểu. Đối với có Vân Thiện tên cô nương mà nói, con đường khởi điểm cùng điểm cuối đã là xác định vật, cho nên Phu quân không ở bên người thời điểm. Nàng thích ngủ nghỉ ngơi, không thích đi bộ. Đúng nha, vì sau này có đường đi. Từ Trường An cảm khái một tiếng, sau đó khẽ nói, Hoa Nguyệt lâu các cô đường, tiểu thư đoạn đường này tới nhưng nhìn thấy. Ừm. Vân Thiện gật đầu một cái, nàng dĩ nhiên là nhìn thấy. Tiểu thư cảm thấy những cô nương này là có đường đi sao? Từ Trường An hỏi. Vân Thiện nháy mắt mấy cái, không nói gì. Các cô nương xem sinh hoạt vô cùng vui vẻ rất cao hứng, cũng có người che chở. Nhưng sinh hoạt vừa lòng không có nghĩa là đây là chính các nàng nguyện ý lựa chọn đường. Cho nên bên ta mới đang suy nghĩ nếu là ta không có may mắn đến bị chúc tiền bối chọn chúng. Từ trường an xoay người nhẹ nhàng vòng lấy Vân Thiển eo ở bên tai của nàng nói tiểu thư kia theo ta đi ra liền thật sự là tới chịu khổ, không thể tu tiên hắn liền cần đi ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Vân Thiển cũng sẽ bị bắt buộc học được như thế nào nấu cơm, bị buộc học tập như thế nào đi làm một tốt thế tử. Nghĩ tới đây từ trường an cũng có chút bất an. Nếu là ban đầu vận khí của hắn kém một ít không có bị trút bình lương hữu ái, nếu là hắn hệ thống như cũ còn phạm bệnh. Như vậy bây giờ có thể đặt ở hắn cùng Vân Thiển trước mặt lộ thiếu đáng thương, chỉ sợ cũng chỉ có thể bị động tuyển chọn. Vừa nghĩ tới Vân Thiển cùng hắn ra đảo tới chịu khổ, dù là Vân Thiển vui vẻ chịu đựng, chính hắn cũng không tiếp thụ nổi. Có thể để cho từ Trường An bất an, chỉ có không cách nào cấp Vân Thiển tốt hơn tương lai cái này cái có thể. Vân Thiển nghe từ Trường An vậy, chớp chớp mắt, thỉnh thoảng sẽ bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà suy tính rất nhiều phu quân, ở trong mắt nàng cũng là rất để cho người thích. Cho nên Vân Thiển hỏi, lo lắng cho mình sau này nếu là không có cái gì tiền đồ, về mặt tu luyện sông không ra manh mối gì, không thể cấp tiểu thư nhiều hơn cơ hội lựa chọn. Vậy phải làm sao bây giờ? Từ trường An nói tới chỗ này, khít sâu một hơi. Vừa nghĩ tới sau này mình biến thành vô dụng người, để cho Vân Tiễn tiến vào chỉ có thể bị đẩy đi mà không cách nào tự quyết tuyển chọn tương lai, hắn sẽ có chút hốt hoảng. Sông không ra manh mối gì. Vân Tiễn suy nghĩ một chút, nói nghiêm túc, ngươi là người rất lợi hại, sẽ không như vậy. Từ trường An. Nghe Vân Tiễn vậy, từ trường An trên mặt cười khổ lại thêm rất nhiều. Cũng là bởi vì người chung quanh có thể như vậy nghĩ, hắn mới có thể trột dạ á. Trúc Bình Nương luôn là tán dương thiên phú của hắn, nhưng chỉ có Từ Trường An rõ ràng thiên phú của hắn là dựa vào an gian được đến, cho nên bởi vì thiên phú hắn càng là được coi trọng một phần, trong lòng ngày náy cùng bất an chỉ biết nặng một phần. Không phải là bản thân chỗ chân thật có thiên phú, liền như là trong nước bọc nước. Hắn yên lặng hồi lâu, nói, "Nhưng thiên phú của ta, một lời khó nói hết, đều là hệ thống cấp, là giả dối." "Không hiểu." Vân Thiện lắc đầu một cái. Từ Trường An ôm Vân Thiện tay hơi dùng sức, phản phất như vậy mới có thể làm cho bản thân an tâm một ít. Trước Trúc Bình Nương một câu kiếm chiêu của hắn trên coi ôn lê khí tức đánh thức hắn. Hắn trên kiếm đạo kỳ thực không có cái gì thiên phú, bất quá là một mực bắt trước sư tỷ chiếu hồ vẽ ly hoa, mà bản thân hắn thiên phú càng là toàn bộ bắt nguồn từ hệ thống. Nhưng nếu không có hệ thống trợ giúp, hắn bây giờ còn khổ sở tại luyện khí cảnh dây rùa, lại làm sao có thể chỉ bằng vào thiên phú liền nhập mộ vũ phong tiền buổi mắt, mất đi những thứ này, từ trường an bỏ xuống hào quang, phát hiện chính là một bình thường cực kỳ bản thân. Như vậy hắn sau này làm sao có thể cấp cô nương chọn lựa cái gì con đường? Cho nên mới phải xem ra tâm sự nặng nề. Vân thiền, lúc này Vân cô nương trong mắt lên chút sốc xế cùng, không có lực lượng, nàng nhỏ giọng hỏi. Ai nói ngươi Thiên Phú không tốt đẹp gì? Sao được nói như vậy? Thiên Phú của ta chính ta biết. Từ Trường An không nhịn được than thở. Thiên Tài cùng người phàm tranh lệch. Từ Trường An rất rõ ràng. Đúng như hắn cùng với Ôn Lê giữa là trời. Ở Tu Tiên giới cái này cá lớn nuốt cá bé trong thế giới, chỉ có thu được lực lượng mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Từ Trường An khi tiến vào Triệu Vân Tông trước liền ý thức được chuyện này. Nhưng Thiên Phú của hắn nhưng thủy trung bình thường, cái loại đó mỗi ngày cố gắng tu hành, nhưng linh khí chăm không còn một tu hành tiến độ để cho Từ Trường An ý thức được. Bản thân hắn Thiên Phú 10 phần bình thường. Duy nhất miễn cưỡng coi như là nhập môn kiếm thuật, cũng bất quá là từ ôn sư tỉ nơi đó bắt chước mà tới một phần bóng kiếm. Sau đó hệ thống xuất hiện, một hệ thống sản vật, để cho Từ Trường An trong một đêm hiểu thiên tài cùng người bình thường giữa chênh lệch, ở ăn vào hệ thống cấp thay đổi tư chất nguyên khí sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, dị vãng bài xích hướng cự linh khí trở nên thân cận, giống như thế giới vạn vật ở đối hắn phát ra mời, chen chúc nào tới muốn cho hắn đi hiểu. Đã từng hẹp hòi con đường hướng về phía hắn rộng mở cổng, mặc cho hắn đi cảm nhận ảo diệu bên trong. Từ khi đó, Từ Trường An mới hiểu được, vì sao thiên tài cùng người bình thường không giống nhau đáng sợ như vậy trên lệnh chính là thiên tài cùng người bình thường giữa không thể vượt qua cái hào rộng mà ôn lê nàng thậm chí cùng những ngày tiêu tiêu nhóm giữa cũng tồn tại dạng này cái hào rộng ở hiểu thiên phú trên lệnh sau từ trương an mới hiểu ôn lê rốt cuộc có thế nào quang minh tương lai bản thân đâu nếu như không có hệ thống hắn bây giờ vẫn như cũng là trước cái đó ngơ ngơ ngác ngác trạng thái nếu như không có ôn sứ tỷ hắn nên liên tiên sinh giảng giải kiếm chi đạo gia lông cũng không rõ rõ tu tiên giới đại đa số là người bình thường mà hắn chính là người bình thường vân tiền đâu nàng thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng trời sinh không cách nào tu luyện Đan Điền không chứa được linh khí, cho nên nếu như không có những thứ này cơ hội, vậy sau này hắn cùng Vân Cô nương một là thiên tư bình thường người tu hành, một là không cách nào tu hành người phạm, loại này rơi xuống cảm giác đối với mong muốn cấp Vân Thiện càng rất hơn sống từ Trường An mà nói, đủ để cho hắn cảm nhận được nguy cơ cùng bất an. Vân Thiện, nàng bây giờ khó được không muốn mở miệng. Từ Trường An Thiên Phú Đại Khái là ở Thiên Địa Nguyên khí đều bị khí tức của nàng trôn vùi sau, chỉ dựa vào hấp thu cặn bã cũng có thể luyện khí trình độ. Về phần nói kiếm chiêu, Ôn Lê kiếm chi há là dễ dàng như vậy dòm ngó bắt trước, nhưng những thứ này không thể từ Vân Thiển nói ra khỏi miệng. Vân Thiện cũng vòng lấy từ trường An eo, tầm mắt phiêu hốt. Tiểu thư, ta với ngươi nói những thứ này cũng không phải là nói ta tự ti, cảm thấy mình là vô dụng người. Từ Trường An chợt nói, hắn chưa bao giờ là tự coi nhẹ mình tính tình. Cho dù là bị hệ thống cùng trúc bình nương ân huệ nhưng những thứ này cũng là hắn cơ hội. Như thế nào đem phần này bất an hóa thành động lực mới là hắn cần phải đi suy tính chuyện. Hắn thật ra là đáng sợ, sợ hai Vân Thiện tu hành sau cũng là bản thân trước kia bình thường người. Sợ hai Vân Thiện giống như là dĩ vãng bản thân, ngơ ngơ ngác ngác tu hành, không cách nào cảm giác được thiên địa chân lý. Sợ hãi nhà mình Vân Cô Nương chỉ có thể nhìn lên vòng trời. Tại không có lấy được hệ thống thiên phú trước, Từ Trường An chưa bao giờ có nghĩ qua nguyên lai thiên địa linh khí có thể như vậy chủ động. Nếu là Vân Cô Nương thật là bình thường nên như thế nào? Nếu là nàng quả thật không cách nào cảm giác được thuộc về thiên tài một mảnh kia dạng rỡ tinh không, chỉ có thể tuần tự từng bước tu luyện. Hắn sợ hai chuyện này. Một bên, A thanh niên lặng giật giật khỏe miệng. Ừm, mới vừa công tử cái loại đó nhu nhược trạng thái để cho nàng động lòng. Đây chính là mê mang bất người thiếu niên, để cho người rất có ý muốn bảo hộ a, đang cần một người đại tỷ tỷ ôm hắn thật tốt an ủi. Cũng may, Vân Thiện là rất đạt chuẩn ôn nu hương. Á Thanh ở thích sau chính là tức giận. Thạch Thanh quân nữ nhân kia rốt cuộc là thế nào dạy người? Công tử Thiên Phú chiến lệnh. Triều Vân Tông cũng không có mắt sao, làm sao sẽ để cho công tử sinh ra loại này kỳ quái nhận biết? Nàng có được hay không, không được bản thân bên trên. Chương 426, Thiên Phú tốt hay xấu cũng không trọng yếu, chương 426, Thiên Phú tốt hay xấu cũng không trọng yếu. Từ chướng an thể hội qua một đêm thần hồn thông suốt, tất cả thiên địa hướng về phía hắn rộng mở lồng ngực tiên quyến cảm giác rất sâu, liền cảm giác lúc trước tu hành trăm không còn một trạng thái như rơi vào Mà xem Vân Thiển, hắn rất là lo âu. Loại này lo âu tại sắp có thể dùng âm dương công pháp mang vân thiện tiến vào đường tu tiên trước một khắc bị bỏ vào lớn nhất. Hắn ban đầu đang điền lại kém, nhưng trung quy có thể tồn ở một ít linh khí, không giống vân thiện cả một cái toàn lộ ra đi. Như vậy vân cô nương, dù là thật sự có thể thông qua hợp hoàn tông công pháp bước vào tu hành chi đạo, nhưng thiên phú của nàng lại nên làm như thế nào? Chỉ sợ cùng hắn lúc ấy hồn ngạc thân ở luyện ngục không có gì khác nhau đi. Nghĩ đến đây, từ trường an liền không ngừng được tâm hoàng. Hắn đương nhiên là hy vọng nhà mình vân cô nương cũng có thể như những thiên tài kia vậy, không phí nhiều sức liền có thể ôm đại đạo vào lòng. Nhưng thiên hạ trung quỷ là người bình thường nhiều. Từ Trường An rõ ràng đối với việc này, hắn không giúp được Vân Thiện. Còn nhớ hắn mới vừa lấy được Bình Hoa Nguyên Khí lúc, cái đầu tiên niệm tưởng chính là có thể hay không cấp Vân Thiện dùng. Nhưng Bình Hoa Nguyên Khí đang đến gần Vân Thiện sau kịch liệt bành trướng, liền nói vận phù văn đều phải bị xé toạc. Vì vậy câu trả lời dĩ nhiên là phủ định, hệ thống sản vật chỉ có thể hắn sử dụng. Từ Trường An vào giờ khắc này cảm nhận được cảm giác vô lực. Thiên Phú, hắn ôm lấy Vân Thiện, lẩm bẩm lộ bầu. Thiên Phú loại vật này thật sự là quá mức trọng yếu. ở từ Trường An trong lòng muốn xa xa cao hơn Thiên Tài Địa Bảo gì. Như hắn bình thường bình thường, không phải cũng bằng vào hai đời nặng nghề vừa như bản thạch linh đài nhập trúc bình nước mắt trúc bình nương hướng về phía hắn chật chật khen ngợi thời điểm từ trường an rất rõ ràng đó là ở khen ngợi thiên phú của hắn nhưng thiên phú của hắn bắt nguồn từ hệ thống thuộc về là an gian liên quan tới thiên phú loại vật này hắn ở mộ vũ phong chấp sự điện cũng biết qua rất nhiều rất nhiều người thiên phú sinh ra chính là cố định ngày mốt thiên tài địa bảo hoặc giả có thể hơi tăng lên nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể nào tiếp xúc được thiên tài ngưỡng cửa tài nguyên tài nguyên nhiều hơn nữa có thể uy ra cái thứ hai ôn lê tới sao tất nhiên không làm được cho nên từ trường an mới như vậy vô lực cùng hoảng hốt. Bởi vì Vân Thiện Thiên Phú vô luận là tốt hay xấu hắn đều chỉ có thể lựa chọn bị động tiếp nhận, mà không cách nào đi thay đổi. Loại này mong muốn cố gắng cũng không biết nên từ phương nào đi cố gắng cảm giác vô lực mới là để cho Từ Trường An như vậy bất an mà nguồn. Lúc này Từ Trường An ôm Vân Thiện, hắn tựa như một ở khoa cử yết bảng đêm trước thư sinh. Vân cô nương thiên phú là tốt hay xấu, chỉ chờ nàng bắt đầu tu hành là có thể công bố. Vân Thiện cảm thụ từ Trường An đặt ở bên hông mình tay, Vân cô nương chớp chớp mắt, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Không liên quan Vân cô nương chuyện là tốt rồi, Từ Trường An không phải ở bởi vì hắn thiên phú không tốt mà tự ti liền không nói được Vân cô nương là phạm sai lầm. Vân Thiện cảm thụ từ trường An chui đầu vào nàng cần cổ động tác, nghiêng đầu một chút cùng hắn cả cả, bình tĩnh nói, nếu là bởi vì ta mong muốn học làm đồ ăn mà bất an, ta sau này không để cập nữa. Từ trường An nghe vậy, có chút bất đắc dĩ buông ra Vân Thiện, một con hạ tuyến. Nhà minh cái cô nương này, thật sự là, mà thôi, khó mà nói Vân Thiện không tim không phổi, nhưng nàng đích xác tuyệt không cần trương. Bản thân ở chỗ này bởi vì nàng tu vi thiên phú lo được lo mất, nàng lại hay, còn băn khuôn nàng kia giao phai đâu. Từ Trưởng An trong lúc nhất thời bị Vân Thiện thái độ cấp làm cho ý lặng hồi lâu cũng không nói ra một câu vân thiện giắt tay của hắn ta nói không đúng sao tiểu thư cũng không có lỗi thời điểm từ trường ăn lát đầu cùng học làm đồ ăn không có liên quan là chính ta vấn đề hắn là từ vân thiện nấu cơm loại chuyện như vậy liên tưởng đến vân thiện thiên phú không tốt chỉ có thể đi làm món ăn bên trên cho nên mới bất an tiểu thư ngươi lúc trước nói với ta ngươi đổi ý tưởng không còn là vì ta tu hành mà là chính ngươi chân thiết mong muốn tu hành đúng không từ trường ăn nhớ ra cái gì đó Ừm. vân thiện nói nghiêm túc tu hành có thể để cho ta kiên trì lâu một chút Từ trường an nghe vân thiện nghiêm trang vậy, bị sặc ho khan vài tiếng, nói cái gì đó, Sách. là hắn vân Cô đường. Mà thôi, quản nguyên là nguyên nhân gì, cảm thấy hứng thú chính là chuyện tốt. Từ trường an gật đầu một cái, sau đó chăm chú rất nhiều, nếu đối với tu hành cảm thấy hứng thú, nhưng có nghĩ tới thiên phú của mình sẽ là thế nào? Thiên phú? Vân thiện nháy mắt mấy cái, ta, ừm, không nghĩ tới. Vân thiện lắc đầu, nàng nói qua nàng không hiểu tu hành. Thiên phú, liễu thanh la thiên phú coi như là tốt sao? Hẳn là vậy đi, thật phải không hiểu rất rõ. Ta đã biết hiểu tiểu thư không nghĩ tới những thứ này, nhưng chỉ là bởi vì ngươi không nghĩ tới, ta mới là phải đi nghĩ. Từ Trướng ôn Hòa nói, ngón tay hêm ái lướt qua Vân Tiện giữa chân mày. Hắn không cầu Vân thiện Thiên Phú có thể cùng Ôn sư tỷ như vậy mấy vạn năm ra không được một thiên đạo quyến giả sánh bằng, cũng không cầu Vân thiện Thiên Phú có thể cùng bị hệ thống tăng cường qua, an gian bản thân tương tự. Chỉ cần hẳn là bản thân dĩ vãng cái loại đó ngơ ngơ ngác ngác Thiên Phú là tốt rồi. Hắn tính không được là bi quan chủ nghĩa người, có ở đây không chuyện liên quan đến Vân Tiện trong vấn đề, hắn chắc là sẽ không để cho bản thân có quá cao mong đợi. Không phải. Dù là chỉ có một chút thất vọng sai biệt, đối với hắn cũng coi như là nghiêm trọng đả kích. Từ Trường An luôn là tỉnh táo quá mức người, nhưng điều kiện tiên quyết là không nên cùng Vân Thiện có quan hệ. Phải biết, Vân Thiện chẳng qua là nhức đầu nóng lên đều đủ để để cho hắn nhất thời mất hết hồn diễm, lại hứng hồ là có thể quyết định Vân Thiện tương lai cả đời tu hành Thiên Phú Đại sự như vậy. Nếu là hắn thật có thể tỉnh táo đứng xem, đó mới là thấy quỷ. Ta không hiểu rõ lắm. Vân Thiện xem Từ Trường An trong mắt dao động, nghiêng đầu, ngươi làm muốn Thiên Phú của ta khá hơn một chút. Bây giờ khó mà nói loại này. Từ Trường An nghiêm trang nói hắn cũng sẽ không ở vào thời điểm này cấp vân cô nương cắm cờ nói gì nàng thiên phú nhất định sẽ tốt đủ để thấy được hắn khẩn trương trình độ liên loại này tiếp trước không lọt nổi mắt xanh huyền học trong huyền học cũng lấy ra dùng từ trướng an xem trước mặt mình cái ý nghĩ này muốn tu luyện nhưng là lại nửa mê nửa tỉnh cô nương quả nhiên vẫn là hy vọng tiểu thư ngươi có thể được thiên đạo chiếu cố chớ có giống ta dạng này a thiên đạo chiếu cố nàng nghi ngờ nhìn phía ngoài cửa sổ một cái xuyên thấu qua phòng bếp trước cửa sổ có thể nhìn thấy xa xa mây đen ép khắp bầu trời chiếu cố nói là thương hại ban cho yêu được yêu quý y tứ Đại khái là trưởng mối dùng cho Văn mối, thiên đạo chiếu cố nàng. Nghe ra thật kỳ quái. Được rồi, từ trường an biểu đạt trong lòng tích tụ, ăn cũng an, ôm cũng ôm. Thời điểm không còn sớm, tiểu thư ngươi mau mau trở về đi thôi. Vân Thiện gật đầu một cái, nàng không biết từ trường an ở ưu sầu cái gì, có thể đủ nhìn ra hắn biểu đạt một trận sau nhẹ nhõm rất nhiều. Như vậy như vậy đủ rồi. Nàng lại lắc đầu, hỏi, lần này là thật muốn ta rời đi. Lần này là thật. Từ trường an trên mặt có chút không nhìn được. Ừm. Vân Thiện ứng tiếng, ra dắt từ trường an tay. Đúng, một hồi thấy ôn sư tỷ. Nhớ cùng nàng thân cận một chút, dính dính hỉ khí. Từ Trường An chợt nhớ tới cái gì, nàng có tin vui. Vân Tiện hỏi: "Phi, nói cái gì đó?" Từ Trường An bất đắc dĩ, vừa cười vừa nói: "Ôn sư tỷ thiên phú như vậy tốt, tiểu thư nhiều đến gần nàng một ít, nói không chừng cũng có thể dính dính may mắn." Biết. Vân Tiện đem chuyện này ghi ở trong lòng, sau đó cùng Từ Trường An cáo biệt, mắt thấy Từ Trường An trở lại phòng bếp đóng cửa lại tiếp tục bận rộn, nàng mới cất bước hướng cách đó không xa lặng lặng chờ đợi A Thanh đi tới. "A Thanh." Nàng nhìn Vân Tiện đi tới, tầm mắt phiếu hốt. Nàng thật không phải là cố ý nghe lén. Nhưng đích đích sát sắc nghe được không ít. Trong một tỉnh táo ôn nhu công tử nàng rất thích, dù sao loại tính cách này thiếu niên nếu như còn nữa tiên nhân chuyển thế thần bí ra chỉ, Rất khó không có sức hấp dẫn. Nhưng là, sẽ bất an, sẽ ôm lấy thê tử tại trên người nàng tìm kiếm cảm giác an toàn thiếu niên, càng làm cho nàng động tâm A. T. Nhất là biết cái này lại bởi vì một chút xíu chuyện nhỏ bất an thiếu niên còn có thể là tiên nhân chuyển thế sau, sự động lòng của nàng liền càng thêm bức chế không được. Về phần nói từ trường an lo lắng chuyện. A Thanh căn bản cũng không có để ở trong lòng, nàng chỉ cho rằng thần bí từ công tử sẽ vì loại chuyện nhỏ này mà bất an hoảng hốt, càng thêm hiển lộ rõ ràng ra hắn đối với mình thân phận không biết gì cả. Vân Thiện Thiên Phú thì càng không trọng yếu, một người đắc đạo còn gà chó lên trời đâu, đúng chi với vợ cả. Cho nên A Thanh không cách nào đối từ trường an hốt hoảng cảm động thân thụ, nàng chỉ cảm thấy như vậy cùng ngày xưa tỉnh táo hoàn toàn khác biệt công tử, rất khiến người ưa thích. Cái này nếu để cho Hoa Nguyệt lâu trong những nữ nhân kia biết được, sợ không phải ăn người tâm đều có. Quả nhiên, thân là lão bà, nàng đối với loại thiếu niên này thật thật không có cái gì năng lực chống cự nhưng là chính A Thanh biết được, nàng trước đây không lâu còn hướng về phía Vân Thiện động tâm đâu, vừa mới qua đi bao lâu, liền lại thay lòng. vì vậy xem Vân Thiện một lần nữa hướng bản thân đi tới, A Thanh không hiểu liền có mấy phần không có lực lượng, dù là biết được Vân Thiện không thể nào biết ý tưởng của nàng, nhưng vẫn là không nhịn được trỗi dạng. Mây, Vân cô nương, theo Vân Thiện đi tới, A Thanh cố gắng để cho bản thân xem ra bình tĩnh rất nhiều, nàng nói, thiếp đưa ngươi trở về yến. Ừm, Vân Thiện xem nàng, cảm ơn. A Thanh sửng sốt một chút, gặp phải có thiện cảm cô nương, trợ đối với mình nói tặng, là có ý gì? Sau đó nàng lập tức liền ý thức được, là từ Trường An để cho Vân Tiễn cảm ơn đưa nàng tới bản thân. Có mấy phần bất đắc dĩ, nhưng nàng hay là lặng lẽ gợi lên khóe môi. Không ngờ đối một hoa nguyệt lâu nửa yêu thị nữ nói tạ. Đây không phải là bản thân cái thân phận này nên làm sao? Thứ công tử, cũng không biết đều là đang suy nghĩ gì. Hắn quả nhiên là người kỳ quái, ở loại này chuyện nhỏ bên trên cũng như vậy để ý. A Thanh biết bây giờ nàng ở trong mắt Từ Trường An cùng người qua đường không có gì khác nhau, nhưng chỉ là một người đi đường, hắn cũng sẽ cân nhắc toàn diện. Nghĩ đến đây dạng Từ Trường An cũng sẽ hốt hoảng, A Thanh trong lúc nhất thời thì càng thích chỉ có thể nói ở Vân Tiện trước mặt Từ Trường An cùng trong ngày thường hắn là hoàn toàn khác biệt hai người mà phát hiện một điểm này A Thanh có một kỳ quái ý tưởng nếu như không có Vân Tiện ở, đừng con gái coi như gả cho công tử cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn bình tĩnh ôn hòa một mặt đi Từ Trường An thế nhưng là bị Vân Tiện nuôi lớn còn mất nguyên dương loại này nhân quả ra chỉ dưới A Thanh không cho là bây giờ còn có ai có thể thay thế Vân Tiện địa vị như vậy chẳng phải là nói nếu như muốn lấy được một đầy đủ từ công tử liền phải hợp với Vân cô Nương cùng nhau bắt lại nhưng như vậy đến cùng là ai bị ai bắt lại cái này không phải là chạy tới cho người ta làm tiếp sao? A Thanh khỏe mắt giật giật, không suy nghĩ thêm nữa loại này chuyện kỳ quái. Nàng mang theo Vân Tiễn đi trở về, lại cảm thấy Vân Tiễn cũng rất kỳ quái, nàng thật dễ nghe từ Trường An vậy, liền bị chút ủy khuất cũng không đáng kể. Chính A Thanh biết, nàng đối với Từ Trường An cùng Vân Tiễn toàn bộ đặc thù đối đãi, toàn bộ đến từ trên người các nàng không cách nào giải thích thần bí. Nhưng nếu là bỏ đi tầng này thần bí, nàng mơ hồ cảm thấy, đây chính là trong trần thế thông thường nhất bất quá, ân ái một đôi vợ chồng son. Đặt ở trước kia, nàng nên nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Vân Cố Nương, A Thanh chợt mở miệng, cứng. Vân Tiễn xem nàng. Cô nương cố ý tới một chuyến, chẳng lẽ chính là mong muốn công tử ôm người một hồi? A Thanh hỏi, nhớ tới nhà mình Hoàng Nha đầu trước khi ngủ để cho nàng ôm một cái làm đúng hành vi. Nàng cũng là dám hỏi. Nàng hỏi, Vân Thiện liền đáp, là. Vân Thiện gật đầu, nàng không có bất kỳ do dự nào liền nói cho A Thanh, nàng đích xác là tới để cho Phu quân ôm một hồi. A. A Thanh xem một chút xấu hổ cũng không có Vân Thiện, tự đòi cái không có gì vui. Trong lòng đối với Vân Thiện hiểu lại càng sâu một phần, cũng không hoàn toàn là. Vân Thiện chợt nói, nàng biết mình vì sao mong muốn tới xem một chút phu quân. Nguyên lai là bởi vì hắn lâm vào bất an. Ừm. A Thanh mở ra, không phải sao? Không riêng là muốn bị ôm một hồi, cũng muốn ôm hắn. Vân Thiện bình tĩnh nói, kia. Không, không có việc gì. A Thanh nhẹ nhàng cắn môi, nàng dẫn Vân Thiện đi qua cửa sổ, cảm giác được bên ngoài lạnh lẽo, lạnh phong rơi vào trên mặt. Xách. No rồi. Bất đắc dĩ. Bị tú mặt bản thân, thật là dư thừa hỏi cái này một câu. Đang suy nghĩ, A Thanh bước chân dừng một chút, nghi ngờ quay đầu lại. Vân Thiện đột nhiên dừng bước, là thế nào? Cô nương lại mệt mỏi A vậy thì theo nơi này nghỉ ngơi đi. A Thanh nói. Vân Thiện lắc đầu một cái, ngươi hỏi ta, ta cũng có một chút chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Hỏi tiếp. A Thanh chớp chớp mắt, cô nương có chuyện gì có thể hỏi Thiếp thân nơi này. cứ việc nói, Thiếp biết gì nói đấy. như thế nào mới có thể để cho thiên đạo chiếu cố. Vân Thiện chăm chú hỏi. A Thanh. gió nhẹ tự trên chín tầng trời rơi vào Bắc Tăng Thành, hỗn hợp mưa gió thông qua song cửa sổ rơi vào A Thanh sợi tóc giữa, để cho nàng yên lặng nâng đầu. Vân cô nương, ngươi nói gì? như thế nào mới có thể để cho thiên đạo chiếu cố. Vân lặp lại một lần chiếu cố cái gì vân cô nương không am hiểu nàng đã biết hiểu bung dèm người sau còn đơn giản điểm chỉ cần câu nói đầu tiên có thể cũng may trước mắt có một coi như là thiên đạo chiếu cố cô nương cho nên vân Thiện cảm thấy mình là hỏi đúng người trên thực tế nàng thật hỏi đúng người nếu không phải thiên đạo chiếu cố a thanh một cái rời yêu làm sao có thể đi tới bây giờ bước này thiên đạo chiếu cố thiên đạo lọt mắt xanh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi làm sao có thể hỏi tiếp nơi này a thanh mặt quái gì tiếp tiếp làm sao sẽ biết thế nào mới có thể làm cho thiên đạo chiếu cố a còn thiên đạo chiếu cố đâu nếu không phải từ công tử Nàng bây giờ đã bị đạo vận lồng giam cấp huyền ác. Chương 427, Thiên đạo lọt mắt xanh, chương 427, Thiên đạo lọt mắt xanh. A Thanh cho dù là bước chân vào càn khôn cảnh, nhưng cũng chưa bao giờ cho là mình sẽ là thiên đạo lọt mắt xanh người. Thiên đạo lọt mắt xanh sẽ là nửa yêu, chịu hết khổ nạn. Được rồi, một điểm này còn có thể nói là thiên tướng hàng chức trách lớn nàng. Nhưng điều kiện tiên quyết là trên đời này không có ra Thạch Thanh quân người nữ nhân này. Nhưng lại cứ, mặc dù đối phận trên như cũ một chút, A Thanh vẫn có thể tính là cùng Thạch Thanh quân cùng thời đại nữ nhân. Đó là một vô luận như thế nào cố gắng đều khó mà theo kịp nữ nhân. Thạch Thanh quân người nữ nhân này, nàng tu đạo lúc, là một cây khoác lên trong lòng phát trận. Nàng tu nho lúc, là một bộ sông vào tầm mắt váy háo. Nàng tu kiếm lúc, là nằm ngang ở chúng sinh trên đầu một thanh trường kiếm. Mà bây giờ, nàng là cao ở vào mù xương trên thanh quân. Những thứ này cùng thời đại cô nương như thế nào đi nữa, cố gắng đều khó mà theo kịp, giống như từ trường ăn theo nhận thức trong thiên phú. Đối với A Thanh mà nói, các nàng là tìm đạo người, nhưng Thạch Thanh quân nữ nhân kia, càng giống như là đạo bản thân. Trong này trên lệch thật lớn, cho dù là đến càn quôn cảnh, nàng vẫn lòng biết rõ. A Thanh có thể như vậy nghĩ, cũng không phải là tự coi nhẹ mình cũng không là đến nàng cảnh giới này còn mất đi tự tin cùng chiến ý mê mang, mà là thực tế, ngươi còn muốn nhận rõ ràng thực tế, huống chi với nửa yêu. Thạch Thanh Quân ba chữ này, ở bây giờ cái này thế đạo chỉ sợ chữ nàng. Đã lại không có người biết được chiều Vân trên có thể so với tiên thần nữ nhân tên thật. Nhưng với A Thanh trong lòng, danh tự này thật là cực kỳ thích hợp Thạch Thanh Quân. Tâm địa sắt đá, thanh châu chi, không, thanh thiên chi quân. Có như vậy một đã từng ước mơ qua nữ nhân ở, cho dù A Thanh ở bước vào càn khôn cảnh sau nghĩ tới bản thân có phải hay không là thiên đạo lọt mắt xanh A Thanh nhưng nàng đúng là vẫn còn bình tĩnh lại. Tại trước mặt Thạch Thanh Quân, ai dám nói mình là trời đạo lọt mắt xanh người? Mà sau đó, A Thanh càng bị đạo vận lồng giam cái bọc, một thân tu vi như cùng ở tại Bạch Ngọc lôi kiếp dưới bị toàn bộ phong ấn. Nếu không có từ trường an lấy tự thân khí tức xua tan đạo vận, nàng thiếu chút nữa liền sinh sinh bị tiên đạo chi luân cấp mài tới thần hồn câu diện. Còn tiên đạo chiếu cố đâu? A Thanh ở có như vậy một đoạn trải qua sau, đối thiên đạo thái độ đã sớm trở nên vi diệu. Kia không gọi được là khi miệt, chẳng qua là phát hiện cái gọi là thiên đạo chí lý, không thường đại đạo không sánh bằng công tử trên người khí tức sau. Tự nhiên sinh ra nghi ngờ, liền xem như thiên nhân là có thể như vậy để đạo vận tránh không tự sao? Có lẽ là tiên giới đạo áp đạo đời này đã đi, A Thanh biết được không tới cảnh giới, những ý niệm này trung quy là hết ngồi đáy giếng, cũng sẽ không vọng thêm suy đoán, nàng chỉ cần thấy được sự thật là tốt rồi. Sự thật chính là nàng bị người anh hùng cứu mỹ nhân, được yếu chính là không phải mỹ nhân khác nói, nhưng là nhất định là yếu ớt đáng thương mà. Cho nên, nàng mới bị Vân Tiện vấn đề làm cho có chút không nghĩ ra, làm sao có thể hỏi tiếp nơi này? A Thanh mặt quái dị, "Thiếp, thiếp làm sao sẽ biết thế nào mới có thể làm cho thiên đạo chiếu cố?" Người không biết. Vân Tiện xem nàng, A Thanh lắc đầu một cái, muốn hỏi ngươi đi hỏi Thạch Thanh Quân, hỏi ta làm gì. Nhưng ta cho là, ngươi hay là rất lợi hại. Vân Thiện nói, ở trên thế giới này, A Thanh không nghi ngờ chút nào là có chút đạo hạnh, cho nên Vân Thiện mới có thể đi hỏi nàng. Nghe Vân Thiện vậy, A Thanh rất là cao hứng. Nàng ở Vân Muội Muội trong mắt là người rất lợi hại sao? Còn có loại chuyện như vậy à? Xem ra, cho dù nàng bây giờ nhìn không ra tu vi gì, nhưng khí chất hay là tồn tại. Không thể không nói, ở hiểu Vân Thiện tính cách sau, cái cô nương này trong miệng khích lệ đối với bất luận kẻ nào mà nói đều vô cùng vừa lòng. Thế nhưng là. A Thanh rất nhanh liền tỉnh táo lại. Một mực bị Thạch Thanh quân đè ép không thể vươn mình, nàng có cái thói quen cùng từ trường An rất tương tự, đó chính là mười phần tỉnh táo, cũng sẽ không bị mừng dỡ váng đầu não. Cái thói quen này dù là nàng bây giờ khắp mọi mặt bao gồm suy nghĩ đều ở đây hướng thiếu nữ thời kỳ thoái hóa, nhưng vẫn giữ lại. Vân Thiện cảm thấy nàng lợi hại. So sánh một chút Vân Thiện, cái cô nương này đi một dặm đường sợ không phải có thể muốn mạo ra, mình coi như là thật trở lại cùng Vân Thiện sấp xỉ tuổi tác, đi bộ 100 dặm cũng không mang theo thở. Cộng thêm nàng hay là nửa yêu, bản thân thì có thủ đoạn, mà Vân Thiện cũng không có bước vào tu hành ngưỡng cửa. A Thanh còn có thể mơ hồ có thể cảm giác được Vân Tiễn tấm mắt thấp đáng sợ, vì vậy ý thức được một chuyện, bị Vân Tiễn cảm thấy lợi hại, giống như cũng không phải rất khó khăn. Hệ thống. Khủ. A Thanh nhẹ nhàng cười, mặc dù bị Vân Tiễn tán dương có lẽ không tính là cái gì, nhưng nàng thích Vân Tiễn, trong lòng vẫn là cao hứng. Nàng đối Vân Tiễn trong miệng tung ra thiên đạo loại này từ một chút không ngoài ý muốn, bởi vì Từ Trường An cùng Vân Tiễn nói nàng cũng là nghe thấy được, là Từ Trường An lo lắng Vân Tiễn sau này tu hành thiên phú, cho nên cầu nguyện tính nói một câu hy vọng cô nương bị thiên đạo chiếu cố, sau đó liền bị cô nương cấp nhớ kỹ. Thương Tiết nhìn một cái Vân Tiễn. A Thanh nghĩ thầm cái này Vân Cô Nương thật vô cùng ái công tử, cho dù có thể không biết lời của hắn nói là có ý gì, nhưng vẫn là hết thể đi nhớ. Sau đó tới hỏi thăm bản thân. Vân Cô Nương, thiếp không biết như thế nào để cho Thiên Đạo chiếu cố, ngươi coi như là hỏi lầm người. Với thiếp thân mà nói, Thiên Đạo cái gì quá mức xa xôi. A Thanh em ơi nói. Từng, ta biết được. Vân Thiện gật đầu một cái. Cô Nương, ngươi nếu là đối Thiên Đạo chiếu cố chuyện không hiểu, vì sao phải cùng thiếp nói? A Thanh xem nàng có cái gì không hiểu, trực tiếp đi hỏi công tử không phải tốt, chớ có cùng người ngoài nói những thứ này. A Thanh là đang nhắc nhở Vân Tiễn, mình là người ngoài, thứ lời này người ngoài nói, có thể sẽ để cho Vân Tiễn bị cười nhạo. Dù sao, thiên đạo chiếu cố lợi như vậy, nếu không phải là nàng, thay cái bình thường cô nương đều sẽ cảm giác được Vân Tiễn đang nói nói mê sảng. Cho nên, nàng là ở dặn do Vân Tiễn cái này không dành thế sự cô đương, có nghi vấn gì tốt nhất trực tiếp đi hỏi nàng Phu quân, mà không phải mình. Nhưng A Thanh không nghĩ tới, Vân Tiễn nghe vậy, chống lại tầm mắt của nàng, chỉ thấy Vân Tiễn xem nàng, người ngoài. Sau đó Vân Tiễn liền lắc đầu một cái, A Thanh liền ngưỡng ác, Vân Tiễn là có ý gì? Nàng là đang nói bản thân không tính người ngoài, ừm, nàng cùng Vân Thiện tổng cộng cũng không có nói qua mấy câu nói, thế nào nhìn Vân Thiện ý tứ, giống như đã không đem nàng coi như người ngoài, là cái ý này đi. A Thanh ngơ ngác một hồi, bất đắc dĩ nói, Vân cô nương, ngươi, ngươi cũng quá dễ dàng tin tưởng người khác. Nàng mặc dù cao hứng, nhưng lúc này nhiều hơn là đối với cái cô nương này ngây thơ bất đắc dĩ. Vân Thiện xem ra lạnh lùng, khó có thể đến gần, nhưng dường như quá mức sạch sẽ, cái này nếu là gặp người xấu, nhưng làm sao bây giờ? Bất qua A Thanh lại cảm thấy cũng bình thường, Vân Thiện khí chất nhìn giống như là trong trần thế gia đình hào Phú Thiên Kim tiểu thư. Viện lớn quê dâu, có như vậy tính cách là chuyện rất bình thường. Nàng nhìn Vân Thiện, thở dài, cũng được có từ công tử, công tử tâm tư trong sạch tỉ mỉ, có hắn ở cũng không phải sợ Vân cô nương ngươi để cho ác nhân lừa. Ừm. Vân Thiện ứng tiếng, nàng rất cao hứng, không thể không nói, A Thanh là cái rất có ánh mắt cô đường, nàng thích. Với Vân Thiện mà nói, A Thanh đem lời như vậy nói ra khỏi miệng, không khác là mật mã chính xác. A Thanh nhận ra được Vân Thiện xem ánh mắt của mình càng thêm ngột cùng, A Thanh chớp chớp mắt. Nàng nói gì? Thế nào Vân Thiện nhìn ánh mắt của mình kỳ quái như thế? A. Không có nữ nhân thích bị người nói ngu, mà nàng vừa rồi vậy, chẳng khác gì là trực tiếp chỉ Vân Tiễn lỗ mũi nói nàng dễ lừa gạt. Thật lễ. A Thanh lắc đầu một cái, dắt Vân Tiễn tiếp tục đi về phía trước, sau đó hỏi, cô nương cảm thấy thiếp buồn cười cũng tốt, nhưng mới vừa cái loại đó từ công tử trong miệng nghe được, có cái gì không hiểu trực tiếp đi hỏi hắn, chớ có hỏi thăm người bên cạnh. Làm bị hỏi người, được tín nhiệm tự nhiên rất cao hứng, nhưng nàng bây giờ có chút đem Vân Tiễn làm thành muội muội đi nhìn, nên nói tự nhiên nên muốn nói. Ta biết, nhưng mới vừa không tiện hỏi hắn. Vân Tiễn đáp lại, "Ừm, không tiện hỏi. Vì sao?" A Thanh nghi ngờ có cái gì không thể nói lý do sao hắn để cho ta mau mau trở về bữa tiệc vân tiễn nói liền không có thời gian hỏi a thanh a nàng dừng bước lại nóng chán hết ý kiến thì ra vân tiễn là cho rằng nàng bị từ trường an đuổi đi đi lúc này mới không hỏi ra miệng nàng ở không nói sau cảm giác trước mặt cái cô nương này có lúc ý tưởng để cho người một lời khó nói hết rõ ràng từ tướng mạo đi lên vân tiễn so với nàng đều muốn thành thục rất nhiều cũng càng thêm lãnh diễm vân cô nương người mà thôi a thanh mong muốn khuyên vân tiễn cái gì nhưng là nàng không giống trúc bình nương, a thanh rất nhanh ý thức được bản thân một độc thân nữ nhân không có tư cách dạy vân tiện như thế nào là một tốt thế tử, càng không có tư cách cùng nàng nói gì vợ chồng chung sống chi đạo. Nghe một hồi, a thanh bất đắc dĩ thở dài, vân cô nương, ngươi cao hứng là tốt rồi. Ừm. Vân tiện xem a thanh sau gót băng gấm, làm như tùy ý nói, hắn cao hứng ta liền cao hứng. a thanh, nàng vào lúc này chợt hiểu vì sao tại bên trong hoa nguyệt lâu con gái bị bạn tốt ở trước mắt tú ân ái lúc, trên mặt luôn là một bộ ăn quá no nét mặt, nếu không phải là vân tiện tính cách như vậy thay cái bình thường nữ nhân, A Thanh nói không chừng sẽ cho là Vân Thiện là cố ý tại cái khác trước mặt nữ nhân khoe khoang, để cho người thứ ba biết khó mà lui. Nhưng A Thanh mới bị Vân Thiện nhận định là vợ tự nhiên sẽ không như vậy suy nghĩ Vân Thiện. Vì vậy nàng cảm thấy cái cô nương này càng tính kết hơn. Vân Thiện thật vô cùng giống như một chiếc gương, như vậy cô nương, cho dù là từ Công tử thấy, cũng sẽ đem đáy lòng toàn bộ âm u ý niệm toàn bộ ánh chiếu đi ra đi. Mà từ trường an ôn hòa tính cách, ở phát hiện không tốt ý niệm sau tất nhiên sẽ nhanh chóng đem cắt đứt, sẽ không phụ trước mặt cái này sạch sẽ trong suốt cô nương. A Thanh cảm khái, Vân cô nương, ngươi như vậy tính tình không biết là cái dạng gì gia tộc mới có thể nuôi đi ra nhà giàu có không quá giống vân thiện dĩ vãng trang điểm trước giờ đều là rất một mạc là khí chất của nàng để cho nàng trên người quần áo cũng lộ ra càng cao quý hơn điển hình áo dựa vào người trang thư hương môn đệ cái này có chút ý tứ nhưng là vân thiện trên người thư quyển khí tức kỳ thực cũng không phải là rất nồng nặng những thứ kia mùi sách vợ thay vì nói là vân thiện không bằng nói càng giống như là từ trên thân từ trường An hôn lúc tới nhà quý quý đây cũng là có thể vân thiện ánh mắt luôn là bình tĩnh đối bất kỳ cái gì sự vật cũng đối xử như nhau có thể đổi cái góc độ nói cũng có thể nói Thứ gì cũng nhập không phải mắt của nàng, mà Vân Tiện biểu hiện ra, đích thật là trừ từ trường An cái gì cũng không thèm để ý. Nhìn như vậy vậy, đích sắc giống như là nhà quyền quý thiên kim tiểu thư xuất thân. Ừm, thậm chí nói Vân Tiện là cái nào đó nước lớn trưởng công chúa, A Thanh cũng cảm giác 10 phần hợp lý. Gia tộc. Nghe A Thanh vậy, Vân Tiện nhớ ra cái gì đó, có chút ngạc nhiên. A Thanh cười, nàng không có đi điều tra qua Vân Tiện cái gì, ở phát hiện từ trường An đặc tu sau, loại chuyện như vậy liền thạch thanh quân nữ nhân kia cũng sẽ không đi làm. vẫn Cô Dung, đây là có thể nói sao? A Thanh tò mò nhìn Vân Thiện, nếu là không có phương tiện, cô nương coi như thiếp thân không hỏi qua. Nàng cuối cùng là không đạt chuẩn thị nữ, rất nhiều chuyện cũng không phù hợp lễ phép. Nhưng là Vân Thiện không thèm để ý những thứ này, đối với A Thanh cái này vợ cũng không phải cái gì không thể nói, vì vậy Vân Thiện nghiêng đầu nói, gia tộc là có. Quả nhiên, A Thanh nháy mắt mấy cái, thiên gia vọng tộc, lãnh đời gia tộc đi. Vân Thiện bình tĩnh nói, Phu quân luôn là nói sau lưng nàng có cái gì lãnh đời gia tộc, vì vậy có thể coi như thật sự có. Chính là cái này lãnh đời gia tộc cụ thể là hình dáng gì, Vân Thiện còn không có nghĩ kỹ lánh đời gia tộc. A thanh nghe vân thiện vậy, như có điều suy nghĩ, thu tiên giới cũng không có cái gì lánh đời gia tộc, cho dù có, năm đó cũng đều bị thạch thanh quân cùng nàng từ chỗ tối từng cái một lôi ra ngoài bức bách cho đội. ở trong mắt các nàng, trước giờ liền không có cái gì lánh đời cách nói, chỉ có có thể sử dụng cùng không thể dùng. a, là nàng nghĩ lầm, vân thiện nói lánh đời gia tộc có lẽ chẳng qua là trong trần thế những quý tộc kia nhà, như vậy liền tính không kể xiết, nàng tất nhiên không có hứng thú hiểu. bất quá, bây giờ nàng như vậy thích vân thiện, sau này thân cận, thoáng hỏi thăm một cái, để về một tay có thể tính là kết một thiện duyên. A Thanh trong vấn đề này mất đi lòng hiếu kỳ, nàng chỉ cần biết Vân Thiện là gia từ thế gia là tốt rồi, có lý do này ở, bất kể Vân Thiện tính cách dường nào kỳ quái đều có thể nói là gia tộc kia dưỡng Thành đi ra, chỉ cần không phải người bình thường, cô nương tính cách thế nào cùng thế giới thoát tiết cũng rất bình thường. Nghĩ như vậy tới, Từ Trường An có thể mang theo Vân Thiện bỏ trốn, cũng phải không được, dù sao dựa theo A Thanh hiểu, Từ Trường An coi như là bị Vân Thiện nhận được, mà Từ Trường An hiển nhiên lại là chưa giác tình trạng thái, chỉ có thể nói tiên nhân không hổ là tiên nhân, chuyện thế cũng rất không được. Bây giờ A Thanh đối với Từ Trường An cái này có thân phận đặc thù công tử đi qua. Cảm thấy rất hứng thú, nhưng biết được không thể quá tán quẻ, không phải thật liền cùng Hoa Nguyệt lâu đám kia không có sao tìm thú vui nữ nhân không có khác biệt. Tha thở, nàng thật bị quá nhiều ảnh hưởng. Vì vậy không nói thêm gì nữa, nhưng là Vân Thiện Như cũng đang suy tư. Không cần nghi ngờ, nàng mong muốn bị tiên đạo lọt mắt xanh. Vậy gần như là chuyện không thể nào. Coi như đem tiên đạo truy thành, cũng không thể nào đi lọt mắt xanh bản thân. Đừng nói truy thành, đập nát cũng đừng nghĩ. Dù sao để cho tiên đạo đi chiếu cố Vân Thiện cái gì, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, đầu tiên tử căn nguyên bên trên chính là hết thệ tan biến cũng không làm được chuyện. Vậy phải làm thế nào nha? Vân Tiện nghĩ thầm bản thân quả nhiên vẫn là không đủ đê tiện. Nếu không, nàng nhìn A Thanh Sạch sẽ giải thai, nếu không bản thân đi đánh cái thai con mắt đi, như vậy sẽ đê tiện một ít. Chương 428, ước mơ bằng dáng, chương 428, ước mơ bằng dáng. Từ chương An có cùng Vân Tiện nói qua, nữ nhi ra đánh cái lỗ thai là vì phương tiện xuyên cái thường vòng, dùng để mẫu thân hoặc là phu quân nắm kéo dạy dỗ. Cho nên như vậy nên có thể làm cho nàng trở nên đê tiện một ít. Ừm. Vân Tiện nhìn A Thanh Sạch sẽ thai, nghĩ thầm ở đó rủ xuống bên trên đánh cái động, là có thể bị thiên đạo chiếu cố sao? Tựa hồ cũng không dễ dàng. Vân Thiển mày liêu hơi nhíu lên. Ở bây giờ có thể dùng ôn hòa kẹp thức đông thai làm trang sức sau, mong muốn để cho phu quân đồng ý nàng xuyên cái vòng thai. Trình độ khó khăn có lẽ không kém gì để cho nàng bị thiên đạo chiếu cố. Than thở. Quả nhiên, lần này nàng muốn cho Từ Trường An thất vọng. Vân Thiển than thở bộ dáng rơi vào á thành trong mắt, nàng xoay người bất đắc dĩ nói. Vân cô nương, ngươi làm sao vậy, còn đang suy nghĩ thiên đạo chiếu cố chuyện. Cô nương có chuyện gì đi tìm công tử, chính ngươi một người nghĩ rất dễ dàng để tâm chuyện là vạt. Không có sao. Vân Thiển nghiêng đầu, ta là đang nhìn ngươi không có mặc cái vòng thai vòng thai a thanh sửng sốt một chút đề tài như vậy nhảy sao nàng tiêm thức sở một cái vành thai của mình vòng thai thiết đích sắc không có mặc qua thai vòng thế nào a thanh rất là nghi ngờ nàng không thường trang điểm xem hoa nguyệt lâu các cô nương cũng đeo đồ trang sức bản thân cũng không có dư thừa ý tưởng thuần túy là không có đeo đồ trang sức thói quen xuyên cái vòng thai người sẽ có vẻ đê tiện chút vân thiển nhẹ giọng giải thích a a thanh nghe vậy chớp chớp mắt a nguyên lai like là cái ý này nàng đích sắc nghe nói qua cách nói này nhưng cái này vân cô nương nói cái gì đó Nàng là từ đâu nhi đi ra lão cổ hủ sao? Vòng hai loại chuyện như vậy bây giờ nơi nào còn có mấy người nhớ, đoán chừng chỉ có thể theo văn thống trong sách tìm được ghi lại. A Thanh trong lúc nhất thời rất là bất đắc dĩ, nhưng là vừa nghĩ tới Vân Thiện có thể là cái nào lãnh đời gia tộc đi ra, đã cảm thấy Vân Thiện sẽ cùng thời đại thoát tiết cũng là chuyện rất bình thường. A Thanh nghĩ thầm Vân Thiện lời này nếu để cho mộ vũ phong nữ nhân nghe qua, nên nếu không vui vẻ, dù sao hợp hoàn tông đám kia cô bé cái nào không mặc cái vòng hai. Vân cô nương, bây giờ cũng không có cái loại đó cách nói, sau này đừng nói lời như vậy, đừng cô nương nghe sẽ mất hứng. A Thanh nhắc nhở Vân Thiện, không có cách nói này. Vân Tiện xem A Thanh, bị Vân Tiện nghiêm túc như vậy tầm mắt xem, A Thanh mong muốn nói nghẹn trở về, háng giọng một cái. Có lẽ, có lẽ trong Trần Thế vẫn có, nhưng Vân cô nương nếu nhập tiên môn, liền không rạng cứu những thứ này đi. Nguyên lai là như vậy. Vân Tiện hiểu. Nàng liền nói từ Trường An sẽ không lừa nàng, từ Trường An nói có cách nói này, A Thanh nếu như nói không có, Vân Tiện sẽ phải cho là A Thanh không lắm thông minh. A Thanh lắc đầu một cái, người khác cũng không nhắc lại, liền nói chúc. Chúc tỷ tỷ, nàng cả ngày tới lui hai bên trên kia đinh đương đinh đương hồng ngọc đông hai, tình cờ còn đổi lại hoa dạng đeo mặt dây chuyền chẳng lẽ nàng là đê tiện người sao? tự nhiên không phải, cho nên, vân tiện hay là sớm đi thu hồi loại này sẽ đắc tội với người ý tưởng tương đối tốt. a thanh dĩ nhiên không lo lắng vân tiện sẽ đắc tội người nào, chẳng qua là nàng bây giờ rất thích vân tiện, đương nhiên phải vì vân tiện hình tượng cân nhắc, cái gọi là nữ tử hoàn mỹ, tự nhiên là chu toàn mọi mặt. chúc cô đương. vân tiện suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. đích xác, chúc bình Nương thường đeo đông hay, nàng ở mộ vũ phong địa vị cũng rất cao, ở từ trường an trong lòng địa vị cũng rất cao, nên không phải địa vị đê tiện người. ừm. vân tiện trợn ngẩng đầu lên, xem a thanh hỏi con gái làm thiếp thất coi như là đê tiện sao? A Thanh nghe Vân Thiện bất thình lình vậy, trên đầu liên tiếp toát ra mấy cái dấu hỏi. trong nháy mắt nàng cảm thấy Vân Thiện lời nói biến làm sắc bén trường mâu, giống như phải đem nàng xuyên lệnh thấu ti vậy. cái gì gọi là con gái làm thiếp thất có tính hay không đê tiện? không đúng. Vân Thiện tại sao phải hỏi bản thân? ta cũng không nói phải làm thiếp, đừng mù nói. A Thanh quẹt mắt nhẹ nhàng tắt hai cái. có lẽ là có tật giật mình. trong lòng nàng có một loại bị Vân Thiện ám hiệu cảm giác. đích xác nàng không chỉ một lần nghĩ tới mình nguyên lai like là giá rẻ cô đơn, thất. Nàng hướng về phía Vân Tiễn mở miệng một tiếng tiếp tự sưng, chẳng lẽ là để cho cô nương hiểu lầm nàng mong muốn làm thiếp thất đi? Nhưng nhìn Vân Tiễn ánh mắt ôn nhu kia, A Thanh lại rất rõ ràng Vân Tiễn cũng không phải là ở trong tối phúng bản thân, vì vậy rất là bất đắc dĩ. Con gái đi làm thiếp thất, dĩ nhiên là coi như là giá rẻ. Có phải hay không đê tiện trước không nói, nhưng cô nương nào không muốn làm chính thê? Thiếp thất, ở trong trần thế cùng đồ chơi cũng không có cái gì phân biệt, nói một câu đê tiện không thành vấn đề. Ừm. Vân Tiễn ứng tiếng. Nàng nghĩ thầm nếu là như vậy, vậy cho dù trúc bình nương xuyên vòng hai, sọ lỗ thai vòng động tác này vẫn như cũng là đê tiện. Chúc Bình Nương cũng coi như thiếp thất đi. Về phần chúc Bình Nương bản thân là không phải đê tiện cùng giá rẻ, đó là đương nhiên không phải. Nàng phu quân nhân duyên, nghĩ như thế nào cũng không thể là đê tiện. Ai? Vân Thiện lại là sửng sốt một chút. Nếu là như vậy, kia Vân Tiễn làm bây giờ từ trường an thích nhất cô lương, chẳng phải là cũng cùng chúc Bình Nương vậy vô luận như thế nào cũng không thể là đê tiện. Nguyên lai là như vậy sao? Chỉ cần phu quân thích nàng, bất kể nàng thế nào trà đạp bản thân, chung quy là tôn quý, sẽ không bị hắn ra tồn tại chiếu cố. Cho nên, có hay không tôn quý, có hay không cao cao tại thượng. Về bản chất không quyết định bởi Vân Thiện, mà là quyết định bởi Phu quân có phải hay không như cũ thích nàng. Nàng chân chính trở nên đê tiện, chính là từ từ Trường An ghét bỏ nàng bắt đầu. Ở trước đó, nàng coi như ở trên người xuyên mười vòng, vẫn như cũ là mụ sương trên Vân cô nương. Vân Thiện gọi ra một hớp thanh khí, nhẹ nhàng nói, kia, kia không sao. Nàng không muốn trở nên đê tiện, cao quý tốt hơn, cao quý sẽ bị thích. Trong lúc nhất thời, phát giác đạo lý này Vân Thiện thậm chí ngay cả xuyên cái vòng thai ý tưởng cũng không có, phải biết nàng vốn là vẫn muốn bình thường đeo đồ trang sức nhưng bạn nhất cái này thật có thể để cho nàng trở nên đê tiện, chẳng phải là từ trường ăn cũng không thích nàng. Một ít chuyện bên trên, dù là có khả năng thấp đến không đáng kể, ở Vân Thiện nơi này cũng sẽ bị phóng đại đến 10 phần nghiêm trọng mức. Không nghĩ, ừm, không muốn. Vân Thiện nghiêm túc gật đầu, đem chuyện này vững vàng ghi lại trong lòng. Một bên A Thanh, cái này Vân cô nương tử mới vừa bắt đầu liền suy nghĩ cái gì đâu? Nàng đẹp mắt như vậy, có vẻ giống như không quá thông minh dáng vẻ. Cũng không phải. Nàng theo không kịp Vân Thiện suy nghĩ, chỉ có thể nói hai người cách tự hỏi bất đồng, không thể tự tiện nói Vân Thiện không thông minh. A Thanh đưa tay ra vuốt một cái khỏe môi của mình, coi như là nàng nói sai trừng phạt, lại cảm thấy là lỗi của mình. Dù sao Vân Thiện khó được hỏi thăm nàng một cái vấn đề, nàng lại đem vấn đề chuyển ném cho Từ Trường An, cho tới Vân Thiện vốn là mệt nhọc đến chuyện bất động đầu còn phải bản thân đi suy tính, là lỗi của nàng. Vân cô Nương, A Thanh dừng bước lại. từng Cô Nương mới vừa hỏi Thiếp thân như thế nào mới có thể bị Thiên Đạo chiếu cố. Thiếp cấp không ra trả lời. A Thanh nhìn về phía ngoài cửa sổ mưa dầm liên miên, thanh âm sâu thẳm, nhưng trên đời này là có người có thể cho ra đáp án này. Ai? Vân Thiện xem nàng, là Thiếp một. Cố nhân. A Thanh nhớ tới rất nhiều sự tình của quá khứ, không nhịn được than thở. Vân cô nương, người tin tưởng trên thế giới sẽ có cường đại đến không thể tin nổi, để cho người hoàn toàn không dậy được phản kháng tâm tư người sao. Tin. Vân Thiển đồng ý gật đầu. Cô nương nói chính là từ công từ đi. A Thanh khỏe miệng giật một cái, ủ tốt tâm tình bị Vân Thiển một cái đánh nát. Là hắn. Vân Thiển lời ít ý nhiều. Thiếp biết ngay. A Thanh tắt lưới một tiếng, nàng bây giờ cũng coi là thật đối Vân Thiển có ba phần hiểu. Đích xác. Từ Trường An coi như không có tiên nhân thân phận, ở nơi này vị Vân Cô Nương trong mắt bây giờ nhất định cũng là trên đời này người lợi hại nhất. A Thanh hôm nay bị nuốt quá nhiều lần ấn ái, trong thời gian ngắn đã có chút miễn dịch. A Thanh nói nghiêm túc, Thiếp nói không phải công tử, mà là một người phụ nữ. Nếu là nàng ở, nên có thể trả lời cô Nương vấn đề, nàng nhất định biết được làm sao có thể để cho Thiên Đạo chiếu cố. Vân Thiện bình tĩnh nhìn A Thanh, nàng biết A Thanh nói tới ai, là từng tại bên hồ cùng Từ Trường An dưới ánh trăng u hội thạch cô nương. kỳ thực chính là ban đêm gặp phải trò chuyện mấy câu. Vân Thiện không cảm thấy A Thanh so thạch Thanh Quân trích lệnh, hai người đều là sấp xỉ, thậm chí A Thanh còn phải so thạch Thanh Quân lợi hại một ít, bởi vì trước mắt mà nói, Từ Trường An đối với A Thanh muốn thân cận hơn, dù là phần này thân cận là bởi vì mình dùng A Thanh băng gấm, là bởi vì A Thanh dịu lấy nàng đi bộ, nhưng có thiện cảm chính là thiện cảm, cho nên A Thanh bây giờ là so thạch Thanh Quân lợi hại, nhưng là Vân Thiện không có phản bác, mà là tiếp tục nghe nàng nói chuyện, làm hai người giữa trích quá lớn, liền căn bản sinh không nổi là địch tâm tư. A Thanh nói những lời này thời điểm, thật là mười phần cảm khái. Nàng năm đó bắt đầu tu luyện. Nhìn lên bầu trời trong thạch thanh quân bóng lưng lúc, làm sao lại nghĩ đến sẽ có đối địch với nàng một ngày. Khi đó có chẳng qua là ước mơ. Thậm chí cho dù nhập Càn Khôn cảnh, nàng còn phải tiếp nhận một sự thật, Thạch Thanh Quân so với địch nhân của nàng, càng giống như là nàng người dẫn đường. A Thanh sở dĩ bước vào Càn Khôn cảnh sau có thể nhanh như vậy ổn định cảnh giới, không phải là bởi vì ở đi Thạch Thanh Quân đã từng đi qua đường. Cho dù là chạy tới năng lực cá nhân của nàng, cho tới nay vẫn sống ở Thạch Thanh Quân trong bóng tối, mặc dù hai người tu vi có thể xem ra sự khác biệt không lớn, đều là Càn Khôn cảnh, cũng đi tới có thể đi tới chóp đỉnh trên thực tế nếu là thật sự sinh tử tương bác, bản thân chỉ có chạy phần trừ phi a thanh dưới tay có thể tái xuất một cản khuôn cảnh không phải nàng còn phải bị thạch thanh quân cấp ép gắt đao nàng năm đó thật a thanh thì thào nói trong mắt tình cảm hết sức phức tạp không nói ra là cái gì tâm tình có lẽ chỉ có bây giờ trở lại thiếu nữ thời kỳ bản thân mới có thể nhớ tới đã từng đối với thạch thanh quân nước mơ là thế nào tình cảm khi đó cao cao tại thượng tiên tử giống như lanh diễm đóa hoa nở ở đỉnh núi mà nàng thời là đóa hoa bên chân bọ dạp cỏ khô là trước góp chân nàng hèn bọn đất khi đó đê thiện Đê hển nửa yêu xa xa nhìn trên trời cao tiết tử, suy nghĩ chính là chỉ cần nàng đem ánh mắt nhìn về phía bản thân, bản thân sẽ gặp hạnh phúc rộn rãy. Đã từng nửa yêu cô nương rõ ràng biết mình bất quá là ước mơ người rực rỡ trải qua trong một viên không thể lại bình thường hèn mọn cắt sỏi, lại như cũng muốn xem bóng lưng của nàng, muốn trở thành người như vậy. A Thanh nghĩ được như vậy, trong mắt tâm tình tiêu tán sạch sẽ, thoải mái cười một tiếng. Là ước mơ là khoảng cách hiểu nhất xa xôi tình cảm. Nếu như ngươi ước mơ người kia, ngươi nhất định sẽ nhìn thấy trên người nàng chiếu lấp lánh địa phương, sẽ nhìn thấy trên người nàng mặt tốt đẹp, trên người nàng phù hợp ngươi nội tâm một mặt hình tượng mà những thứ kia không tốt, hoặc là không phù hợp ngươi nội tâm bộ phận, lại bởi vì trong mắt ngươi chỗ chuyên chú nàng điểm sáng mà ảm đạo, ngươi sẽ không nhìn thấy nàng tí vết, sao lãng nàng thiếu sót. Dần dần, nàng ở trong lòng ngươi hình tượng sẽ càng ngày càng hoàn mỹ, nhưng cũng càng ngày càng bị diện. Cho đến thật tiếp xúc sau, mới có thể biết được cái gọi là ước ao và thích, chẳng qua là bản thân nội tâm vọng tưởng. A Thanh ở bước vào càn khuôn cảnh, cùng Thạch Thanh Quân gặp mặt trong trước mắt ấy liền hiểu. Hai cái linh hồn không cách nào trao đổi, không cách nào lẫn nhau hiểu nàng chỗ ước mơ căn bản cũng không phải là cái gì thạch thanh quân, mà là một đường đi tới hôm nay a thanh là càng ngày càng hơn ưu tú bản thân. nhưng ai nói thiếu nữ thời kỳ ước mơ cũng không phải là tốt đẹp tình cảm. dù là bây giờ nhớ tới là buồn cười, nhưng a thanh vẫn cảm thấy kia đoạn trải qua là tốt đẹp, nhất là bản thân dùng thiếu nữ thời kỳ suy nghĩ thân thể suy nghĩ thạch thanh quân lúc đã từng ước mơ rung động đập vào mặt, thật để cho nàng có một loại làm như cách thế cảm giác đích xác. có lẽ nàng đối với thạch thanh quân hết thể ước mơ đều là áp đặt tại trên người nàng vọng tưởng, duy chỉ có một chút cũng không phải là nàng tự nghĩ. đó chính là Thạch Thanh Quân thật vô cùng hung mạnh, không thể tin nổi mạnh, càng là đến gần, càng là có thể cảm giác được gần như núi cao hoàn vũ bình thường chấn ép. Đường Kim Thiên Hạ, Thạch Thanh Quân tuyệt đối là tiếp cận nhất đạo tồn tại, cho nên, A Thanh mỉm cười nhìn Vân Thiện. Trên đời này nếu là có một người có thể giải quyết cô nương vấn đề, nhất định trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Tưởng, không ra đùa dân nói, lần sau thiếp thân nếu là thấy nàng, sẽ giúp cô nương hỏi một câu. Nàng sẽ hỏi Thạch Thanh Quân, làm sao có thể bị thiên đạo lọt mắt xanh, phải không? Vân Thiện như có điều suy nghĩ, Thạch cô nương có lợi hại như vậy thế nào a thanh như vậy kiên định thạch thanh quân có thể đến giúp nàng thạch thanh quân có thể để cho thiên đạo chiếu cố bản thân vân thiện lắc đầu một cái không thể nào mắt thấy vân thiện lắc đầu a thanh sẽ vì bản thân thiếu nữ thời kỳ ước mơ đối tượng đòi một lời giải thích thế nào cũng không thể xem thường nàng đã từng tu hành động lực không phải vân cô nương nữ nhân kia thật so thiếp thân mạnh hơn nhiều lắm nàng khẳng định biết được để cho thiên đạo lọt mắt xanh pháp môn a thanh nói chính mình cũng cười một lòng mong muốn cấp thạch thanh quân tìm nam nhân đưa nàng từ trên lôi kéo hạ vực sâu biển lớn bản thân không ngờ cũng sẽ thay thạch thanh quân nói chuyện mạnh hơn ngươi Vân Thiện nghi hoặc nhìn A Thanh, không biết nàng đang cười cái gì. Dĩ nhiên, A Thanh gật đầu. Nàng cùng Thạch Thanh Quân giữa trên lệnh, đoán chừng Thạch Thanh Quân được toàn phương vị suy yếu cái hai thành, nàng mới có thể có phần thắng. Chớ xem thường cái này hai thành, đến các nàng cảnh giới này, dù là chỉ có một thành trên lệnh, đều là trời cùng đất. Hai thành, A Thanh có chút phấn Lớn như vậy cái hào rộng, nàng trừ đối chiều Vân Tông cùng Thạch Thanh Quân nhượng bộ lui binh, còn có thể có cái gì? Lợi hại như vậy, Vân Thiện xem A thanh, nói nghiêm túc, nhưng ta cảm thấy ngươi so với nàng lợi hại nhiều. Từ Trường An bây giờ càng thích Giá Thanh. Ai mới là lợi hại, ở Vân Tiện nơi này không có chút nào tranh cãi. Chương 429, xảy ra chuyện lớn, chương 429, xảy ra chuyện lớn. Nhưng ta cảm thấy, ngươi so với nàng lợi hại nhiều. So với nàng lợi hại nhiều. So với nàng lợi hại nhiều. Vân Tiễn giọng ôn hòa ở A Thành trong đầu vang vọng, để cho người nữ nhân này hơi ửng đỏ mặt, nàng nhẹ nhàng cười, "Vân, cô nương ngược lại tin tưởng tiếp." Nàng cũng không có trông cậy vào Vân Tiện có thể hiểu được chính mình nói chính là cái gì tầm thứ tranh đấu. Tiệp đích thật là rất cao hứng, nhưng tự biết mình vẫn là phải có. A Thành dắt Vân Tiện tay đi về phía trước. Mình nếu là thật so thạch thanh quân lợi hại. Không, đều không cần lợi hại, dù là nàng có thể cùng thạch thanh quân đấu lực lượng ngang nhau, cũng sẽ không cần sử dụng phân thân của mình tới trước. Hay là ngươi càng lệ? Vân Thiện Như cũ kiên trì cái gì? Được rồi, cô nương chờ có hơn nữa. A Thanh Zắt Vân Thiện tay đi nhanh rất nhiều, cắt đứt lời của nàng. Lại khen đi xuống, bản thân coi như thật muốn nóng mặt. Ừm. Vân Thiện buông thà cho nói tiếp. A Thanh Zắt tay của nàng một đường phi nhanh. Vân Thiện cảm thụ A Thanh tay mình nhỏ nhẹ lực đạo, nghĩ thăm A Thanh tay so bình nương nàng thời điểm muốn bình thường rất nhiều lại nhìn A Thanh chân mịn tóc dài ở tiền vệ trụ đã phất, nàng chớp chớp mắt. Ngược lại cái đẹp mắt cô lương chính là bình chút. Trúc Bình Nương mặc dù bị đổi lại Bình Nương, nhưng rốt cuộc hay là cái tiêu chuẩn thân thể, chẳng qua là ở Hoa Nguyệt lâu cái này thích kèn cửa địa phương ở vào trung hạ. A Thanh cũng có chút cần cối. Rất nhỏ. Ừm. Vân Tiện sở dĩ sẽ để ý chuyện như vậy, là bởi vì trên sách nói qua, lấy vợ lấy hiền, nạp tiếp nạp sắc. Vân Tiện biết không biết làm cơm mình tuyệt đối không tính là hiền huệ, mà từ chung quanh người đối với nàng đánh giá mà nói, rất rõ ràng nàng là sắc cái đó chỉ có sắc đẹp xuất chúng bản thân nên thích hợp hơn làm thiếp thất nàng làm thê tử hiền đã không đạt chuẩn thiếp thất nếu là sắc vẫn chưa tới vị kia mất thế nhưng là đứng đầu một nhà mặt mũi chuyện liên quan đến phu quân mặt mũi dĩ nhiên là muốn để ý nhắc tới chỉ riêng nói sắc kia Lý cô Nương thật ra là không sai cho dù tướng mạo bình thường điểm trang cũng chỉ có thể miễn cưỡng cũng coi là thanh tú cùng người bình thường trong lòng việt sắc trên lệch khá xa nhưng Vân Tiện biết được Lý Chi Bạch cái loại đó lạnh nhạt tính cách cùng thoáng trung bình khá một chút xíu mặt mũi là Từ Trường An sẽ thích loại hình cho nên Vân Tiện trước vẫn cho rằng nàng là chính thê cộng thêm Lý Chi Bạch cũng hiền huệ vô cùng. Trọng yếu nhất chính là, Lý Chi Bạch vóc người còn rất tốt. Vô luận là tính tình hay là thực lực hay là tướng mạo, Lý Chi Bạch đều là thích hợp nhất cái đó. So với Lý Chi Bạch, cái khác cô nương sẽ phải chênh lệch rất nhiều. Ừm. Vân Thiện suy nghĩ, hướng về phía A Thanh nói, ngươi hay là cần ăn ngon ngủ ít, thật dài thân thể. A Thanh, nàng bất thình lình nghe Vân Thiện một câu nói, dừng bước lại kỳ quái xem Vân Thiện, trên đầu bước lên một dấu hỏi. Vân cô nương, ngươi nói cái gì đó? Ngươi nói, là ngươi, thường ngày phải ăn nhiều điểm. Vân Thiện rất chăm chú nói như vậy. Dù sao cũng là bởi vì nàng không cẩn thận A Thanh mới cùng từ trường ăn dính dáng đến nhân viên, nếu là A Thanh vóc người còn chưa đủ tốt, kia. Vân Thiện cảm thấy mình chính là phạm sai lầm. Cho nên nàng mới có thể dặn dò A Thanh chuyện như vậy. A Thanh nghi ngờ hơn. Ăn nhiều một chút. Vị này vân cô nương trong ốc. Rốt cuộc ngày từng ngày đều đang nghĩ chút gì đâu. Mặc cho A Thanh thế nào khởi động đầu góc cũng không cách nào hiểu Vân Thiện là thế nào đi đi trận sẽ để cho bản thân thường ngày ăn nhiều chút cơm. Thật muốn nói thể lực, rõ ràng Vân Thiện mới là phải ăn nhiều chút đi, nàng có thể so với Vân Thiện có sức lực nhiều chính mình cũng thả chậm bước chân, nhưng Vân Thiện đi theo một trận sau lại thở lợi hại, lực cũng theo hô hấp trên dưới phập phồng. Phập phồng, phập phồng, phập phồng. phồng. Vân Vân. A Thanh dừng bước lại, ánh mắt ở Vân Thiện cổ áo hạ lướt qua. Được rồi. Nàng thừa nhận, gia đình hào phú chính là có gia đình hào phú dáng vẻ, nhìn ra Vân Thiện khi còn bé dinh dưỡng thật sự là cực độ phong phú. Nhắc tới, Vân Thiện dễ dàng như vậy mệt mỏi, nhất định cũng cùng chỗ mã quá tốt có liên quan đi. A Thanh túi đầu lại nhìn bản thân một cái. Ừm, một đường đi xuống thông suốt có thể nhìn thấy màu đỏ thắm dậy đều. Vân Cô Đường A Thanh khỏe mắt giật giật, nàng thử hỏi, cô nương để cho thiếp thân thường ngày ăn một chút, là chỉ cái gì? Nên sẽ không thật là nàng suy nghĩ à, dù sao Vân thiện như vậy khiến người tâm động, nghĩ như thế nào cũng sẽ không nông cả người. Sau đó cũng cảm giác được Vân Thiển tầm mắt rơi vào nàng cẩn cố trên. A Thanh, khi nàng chưa nói, phải tỉnh táo. Vân cô nương lại ưu tú, cũng chỉ là một bình thường cô nương, sẽ bị nữ tử giữa giá trị quan ảnh hưởng cũng không tính là gì. Lời nói, bình thế nào? Hoa Nguyệt lâu trong cũng là, luôn có nha đầu đối với nàng chỉ chỉ chọ chọ, coi như trúc bình nương tỉnh cờ nhìn nàng cũng sẽ có một loại a rốt cuộc thắng một lần cảm giác ưu việt, thật là, những nữ nhân này chẳng lẽ thế giới tinh thần trống không đến trừ kèn cựa vóc người liền không có đường cần làm chuyện sao? Cũng được, vân thiện chẳng qua là để cho nàng ăn nhiều một ít, không có bất kỳ kẹn cựa tâm tư, chẳng qua là ở quan tâm bản thân, không thể đối với vân cô nương quan tâm làm như không thấy. bất quá, a thanh cảm thấy mình cũng không phải như vậy bình, nàng không phải là một chút không có, chẳng qua là ăn mặc xiêm áo không nhìn ra. a thanh bất đắc dĩ xem vân thiện, ngược lại không nghĩ tới, vân cô nương cũng ở đây ý những thứ này. ừm, vân thiện gật đầu, bình tĩnh nói rất trọng yếu, ngươi như vậy sau này có Hải Tử, nàng sẽ nói bụng. A Thanh xem Vân Tiễn chăm chú, trầm mặc một hồi, mở miệng, thế cũng không có muốn Hải Tử tính toán. Vân Tiễn nhìn nàng một cái, không nói gì. Những cô nương này nói chuyện nói chung tất cả đều là không tính toán gì hết, cho nên Vân Tiễn thái độ phải không đưa được không? A Thanh nhìn Vân Tiễn tốt lắm giống như hoàn toàn không tin thái độ, khoe miệng không nhịn được có quắp hai cái. Cái này Vân cô nương, thế nào khiến người ưa thích thời điểm như vậy để cho người yêu thích kỳ quái, lại kỳ quái như thế. Nếu là Vân Tiễn biết nàng thân phận chân thật là Ma môn nương nương, tự nhiên sẽ không cùng nàng thảo luận sinh con đề tài là bản thân dấu diếm thân phận lỗi, không thể nói Vân Thiện không tốt. Nhưng là, coi như không phải Vân Cô nương lỗi của ngươi, ngươi có thể hay không đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Lúc này, Vân Thiện bình tĩnh ánh mắt ở nàng cẩn tuỗi bên trên qua lại quét nhìn. Mặc dù Vân Thiện không nói gì, sắc mặt cũng giống như trước đây không nhìn ra nét mặt, nhưng là A Thanh luôn là có thể cảm giác được một loại ân cần cùng lo lắng từ Vân Thiện tầm mắt bên trên tán phát đi ra. Vân Thiện đang lo lắng cái gì? Lo lắng cho mình không dài thịt, một mực mình đi xuống. Hay là lo lắng cho mình hài tử sau này ăn không đủ no? Thít sâu một hơi, A Thanh hơi cắn răng. Vân cô đương, thiết bây giờ như vậy chẳng qua là khi còn nhỏ hàng năm nhân đói, cho nên mới như vậy vô dụng. Sau này sẽ tốt. Đây là nàng thiếu nữ thời kỳ bộ dáng, làm nửa yêu, nàng có thể nói là đói bụng lớn lên, có thể còn sống cũng không dễ dàng, lại nơi nào đến dinh dưỡng chỗ mã, vóc người cần tối là chuyện đương nhiên. Lại nói, nàng một lăn lộn nửa yêu nếu là thật có Vân Thiện như vậy tốt vóc người, vậy cũng không cần làm cái gì mà thám. chúc Bình Nương, cái đầu tiên sẽ phải cảm thấy không đúng. Sau này sẽ tốt. Vân Thiện xem nàng. Mặc dù rất không muốn cùng Vân Thiện ở nơi này kỳ quái để tài bên trên xoắn xuýt đi xuống nhưng A Thanh vẫn là chật vật gật đầu. Ừm, sẽ tốt. Nhìn một chút vượt sâu biển lớn hạ giáo chủ biết ngay. Sau này thật sẽ tốt. Nàng bây giờ sở dĩ là bộ dáng này, chẳng qua là dinh dưỡng không đầy đủ. Vậy là tốt rồi. Vân Thiện nói. A Thanh mở miệng, nàng nhanh chóng Vân Thiện hướng Yến Thính đi tới. A Thanh cảm giác dựa theo thứ tự, nàng lại cùng cô nương này trò chuyện một hồi. Vân Thiện nói không chừng muốn hỏi nàng quý nước chuyện. Nàng cũng không muốn cùng Vân Thiện trò chuyện những thứ này. Đường Đường thần bí, tiên nhân vợ cả, há mồm chính là vóc người nàng nhưng chịu không nổi. Nhanh chóng đi tới Yến Thính. A Thanh xem chung quanh lắc đắc không có mấy cô nương, sửng sờ một chút vẫn còn ở nhìn ôn lê đâu, có đẹp mắt như vậy sao? Có thể có Vân Tiễn để mắt. Lắc đầu một cái, A Thanh đem Vân Tiễn đưa đến trên đài cao, lúc này, Lục cô nương đang ngồi ở nơi đó, nàng thấy Vân Tiễn sau thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đón. "Vân cô nương, ngài đây là đi đâu vậy?" Lục cô nương mới vừa tới thời điểm phát hiện Vân Tiễn không thấy, thế nhưng là sợ hết hồn. Cái này đung đung đưa đưa thuyền lớn, nếu để cho Vân Tiễn không cẩn thận ngã té lộn mèo một cái, vậy nhưng thật là muốn máu của mình mẹ. A Thanh thân thi lễ một cái, tiếp theo đem gặp phải Vân Tiễn, sau đó mang nàng đi gặp Từ Trường an chuyện bản tóm tắt một lần. Như vậy Lục cô nương nghe nói A Thanh làm thị nữ sống, cấp Á Thanh một tán thưởng ánh mắt. Là cái cơ trí nha đầu, khiến người đưa thích. Trong lúc nhất thời, Lục cô nương cũng không thấy được A Thanh nửa yêu thân phận hải nhân, cười nói với nàng, làm không tệ. Ngày sau tiền tháng, cho nàng trương cái ba thành đi. Tiêng tiếp hay đi về trước, mua kiếm chuyện. Còn có cần chuẩn bị. A Thanh hướng về phía Vân Thiện cười một tiếng. Mặc dù đi gấp, còn thật không nỡ cùng Vân Thiện nói riêng thời gian. Sau này, chỉ sợ không có cơ hội như vậy. A Thanh không thôi rời đi về sau, Lục cô nương ngồi Vân Tiễn vào chỗ. Lục cô nương cấp Vân Tiễn châm một chén nước trà, ấy nấy nói, thật tốt tiến. Bây giờ một người cũng bị mất, thật là làm cho cô nương chuyện tiểu lâm, không có gì tốt cười. Vân Thiện nâng nụ ly trà, suy nghĩ chuyện, chốc tỷ tỷ đi gặp bên ngoài tiên tử, có thể phải cô nương chờ một lát, có lẽ là tiên môn bên kia có cái gì chuyện gấp gấp đi. Lục cô nương chật chậc lưỡi, bên ngoài tới vị kia tiên tử. Ngược lại thật sự chính là cái đẹp mắt cô nương, cho dù là thiết thân, đều có chút đi không nổi. Nàng bị Ôn Lê bị thác thông báo, thật bị mê ánh mắt. Ừm. Vân Thiện ứng tiếng. Ôn Lê tự nhiên nhe mắt, không giống Á Thanh cần để cho người để ý. Ôn Lê vóc người cao giáo, Bây giờ cũng bắt đầu để tóc, thuộc về đúng lắm có sắc đẹp cái chủng loại kia, cho nên không có chuyện gì để nói. Lục cô nương xem Vân Thiện không có tinh thần bộ dáng, trong lòng cả kinh, sau đó nhanh chóng từ bị ôn lê mị hoặc trong trạng thái đi ra ngoài. Thật là mất thể diện, nào có bản thân như vậy lại khách. Nàng háng dọn một cái, sau đó hỏi, "Đúng, công tử hắn muộn ăn chuẩn bị như thế nào?" "Ừ, chúc tỷ tỷ nói hôm nay chỉ làm các ngươi cùng nàng một ăn, không có thiết phần, nhưng cơ hội khó được, thiếp là nhất định phải nếm thử một chút." Nghe được liên quan tới từ trường ăn đề tài, Vân Thiện tầm mắt trong nháy mắt linh động rất nhiều, đến rồi hăng hái. Lục cô nương thấy vậy, khịp mắt Quả nhiên, bản thân rất hiểu cùng vị này vân cô nương chung sống. Thật không tệ. Nàng liên thích loại này đơn giản cô nương. Lúc này, Trúc Bình Nương đứng ở từ trường ăn chỗ cửa phong bếp trước, nắm trong tay từ ôn lên nơi đó lấy được một phong thư, trong tròng mắt đều là khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. T. Việc vui lớn. Thư này kiện là ôn lê sư phụ cho nàng, để cho ôn lê tự mình xuống đưa, đương nhiên là chuyện lớn bằng trời. Ôn lê. Không ngờ thật sự là muốn từ bỏ kiếm đạo. Đùa gì thế đâu. Trúc Bình Nương mặc dù trước liền mơ hồ nghe nói cái đó Bạch tí nữ nhân nó này, nhưng nàng cho là chẳng qua là Ôn Lê Minh Tâm cảnh trên tạc âm, không bao lâu nên liền đi qua. Dù sao Ôn Lê đối kiếm Thiên Phú và cố gắng đặt ở đó, nàng luôn luôn cùng Ôn Lê sư phụ không làm đối phó. Cái đó Bạch tí nữ nhân nhận biết nàng A Bạch ở Trúc Bình Nương trong lòng coi như là ẩn nút tình địch. Nhưng hôm nay nhìn nữ nhân kia ở trong thư trong lòng vội vàng giọng điệu cũng không giống là đùa giỡn, đều ở đây trong thư kêu nàng Trúc Tỷ Tỷ liền vì để cho bản thân khuyên một cái Ôn Lê đủ để thấy được chuyện nghiêm trọng đến hình dáng gì. Tại sao có thể như vậy? Thật tốt, Ôn Lê thế nào thật muốn từ bỏ kiếm đạo tựa hồ là mong muốn lần nữa nếm thử tu luyện dương ý trúc bình nương nghe cái này có lô mũi có mắt cách nói cũng gấp nàng nhất là biết được ôn lê tính tình nếu là ôn lê thật quyết định đến để cho nàng sư phụ cũng mất hết hồn nghĩa vậy mình ra mặt cũng vui ta coi như ôn lê năm đó là nàng cùng nữ nhân kia cùng nhau mang theo đuổi nhưng trúc bình nương rất rõ ràng nàng cùng ôn lê quan hệ không thể nói thân cận lời của sư phụ đều vô dụng bản thân có thể có cái gì dùng trúc bình nương ở biết chuyện này cũng không phải là đùa dẫn sau trước tiên làm động sau đó nàng liền nghĩ đến tử trường an trên thân không có lý do gì nàng chính là cảm giác tử trường an sẽ biết chút gì dầu gì để cho Từ Trường An khuyên ôn Lê khẳng định so với mình hữu dụng vì vậy Trúc Bình Nương đem nhờ giúp đỡ tin thu hồi trong lực khít sâu một hơi gõ cửa một cái như thế nào Từ Trường An nghe tiếng gõ cửa có chút bất đắc dĩ than thở hắn đẩy cửa ra tiểu thư không phải mới đi ai Chúc Tiên Bối hai cái gọi toàn lỗi Trúc Bình Nương nhìn chăm chăm Từ Trường An tiêu người nào tiểu thư đâu Trúc tỷ tỷ Từ Trường An ho khan một tiếng sau đó rất kỳ quái Trúc Bình Nương không ngờ gõ cửa cái này tiền Bối không thỏa là trực tiếp đẩy cửa đi vào sao a có lẽ là trước cấp hắn thêm phiền toái cho nên cảm thấy ngại ngùng. Từ trường An ngược lại không suy nghĩ nhiều. Trúc tỷ tỷ, còn có dặn dò gì sao? Không, không có gì chuyện lớn, chính là muốn cùng ngươi nói một tiếng. Ôn Lê cô nàng kia cũng tới, ngươi làm nhiều một phần nàng một ăn. Tốt. Từ trường An nghĩ thầm tin tức này hắn đã ở Vân Tiện nơi đó biết, coi như Trúc Bình Nương không phân phó, hắn cũng đã ra tay đang chuẩn bị. Thôi, cấp lục nha đầu cũng chuẩn bị một phần, tỉnh không cho nàng, nàng nóng này cướp ta ăn. Trúc Bình Nương nói. Từng. Bình Nương lại tùy ý nói đôi câu nguyên liệu nấu ăn chuyện sau. Đúng, trường An. Nàng làm như lơ đãng thuận miệng hỏi một câu, "Ngươi có hay không cùng ôn lên nói qua?" Nàng luyện kiếm tư thế. "Không tốt lắm." "Từ Trường An." "Nàng nói cái gì đó?" Chương 430, cuộc sống trò chuyện, chương 430, cuộc sống trò chuyện. Trúc Bình Nương cảm thụ trong lực giấy viết thư câu trên chữ nặng nề, làm như thuận miệng hỏi một câu. "Trường An, ngươi có hay không cùng ôn lên nói qua?" Nàng luyện kiếm tư thế. "Không tốt lắm." Nàng vẻ mặt lạnh nhạt, giống như thật chỉ là nghĩ tới đây thuận mồm đề hạ. Sau đó liền đem Từ Trường An cấp hỏi ngơ ngác. Từ Trường An chợt có một loại kỳ thực đứng trước mặt không phải Trúc Bình Nương mà là Vân Tiền Giác. Loại chủ đề này không lý do nhảy vọt hơn nữa để cho người hoàn toàn không nghĩ ra. Cung vân cô nương nhưng quá giống, Tư Trướng An hoàn toàn không cách nào hiểu lời của nàng. Nói ôn sư tỷ luyện kiếm có coi, làm người làm sao có thể không biết điều? Đối với hắn mà nói, có thể học được ôn lê biểu hiện cấp hắn xem kiếm ý 1% đều là may mắn to như trời. Không nhìn thấy Tư không kính lại nhiều lần tìm hắn gặp mặt, cuối cùng mục đích đều là có thể để cho sư tỷ chỉ điểm sao? Tư Trướng An cảm thấy, ôn lê kiếm trong tay có thể so với cái gì phong cảnh, mỹ nhân phải có sức hấp dẫn gấp trăm lần nghìn lần và lần. Điều này sao có thể khó coi? Rõ ràng là đẹp mắt nhất. Ôn Lê kiếm, ở Từ Trường An trong lòng tạm thời kế dưới Vân Cô Đường, dù sao, phàm là có thể học được mấy phần bản lãnh, cũng đủ hắn tự vệ. Về phần nói Ôn sư tỷ bản thân là không phải đẹp mắt, Từ Trường An ngược lại không có thế nào để ý qua. Đẹp mắt có lẽ là đẹp mắt ta. Bất quá Từ Trường An cho là Ôn Lê không phải nữ tử đẹp mắt, hắn tiềm thức vẫn là lấy vì Ôn Lê là tuấn lãng thần phong khí chất. So với hình dung nữ tử xinh đẹp xinh đẹp, anh tuấn tài nhiệt loại này trùng tính từ càng phù hợp từ Trường An trong lòng đối Ôn Lê định nghĩa. Cho nên trong lúc nhất thời, Từ Trường An bị Trúc bình nương cấp làm hồ đồ. tỷ tỷ, ta làm sao sẽ nói ra như vậy không biết điều vậy. Từ Trường An không thể tưởng tượng nổi xem Trúc Bình Nương, ngài là nghe lời đồn đại gì? Từ Trường An cảm thấy rất buồn cười, sẽ không thực sự có người tung tin đồn hắn nói Ôn Lê nói xấu chứ? Loại chuyện như vậy đừng nói Ôn Lê sẽ không tin, liền xem như Mộ Vũ Phong những sư tỷ kia cũng không thể nào tin tưởng à? Chẳng lẽ? Trúc Tiền buổi tin, Từ Trường An xem Trúc Bình Nương, xoa xoa đôi bàn tay. Trúc Bình Nương chống lại Từ Trường An nghi ngờ tầm mắt, ánh mắt phiêu hốt. Lời đồn đãi. coi là vậy đi, ngươi cũng biết gần đây Ôn Lê biến hóa có chút cần xa. Sau đó liền có người nói nàng sẽ trật trang phục có phải hay không bị ngươi? Không, bị vân muội muội ảnh hưởng. Ừm, ôn lê bây giờ là vân tiện người dẫn đường, sẽ có loại này chuyển ngôn cũng rất bình thường. Tư tỷ biến hóa rất lớn. Từ trường An không hiểu xem chút bình lương. Tư tỷ gần đây có biến hóa sao? Thật đúng là không cái gì chú ý. Hắn gần đây chút ngày giờ đi ôn lê chỗ kia cũng chỉ lo đùa bỡn tiểu hòa. Ngươi không có chú ý tới a? Chú bình lương sườn sốt một chút, sau đó khỏe mắt giật giật, được chưa? Trường An, không hiểu rõ lắm. Từ trường An lắc đầu một cái, nói nghiêm túc, bất quá, Tư tỷ không phải là sẽ bị vật ngoài thân giao động bản tâm lợi, nàng có cái gì thay đổi? chỉ có thể là nội tâm của nàng biến chuyển, không có quan hệ gì với người khác. cho nên hắn không cảm thấy ôn lên nếu như có cái gì thay đổi sẽ là bị vân tiện ảnh hưởng. ngươi ngược lại tín nhiệm ôn nha đầu. nghe từ trường an đầy coi lòng lòng tin giọng điệu, trúc bình nương nghẹn một hồi, không lời để nói. ôn lê sẽ không bị vật ngoài thân giao động bản tâm. nàng rất muốn mắng từ trường an một câu ngươi biết cái rắm. ôn lê đều muốn buông tha cho đi kiếm chi đại đạo, cái này không gọi giao động bản tâm, kia cái gì gọi? trúc bình nương hít sâu một hơi, muốn thục nữ, muốn thục nữ, không thể mất nữ tử hàm dưỡng. hô mới vừa nhổ ra một hớp bất khí, nàng liền gặp được Từ Trường An cười khổ một tiếng. Ta không tin sư tỷ cũng không được a. Từ Trường An bất đắc dĩ giang tay, cho dù sư tỷ thật sự có biến hóa gì, ta cũng không thể nói sư tỷ là bị nhà ta vị kia ảnh hưởng. Ôn sư tỷ mê mọi thế nhưng là rất doan người. Nếu là Ôn Lê bị Vân Thiện cấp ảnh hưởng đổi tính tình, vậy coi như chọc phải phiền phải lớn. Cho nên Ôn Lê tuyệt đối phải là kiên định bản tâm, không kiên định cũng phải kiên định. hắn không tin Ôn Lê cũng phải tin tưởng. Không phải Ôn Lê phàm là có cái một cọng tóc gây biến hóa, Vân Thiện coi như dính phải chuyện. Ngươi. Trúc Bình Nương khỏe mắt không nhịn được chịu động, nàng có dị xem từ Trường An. Sách đứa nhỏ này quá thực tế, xác thực. Nghĩ một hồi, nếu là Ôn lên muốn từ bỏ học kiếm tin tức truyền ra ngoài, kia phạm là khoảng thời gian này có thể sẽ ảnh hưởng đến nàng người cũng sẽ cho phải phiền toái lớn. Trúc tỷ tỷ, Trường An cũng là không có cách nào, ngài cũng đừng chuyện Tiểu Lâm ta. Từ Trường An thăng thở, ta cười ngươi làm gì? Trúc Bình Nương sỉ một tiếng, ngươi nói có đạo lý. Trở về từ Trường An một câu sau, Trúc Bình Nương rũ xuống tầm mắt, không phải hắn. Nói thật, nàng sợ dĩ hỏi như vậy từ Trường An là bởi vì nàng ở biết Ôn Lê chuẩn bị bông tha cho làm kiếm tu sau phản ứng đầu tiên là, Từ Trường An nói Ôn Lê luyện kiếm có coi. Có phải hay không bởi vì Từ Trường An cảm thấy Ôn Lê luyện kiếm có coi, cho nên Ôn Lê mới chịu bông tha cho. Nghe có chút buồn cười, nhưng cái này đích đích xác sắc, sắc là chúc bình nương cái đầu tiên nô ra ý tưởng. Nhưng là tỉnh táo lại sau, mới nhớ tới Ôn Lê nên không làm được ngây thơ như vậy chuyện, Từ Trường An. Cũng không phải sẽ nói ra câu nói như thế kia tính cách. Cho nên, Ôn Lê muốn từ bỏ làm kiếm tu có thể cùng Từ Trường An thật không có quan hệ. Dù sao, Từ Trường An trước mắt miễn gưỡng cũng coi như một con bản chân bước vào kiếm tu ngưỡng cửa coi như là tỷ tỷ oan uổng ngươi oan uổng từ trường an càng không rõ trúc bình nương nhẹ nhàng lắc đầu cũng không giải thích nàng nghĩ thầm không có quan hệ gì với từ trường an vậy chuyện kia liền thật không tốt giải quyết mà thôi nàng đi trước cùng ôn lê thật tốt nói chuyện một chút nếu là thật sự không quên nổi nhốt thêm cửa thả trường an nhưng là chân chính để cho trúc bình nương cảm thấy hóc búa chính là có thể từ trường an ra tay cũng vô ích ôn lê thái độ đối với từ trường an rất rõ ràng hay là mơ hồ nha đầu kia chính mình cũng không rõ rõ nàng đối từ trường an tình cảm loại thời điểm này để cho từ trường an đi quên lên tác dụng ngược lại cũng có thể thật là tốt làm sao lại rối loạn đạo tâm đâu? Trúc Bình Nương cao mày, chẳng lẽ Ôn Lê cũng cùng Thanh La xấp xỉ? Chẳng lẽ là từ trường an quá mức chuyên nhất, hoàn toàn không tổn tâm, cho nên Ôn Lê không thấy được hy vọng, tự bỏ cuộc cảm thấy dùng kiếm không có nữ nhân vị. Trúc Bình Nương háng dọn một cái, sau đó rửa vào ở hành lang bên cửa sổ rướn người, "Trường An, tỷ tỷ có chuyện này muốn nghe một chút ngươi ý nghĩ." Ngài nói, từ Trường An gật đầu. "Tay ta thấp kém có cái thanh quan nhi thuộc thân từ sau, dưới cơ duyên xảo hợp cùng một đến tuổi nam nhân tốt hơn, ta có thể nhìn ra hai người này là có tình cảm, nhưng nam nhân kia đã có thế tử." Cô bé gả đi chỉ có thể làm tiếp. Trúc Bình Nương chậm rãi nói. Từ Trương An nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Chuyện này thì rất thường gặp, không có cái gì thật ngoài ý muốn. Trúc Bình Nương cảm khải nói. Cô bé bản thân cùng nam nhân là yêu nhau, cũng không để ý gả đi làm tiếp. Nhưng nàng hai ngày này bắt đầu do dự, bởi vì nếu là nam nhân cũng kia thật cưới nàng làm tiếp, chính là đối hắn vợ cả bất trung thậm chí vũ nhục. Vợ hắn là cái danh môn đại tiểu thư, làm người hiền huệ, lẽ thường bên trên cho dù nạp tiếp, cũng tuyệt không có khả năng để cho một thanh quan nhi vào cửa. Danh môn đại tiểu thư đối tiếp thất cũng là có yêu cầu thật tiếc cái thanh quan nhân nam nhân nhiều nhất rơi cái phong lưu danh tiếng đối phương thê tử coi như gãy mặt to mặt từ trường an an tính nghe tỏ ra là đã hiểu nghi ngờ hỏi cho nên hắn không muốn nạp tiếp như cũng miễn ý trúc bình nương lắc đầu dù sao hai người cũng coi là thật lòng lẫn nhau thích hắn quyết tâm muốn nạp cô bé làm tiếp vậy còn có vấn đề gì từ trường an không hiểu nhưng cô bé không muốn cả, nàng bây giờ xoắn xuýt nếu như người đàn ông này vì nàng cũng có thể không thèm để ý vợ cả mặt mũi có hay không nói rõ bản thân hắn chính là bạc tình không đáng giá phó thác có thể phụ vợ liền có thể phụ tiếp trúc bình nương giang tay rất buồn cười đi, rõ ràng người ta thích nàng, nàng ngược lại thì có chân giơ tay. Ta không cảm thấy có gì có thể cười. Từ Trường An sắc mặt chăm chú, vợ cả cũng như vậy, lại hướng hồ một cô tiểu thiếp. A, chúc bình nương ngoài ý muốn xem Từ Trường An, ngươi nói là không gả tốt. Ừm. Từ Trường An gật đầu. Cũng là kỳ. Chúc bình nương kinh ngạc xem Từ Trường An, ta cho là lấy tính tình của ngươi sẽ không gật không lắc, nói bản thân không hiểu rõ cho nên không tốt để nghĩ đâu. Nhưng không nghĩ Từ Trường An như vậy quả quyết. Trúc tỷ tỷ Từ trướng An có chút bất đắc dĩ, ta thường ngày là do dự thiếu quyết đoán chút, nhưng cũng không đến nỗi như vậy vu hủ đi. Đó cũng không dễ nói. Trúc Bình Nương hừ lạnh một tiếng, cho nên ngươi vì sao nói không cho gả? Ta coi nam nhân kia đối với nàng thế nhưng là bảo bối vô cùng, thường nói lấy vợ với hiền, nạp thiếp nạp sắc. Từ trướng An lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, vợ hiền đều có thể gãy, lại huống hồ là thiếp. Không phải là người tốt, không gả tốt. Trúc Bình Nương bất mãn xem Từ Trường An, ngươi cũng chưa thấy qua nam nhân kia, biết ngay không phải là người tốt. Từ Trường An lại cười, tỷ tỷ, nàng nếu đang do dự, xoắn xuýt chính là trong lòng có đáp án, cùng ta có quan hệ gì đâu. Từ trướng an không có thay cô nương tự tiện làm chủ, thuần túy là hắn nhìn ra chuyện này kỳ thực đã quyết định tới. Cầm sạch quan cô nương trong lòng sinh ra do dự sau, nàng liền tuyệt đối không thể nào gả đi làm tiếp thất. Trúc Bình Nương cũng tuyệt không có khả năng đồng ý. Đối với những thứ này Hoa Nguyệt lâu cô nương mà nói, thật muốn gả chính là quyết tuyệt, như thế nào lại do dự? Ngươi ngược lại thông minh. Trúc Bình Nương than thở, nhưng ta vẫn cảm thấy rất buồn cười. Khó được có cái không ngại thật đúng là tâm hỉ hoan nam nhân của nàng, nhưng bởi vì muốn kết hôn nàng mà không thể thành chuyện tốt trên đời này làm sao sẽ có chuyện như vậy vậy ta trong tay nha đầu không cũng không ai thèm lấy chính thế không phải danh môn vậy nạp các cô nương làm tiếp liền coi như không nên là làm đủ từ trường an nói được chưa trúc bình nương nhìn trầm trầm từ trường an một cái nàng cảm thấy chính từ trường an có thể không có phát hiện hắn đối với nam tử có thê tử còn nạp tiếp chuyện này mười phân kháng cự thậm chí đang nghe đối phương có cái xuất thân danh môn hiền huệ vợ cả sau trong mắt xuất hiện đối nam nhân không thể che giấu khi miệt. nàng đã từng hỏi từ trường an có nguyện ý hay không nạp tiếp từ trường an khi đó nói không muốn trúc bình nương cũng không có thế nào để bụng Bây giờ lại thật sự có chút biết được thái độ của hắn. Từ Trường An đối với nam tử Nạp Tiếp không thèm, khinh bị thậm chí ghét bỏ, lộ rõ trên mặt. Nhất là làm Từ Trường An nói ra câu kia lấy vợ cưới hiền, Nạp Tiếp nạp sắc thời điểm giọng điệu, nhìn ra hắn đối những lời này không thèm đếm xỉa. Hắn không cảm thấy thanh quan nhân đổi ý buồn cười, lại cảm thấy những lời này buồn cười. Phải biết, Từ Trường An thường ngày tính tình ôn nhu an tính, cực ít sẽ có loại này khinh miệt thái độ, mà lúc này, đủ để thấy được Từ Trường An bản thân đối với nam nhân Nạp Tiếp chuyện này là cực độ không ghê. Trên đời này làm sao sẽ có nam nhân như vậy? Trúc Bình Nương không thể hiểu. Nhìn chung cổ sử, có năng lực nam tử tam thê tứ thiếp là cực kỳ bình thường chuyện, dưới so sánh, coi chừng Thê tử một người mới là không bình thường cái đó. Thanh Quan Nhi cùng nam nhân hai bên yêu nhau, một cách tự nhiên nạp thiếp hắn cũng cảm thấy buồn cười, nếu là lại không có tình cảm, chúc Bình Nương cảm thấy Từ Trường An cũng có thể rêu cận lên tiếng. Người rất kỳ quái. Chúc Bình Nương nhìn chằm chằm Từ Trường An. Từ Trường An không hiểu rõ lắm Trúc Bình Nương như thế nào. Chính hắn không rõ lắm giọng của mình, nhưng hắn đối với nam tử nạp tiếp chuyện này chính là không có bất kỳ thiệt cảm. Lòng người chỉ có một chút như vậy địa phương? có thể buông xuống một người cũng rất khó khăn như thế nào lại đi phân tâm đừng nói cái gì cũng thích từ trường An nghe lời như vậy mới thật sẽ cười lên tiếng Trương An ngươi cho là nam nhân nạp tiếp là rất buồn cười chuyện Trúc Bình nương chợt lên tiếng nàng bây giờ đã mơ hồ có một loại không tốt lắm cảm giác nếu như từ Trường An là như thế này thái độ nàng kia thanh lặng là nhưng làm sao bây giờ rất buồn cười từ Trường An lần này không tiếp tục giữ vững chung dung mà là rất kiên định nói ra thái độ của mình rất buồn cười ta cũng không thể hiểu nếu là thật sự tình cảm xảy ra vấn đề liền ly hôn vì bản thân tư dục tìm lý do hắn coi thường chuyện như vậy ta không cảm thấy nạp tiếp có cái gì tốt cười. Trúc Bình Nương lắc đầu một cái. Cậu ngữ nếu nói lấy vợ cưới hiển, nạp tiếp nạp sắc, chuyện này bản thân liền là có thể bị tiếp nhận, cho nên kỳ quái không phải bọn họ, mà là ngươi. Trúc Tỷ Tỷ. Từ trường An Thanh Âm Dương lên chút, ta cho là cậu ngữ lấy vợ cưới hiền, nạp tiếp nạp sắc chân chính nội hàm chính là khuyên người tốt nhất đừng nạp tiếp. Ừm. Trúc Bình Nương sửng sốt một chút. Ngươi nói cái gì đó, không để cho nạp tiếp, vì sao còn nói nạp tiếp nạp sắc? Cái này không phải là để cho phân rõ ràng thế tiếp, duy trì gia tộc ổn định sao? Vợ hiền thì nhà ổn, về phân tiếp chỉ cần dáng dấp đẹp mắt sẽ lấy lòng nam nhân là được vì vậy trúc bình nương cho là những lời này là nhắc nhở nam nhân nạp tiếp thời điểm phải có cái hiền thê là để bọn họ phân rõ chủ thứ thê tử trọng yếu nhất Thiếp thất chỉ có sắc là cái đồ chơi chớ có chăm chú nghe trúc bình như vậy từ trường an thān thở hắn nhớ tới mới vừa tới để cho hắn ôm một cái vân thiền không nhịn được biết miệng giữa lông mày mang tới lau một cái cười ôn hòa ý vân cô nương bây giờ nếu là khó coi béo phì hắn sẽ không thích sao nhiều tính tọa lấy hồi tâm uống rượu suông sắc lấy thanh tâm đi thèm lấy dưỡng tâm xem cổ hấn lấy cảnh tâm hiểu trí lý lấy minh tâm dưỡng tâm chớ giỏi về quả dục, vì vậy tốt nhất chính là toàn tâm toàn ý đối thê tử tốt, mới là câu này cậu ngữ nội hàm. Từ Trường An lừa tiếng, vừa là lấy vợ lấy hiền, kia hiền chính là tốt nhất sắc, Trường An là như thế này cho là. Thiếu niên nhan biểu ôn luận, lại chém đinh chặt sắt. Trúc bình nương. Nàng kinh ngạc nhìn một hồi từ Trường An, rũ xuống tầm mắt. Bóp bóp chéo váy. Không biết thế nào, tim đập có chút nhanh. Chương 431, chỉ cần thích Vân Thiển cũng sẽ không yêu đơn Vương, 2 hợp 1, chương 431, chỉ cần thích Vân Thiển cũng sẽ không yêu Đa Vương, 2 tập 1. Trúc Bình Nương rất coi trọng Hoang Nguyệt lâu các cô nương, cứ việc nàng nhìn như giống như để cho các cô nương vẫn vậy làm thanh quan nhi, vẫn vậy ở trong thanh lâu. Nhưng cái này bản chất bên trên cũng không phải là Trúc Bình Nương yêu cầu, mà là các cô nương tự thân lựa chọn. Đừng xem các cô nương ngồi tiểu bối tiểu, tiếp khách tiếp khách, nhưng những thứ này đều là quy củ bên trong. Nếu là thật sự có người dám bức hiếp nhà nàng nha đầu, Trúc Đồng Quân sẽ rất tức giận. Kỳ thực chính là bởi vì những cô nương kia như cũng nguyện ý tiếp khách, các nàng ở Trúc Bình Nương trong lòng mới càng phát ra trọng yếu. Cái này mâu thuẫn nhưng là có thể hiểu. Liên như là chính là bởi vì nam nhân đối cưới thiếp, nguyện ý làm vợ cả mặt mũi. Cho nên Thanh Quan Nhi mới buông tha cho gà cho hắn đồng dạng mâu thuẫn. Trúc Bình Nương đã từng hỏi hoa nguyệt lâu bọn nha đầu tại sao phải thích từ Trường An, vì sao cảm thấy hắn chính là đặc thù cái đó, cùng với. Hắn đến tột cùng là nơi nào khiến người hứa thích. Lấy được câu trả lời có rất nhiều, nhưng Trúc Bình Nương vào giờ khác này, hiểu lại đa số bọn nha đầu ý tưởng. Trước mặt thiếu niên thật sự là một ôn nhu mà kiên định người, cứ việc phần này ôn nhu chỉ làm cho vấn thiện, nhưng nữ tử nhất là sẽ trung tình, cô nương ra nào không muốn như vậy một phu quân. Trúc bình nương. Chúc Bình Nương lúc này phát giác bản thân thật là một mâu thuẫn người, nàng suy nghĩ từ trường An chém đinh tràn sắt giọng điệu, nhớ hắn đối với nạp thiếp cách nhìn, tim đập lặng lẽ ra tốc đến một để cho nàng vành thai đủ để leo lên đỏ ửng mức. Nàng là ưa thích giá bạch, cũng thích Vân cô nương. Trong đầu trước một giây vẫn còn ở Lo O lê, Lo O Liễu thanh là, nhưng cái này dây. nàng sát thực động lòng. Chúc Bình Nương dĩ vãng có khá nhiều lần phát giác bản thân đối với Từ Trường An thái độ là kỳ quái, đừng xem nàng luôn là cảm thấy ôn lên nghị không rõ lắm thái độ đối với Từ Trường An, trên thực tế nàng cũng muốn không rõ ràng lắm chính nàng thái độ đối với Từ Trường An. Trúc Bình Nương về mặt tình cảm đẳng cấp không cao bằng Ôn lê bao nhiêu, đúng như cùng Lục cô nương đã nói, nàng vị này Trúc tỷ tỷ kỳ thực ngây thơ để cho người đáng thương. Trúc Bình Nương dĩ vãng đối từ trường an nhìn với con mắt khác, cũng bởi vì rất nhiều chi tiết mà động tâm, nhưng nàng khi đó cũng cho là mình động tâm là bởi vì tiên nhân truyền thế, là bởi vì thiếu niên thiên phú kinh người. Nhưng là Trúc Bình Nương, không, Trúc Đồng Quân chưa bao giờ có một khắc giống như là như bây giờ, có thể rõ ràng cảm nhận được nhịp tim của mình, có thể rõ ràng cảm nhận được trước mặt thiếu niên khí tức. Chúc Bình Nương cúi đầu, nghĩ thầm nhất định là bởi vì nàng bây giờ không phải là phân thân, mà là bản thể. Cho nên mới cảm thấy từ trường an khí tức nhiệt liệt đến đập vào mặt. Không, nàng cười khổ ngẩng đầu lên. Không thể dối mình dối người. Độc lòng, chính là độc lòng. Từ Trường An xem chúc bình nương yên lặng, cũng có chút tiến lặng. Hắn biểu đạt bản thân với cái thế giới này nam tử nạp thiếp không thèm, thật ra là cảm thấy, chúc bình nương ưu tú như vậy nữ tử nhất định có thể hiểu được hắn ý nghĩ, dù sao nữ nhi phải tự cường mà. Mộ Vũ Phong đều là nữ tử, Từ Trường An cho là chúc bình nương là có thể hiểu hắn một chồng một vợ ý tưởng, lại không có nghĩ đến Trúc bình nương cứ như vậy lặng. Từ Trường An cười khổ, Quả nhiên, bản thân ý nghĩ như vậy hay là cách kinh phản đạo chút? trúc tỷ tỷ, ta thế nhưng là nói sai rồi. từ trường ăn hỏi. lỗi. tỷ tỷ lúc nào nói ngươi lỗi? trúc bình nương nghe thấy được từ trường ăn vậy, phục hồi tinh thần lại nói một câu. thế nhưng là để cho từ trường an ngoại ý muốn chính là, trúc bình nương đang nói những lời này thời điểm không có nhìn ánh mắt của hắn, mà là tránh né tầm mắt của hắn, thì giống như không dám nhìn hắn vậy. tại sao có thể như vậy? ta biết ngươi ý nghĩ, chuyên tình chút dĩ nhiên là không sai. Chúc bình nương cười một tiếng, không chỉ hoan ngươi làm cơ tối, tỷ tỷ liền đi trước, ôn lê nha đầu kia còn đang chờ ta đây từ trường an mặc dù cảm thấy trúc bình nương có chút kỳ quái nhưng là trúc bình nương vốn là rất ít có lúc bình thường hắn không có để trong lòng xoay người trở lại phòng bếp tiếp tục bận điệu đi từ trường an sau khi trở về trúc bình nương bước nhanh rời đi cho đến đi tới trước cửa sổ phía trên đèn mờ tối nàng mới dừng lại bước chân sâu kín than thở nàng mặt càng thêm cay đắng xen lẫn mấy phần thuộc về thành thục nữ nhân bất đắc dĩ thật làm mâu thuẫn a bản thân chính là bởi vì biết trước mặt thiếu niên chuyên nhất chuyên tình đáng sợ cho nên mới động tâm chẳng lẽ bản thân thật ra là những thứ kia trong sách viết thích trâu giả gặm cỏ non nữ nhân cũng không đúng nha Ở trong mắt của nàng, nếu là nói có thể làm nàng dục vọng vào người, còn phải là Lý Chi Bạch. Nàng hy vọng có thể rất da Bạch tay, hy vọng có thể ôm A Bạch, liền xem như trong ngộm, cũng hy vọng có thể cùng A Bạch càng thêm thân mật, gần hơn một bước. Từ Trường An thì không phải vậy. Nàng nhìn Từ Trường An mặc dù động tâm, nhưng chỉ là tâm hồn thích, nếu là hòa giải Từ Trường An thân cận. Vậy thì thật là một chút ý tưởng cũng không có. Loại này không bao hàm một tơ một hào dục niệm động tâm, có thể gọi động tâm, có thể gọi thích không? Nên không phải. Đang suy nghĩ, chúc bình nương chợt xững sốt, nàng xoay người nhìn phòng bếp phương hướng, lấy vợ lấy hiện, nạp tiếp nạp sắc mới vừa cùng từ Trường An biện luận, giờ khắc này ở trong đầu càng thêm rõ ràng. Nàng đối A Bạch có ý tưởng, đây là sắc. Đối từ Trường An thích là bởi vì hiền, cho nên trong lòng nàng, Trường An là vợ, A Bạch là tiếp. Không đúng, ta A Bạch thế nào thành tiểu tiếp? Trúc Bình Nương bùm mặt, loại ý nghĩ này nhưng dù sao cũng không thể để cho người khác biết. Đối một tên tiểu đối động tâm cái gì nhưng thật mất thể diện. Nhưng là người thiếu niên trên người thật sự có một cố cùng nàng đồng đối nam tử không giống nhau sức sống. Cộng thêm từ Trường An trên người thần bí, Trúc Bình Nương cho là nữ tử động tâm là rất bình thường, mà nàng cũng là bình thường nữ nhân. Cũng may. Chúc Bình Nương rất rõ ràng nàng thích nhiều nhất duy trì đã có thiện cảm mức, cùng Liễu Thanh La, Ôn Lê thậm chí là Lục cô nương, cái loại đó ngông lung thiện cảm cũng không thể sánh bằng. Trừ phi sau này từ trường An thật sự có thể làm ra để cho nàng chân chính động tâm chuyện, không phải, Đấy lòng phần này thiện cảm là không thể nào lớn lên thành thích. Nàng cuối cùng là cái tỉnh táo nữ nhân. Rũ người, đối mặt nội tâm thiện cảm chúc Bình Nương buông lòng xuống, chợt lại nhẹ nhàng than thở. Từ trường An để cho nữ tự động tâm chính là phần này chuyên nhất, nhưng chính là bởi vì cái này phần chuyên nhất, để cho thích cô nương cách hắn chỉ biết càng ngày càng xa. Để cho hắn nạp tiếp cơ hội là chuyện không thể nào nhưng hắn không nạp thế vậy, Thanh là tâm tư. A, chúc bình nương nhớ tới nàng cấp từ trường An dơ ví dụ. Hiển nhiên, nếu như từ trường An thật động nạp tiếp tâm tư, thật bị Liễu Thanh La cảm động mà muốn nạp nàng làm thiếp, kia Thanh La sẽ còn như vậy thích hắn sao? Sẽ không. Hôm nay có thể vì một người phụ nữ đem cấp vân thiện nguyên một quả tim cắt ra một bộ phận, ngày mai là có thể lại cắt ra một bộ phận, đến cuối cùng, cái gọi là thích bất quá là cái không qua nổi khảo nghiệm chuyện tiểu lâm. Nếu như từ trường An thật sự có hoa tâm ý niệm, kia Liễu Thanh La mặc dù như cũng sẽ yêu một hắn, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm như bây giờ như vậy chẳng qua là đứng xa xa nhìn liền hài lòng. Chúc Bình Nương nhẹ nhàng nuốt mi tâm, nàng bây giờ có chút đã tê dần. Thanh La bản thân liền làm một đường ở thanh lâu bỏ trườn lăn lộn đi tới Vạn Chi lâu hoa khôi vị trí, cho đến được nàng xem trọng, mới rời khỏi Vạn Chi lâu tiến vào Hoa Nguyệt lâu. Cho nên Hoa Nguyệt lâu trong cô nương phần lớn đều là đến từ những địa phương khác, trải qua khổ nạn nữ tử. Mà Chúc Bình Nương rất thích dưới tay mình những kinh nghiệm kia qua khổ nạn các cô nương, bởi vì như vậy cô nương bất kể tam quan có hay không ở phù thế pháo bông trong vạn mèo, nhưng ngay cả là vạn mèo, các nàng như cũ có bạn thân trở nên kiên trì sự vận, chân chính trầm luân trong đó cô nương cũng không có tư cách tiến vào nàng Hoa Nguyệt lâu. Mà may mắn đi vào cô nương, cho dù được sủng một ít biết được trúc bình nương có bản lĩnh làm cho các nàng không lo ăn uống, nhưng cũng không ai nguyện ý làm ăn no chờ chết mặc gạo. Nam tử giữa có kẻ sĩ chết vì chi kỳ các nói, nữ tử tự cho là không sánh bằng nam tử, nhưng vì nhà mình trúc tỷ tỷ, các nàng cũng không để ý nhặt lên bị chính các nàng chán ghét, lấy chim mà sống nữ tử lục nghệ, tới kinh doanh hoa nguyệt lâu cái chỗ này. Trúc bình nương không cần ngân lượng, cho nên nàng hoàn toàn không cần khiến cái này đã từng trải qua khổ nạn các cô nương một lần nữa làm lại người cũ. Nhưng nàng như cũ rất cố gắng, như cùng một cái bình thường cô nương đang làm chuyện này. Cuối cùng, là bởi vì Trúc Bình Nương rất thích, nàng thích xem thủ hạ những cô nương này vì báo đáp nàng mà cố gắng kiếm tiền dáng vẻ. Trúc Bình Nương cũng không phải là rất thân báo đáp nữ nhân, nhưng ai không hy vọng tình cảm mình bên trên bỏ ra có thể có được hồi báo đâu? Tình cảm phản hồi thật sự là rất trọng yếu, mà những thứ này Hoa Nguyệt lâu cố gắng nữ tử, cho nàng đóng một phần hài lòng câu trả lời, cấp nàng phản hồi. Nhưng có tình cảm không cách nào lấy được phản hồi. Thì như Liễu Thanh La, chính là bởi vì biết từ trường an tuyệt đối không thể nào nạp tiếp, chính là bởi vì biết tuyệt đối không thể nào cùng hắn có mờ mờ, chính là bởi vì biết mình thích tâm tình tuyệt đối không thể nào lấy được đáp lại. Cho nên mới càng thêm ái mộ. Thanh La có phải hay không thích tự ngược, có phải hay không đầu góc có vấn đề a? Nhưng là Liễu Thanh La đã rơi vào đi, trừ phi sau này có thể xuất hiện một để cho nàng càng thêm động tâm người trừ phi liếu Thanh La có thể di tình biệt luyến, không phải phần này tình cảm mang cho nàng sẽ chỉ là sen lẫn thống khổ hơn du. Nhưng là Liễu Thanh La sẽ thích những người khác sao? Từ Trường An xuất hiện thời cơ, khai giải nàng thời cơ thật sự là quá hoàn mỹ. Cho dù sau này thật xuất hiện một người dáng dấp so Từ Trường An Anh Tuấn, so hắn lợi hại hơn, giống vậy chuyên tình nam nhân xuất hiện, Liêu Thanh La cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn bởi vì nàng lúc này đã không phải là lấy trước kia cái bình thường rượu nếp bây giờ liễu thanh la là cái có tiên phẩm thiên phú có có thể so với thần minh tiềm lực nữ nhân sự động lòng của nàng chỉ biết dừng lại ở đã từng quán rượu trong cái đó đến mua rượu trên người thiếu niên đây là một nút chết dưới so sánh ôn lê về điểm kia không rõ rõ tình cảm căn bản cũng không đáng giá để ý nếu không phải ôn lê mắc bệnh muốn từ bỏ kiếm đạo trúc bình nương mới không nghĩ quan tâm ôn lê cùng từ trường an quan hệ đâu trúc bình nương xoa xoa đôi bàn tay hướng ôn lê chỗ gian phòng nhỏ đi tới nàng hơi xúc động quả nhiên là vân tiện đuổi kịp thời điểm tốt Dị Vãng còn cảm thấy Vân Thiện ra tay sớm, bây giờ mới là cảm thấy nàng ánh mắt cực tốt. Ừm. Vân Thiện. Trúc Bình Nương chợt nhớ tới Vân Thiện, vỗ tay lớn một cái. Đúng vậy, còn có Vân Thiện đâu. Trúc Bình Nương phát hiện Vân Thiện là cái thoả thỏa, thỏa cổ phiếu tiềm năng, trên người nàng có một loại để cho nàng cũng yêu thích không buông tay xinh đẹp. Thông tục điểm tới nói, Vân Thiện, nam nữ ăn sạch, mà Vân Thiện tự thân điều kiện cùng tính cách có thể so với Từ Trường An khiến người ưa thích. Thanh La Đích Sắc không thể nào còn nữa một so Từ Trường An càng thích nam nhân, nhưng là chưa nói không thể thích nữ nhân a. Vân Thiện có để cho người dì tình biệt Luyến Bản Lĩnh nếu như thanh la có thể cùng vân tiện làm bạn bè, kia đối với thanh lam mà nói nhất định là chuyện rất hạnh phúc. dù là đối từ trường an tình cảm không chiếm được đáp lại, cũng vẫn có thể từ trên thân vân tiện lấy được phản hồi. a, trúc bình nương ngơ ngác suy nghĩ, liền như là phát hiện một giải quyết vấn đề hoàn mỹ biện pháp. cái này đối vợ chồng son, thế nào cũng như vậy khiến người ưa thích. nghiệp trưởng, nhưng là không thể không nói, thích từ trường an cô nương bởi vì tị hiểm cho nên không muốn quá đáng đến gần hắn, nhưng là lại có thể đến gần vân tiện một điều này, thật vô cùng phàm uy. đều là nữ tử. Dù là đem đối từ trường an phần này thiện cảm thêm đến vân thiện trên người cũng hoàn toàn không có gì đáng ngại. Dù sao cùng vân thiện thân cận cũng không dùng tị hiểm, bởi vì tất cả mọi người đều biết con gái đối vân thiện thích sẽ không trộn lẫn bất kỳ dụng niệm, đó là càng thuần túy thiện cảm, cùng thích từ trường an phải không vậy? Tỷ như liễu thanh lan nếu như cuối cùng thích vân thiện, như vậy nàng đối với tình yêu, cái mộ một bộ phận vẫn ở chỗ cũ từ trường an trên thân, cấp vân thiện chính là nữ nhi gia thuần túy tình cảm, tình bạn. Mấu chốt là loại này tình bạn trên phản hồi, vân thiện là có thể cấp cho cùng từ trường an cái này cay nghiệt quọ cũng không đồng dạng. Hay bởi vì vân thiện là từ trường an thế tử cái này thân phận đặc thù vân tiện cấp thanh la phần tình cảm này bên trên phản hồi đủ để cho thanh la được an bình an ủi tuyệt vấn đề giải quyết tốt đẹp trúc bình nương con người động đất từ trường an hắn biết thanh la thích vân tiện chỉ sợ không chỉ có sẽ không kháng cự sẽ còn rất cao hứng bởi vì vân tiện giao cho bằng hữu là hắn có thể làm được tới chuyện trúc bình nương nhẹ nhàng buồn mặt nàng cảm thấy bản thân giống như thấy được tương lai thích từ trường an những cô gái kia cuối cùng hết thể tụ tập ở vân tiện bên người vây quanh vân tiện mở nữ tử trà về phần từ trường an đáy lòng lau một cái ánh trăng tình cờ có thể nhìn một chút cũng liền đủ dĩ nhiên lớn hơn có thể là vân thiện cho phản hồi sau từ trường an cũng không trọng yếu tình cảm cần lấy được phản hồi từ trường an không thể cấp vậy thì vân thiện tới đây chính là trúc bình nương thấy được đối đại gia đều tốt tương lai sách trúc bình nương lắc đầu một cái nàng cảm giác nao động hơi lớn nhưng là đích xác có thể thích hứng để cho thanh la đến gần một cái vân thiện có thể kết giao bằng hữu vậy thanh la sẽ còn dễ chịu hơn từ trường an cũng có thể thỏa mãn để cho vân thiện kết bạn mười vọng có thể nói là cả hai cùng có lợi muốn khiến chút thủ đoạn ai giống như cũng không cần chúc bình nương nháy mắt mấy cái có tư cách cấp Thanh La làm người dẫn đường chỉ có ô Lê, mà ôn Lê lại là Vân Thiện người dẫn đường. Bất kể Lưu Thanh La thế nào kháng cự cùng Vân Thiện tiếp xúc, các nàng tổng hội đụng nhau, đến lúc đó chỉ bằng Vân Thiện sức hấp dẫn, không cần lo lắng cám dỗ không tới Thanh La. Trúc Bình nương cười, đều không cần bản thân đúng tay, cái này chẳng lẽ không phải trong cõi Minh Minh tự có ý trời sao? Lớn hơn ý trời là nơi này đầu còn có ô Lê. Lời nói ôn Lê đã là Vân Thiện người dẫn đường, cùng nàng tiếp xúc rất nhiều lần, chẳng lẽ Âu Lê thật sự là bị Vân Thiện ảnh hưởng cho nên mới muốn từ bỏ kiếm đạo? Ôn Lệ không là thích Vân Thiện, cho nên mới không thấy rõ đối tử Trường An tỉnh cảm đi. Chương 432, Vân cô nương cho là Ôn Lệ là người rất lợi hại, 2 hợp 1. Chương 432, Vân cô nương cho là Ôn Lệ là người rất lợi hại, 2 hợp 1. Ôn Lệ không là thích Vân Thiện, cho nên mới không thấy rõ đối tử Trường An tỉnh cảm đi. Trúc Bình nương nghĩ như vậy, Vân Thiện lại không nghĩ như vậy. Nàng cùng vị kia Ôn cô nương mặc dù đơn độc trung đụng một ít ngày giờ, bất quá Ôn Lệ chỉ dạy nàng tu hành nhập môn kiến thức, càng nhiều thời điểm, nàng tâm tư hay là tại trên người Tử Trường An. Tỉ như nàng người ôn lê đi căn phòng cùng nhau xem qua từ trường an tranh chữ, ôn lê cảm thấy rất hứng thú. tỷ như trong nhà một bầu từ trường an tự tay phơi núi nhỏ trà, ôn lê đang dạy nàng thời điểm tình cờ cũng sẽ uống một chén. vân thiện khó mà nói ôn lê là thế nào tính cách, nhưng đối với thoải mái đem thích biểu hiện ở trên mặt cô nương, vân thiện thủy chung ôm lòng hảo cảm. nhắc tới đích xác có thật nhiều cô nương sẽ đem ánh mắt đặt ở trên người của mình, rõ ràng những ánh mắt này vốn đặt ở phu quân trên thân, là bản thân cướp phu quân cô nương. nâng rượu trong tay trà nóng, vân thiện nhẹ nhàng nhấp một miếng, chợt nhìn trước mặt cái này từ mới vừa bắt đầu liền thỉnh thoảng nhìn lén mình lộ cô nương cảm nhận được vân Thiện tầm mắt, lục cô nương xoay mặt đi làm bộ như chăm trà, hai bên trên trong suốt mặt dây chuyền đung đưa. vân cô nương thật xem thật kỹ a, nàng cũng không phải là trúc bình nương như vậy ngây thơ nữ nhân, chẳng qua là xem vân Thiện. cũng có chút suy diễn vân Thiện cùng từ trường an vợ chồng lời nói trong đêm, sau đó đã cảm thấy rất kích thích. người rất thích xem ta, vân Thiện đột nhiên hỏi. phúc, lục cô nương một hớp nước phun ra ngoài, nhúng nước váy của mình, nàng hợp với ho khan vài tiếng, đứng lên lau chùi trên váy với nước, gương mặt kìm nén đến đỏ bừng. mây, vân cô nương, ngài, ngài nói cái gì đó, ta nói sai. Vân Thiện xem nàng, "Kia, ngươi không thích nhìn ta?" Lục Cô Nương, "Cái này, điều này làm cho nàng thế nào đáp lại nha?" Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ kia mưa gió phất qua màn thuyền cờ màu, nhỏ giọng nói, "Thích, thích." So với thừa nhận xấu hổ, nàng là không thể nào trái với lòng nói một câu không thích. Để cho Lục Cô Nương bất đắc dĩ chính là, Vân Thiện thật cũng chỉ là hỏi một câu, ừ một tiếng bày tỏ nàng biết rồi thôi sau liền không có hạ văn. Tại sao không nói, tiếp tục hỏi ta a? Lục Cô Nương đỏ mặt lợi hại hơn. Nàng chợt nói một câu thích, Vân Tiễn lại không cho nàng cơ hội giải thích, nghe ra thế nào giống như vậy là cùng cô nương bày tỏ đầu. Mình cũng không có cái ý này. Lục cô nương cảm thấy cho dù nàng là ưa thích trúc bình nương, nhưng là ở thích trúc bình nương trước, nàng cũng phải trước tìm nam nhân lại nói, không phải không phải lãng phí bản thân nữ nhi này ở nhà thân thể. Vân Thiện đích sắc không có cái gì tốt hỏi. Nàng bây giờ cũng phát hiện, phu quân những thứ này nhân duyên, cũng rất thích xem nàng. Từ Lý Chi Bạch gọi nàng một tiếng gọi muội. Đến trúc bình nương ma sát mu bàn tay của nàng. Đến Liêu Thanh La đỏ mặt nói chuyện với nàng. Đến Á Thanh thỉnh thoảng nhìn lén bóng lưng của nàng. Cùng với Mới vừa cái này Lục cô nương thật nhanh liếc nhìn nàng một cái cổ sau đó liền rời đi tầm mắt. Như làm thật được. Không, hoặc giả không nên nói là từ Lý Chi Bạch bắt đầu. Từ Cố Thiên Thừa bắt đầu, dù sao nàng sớm hơn một chút. Bất kể Cố Thiên Thừa đến tột cùng là phu quân nhân duyên hay là thiên định nữ nhi, tầm mắt của nàng cũng nên rơi vào phu quân trên người mà không phải mình. Nguyên lai like bắt đầu từ lúc đó, bây giờ đây hết thảy thì có đầu mối. Vân Thiện chớp chớp mắt, nàng túi đầu. Tại sao có thể như vậy? Vốn là, Vân Thiện nên không thích loại chuyện như vậy, nhưng là nàng hỏi qua từ Trường An, Viết hắn cũng sẽ không bởi vì mình bị người thích mà tức giận, thậm chí hắn là hy vọng thấy được trả muốn như vậy. Dựa theo Tử Trường An đã nói, như vậy có thể làm cho nàng giao cho bạn bè. Vì vậy, làm một món có thể để cho Tử Trường An cao hứng chuyện, Vân Tiễn cũng không biết nên thế nào đi xử lý. Cho dù là Phu Quân viết qua những thứ kia trong sách, cũng không có đề cập nếu là tiếp thất bỏ xuống trượng Phu vây quanh chính thê chuyển thời điểm, thê tử phải làm chút gì, tựa hồ không có bất kỳ biện pháp. Cho nên, Vân Tiễn không biết nên làm gì. Bây giờ xem ra bên người nhân duyên cũng chỉ có vị kia ôn cô nương càng thêm để ý Phu Quân mà không phải mình. Vân Thiện cảm thấy ôn Lê làm vô cùng tốt, bây giờ ôn Lê so toàn bộ cô nương đều tốt hơn. Liêu Thanh La kỳ thực cũng không tệ, nhưng là nàng không dám đến gần Từ Trường An, không sánh bằng thoải mái ôn Lê. À, còn có Tiểu Hoa. Tiểu Hoa cũng là rất thích Phu Quân, lại rất sợ hãi bản thân. Nhưng ôn Lê cùng Tiểu Hoa quan hệ, lại là như vậy thân cận, về bản chất hay là chỉ có ôn Lê một người là chính xác. Lúc này Vân Thiện nâng liễu trung trà, trong mắt mơ hồ để lộ ra mấy phần không biết nên làm gì mê mang. Nếu là toàn bộ cô nương cũng có thể giống như Âu Lê, trong mắt chỉ có chính mình Phu Quân, kia Vân thiện cảm thấy nàng sẽ tốt làm, sẽ vui vẻ rất nhiều. Vân Thiện suy nghĩ một chút. Nếu như mình thật cùng con gái mở tiệc trà, sau đó từ trường ăn một người ở một bên cười nhìn hắn là có thể cười được. Nghĩ đến đây nhi, Vân Thiện tinh thần cũng có chút hoảng hốt. Đối với phu quân tương lai, nàng không cách nào đi thăm dò, cho nên khó mà nói có thể hay không phát sinh sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhưng là bây giờ đến xem, là có thể. Vì vậy vào giờ khắc này, ở cảm thấy mình gặp phải phiền toái Vân Thiện trong mắt, Ôn Lê cái này không thèm để ý sự tồn tại của mình, liền trở nên đáng quý. Vị này Ôn cô nương thật là người rất lợi hại. Nếu là mình đối Ôn Lê khá hơn một chút, để cho Ôn Lê biến thành người lợi hại nhất, như vậy. Cái khác đi sai lệch các cô nương có thể bị Ôn Lê dẫn vào chính quy sao? Vân Thiển đang suy nghĩ chuyện này, cũng cảm giác bản thân và Táo bị người lôi kéo hạ, nàng quay đầu liền nhìn thấy lục cô nương đỏ hồng hồng có má. Vân cô nương, ngài ngược lại cấp tiếp một cái giải thích cơ hội a. Lục cô nương trong thanh âm mang tới mấy phần xấu hổ ưu ám. Vân Thiển nháy mắt mấy cái, không biết nàng đang nói cái gì. Cái đó. Lục cô nương háng dọn một cái, chỉ Minh mặt, Thiếp mới vừa một mực nhìn cô nương, là bởi vì, là bởi vì tiếp nhớ tới đến tìm chút tỷ tỷ vị kia Ôn cô nương, bởi vì Ôn Lê cũng thật là tốt nhìn người, nàng mới vừa vừa thấy được Ôn Lê liền xem như người trời cho nên bây giờ gặp lại Vân Thiện cũng không cảm thấy bắt đầu cầm Vân Thiện cùng Ôn Lệ tiến hành so sánh tuyệt đối không phải là bởi vì nàng độc thân lâu ở nội điên, ở không cần mặt mũi nhìn chằm chằm cô nương nhìn Ôn cô nương ừm Vân Thiện nói nàng là người rất lợi hại ai Lục cô nương sững sốt một chút ngài nhận được nàng a nhận được cũng là cô nương cũng là tiên môn nhận được nàng là chuyện rất bình thường Lục cô nương xách bản thân băng ghế hướng Vân Thiện bên người rời một chút mặt to nói Phương Thiện cùng tiếp nói một chút Tiêu tiên môn Ôn cô nương là thế nào người sao nàng đối với Ôn Lệ nhưng quá hiếu kỳ Đồng thời cũng có chút lo lắng, lo lắng Ôn Lê có phải hay không là chúc bình nương tình nhân cũ. Không phải tình nhân cũ vậy, cái này đem hôn khuya khoát chạy tới là phải làm gì? Cộng thêm Ôn Lê tướng mạo đặt ở chỗ kia, Lục cô nương nhìn cũng cầm giữ không được, đừng nói thuần khiết Trúc bình nương, là nữ nhân biết mình người yêu đang cùng đối phương đơn độc chung sống cũng sẽ không an tâm. Nàng rất lợi hại. Vân Tiễn lặp lại một lần lời của mình, rất lợi hại. Nói là, rất có thể đánh sao? Lục cô nương gật đầu một cái. Nàng mặc dù không có cùng Ôn Lê nói mấy câu, bất quá Ôn Lê tóc dài mới xúc, khí chất cái gì đống thay phiền, đích xác vừa nhìn liền biết là người rất lợi hại có thể đánh nên là có thể đánh a vân thiện trong đầu đang suy nghĩ chuyện trong miệng bình tĩnh nói nàng thích trường an cho nên rất lợi hại ôn lê thích từ trường an chỉ thích từ trường an cho nên vân thiện cảm thấy nàng lợi hại nghe vân thiện vậy lục cô nương ánh mắt mở đến lớn nhất ngớ ngác thích ai thích công tử thích công tử cho nên rất lợi hại vân cô nương thật biết mình đang nói cái gì không mây vân cô nương ngài ngài nói là kia tiên môn cô nương thích thích tử công tử lục cô nương lắp ba lắp bát hỏi thích vân thiện gật đầu một cái Nàng nói nàng tu hành chính là vì theo đuổi Trường An. Ôn Lê chính miệng nói với nàng những lời này. Về phần nói Ôn Lê theo đuổi chính là an ổn lâu dài cái gì, ở Vân Thiện nơi này cũng từ Trường An không có khác biệt, đều là một loại vật. Nhưng là lục cô nương không biết à? Nàng ngươi tròn vắng. Mặc dù mặc dù nàng suy đoán công tử tốt như vậy người ở Tiên môn nhất định cũng sẽ rất được hoan nền, nhưng là lại không nghĩ tới tùy ý thấy một Tiên môn cô nương, chính là công tử người theo đuổi. Kia ôn cô nương nhưng quá dễ nhìn, chẳng lẽ Tiên môn đều là nữ nhân như vậy? Còn có chính là Vân Thiện thái độ. A, lục cô nương váng đầu hồ hộp Vẫn cô nương ngài sẽ không không thoải mái sao? Có đẹp như vậy cô nương thích công tử cái gì? Sẽ không. Vân tiện lắc đầu. Dĩ nhiên sẽ không không thoải mái. Chẳng bằng nói nếu là liền ôn lê cũng bắt đầu để ý bản thân mà không phải từ Trường An. Nàng kia mới chịu không biết nên làm sao bây giờ đâu. Bây giờ. Bây giờ ít nhất còn có ôn lê. Cái này ôn cô nương, Trong lúc vô tình đã sắp thành là danh. Lục cô nương. Nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Ngẹn một lúc lâu, mới giật giật khoei mắt. Vân cô nương, ngài. Ngài thật hào phóng. Có sao? Có. Lục cô nương dùng sức gật đầu. Sau đó càng hiểu kỳ có thể để cho cô nương ngươi nói lời như vậy vị kia ôn cô nương nhất định là cái người rất tốt đi ừ. từ trường an không chỉ một lần nói qua cảm tạ ôn lê nói qua ôn lê là người tốt cho nên ôn lê chính là người tốt muốn hỏi chính vân thiện ý tưởng nàng cũng không biết ôn lê đi lên chiến trường cầm quá dài thương đến nay gặp phải chuyện gì đều là tố cáo cho võ lực mà ôn lê từ đầu đến cuối tu hành mục tiêu chính là trường an vân thiện nhíu đầu ánh mắt ôn hòa nàng nói với ta qua nàng cảm thấy trên đời này không có cái gì so trường an càng khiến người ta hướng tới ta rất thích những lời này liền cũng thích nàng lục cô nương nghe vậy cầm ly trả tay run một cái, thiên, thiên môn đều là như vậy hỗn loạn sao? cái đó ôn cô nương xem ra tuấn tú lại nhạt, không ngờ lại có thể ngay trước vân cô nương mặt nói ra loại này xấu hổ vậy, nàng không có lòng xấu hổ, lục cô nương cho là liền xem như nàng cái này lớn ở thanh lâu nữ nhân cũng không có mặt mũi ở vân thiện trước mặt nói thích tử công tử, càng không cần nói nói cái gì, hướng, hướng tới, thật là lợi hại a, quả nhiên người không thể xem bề ngoài, lục cô nương nhỏ giọng nói, nàng một cái an tâm rất nhiều, ôn lê thích tử trường an ít nhất trước hết loại bỏ là Trúc bình nương tình nhân cũ điều này đồng thời, lục cô nương nhất thời vì vân thiện bất bình, vân cô nương ngài cũng là thiện lương, kia tiên môn nữ nhân, dù nói thế nào, cũng không thể ngay trước mặt ngài nói lời như vậy. ngay trước thê tử mặt nói thích đối phương chưa phù, đây không phải là rõ ràng bày ra ước hiếp người, ước hiếp vân thiện sẽ không nổi giận sao? hiếp người quá đáng, càng không cần nói, vân thiện lại còn cảm thấy nàng người không sai. lục cô nương có một loại ôn lên là lợi dụng vân thiện lương thiện cảm giác, trong nháy mắt này, nàng núi ôn lê ấn tượng bách núi thức xuống. Ô Lê vốn là tuấn tú tu xuất trần, ở lục cô nương trong mắt cũng biến thành xem thường người lãnh đạo, ỷ vào sắc đẹp thông dính nhất hiếp tâm tính tốt vân thiện. Vân thiện lại không hiểu, nàng nghi ngờ hỏi, ngươi nói cái gì đó? Nàng nói là mình thích Ô Lê, không phải không thích, thế nào lục cô nương thái độ cùng nàng nghĩ không giống nhau? Vân cô nương, dù nói thế nào, nàng cũng không thể ngay trước mặt ngài nói câu nói như thế kia, quá khiêu khích. Lục cô nương nhíu môi, nàng mới mặc kệ chính mình có phải hay không có thể hiểu lầm. Nơi này cô nương đương nhiên là bên người thân không cần đạo lý, ta không biết rõ. Vân thiện lắc đầu một cái, Vân cô nương ngươi nha, mà thôi không hiểu cũng không hiểu được rồi. lục cô nương nhớ ra cái gì đó, cười một tiếng, công tử là cái người biết như vậy đủ rồi. đúng vậy, bản thân hoàn toàn không có cần thiết lo lắng vân thiện cái gì, đây chính là còn có tử công tử đâu. dù là cái này trà xanh tiên tử đã được đến vân thiện tín nhiệm, cũng không có cần thiết lo lắng. bởi vì đối tử trường an tín nhiệm, lục cô nương cũng sẽ không đem ôn lê thích tử trường an xem như một việc lớn. thậm chí nàng cảm thấy, nếu như tử trường an biết có người như vậy gây hấn nước hiếp vân thiện, kia ôn cô nương trực tiếp sẽ liền suất cụ đi. thiên môn, sách cũng liền như vậy. lục cô nương nhẹ nhàng dắt vân thiện tay, bất đắc dĩ nói. Vân Cô Nương, ngài chính là tính tình quá mềm, quá đảm bạc, làm sao có thể không khen đâu. Ta." Vân Thiển nháy mắt mấy cái. "Cô nương ý tưởng có phải hay không có chút không đúng lắm?" Lục Cô Nương do dự một chút. "Vân thiện đối từ trường ăn những người theo đuổi kia ý tưởng rất quái lạ. Ta thích phu quân ta, ngươi cũng thích ta phu quân, cho nên ta cảm thấy ngươi là người tốt." "Là như thế này à?" Lục Cô Nương không thể nào hiểu được, mặc dù nàng thỉnh thoảng sẽ cho là phụ họa bản thân yêu thích người rất không sai, nhưng là tình cảm bên trên làm sao có thể áp dụng loại này suy luận đâu. Vân Thiển càng là dễ gạn, càng là lương thiện. Những thứ kia đối từ trưởng an có tâm tư nữ nhân xấu chỉ biết càng thêm không chút kiên kỵ. "Ta không đúng sao?" Vân Thiển hỏi. Lời như vậy, thiếp vốn không nên nói. Lục cô nương lắc đầu một cái, nàng hít sâu một hơi, vẻ mặt chăm chú. "Thế nhưng là thiếp thân cho là, cô nương không nên đối những thứ kia đến gần công tử, tâm hoài bất quỷ mang nữ nhân dễ dàng như vậy nói một câu thích." "Tùy tiện." Vân Thiển túy đầu xem Lục cô nương giắt mình tay, ngẩng đầu lên bình tĩnh nói, "Ta cũng là thích ngươi." "Ai? Ngươi mới vừa nói, ta có thể không hiểu, hắn là cái người biết là tốt rồi." Vân Thiển giọng điệu thông thả, "Ta thích những lời này, liền cũng là ưa thích ngươi." Nàng nhẹ nhàng dừng lại, hỏi, "Nó như vậy thích ngươi, là tùy tiện?" Nhìn lại Lục Cô Nương, gương mặt nóng bỏng đã muốn mất đi. Chương 433, mong muốn bị lợi dụng, chương 433, mong muốn bị lợi dụng. Vân Thiện có không hiểu cuối cùng sẽ hỏi, dĩ nhiên, hỏi thăm đối tượng chỉ giới hạn ở những thứ này cùng từ Trường An có nguyên nhân duyên Cô Nương. Bất kể phần này nhân duyên sau này có cơ hội hay không biến thành nhân duyên, nàng cũng sẽ sớm đi để ý. Lục Cô Nương chính là một cái trong số đó. Dù là nàng trước mắt chẳng qua là một danh giới hóa cô nương, địa vị cũng là có chút hạ thù mà lục cô nương bản thân cũng là rất thông dĩnh, rất khiến người ưa thích người. Vân thiện là thích nàng. nguyên nhân có thật nhiều, tỉ như lục cô nương cùng nàng nói chuyện phím thời điểm sẽ chủ động nhắc tới liên quan tới từ trường ăn chuyện, không giống cái khác cô nương như vậy không thú vị. nơi này sẽ phải điểm danh một cái ôn lê. ôn lê liền chỉ biết trò chuyện một ít liên quan tới tu hành chuyện, cho nên vân thiện cùng với ôn lê thời điểm, thể lực luôn là tiêu hao đặc biệt nhanh, không bao lâu chỉ biết không thú vị mong muốn ngủ. lục cô nương là tốt rồi rất nhiều, liên quan tới từ trường ăn để tại để cho vân thiện ngay cả là đã có chút mệt mỏi, lại như cũng sẽ đánh lên tinh thần nói chuyện với nàng. Kỳ thực Vân Thiện cũng ý thức được một chuyện, nếu nàng chỉ thích liên quan tới từ trường an đề tài như vậy, nếu như trong tương lai một ngày nào đó thật tồn tại một đám cô nương vây quanh nàng mở tiệc trà chuyện này, tiệc trà bên trên đại gia sẽ trò chuyện một ít gì đâu, không nghi ngờ chút nào đề tài trung tâm sẽ là chồng của nàng, bởi vì nếu như không phải cùng hắn tương quan chuyện, Vân Thiện là tuyệt đối sẽ không nhắc tới kiên nhẫn đi tham gia cái gì tiệc trà. Nơi này liền có một cái vấn đề, phải là một đám cái dạng gì nữ nhân tài năng cùng nàng ở chung một chỗ nói liên quan tới từ trường an đề tài, đó là đương nhiên là cũng thích người của hắn rồi, cho nên có chuyện đúng như trúc bình nương suy nghĩ là tự có ý trời, mà kỳ thực nếu như không phải đối từ trường an cảm thấy đúng thú cô nương cũng không có tư cách tham gia vân tiện tự trả, mà lục cô nương liền có tư cách tham gia. vân tiện cảm thụ lục cô nương đỏ hửng trên gương mặt tươi cười giống như nấu chín nhiệt độ, lắc đầu một cái, thích nàng phu quân có thể làm cho nàng ôm lòng hảo cảm, nhưng cùng lúc cũng thích nàng, để cho vân tiện hơi có chút khổ não, mặc dù cùng lục cô nương cùng nhau trò chuyện rất có ý tứ, thế nhưng là nếu như nàng có thể không như vậy thích bản thân, kia vân tiện cảm thấy mình sẽ càng cao hứng. vân tiện cũng là không có nghĩ qua. Rõ ràng là nàng vậy người ta, người ta xấu hổ sau, nàng ngược lại cảm thấy là người ta không đúng. Rất không có đạo lý. Hoặc giả đối Vân Thiện mà nói, nàng nói đều là lời nói thật, cho nên không tồn tại cố ý khiêu khích cái gì. Mà trên thực tế, Lục Cô Nương cũng rất rõ ràng Vân Thiện sẽ không cố ý nói lời như vậy. Chính là bởi vì biết Vân Thiện nói lời thật lòng, nàng mới có thể thẹn thùng thành cái bộ dáng này. Chợt bị Vân Thiện rất chăm chú vậy rồi thôi sau, Lục Cô Nương bây giờ trong óc một trận chơn váng, hỗn loạn đến cái gì đều không cách nào đi suy tính. Nàng bây giờ đầy lòng đều là cùng Vân Thiện trước đối thoại. Nàng nhắc nhở Vân Thiện đừng đối những thứ kia nữ nhân xấu tùy tiện nói một câu thích, nói cho nàng biết thích hai chữ này cẩn thận trọng, để tránh bị nữ nhân xấu lừa gạt. Nhưng đảo mắt liền bị Vân Thiện cầm nàng theo lệ nói thích nàng, sau đó còn hỏi nàng, loại này thích là có thể nói ra sao? Lục cô nương gọ má đầy máu. Cái này, cái này muốn nàng trả lời thế nào nha. Nàng dĩ nhiên hy vọng Vân Thiện nói thích bản thân những lời này là trải qua thận trọng cân nhắc qua. Không được, không thể nhớ lại nữa. Lại, còn muốn đầu sẽ phải thiêu cháy. Lục cô nương trái tim bịch bịch nhảy lên phải biết ở vân tiễn nói thích nàng sau ngắn dây lát trong óc nàng cũng nhớ tới hoa nguyệt lâu trong những thứ kia đối kháng ăn cô nương. vào giờ khắc này lục cô nương vô cùng xác nhận nàng chính là một háo sắc, không cách nào che giấu nữ nhân xấu thích tử công tử không đủ còn phải thích công tử thê tử đúng không lục cô nương vì mình hư hỏng như vậy nữ nhân mà cảm giác được xấu hổ hô nổ ra một ngụm trọng khí lục cô nương cố gắng hít sâu để cho bản thân bình tĩnh lại sau đó nàng chăm chú nhìn trước mắt vân tiễn làm như hạ quyết định cái gì quyết tâm mở miệng vân cô nương ừm cô nương nói tiếp những lời này đích thật là tùy tiện Không có phân lượng, sau này còn chưa cần tùy tiện nói thích người khác. Lục cô nương mười phần cố gắng nói ra những lời này, lại khó nén trong mắt mất mát. Nàng dĩ nhiên cũng muốn lừa gạt mình Vân Tiện câu này thích là có phân lượng, nhưng nàng chính mình cũng không tin. Trên người nàng cũng không có đáng giá Vân Tiện thích bất kỳ vật gì, làm người điểm này tự biết mình vẫn là phải có. Vân Tiện nghi hoặc nhìn nàng, vì sao? Còn vì cái gì? Lục cô nương không nhịn được vì trước mắt cái cô nương này lương thiện cũng ngây thơ mà cảm giác được bất đắc dĩ. Rốt cuộc nàng là kiên định bản thân nội tâm ý tưởng, bên ngoài có nhiều như vậy mơ ước công tử nữ nhân xấu. Không tốt nói những nữ nhân này là ôm cái dạng gì tâm tư đến gần cô nương. Lục cô nương lắc đầu một cái, dưới tình huống như thế, cô nương nếu là nói thích các nàng, chính là bị lừa gạt, các nàng nhất định sẽ lợi dụng cô nương ngươi phần ý tốt này để tới gần công tử, thậm chí tổn thương ngươi. Nàng nói đây là lời nói thật, là trong trần thế thường có loại chuyện như vậy, vì đến gần người ta trợ phụ, trước đến gần thế tử, cùng nàng trở thành bạn tốt, sau đó sử dụng nữa thủ đoạn từ bên trong phân liệt vợ chồng nhà người ta tình cảm cuối cùng bản thân thượng vì chuyện, chẳng lạ lùng gì. Cho nên. Vì để tránh cho Vân Tiện phần này Lương Tiện bị lợi dụng, nàng cho là có một số việc bản thân vẫn phải nói một cái. Dù sao, Từ Công Tử mặc dù có thể đem Vân Cô Nương bảo vệ vô cùng tốt, nhưng là công tử ôn nhu như vậy người, đối với nữ tử nội tâm loại này âm u ý tưởng nhất định là không biết. Đến lúc đó, Vân Tiện bị nữ nhân xấu lừa, cho dù bởi vì có Từ Trường An bảo vệ sẽ không thật sự có cái gì tiếp thất thượng bị chuyện. Nhưng là cái nào đó nữ nhân xấu phát hiện Vân Tiện như vậy ngây thơ dễ gạt, ở trong lòng cười nhạo nàng, cảm thấy nàng ngu xuẩn là nhất định. Lục Cô Nương cũng không muốn Vân Tiện bị người khinh miệt. Vân Tiện, hoàn toàn không hiểu. Cái gì gọi là lợi dụng ý tốt của nàng đến gần Từ Trường An, thậm chí tổn thương nàng, tổn thương nàng mấy chữ này bị Vân Thiện không nhìn thẳng, nàng bây giờ càng để ý chính là trước mặt kia một đoạn sẽ có nữ nhân lợi dụng nàng đi tiếp cận Từ Trường An sao? Không đúng sao? Vân Tiện cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện toàn bộ chuyện tựa hồ vừa đúng ngược lại, Lý Chi Bạch cũng tốt, Trúc Bình Nương cũng tốt, A Thanh cũng tốt, thậm chí bao gồm trước mắt cái này Lục Cô Nương, các nàng đều là trước nhận biết Từ Trường An, sau đó mới bắt đầu để ý nàng. Ở nơi này là lợi dụng nàng đến gần Từ Trường An, rõ ràng là lợi dụng Từ Trường An đến gần bản thân. Ừm. Cho nên nói, chỉ cần nghĩ một chút biện pháp để cho những cô nương kia không cách nào thông qua phu quân để tới gần bản thân, cũng sẽ không xuất hiện nàng giọng khách át giọng chủ chuyện sao?" Vân Thiện suy nghĩ. Một bên lục cô nương xem Vân Thiện kia như có điều suy nghĩ dáng vẻ, cũng không làm sao thở dài. Rất rõ ràng, Vân Thiện căn bản cũng không có nghe hiểu. Cũng là, muốn đơn cử nữ nhân xấu ví dụ nói rõ một chút mới có thể dễ hiểu hơn. Cũng may, Hoa Nguyệt lâu trong cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu nữ nhân xấu. Vân cô nương, tiếp chính là cái nữ nhân xấu." Lục cô nương nói nghiêm túc. người Vân Thiện phục hồi tinh thần lại, Xem trước mặt cô nương, nghĩ Thầm nàng cùng chúc bình nương vậy cũng thích nói lời như vậy. Nữ nhân xấu có vấn đề gì không? Vân Thiện nghĩ thầm thường quy trên ý nghĩa, mình chính là lớn nhất nữ nhân xấu. Vân cô nương, ngài nói thích thiếp thân đúng không? Lục cô nương hít sâu một hơi, nhưng nhưng nếu là thiếp là ôm mục đích đến gần cô nương đây này. Mục đích? Cái gì mục đích? Vân Thiện xem nàng. Thiếp là cái háo sắc nữ nhân, cho nên đối công tử động tâm là chuyện rất bình thường. Lục cô nương không thèm đếm xỉa, trực tiếp lấy chính mình làm mặt trái tài liệu dàn dạy chỉ nghe nàng chợt dạ nói: thiếp không có lý do gì sẽ rất khó cùng công tử nói chuyện nhưng nếu là có thể vân cô nương ngươi trở thành bạn bè vậy thì có cơ hội đến gần công tử nàng ngẩng đầu lên vân cô nương nói như vậy ngài có thể hiểu chưa nàng không có nói láo cũng không có hướng trên người mình tắt nước giờ nàng trước đích đích sát xác có ý nghĩ như vậy bằng không nàng cũng sẽ không ở trong lòng tính toán vân thiện sở thích cố ý nhắc tới tử trường an đề tài lục cô nương là thật có thông qua vân thiện đến gần tử trường an y tứ sở dĩ có thể như vậy biến chuyển thuần túy là bởi vì tiếp xúc vân sau bị vân thiện cấp tùy tiện công lược rất ấy nấy lúc này, đem bản thân mang tâm tư nói ra khỏi miệng sau, lục cô nương như chút được gánh nặng. Từng, nàng cũng không có cái gì thượng vị dung tục ý tưởng, đơn thuần cũng là bởi vì nàng là cái bình thường, háo sắc cô nương, sẽ muốn khoảng cách gần cùng thích thiếu niên nói mấy câu. lục cô nương cảm thấy chính là bởi vì mình là thuần túy háo sắc, nàng tại sạch sẽ thuần khiết vân thiện trước mặt mới bị ánh chiếu không chỗ ân nút, là như vậy không có tiền đồ. lắc đầu một cái, lần sau có nữ nhân đến gần ngài thời điểm, một câu thích cũng không nên như vậy không có chút nào phòng bị nói ra khỏi miệng. lục cô nương khen nói, trước phải suy nghĩ một chút nàng có phải hay không ôm cái gì không hảo tâm nghĩ đến gần ngài nữa nhân xấu, liền giống như ngươi, vân thiền hỏi, nghe vân thiền vậy, lục cô nương sắc mặt chấp nhận, cười khổ, nàng cảm giác vân thiền tựa hồ hiểu, quả nhiên lấy chính mình theo lệ vậy, chính là dễ hiểu a, dễ hiểu, nhưng nàng cũng sẽ bị vân thiền cho rằng là tâm hoài bất quý nữ nhân, mặc dù nàng đích xác là, nhưng là trong lòng rất khó chịu, Trong mặc một hồi, lục cô nương nói nghiêm túc, không sai, liền cùng thế vậy, vân cô nương ngươi thật sự là quá dễ hiểu, chỉ cần cùng ngươi kể một ít liên quan tới công tử vậy, ngươi chỉ biết rất cao hứng, cho nên Thiếp mới chủ động cùng ngài nói câu nói như thế kia. Dừng lại, tiếp tục nói, "Ngày sau, nếu là gặp lại giống như thiếp thân như vậy cẩm công tử lấy lòng ngài nữa nữ nhân xấu, ngài cần phải biết, cẩn thận đề phòng, các nàng nhất định là có không thể gặp người mục đích." "Mục đích?" Vân Thiện như có điều suy nghĩ, "Ta không hiểu rõ lắm, bất quá, chỉ cần không phải thông qua hắn đến gần ta liền không có sao." Lục cô nương nghe Vân Thiện lẩm bẩm lầu bầu vậy, sửng sốt một chút. Mà lúc này Vân Thiện nhưng thật giống như chợt nhớ tới cái gì. "Nếu như cùng Lục cô nương nói vậy, sẽ có nữ nhân thông qua đến gần nàng mà đến gần phu quân." Vậy có phải hay không đại biểu? Nàng có biện pháp đem những thứ này vây lượn ở bên cạnh mình nữ nhân, mỗi một người đều trả lại. Dù sao mấy cái này cô nương là thông qua từ Trường An mới đi đến nàng bên này, có tới có trở về cũng là rất trọng yếu quý cụ. Vì vậy Vân Thiện ngẩng đầu lên, ở lục cô nương mặt vẻ mặt mở miệng trong hỏi thăm Ngươi biết như thế nào mới có thể làm cho các nàng tốt hơn lợi dụng ta sao? Vân Thiển hy vọng những nữ nhân kia có thể tốt hơn lợi dụng nàng để tới gần từ Trường An. Lục cô nương, nàng ngơ ngác nhìn Vân Thiện, hoài nghi cuộc sống, vân vân, là nơi nào lỗi? Là một bước kế lỗi. Nàng rõ ràng là để cho cô nương cẩn thận những thứ kia nữ nhân xấu, đúng không? Cô nương là thế nào nói ra mong muốn tốt hơn bị lợi dụng? Không đúng. Mây, Vân cô nương, tiếp thân không phải cái ý này, ngài. Ngài hiểu lầm. Lục cô nương nói lắp bắp. Hiểu lầm? Vân Thiện lắc đầu một cái, nếu là ngươi nói chính là các nàng sẽ lợi dụng ta đến gần phu quân, vậy thì không phải là hiểu lầm. Có thể dạy ta thế nào làm cho các nàng lợi dụng sao? Vân Thiện ở rất chăm chú hỏi thăm. Lục cô nương lại ngượng ngác. Nàng đời này cũng không có nghĩ qua sẽ bị người hỏi như vậy. Vào giờ khắc này, lục cô nương rốt cuộc ý thức được trước mặt cái này vân tiện là cái không đúng nữ nhân vân tiễn nhưng là sẽ nghĩ ta thích phu quân ta ngươi cũng thích ta phu quân cho nên ta thích ngươi loại này để cho người không thể tưởng tượng nổi suy luận người bản thân cùng vân tiễn giải thích cái gì nữ nhân xấu nàng chỉ biết muốn cho nhiều hơn nữ nhân đến gần công tử để cho nhiều người thích hơn công tử hình như là như vậy nguy rồi bản thân đã gây họa quả nhiên nói nhiều lỗi nhiều trước mặt cái cô nương này rất kỳ quái nàng hoàn toàn sẽ không ăn giống sao chẳng lẽ vân cô nương trong lòng là tự ti cảm thấy nàng không xứng với công tử cho nên mới luôn nghĩ cho nàng nạp tiếp. Mắt thấy Vân Thiện tỉnh giáo ánh mắt rơi vào trên người mình, Lục cô nương sắc mặt trắng bệnh. Đùa gì thế? Nàng làm sao có thể thật dạy Vân Thiện thế nào để cho người tốt hơn lợi dụng nàng? Thật làm, chứ không nói công tử nhìn thế nào nàng, chúc bình nương cái đầu tiên được lột ra của nàng. Bản thân rõ ràng là ý tốt ta, thế nào chuyện lại biến thành như vậy? Vân cô nương, tiếp cũng sẽ không, không thể dạy ngại. Sau khi nói xong, nàng lén lén nhìn về phía Vân Thiện, liền ăn khớp Vân Thiện bình tĩnh con ngươi. Lục cô nương trong lòng rất là hốt hoảng. Cũng may, Vân cũng không có nghi ngờ cái gì, mà là nhẹ nhàng gật đầu. Không còn hỏi thăm như thế nào mới có thể bị người lợi dụng. Bởi vì Vân Thiện cảm giác cái này Lục cô nương cũng không quá thông minh, có lẽ thật không dạy nổi nàng cái gì, sau này gặp phải cái thông minh lại hỏi thăm chính là. Cái đó, Thiếp thân cảm thấy cô nương ngài thiện lương như vậy, sẽ không thật sự có nữ nhân xấu sẽ vì con mắt của nàng tàn nhẫn được lừa gạt cô nương, cho nên Lục cô nương cẩn thận. Thiếp lời mới rồi chính là tùy ý nói một chút, ngài nhưng tuyệt đối đừng để bụng a. Cũng may Vân Thiện gật gật đầu. Từng Lục cô nương cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, nàng chợt có chút hiểu từ trường an thường ngày hành vi. Nếu như trong nhà có như vậy một quái dị thê tử cả ngày suy nghĩ cấp hắn nạp thiếp, công tử sẽ đối với nữ tử tị hiểm là có thể hiểu. Dù sao, nếu là từ trường An thật đối cô gái nào có thân cận thái độ, nói không chừng ngày thứ nhì Vân Thiện chỉ biết chủ động cấp hắn nạp thiếp, cho nên từ trường An mới luôn là đối nữ tử tránh không kịp. Nhưng là, như vậy, công tử không phải lộ ra càng thêm chuyên tình sao? Càng khiến người ta thích. Nếu như từ trường An thật mong muốn hòa tâm, liền Vân Thiện cái bộ dáng này, đơn giản có thể nói là không phí nhiều sức. Nói cho cùng, Vân Thiện tại sao phải mong muốn cái khác cô nương tham gia vào? Vân cô nương, ngài vì sao hy vọng công tử bên người sẽ có nhiều hơn nữ nhân? Lục cô nương không nhịn được hỏi. Tổng không đến nỗi là bởi vì Vân Thiện thể cốt quá kém, ban đêm, không chịu nổi quất roi muốn tìm cá nhân chia sẻ đi. Chương 434, lòng tham là một chuyện tốt, chương 434, lòng tham là một chuyện tốt. Lúc này Lục cô nương đã từ từ hiểu Vân Thiện một ít bề mặt suy nghĩ, tỉ như cái cô nương này không chỉ có sẽ không ăn dấm, còn sẽ còn kỳ quái đối những thứ kia đối từ trường ăn ôm lòng hảo cảm cô nương giống vậy ném đi hữu thiện tầm mắt. Nàng hiểu sự thật này, nhưng không cách nào đi tìm hiểu. Mà mơ hồ nhận ra được đối đại Vân Tiễn không thể vòng vo sau, vừa mới phạm sai lầm thiếu chút nữa dẫn dắt Vân Tiễn hướng sai lầm phương hướng, Lục cô nương lúc này học thông minh, nàng không còn một người suy nghĩ lung tung, mà là trực tiếp hỏi. "Vẫn cô nương, coi như ngài sẽ không ăn dấm, nhưng ngài vì sao hy vọng công tử bên người sẽ có nhiều hơn nữ nhân?" Lục cô nương nghi hoặc không thôi. Một người phụ nữ sẽ không ăn dấm, không có nghĩa là trượng phu của nàng sẽ phải nạp tiếp a. Vân Tiễn sẽ có ý nghĩ như vậy, cũng phải có một lý do chứ. "Tại sao?" Nghe Lục cô nương trực tiếp hỏi thăm, Vân Tiễn hai tay thay phiên ở trùng một chỗ. Loại chuyện này liên từ trường an cũng không hỏi qua đây Về phần nói là cái gì vân thiện cảm thấy có thể nói vật nhiều lắm tỉ như những thứ này vốn chính là thuộc về hắn nhân duyên chỉ bất quá nửa đường bị bản thân cấp chặn mà hết thề chân tướng tóm lại sẽ bị từ trường an biết được ít nhất những thứ này vốn là tồn tại ở bên cạnh hắn nhân duyên vân thiện không hy vọng thay đổi quá lớn lấy mặt sau này mình bị phu quân mâu thuẫn quá lợi hại sau đó chính là nàng một mực đã nói hy vọng có một ngày bản thân đang bị ghét bỏ sau cái khác cô nương có thể mang đến cho hắn mới mẹ cảm giác mang đến sống tiếp là một chuyện tốt ý tưởng cho nên các nàng tồn tại là nhất định phải cũng là cần thiết về phần những yếu tố khác trước mắt vân cô nương không nhớ nổi cũng không muốn suy nghĩ nàng ngẩng đầu lên nhìn một chút trước mặt cái này lục cô nương có những thứ đó là có thể cùng nàng nói đây này vân thiện trật phát hiện đến lục cô nương mặt đang từ từ biến đỏ thì giống như nhớ ra cái gì đó cực kỳ mắc cỡ chuyện vậy vân thiện chớp chớp mắt bản thân còn cái gì cũng không có nói sao nàng đây là thế nào xấu hổ cũng phải có một lý do a bên này bị vân thiện chú ý tới lục cô nương thì giống như lén lén làm chuyện xấu lại bị phát hiện tiểu cô nương phát ra một tiếng hốt hoảng kêu lên sau đó liền che mặt mình nằm ở trên bàn hai bên trên một mảnh huyết sắc, vân thiện nghiêng đầu hỏi, người làm sao vậy? không, không có gì. lục cô nương thanh âm hơi phát run, nhìn ra nàng bây giờ trạng thái rất là kỳ quái, kỳ thực là chính nàng xấu hổ. mới vừa hỏi sau khi ra, rõ ràng là cực kỳ đứng đắn đề tài, nhưng nàng chính là không tự chủ hướng mang màu sắc ý nghĩa bên trên tới gần. lục cô nương thỉnh thoảng sẽ đi nghe người khác cho tưởng, đúng như chính nàng nói, nàng đã đến đến lúc lập gia đình tổ tác, cho nên là cái người hào sắc. vì vậy mới vừa nàng hỏi ra lời sau, không khỏi liền suy nghĩ. Vân Thiện sở dĩ luôn là suy nghĩ cấp từ Trường An nạp tiếp, chẳng lẽ là bởi vì Vân Thiện thể cốt quá kém, ban đêm không chịu nổi quất roi muốn tìm cá nhân chia sẻ. Dù sao công tử tu hành lại là người thiếu niên, mà người thiếu niên luôn là tinh lực thịnh vượng. Nhìn lại một chút Vân Thiện đi hai bước cũng không có khí lực gì, nhưng Vân Thiện lại cứ lại là đẹp mắt như vậy, Từ Trường An yêu nàng như vậy, thường ngày ôn tồn tuyệt đối là không thiếu được. Không thiếu được là không thiếu được, nhưng là Vân Thiện như vậy suy nhược có thể hay không chịu được chính là một chuyện khác. Vân Thiện có thể chịu được sao? ở liên tưởng đến một điểm này sau. Lục Cô Nương lại nhìn về phía Vân Thiện cái này bức tỉnh táo dáng vẻ, trên mặt liền một mảnh nóng bỏng. Bản thân thật là một song đời đồ chơi, trọng yếu như vậy đề tài, đầu óc của nàng trước tiên lại cảm thấy Vân Thiện là không chịu nổi công tử yêu tròn nên mới muốn tìm cái tỷ muội cái gì, đùa giỡn hay sao? Thế nhưng là cũng không có cái nào. Lục Cô Nương vào giờ khắc này được thừa nhận, nàng thường ngày nghe cho tưởng, đi dạo thanh mỹ phường, nhìn những thứ kia trên phố tiểu thuyết, thật là có tác dụng. Nàng đã hoàn toàn là cái người hào sắc, mây, Vân cô Nương, tiếp thiếp thật sự là cái không bị kiềm chế ham mê nữ sắc nữ nhân, ngài hay là rời thiếp xa một chút tốt, tránh cho miễn cho bị thiếp làm không sạch sẽ. Lục cô nương xấu hổ thanh âm từ khuỷu tay bên trong chuyển tới. Cùng chúc bình nương tự xưng là nữ nhân xấu, từ trường an tự xưng là háo sắc không giống nhau. Lục cô nương tự xưng là háo sắc là thật. Nàng đích đích xác sắc là như thế này cô nương, cho dù thường ngày ở Trúc bình nương bên người làm thị nữ, bị cả một cái hoa nguyệt lâu các cô nương sợ hãi, nhưng là Lục cô nương về bản chất cũng chỉ là một bình thường nữ nhân, cũng phải cần phát tiết áp lực. Trúc bình nương cao cao tại thượng, nàng kinh doanh hoa nguyệt lâu có thể có cái gì áp lực? mà phía dưới những cô nương kia cả ngày cùng tiểu tỷ mỗi tư hôn ở chung một chỗ cũng sẽ không tích lũy cái gì áp lực chỉ có lục cô nương thân cư cao vị thường ngày không có cô nương dám cùng nàng lui tới trung bình nương lại là như vậy vô dụng dáng vẻ luôn là một người đối mặt phiền toái lục cô nương dĩ nhiên là áp lực trần đầy cho nên đối sinh đẹp theo đuổi cùng háo sắc chính là cái cô nương này thông thường nhất thích lắm nghe ra rất mắc cỡ nhưng cũng đích thật là rất chuyện bình thường nhưng là phần này bình thường bị vân thiện cái này gương chiếu một cái lục cô nương liền bắt đầu cảm thấy mình có phải hay không một dơ bẩn nữ nhân như vậy nàng nếu là làm hư vân thiện nhưng làm sao bây giờ Vân Thiện lại không hiểu, nàng nghi ngờ hỏi, ngươi không phải muốn biết ta vì sao? Bây giờ không muốn biết? Lục cô nương lắc đầu một cái, nàng nhẹ giọng nói, thiếp nghĩ rõ, đó là ngài và công tử chuyện, cùng thiếp thân một người ngoài không có liên quan. Nàng không nên hỏi nhiều như vậy. Vân Thiện lại không cho là Lục cô nương là cái gì người ngoài, bất quá. Lúc này Vân Thiện liếc mắt nhìn chằm chằm Lục cô nương, nàng có chút hiểu cái cô nương này đang suy nghĩ gì. Phu quân bên người các cô nương làm nhân duyên cũng phải có mỗi người đặc sắc, cũng có mỗi người tác dụng. Nếu như mình không tồn tại, cái này Lục cô nương đặc sắc là cái gì? Vân Thiện nháy mắt mấy cái, nghĩ thầm lục cô nương đặc sắc chính là nàng đặc sắc. Ừm. Từ Trường An là cái thanh tâm quả dục người không sai, cho nên nếu là hắn thật giống như trong sách đã nói sẽ có rất nhiều thê thiếp, như vậy tồn tại một điều động hắn tâm muốn cô nương chính là cần thiết. Lục cô nương làm một địa vị chẳng phải cao, có thể không cần để ý mặt mũi của hồi môn cũng rất thích hợp trở thành như vậy một thanh cởi gia nội tâm hắn ham mê nữ sắc chìa khóa. Vân Thiện có thể biết được, nếu như lục cô nương thật cùng thích nam tử ở chung một chỗ sau, sẽ là một loại gì cuồng bạo trả thái. Đại khái là quấn không muốn tách ra cái chủ loại kia. Kỳ thực lục cô nương ham mê nữ sắc cùng Từ Trường An rất tương tự. Từ trường an mới vừa cùng với nàng thời điểm, cũng sẽ không người đau lòng, luôn là dính tại bên cạnh nàng, một khác không muốn rời đi, còn rất biết dạy vào người. Cho nên, lục cô nương cùng từ trường an rất giống. Cũng có nàng không có vật. Vân Thiện không cảm thấy háo sắc là cái gì đáng giá xấu hổ chuyện, ngược lại. Nàng đối lục cô nương thái độ càng thêm hữu hảo. Bởi vì phát hiện lục cô nương ở những chỗ này cô nương trong không phải bình hoa, mà là có địa vị trọng yếu, dù sao từ trường an bên người các cô nương từ Lý Chi Bạch, Trúc Bình Nương, đến Ôn Lê Sắp Sỉ tất cả đều là thanh Đừng xem chúc bình nương luôn là làm chuyện xấu nữ nhân, nàng cùng Lý Chi Bạch không có gì khác nhau. Từ trưởng phu đến thê thiếp cũng thanh tâm quả dục, thời gian kia còn qua cái gì? Cho nên, lục cô nương loại tồn tại này cũng rất trọng yếu. Nghĩ đến, nếu như sau này Trúc bình nương xem thị nữ của mình cả ngày cùng Từ Trường An giúp vào nhau, nàng tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Vân Thiển uống một hớp nước trà. Có lẽ là như vậy, có lẽ chẳng qua là suy đoán của nàng. Ngươi mới vừa đang suy nghĩ gì? Vân Thiển đặt chén trà xuống, dò hỏi. Trầm mặc một hồi, lục cô nương tựa đầu chôn thấp hơn đang suy nghĩ Vân Tiễn cùng Từ Trường An vợ chồng sinh hoạt cái gì, nàng dĩ nhiên không thể nói a. Nhưng khi Lục Cô Nương chống lại Vân Tiễn tâm mắt sau, nàng cũng có chút đờ đẫn, giống như đụng phải một tuyệt vời nước suối, cả người đều muốn bị xa vào. Bởi vì không biết thế nào, Lục Cô Nương phát hiện Vân Tiễn nhìn nàng ánh mắt dường như càng thêm muốn hòa, Lừa gạt như vậy Cô Nương, nàng làm được sao? Cười khổ. Mê. Vân Cô Nương có thể đừng hỏi sao? Lục Cô Nương con ngươi nhẹ nhàng run, cấp cấp thiết lưu chút mặt mũi. Ta muốn biết. Vân Tiễn xem nàng, không có lời gì để nói. Khi nghe thấy Vân Tiễn nói muốn biết sau. Lục cô nương liền xác nhận bản thân không có đường rút lui, nàng không làm được ở đó dạng dưới ánh mắt cự tuyệt Vân Thiện tình cầu, càng không làm được lựa gạn, cho nên ở cuối cùng khẩn cầu bị bác bỏ sau, nàng liền không có biện pháp. Về điểm kia mặt mũi nhất định phải ném sạch sẽ. Cũng may Vân Thiện đã sớm không phải hoàng hoa khuê nữ, cùng nàng kể một ít khuê phòng lời nói trong đêm trong chuyện, không tính là để cho Vân Thiện trở nên không sạch sẽ. Lục cô nương đột chí nói, tiếp. Mới vừa đang suy nghĩ, cô nương như vậy suy nhược, công tử thiếu niên tinh lực thị vượng, có phải hay không? Vợ chồng sinh hoạt không lắm hài hòa, tự bỏ cuộc sau khi nói xong, nên đòn chính là một mảnh yên lặng. Lục cô nương bây giờ thật vô cùng muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng vào giờ khắc này đột nhiên cảm giác được đây là bản thân dị vãng hao sắc. Nghe các cô nương trần tưởng báo ứng, không có thấy liền Vân Tiện tốt như vậy. Cô nương nghe được ý tưởng của nàng sau cũng yên lặng sao? Vân cô nương, thiết thân là cái rất không sạch nữ nhân đi. Lục cô nương nói, sắc mặt có chút tái nhợt. Không có. Ai? Để cho Lục cô nương ngoại ý muốn chính là Vân thiện lúc này giọng điệu như cũ như ngày xưa như vậy bình tĩnh, phản phát hoàn toàn không có để ý lời nàng nói. Vân cô nương, ngài, ngài không cảm thấy tiếp trong ngóc? Lục cô nương chóng mặt. Ngươi nói chính là đối. Vân Thiện gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta đích xác không làm được để cho hắn tận hứng, cho nên mới cần tu hành. Lục Cô Nương. T. Nàng nghe thấy được cái gì? Nàng bây giờ rất muốn muốn che lỗ thai của mình. Xong. Nàng đều nghe được cái gì a? Nguyên lai là thật. Nguyên lai. Vân Thiện thật không được a? Loại chuyện như vậy trong sách không phải nói, chỉ có nam tử là không được sao? Cũng đúng, đây chính là công tử. Lúc này Lục Cô Nương cảm thấy mình trên đầu đã có thể bốc khói, nhưng khi nàng nhìn thấy Vân Thiện trong đôi mắt giống như gặp phiền toái gì tâm tình sau, ngoài ý muốn bình tĩnh lại. Đích xác không phải cái gì đáng được chuyện xấu hổ, Vân Cô Nương cho là như vậy, nàng cũng phải cho là như vậy. Vân Cô Nương, thân thể của ngài sẽ tốt, Trúc tỷ tỷ là người rất lợi hại, nàng nhất định có thể đến giúp ngươi." Lục Cô Nương nói nghiêm túc. Nàng làm hết sức để cho bản thân ý xấu hổ tiêu tán sạch sẽ, chẳng qua là vì có thể làm cho mình lời nói còn có sức thuyết phục. Lúc này Lục Cô Nương chân thành hy vọng, tu hành có thể làm cho Vân Cô Nương thỏa mãn tâm nguyện, về phần nói điều tâm nguyện này là cái gì, ít nhất tuyệt đối không phải bờ cười." Từng. Vân Thiện gật đầu một cái. Sau đó Lục Cô Nương liền nghi Nàng thường ngày xem những nữ nhân kia xuống lại nói những thứ này chuyện riêng, thật ra là rất áo ước. Bởi vì đối với nữ tử mà nói, đêm chuyện lời nói trong đêm là nhất tư nhân vật. Nếu như quan hệ không phải đặc biệt đặc biệt tốt khuy mật, không có ai sẽ trao đổi loại chuyện như vậy. Cho nên, có thể nói lời như vậy đều là tốt nhất tỷ muội. Nàng cũng có nghĩ tới cùng Trúc Bình Nương kể một ít, nhưng tỷ tỷ kia rất vô dụng a. Trúc Bình Nương thuần khiết đáng sợ, nhìn qua mị trong mị khí, kỳ thực liền chuyện thiếu nhi cũng không có xem qua. Vì vậy Lục Cô Nương không nghĩ tới, đợi mình lần đầu tiên cùng người tám quẻ trong phòng chuyện, lại là ở Vân Tiện nơi này. Nếu như là ngày hôm qua, nàng đại khái ở trong mơ cũng sẽ không vọng tưởng loại chuyện như vậy, dù sao Vân Thiện Thoạt nhìn là cao như vậy cao tại thượng, so chúc bình thường, cái này tiên nhân càng giống như là trên chín tầng trời tiên tử. Tiên tử làm sao sẽ cùng bình thường nữ nhân vậy, đối loại chuyện như vậy cảm thấy hứng thú đâu. Nhưng sự thật chứng minh, Vân Thiện có lẽ chẳng qua là cái bình thường cô nương, dù sao nàng nói bản thân không cách nào để cho phu quân tận hứng thời điểm, trên mặt cũng mang theo bình thường cô nương khổ não. Nếu như, nếu như Vân cô nương chẳng qua là cái bình thường cô nương. Vào giờ khắc này, Lục cô nương tâm chợt nhảy vô cùng nhanh. Có phải hay không chứng minh mình là có hy vọng cùng nàng trở thành bạn bè, thậm chí là không có gì giấu nhau khoe mật đâu. Lục cô nương vào giờ khắc này cho là cái này có lẽ cũng không phải là vọng tưởng, dù sao nàng đã nhảy rất nhiều, cùng vân thiện đàm luận cái loại đó tư mật đề tài a. Chỉ cần cố gắng một ít, nói không chừng thật sự có hy vọng đâu. Đến lúc đó, nàng là có thể đã tiếp xúc thích cô nương, lại tiếp xúc thích thiếu niên. Thật lòng tham a. Ta, Lục cô nương che mặt, ít có bông tha cho dùng tiếp đi tự xưng đại khái là chính nàng cũng phát giác bản thân lòng tham không đáy. Nàng cảm thấy mình liền làm tiếp tất đều là không xứng nhiều lắm là trúc bình nương làm tiếp, nàng đi theo làm một thị tí nha đầu. ngươi lòng tham sao? vân thiển đột nhiên hỏi. rất tham lam. lục cô nương như nói thật đạo, ngược lại nàng cái gì mất thể diện vậy đều nói, cũng không kém thừa nhận chuyện này. Ừm, lòng tham là một chuyện tốt. vân thiển gật đầu. nàng nhưng vẫn muốn từ trường an trở nên lòng tham, chẳng qua là không biết nên làm như thế nào. bây giờ nói không chừng có thể từ lục cô nương nơi này học được một chút. a, lục cô nương hoàn toàn không nghĩ tới, nàng không ngờ bởi vì lòng tham bị vân thiển canh lợi. vào giờ khắc này, nàng không có mừng rỡ, có chẳng qua là tràn đầy cái gì. Vân Cô Nương, ngài thật là một người kỳ quái. Có sao? Có. Lục Cô Nương dùng sức gật đầu, bất quá, nàng nhỏ giọng nói, nhưng là thiếp rất thích như vậy cô nương. Vân thiện nghe vậy, khó được hô hấp dù trưởng mấy phần. Cho nên chính là nơi này không đúng. Thích nàng làm gì? Đi thích nàng phu quân nha. Lục Cô Nương nói rất hay sắc là hướng về phía nam tử hào sắc, thế nào ánh mắt lại rơi vào trên người mình? Vân thiện nghiêng đầu. Rõ ràng cũng không có nói gì, nàng chính là có thể cảm giác được Lục Cô Nương hảo cảm với nàng càng ngày càng cao. Thay cái để tài đi. Ngươi mới vừa nói ngươi có cái gì mục đích mới đến gần ta." Vân Thiện sắc mặt bình tĩnh, "Kỳ thực, nếu là ngươi có cái gì mong muốn vật, trực tiếp nói với ta liền tốt. Nơi này là Vân Cô Nương thường ngày tạo, Hướng nguyện thời gian." Chương 435, tự ti là nên, chương 435, tự ti là nên. Ai? Lục Cô Nương bị Vân Thiện đột ngột lời nói làm cho có chút ngượng. "Có ý gì?" Vân Thiện xem nàng, "Lục Cô Nương nói nàng có cái gì mục đích? Mục đích đúng là nguyện vọng, mà Vân Thiện tự nhiên sẽ không bên trọng bên hình, nàng cuối cùng sẽ cấp những cô nương này một hướng nguyện cơ hội. Có cái gì mong muốn, có thể nói với ta." Lục cô nương nghe vậy, chớp chớp mắt, chậm nhẹ nhàng cười, ngài. Ngược lại cùng chúc tỷ tỷ có chút tương tự. Chúc bình nương cũng thích đến chỗ hỏi tiểu nha đầu nhóm có nguyện vọng gì, nhờ vào đó tới dòm ngó bọn nha đầu nội tâm hoặc là dùng nguyện vọng làm khích lệ. Nàng cảm khái mà cười cười, chẳng qua là, vân cô nương ngài ý tưởng cùng tỷ tỷ, nhất định là không giống nhau. Vân thiện không có đi hiểu lục cô nương trong giọng nói ý nghĩa, nàng chẳng qua là nhìn đối phương, nhẹ giọng nói, không có cái gì mong muốn sao? Thuyết đối bây giờ sinh hoạt thế nhưng là hài lòng chặt dĩ nhiên không có cái gì mong muốn. Lục cô nương nghi ngờ, thiếp. nhìn cứ như vậy giống như có lòng nguyện người sao? Ngươi là lòng tham người, liền nên là có lòng nguyện." Vân Tiện nói. "A cái này." Lục cô nương ngẩn ra, bất đắc dĩ bụm mặt. "Không có cách nào phản bác a. Ai bảo là chính nàng nói bản thân lòng tham. Nguyện vọng, nàng đương nhiên là có. Nhưng là thật có nguyện vọng cũng không thể nào hướng về phía Vân thiện hướng nguyện a. Cái cô nương này trong óc đến tột cùng là đang suy nghĩ gì đâu?" Kỳ quái nhìn một cái Vân Tiện, Lục cô nương cắn cắn môi, làm như nhớ tới nghĩ lại mà kinh lịch sử đen tối, nàng túi người ở trên bàn, nghiêng đầu nhìn Vân Tiện. Cô nương để cho tiếp nhớ tới đã từng cùng Chúc Tỷ tỷ nói qua tâm nguyện, bây giờ nhớ tới, cũng là mắc cỡ vô cùng tâm nguyện là cái gì? Vân Thiện xem nàng khi đó muốn tìm cái thích hợp nam nhân đi liền cầu chúc tỷ tỷ. Lúc cô nương đỏ mặt, bé gái mà cứ là muốn có cái hoàn mỹ nam tử có thể dựa vào, nữ nhân nào không nghĩ có cái có thể lệ thuộc, làm nũng phụ con đâu? Ít nhất tiếp là nghĩ nàng nói thần thái càng thái. Lúc ấy muốn có người có thể dựa vào, nhưng hôm nay tiếp thân ngược lại thì chống lên cái này hoa người lâu thành những thứ kia bọn nha đầu dựa vào. Nhưng nội tâm của nàng chỗ sâu hay là một cái tiểu nữ nhân mới không phải bọn nha đầu trong miệng cái gì bà đấm ép, thật khiến người không biết làm sao nàng nhíu môi, trong giọng nói mang tới mấy phần lũy oán, bây giờ nghĩ lên, Thiếp năm đó thật là làm một món chuyện ngu xuẩn, không ngờ để cho trúc tỷ tỷ giúp đỡ chọn cái gì nam nhân, nàng nào có bản lĩnh này, trông cậy vào trúc bình nương cho nàng tìm nam nhân, vậy không bằng trông cậy vào trúc bình nương hai lần chỗ mã thực tế hơn chút. ngươi muốn người đàn ông, vân thiện như có điều suy nghĩ, tùy ý nói một chút, vân cô nương nghiêm túc như vậy làm gì, lục cô nương rất kỳ quái nhìn nàng, nàng thật chỉ là tùy ý cùng vân thiện hàn huyên một chút, dù sao trở thành bạn tốt cái gì, cùng nhau hồi ức tuổi thơ qua lại cũng là rút ngắn quan hệ thật là thủ đoạn, không có gì. Vân Tiện xem từ trường an vị trí, túi đầu nhẹ giọng nói, chẳng qua là biết được, ta thật sự có không làm được chuyện. Như cùng nàng không thể ăn cay, sinh không được hài tử vậy, bây giờ lại thêm một không làm được chuyện. Nàng không làm được thực hiện Lục cô nương nguyện vọng, cho nàng tìm nam nhân. Vân Tiện biết được trước mắt nàng vô luận như thế nào cũng không thể thuyết phục Từ Trường An đi muốn cái gì đừng cô nương, cho nên điều tâm nguyện này, nàng không cách nào đi thực hiện. Lục cô nương không hiểu rõ lắm, sắc mặt nàng quá gì. làm sao nghe được? Vân Tiện có ở trong chú suy tính cho nàng tìm nam nhân. Không thể nào. Cô nương này xem ra không lắm thông minh, lại còn có làm hồng nương thiên phú sao? Làm sao có thể? Lục Cô Nương hoàn toàn không tin, làm bà mãi nhưng là muốn có người tốt vô cùng duyên, liền Vân Thiện loại này không bước chân ra khỏi cửa, liền nữ nhân đều không nhận biết mấy cái, còn nam nhân. Nàng có lý do tin tưởng, Vân Thiện cho tới bây giờ cũng không có cùng cái thứ hai nam nhân nói chuyện nhiều, như vậy Vân Thiện lấy cái gì cho nàng làm hứng nương? Còn làm ra một bức có chăm chú suy tính qua bộ dáng. Vân Vân. Chăm chú suy tính? Lục Cô Nương chợt sửng sốt. Vân Thiện tự nhiên không là làm bộ tính tình, cho nên nàng mới vừa nếu chăm chú suy tính, chính là nói rõ, nàng thật sự có đang suy nghĩ tìm cho mình người đàn ông có khả năng nhưng Vân Tiện nhận biết nam nhân chỉ có tử công tử sẽ không. Lục Cô Nương trái tim bắt đầu dùng sức đẩy lên, giống như hồng trung đồng dạng tại trong đầu văn vọng. Vân Tiện không là đang muốn đem nàng giới thiệu cho công tử đi. dù sao Vân Tiện lúc trước còn nói thích bản thân, còn nói mong muốn cấp công tử nạp tiếp. Lục Cô Nương vào giờ khắc này thông qua dấu vết phát hiện chân tướng sự tình. cao hứng sao? nói thật hoàn toàn không có a. Chẳng băng nói trong lúc nhất thời Lục Cô Nương cảm thấy mười phần hoảng hốt, tim đập rộn lên cũng không phải xấu hổ mà là sợ hãi. nàng thích công tử phải không giả? thật là không có nghĩ qua làm thiết thất nhiều lắm là là nghĩ tới làm thị tỷ nha hoàn cái gì, cho nên nếu như Vân Thiện thật sẽ có kết hợp nàng cùng công tử ý tưởng nói ra khỏi miệng, nàng sẽ phải chạy chối chết, phá hư từ Trường An cùng Vân Thiện tình cảm cái gì, nàng bây giờ là tuyệt đối làm không được. ở một bên xem, có thể cùng Vân Thiện trở thành bạn bè cũng đã đủ rồi. vào giờ khắc này, Lục cô Nương chợt có thể hiểu Liễu Thanh La vì sao luôn là trốn tránh, nàng dị vãng chuyện Tiếu Lâm Thanh La không có tiền đồ, nhưng hôm nay khi sự tình rơi vào trên người mình, nàng phát giác bản thân cũng không có mạnh hơn Thanh La bao nhiêu. muốn hỏi vì sao? Đại khái là bởi vì thân phận không đối đẳng đi. Từ Trường An bây giờ thành tựu Lại Cao cũng sẽ không xuất hiện Vân Tiện không xứng với tình huống của hắn, bởi vì mọi người đều biết Từ Trường An là bị Vân Tiện nuôi lớn. Cậu thêm Vân thiện vốn là có đại gia khuê tú khí chất, người ta môn đăng hộ đối, duyên trời tác hợp. Bản thân đâu, không phải là cái thanh lâu nữ nhân, lục cô nương cho là mình là không có tư cách, cũng chỉ có đi theo Trúc Bình Nương làm của hội môn đơn giản hơn một ít. Về phần nói nhà mình cái đó Trúc Tỷ Tỷ trông cậy vào nàng, thôi, nàng hoàn toàn không có trông cậy vào. Lục cô nương không nhịn được thở dài, thanh la cũng không dễ dàng a, mình là Hoa Nguyệt lâu quản sự, bị Trúc Bình Nương tự tay nuôi lớn có thể nói liền không có ăn rồi khổ nàng nhìn là thanh lâu cô nương, nhưng là một người khách nhân không có nhận lấy nam nhân càng là không cách nào đến gần nàng lục cô nương theo một ý nghĩa nào đó cũng là cao cao tại thượng nhưng là liền nàng đều ở đây trong nháy mắt cảm nhận được mãnh liệt tự ti liêu thanh la đâu thanh la thế nhưng là chân chân thiết thiết đã làm thanh con nhân leo đến hoa khôi vị trí thanh la bên trên tiên môn sau liền dựa vào sinh tồn thất huyền đàn cũng không có mang theo đủ để thấy được nàng đối với mình cái thân phận này chán ghét hết sức cùng mãnh liệt tự ti dưới tình huống này đối với liêu thanh la mà nói có thể thích từ trường an đều là bỏ ra cực lớn rúc khí. Lục cô nương có lý do tin tưởng, Liễu Thanh La thích từ trường an chuyện này cũng làm cho nàng cảm thấy nội tâm đau khổ, là khinh nhẫn thích người, càng không cần nói đến gần. Lát đầu, nàng nhìn thật sâu Vân Tiễn một cái, nhẹ nhàng cười, bây giờ xem ra, Vân cô nương thật sớm liền cùng công tử kết liễu hôn, thật là một chuyện tốt. Bởi vì từ trường an có Hoàn Mỹ Thế tử, các nàng những nữ nhân này mới có thể buông xuống, không đến nỗi có cái gì ảo tưởng không thực tế. So với có hy vọng, ngược lại là không có hy vọng thoải mái hơn. Nàng cũng không muốn bị bình nương cho rằng là không biết điều nữ nhân. Cho nên, bây giờ ánh mắt chỉ cần ở Vân cô nương trên người liền tốt. Nàng thật là tốt nhìn. Ta không hiểu." Vân Thiện nâng lưu chống chân trên sứ, kỳ quái xem nàng. Vân Thiện phát giác Lục cô nương xem ánh mắt của mình càng thêm nóng bỏng. Cô nương ngài mặc dù Ôn nu, nhưng rốt cuộc là Thiên Kim tiểu thư, nơi nào hiểu chúng ta những nha đầu này trong lòng về điểm kia tính toán." Lục cô nương đứng dậy cấp Vân Thiện tiếp theo một ly nước trái cây, sau đó làm như một người đại tỷ tỷ bình thường cười tủm tìm chờ Vân Thiện thưởng thức. "Tiểu thư, kỳ thực có lúc cũng muốn hắn có thể kêu ta thân cận hơn chút." Vân nâng ly trà, dùng lạnh nhạt mặt mũi nói bình tĩnh lời nói. Lục cô nương lại ánh mắt sáng lên. "Đến rồi Nàng mơ gước bằng hữu bình thường, bình thường khoe mật giữa đối thoại a. Khủ. Lục cô nương nhẹ nhàng ho khan một tiếng, vân cô nương không cần khổ não, công tử tiêu ngài tiểu thư đại khái là từ nhỏ tiêu thói quen, dù sao hắn đã từng là ngài quảng gia, cái này thời gian muốn thay đổi tới cũng không phải dễ dàng như vậy. Lục cô nương hí mắt, làm một háo sắc cô nương, nàng ngược lại cảm thấy nếu là ở trên giường, giữa phu thế như vậy nhỏ gọi, còn rất có cảm giác. Quản gia cùng tiểu thư lời nói trong đêm câu chuyện, Sách. loại này nữ nhân xấu ý tưởng cũng không thể để cho vân tiện biết, không phải thật muốn mắc cỡ trên người. Giọng điệu dừng lại, Lục Cô Nương tiếp tục nói, công tử chẳng qua là hô thuận miệng, định không có đem cô nương thật hợp lý đại tiểu thư cùng, cho nên, nếu là sợ hãi công tử như vậy kêu ngài là xa lánh, thì rất không cần. Nàng nhìn thế nhưng là rất rõ ràng. Từ trưởng an mở miệng một tiếng tiểu thư tuyệt đối không phải hắn tự ti, thuần túy là nhiều năm qua thói quen. "Ừm, ta biết được." Vân Tiễn gật đầu một cái, sau đó nhìn Lục Cô Nương, ánh mắt bình tĩnh, "Ngươi có lúc rất thông minh, vậy làm sao sẽ tự ti, sẽ cảm thấy bản thân không có phân lượng gì?" Lục Cô Nương ngưỡng ngác. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Vân Tiễn sẽ chợt nói ra những lời này. Mây, Vân Cô Nương, ngài không nên nói lung tung, thiếp thiếp nên thân là Hoa Nguyệt lâu cô nương mà tự hào. Lục Cô Nương giọng điệu nhanh chóng giải thích nói, mới không có tự thi. Vân Thiện đứng tiếng, không có phản bác, chẳng qua là an tĩnh xem nàng. Cho đến Lục Cô Nương bản thân trước không chịu nổi, cười khổ. Được rồi, tự hào là một mặt, nhưng bởi vì xuất thân thanh lâu mà cảm thấy thân phận hèn mọn. Cái này cũng không xung khắc chứ? Lục Cô Nương che mặt, ngay thật là không hổ là có một đôi đẹp mắt ánh mắt, thiếp vừa rồi chẳng qua là thất thần suy nghĩ chút có không có, ngài liền đã nhìn ra. Nàng mới vừa đối thân phận biểu hiện cứ như vậy sáng rõ sao? nhìn ra một chút, Vân Thiện cũng không có đi dòm ngó Lục Cô Nương ý tưởng, chẳng qua là đơn thuần phát hiện ánh mắt của nàng cùng Liêu Thanh La rất tương tự, không có gì tốt tự ti. Vân Thiện chăm chú nhìn Lục Cô Nương, ngươi là người rất lợi hại, không thể so với bất luận kẻ nào phải kém. ở trong mắt Vân Thiện, làm Lục Cô Nương xác nhận cùng Từ Trường An có một cái nhân duyên tuyến sau, nàng bản thân liền cùng Đế Tiện, hai bọn liền không có bất kỳ quan hệ gì. cho dù là cái này thường quy trên ý nghĩa trên thế giới tôn quý nhất tồn tại, cũng không chống đỡ được Lục Cô Nương một sợi tóc, cho nên nàng hoàn toàn không có tự ti lý do, thếp cũng không có không tự tin. Lục cô nương bị Vân Thiện không giải thích được cấp an ủi, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, nàng nhìn Vân tiện ánh mắt càng thêm trầm mê. Thật là một ôn nhu, khéo hiểu lòng người cô nương. Loại này ôn nhu cùng từ trường ăn không giống nhau, so sánh với từ trường ăn cái loại đó gần như lạnh nhạt du hòa, Vân Thiện ôn nhu là chân chính có thể nghe, chạm tới, muốn càng khiến người ta chỉ đắm. Vân cô nương, thiếp thân không tự tin vậy phải xem cùng ai so? Trên đầu đè ép cái trúc tỷ tỷ, thiếp tự nhiên. Tự tin không đứng lên, Lục cô nương hai tay mở ra cùng chúc tỷ tỷ so sánh, thiếp thân luôn là hèn bọn à, nàng thế nhưng là thiếp thân mẫu thân lại là tiên môn cô đương, cùng nàng so, vân thiện suy nghĩ một chút, không lên tiếng. mặc dù nói lục cô nương không thể so với bất luận kẻ nào phải kém, nhưng là muốn cùng đều là nhân duyên người so sánh, vân thiện cũng không biết làm như thế nào so. có tư cách nói các nàng ai so với ai khác tốt hơn, là từ trường an mà không phải nàng. mắt thấy vân thiện không nói lời nào, lục cô nương nhẹ nhàng dắt vân thiện tay. có lúc thật không biết trước mắt cái cô nương này đang suy nghĩ gì, bất quá vân thiện ôn nhu nàng là thiết thiết thật thật cảm nhận được. Vân Cô Nương, ngài mới vừa hỏi thiếp có cái gì tâm nguyện, đúng không? Ừm. Kỳ thiếp có, là cái gì? Thiếp cũng muốn tu luyện. Lục Cô Nương vươn người một cái, lần đầu tiên đem lời trong lòng nói cho người khác. Nàng ánh mắt mê ly nhìn lên trên trời. Thiên môn, là dạng gì đây này? Đi thiên môn nên có thể làm cho mình trở nên càng thêm tự tin đi. Thiếp thế nhưng là bình nương nữ nhi, không thể mất mặt của nàng. Người muốn tu luyện cơ hội, cái này rất khó. Vân thiên hỏi. Dĩ nhiên không khó, chỉ cần thêm nghĩ. Đi cầu tỷ tỷ, nàng chỉ biết đồng ý. Lục Cô Nương lắc đầu một cái, chẳng qua là bây giờ vẫn chưa tới thời điểm nàng cũng không muốn một người đi tiên môn ít nhất phải cùng trúc bình nương cùng nhau nàng cũng muốn đi xem nhìn vị kia trúc bình nương đại nữ nhi bản thân tỷ tỷ tần lĩnh có thể để cho trúc bình nương nhắc tới liền bị dọa sợ đến như đầu tránh không kịp lục cô nương cảm thấy mình cùng tần lĩnh nhất định sẽ có rất nhiều chung nhau đề tài a vân thiển cái miệng nhỏ uống nước trái cây cái này nguyện vọng đơn giản đến không cần nàng đi thực hiện cho nên cùng nàng không có cái gì quan hệ cấp lục cô nương nguyện vọng này trước hết tôi đi đúng ngài còn không biết tiếp tiến đi lục cô nương chợt nói dừng Vân Thiện xem nàng, người đều có tên, ngươi chính là cái gì? Bây giờ chính là Trúc tỷ tỷ cấp biệt hiệu, hẹn hỏi, cũng không tốt nghe, nói ra mất mặt. Chờ sau này bên trên tiên môn cho thêm bản thân lấy cái dễ nghe. Lục Cô Nương than thở, không có nói cho chính Vân Thiện tên. Trúc Bình Nương đặt tên thường thức, một lời khó nói hết. Từ Đồng Quân đến Bình Nương, là cá nhân đều không cách nào hiểu Trúc Bình Nương thường thức. Tần Linh tên cũng là sau đó lấy, Lục Cô Nương đến lúc đó cũng sẽ lần nữa cho mình lấy một. Vân Thiện nhớ ra cái gì đó, hỏi, ngươi sau này cho mình đặt tên, còn phải họ lục sao? Lục Cô Nương sững sờ một chút, không họ lục họ gì coi như bị người nhà bỏ lại, Thích cũng không có tính toán đổi họ. Họ từ. Vân Thiển lẽ đương nhiên nói, họ từ dễ nghe một ít. Chương 436, rất thích. Chương 436, rất thế. Tần Lĩnh Di vãng phải không gọi Tần Lĩnh nàng làm Trúc Bình Nương Đại Nữ Nhi, có thể nói là chịu đủ Trúc Bình Nương lấy tên từ khổ. Giống vậy, nàng trước kia cũng có một để cho nàng vô cùng xấu hổ tên, mà bây giờ tên là chính nàng lấy. Từ Trường An đi qua Tần Lĩnh nơi ở, nơi đó là một rất có thư quyển khí tức địa phương, thanh giản, tản ra rất đồng nạc mực mùi vị, bốn bề vách tường treo đầy mà bảo. Khi đó Từ Trường An cũng có chút nghi ngờ. Bởi vì ở đấy tướng thư hoạ, mặc bảo trong, dễ thấy nhất, ở vào chính giữa nhất giống như chúng tinh phụng nguyệt bình thường không phải cái gì danh ra tặng dán mà là hai chữ. Tần lĩnh. Từ trường an lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái, tần lĩnh không ngờ đưa nàng tên của mình treo ở căn phòng chính giữa. Ở vô số tranh chữ danh tiết trong, đem tên của mình treo ở chính giữa nhất, đây là một loại hành động gì a? Nói tự luyến đều là bảo thủ. Có thể cùng tần lĩnh tiếp xúc qua một thời gian từ trường an biết được cái này sư thuốc tuyệt đối không phải tự luyến người lúc ấy hắn nghĩ chính là tần lĩnh hai chữ là chúc bình lương chỗ viết treo ở căn phòng chính giữa là mang ý nghĩa chúc bình lương trong lòng nàng địa vị cũng không có quá nhiều để ý mà bây giờ chuyện này nếu như nói cho từ trường an hắn một cái là có thể hiểu cái gì chúc bình lương địa vị tần lĩnh đây rõ ràng là dùng dễ thấy nhất phương thức tới nói cho nàng biết bản thân nàng đã không phải là lấy trước kia cái có xấu hổ tên tần mẫu người bây giờ tên của nàng là tần lĩnh lớn như vậy chữ treo ở chính giữa chính là mong muốn tẩy đi khi còn bé chúc bình lương mang đến lịch sử đen tối như vậy nhìn một cái tên của nàng đặt ở như vậy nổi bật địa phương cũng rất hợp lý Từ Trường An nên là hiểu thứ tình cảm này, dù sao hắn bây giờ tên cũng là bạn thân lấy. Từng Vân Thiện cũng nghĩ như vậy, những thứ này nhân duyên không phải cùng Từ Trường An tương tự chính là cùng nàng tương tự, còn nếu là để cho Vân Thiện chọn lựa một, nàng dĩ nhiên hy vọng những cô nương này không giống nàng mà là giống như Từ Trường An. Từ chỗ này liền nghĩa bóng ra mấy cái cô đương, thị như di vãng cùng Từ Trường An nhân duyên tuyến không có rõ ràng như vậy. Tần Lĩnh Từ Trường An tên là bạn thân lấy, Tần Lĩnh cũng là bạn thân lấy, cho nên liền xem như tương tự, chưa tính là cưỡng từ luận lý, bởi vì Vân đối với Tần Lĩnh đích thật là rất thích. Dù sao tần lĩnh thế nhưng là khuyến khích từ trường ăn cho nàng hạ thuốc tới. Chỉ riêng là chuyện này, liền đã có thể đem tần lĩnh ở vân tiện trong lòng địa vị bỗng dưng để cao rất nhiều cấp bậc. Nếu không phải tần lĩnh đầy lòng đều là trúc bình Nương, nàng ở vân tiện trong lòng phân số chỉ biết cao hơn. Mà tần lĩnh ra trúc bình lương cái tên này cũng là chính nàng lấy, tương lai còn sẽ có một bản thân đặt tên lục cô Nương. Cho nên ở bây giờ vân tiện trong lòng trúc đồng quân cái này cái mâu thân mang hai cái nữ nhi nhân, nhân duyên đại khái là bỏ bao cùng nhau đưa. Nếu cái này hai mẹ con mỗi người họ mỗi người mà lục cô nương tiên trở định như vậy, vì sao không thể họ từ đâu? Vân Thiện nghĩ như vậy. Lục cô nương rất không thích tên của mình, thậm chí rất chê bai. Ở trong Thanh lâu, tên của nàng nếu so với Đỏ xứng Lục càng thêm diễm tục. Chỉ cần nhắc tới tên của mình, Lục cô nương đều sẽ cảm giác được mất thể diện thậm chí xấu hổ. Những thứ kêu hoang Nguyệt lâu các cô nương biết được nàng kiêng kỵ, đều là kêu một tiếng Lục quản sự gan lớn tất cả đều là kêu một tiếng Lục tỷ tỷ, không ai dám nhắc tới tên của nàng. Bao gồm chúc bình nương cũng là, nàng nói chung cũng biết bản thân đặt tên thủ đoạn quá mức thấp kém, cho nên coi như bị Lục cô nương dùng ánh mắt xem, cũng tự biết đối lý. Cũng may, có thần linh làm vết sẽ đổ, chỉ cần Lục cô nương tương lai nhập tiên môn Làm như vậy cuộc sống lần nữa khởi điểm. Cho mình một tên mới chính là rất bình thường. Mà Lục Cô Nương sở dĩ không muốn nói cho chính Vân Thiện tên, một điểm này cũng chấp trạo thiếu nữ phải không vậy. Người sau là bởi vì không nghĩ ở Vân Thiện cùng từ trường An Lưu Trình trong lưu lại dấu vết, làm một khách qua đường chính là tốt nhất. Lục Cô Nương thuần túy là cảm thấy mất mặt. Nữ nhân nào mong muốn để cho người yêu biết mình có một mị tự tên. Không chi một cái hay là hai cái người yêu. Vì vậy ở Vân Thiện trước mặt, Lục Cô Nương kiên quyết không muốn tiết lộ tên của mình. Nhưng là đúng như Vân Thiện đã nói, người cũng phải có tên. Luôn là không tự giới thiệu mình vậy, sẽ rất thất lễ cho nên vì để cho Vân Thiện không nên hiểu lầm, Lục Cô Nương trước hết cùng Vân Thiện giải thích một chút nỗi khổ của mình, để cho Vân Thiện bỏ qua cho nàng thất lễ. Đợi nàng nhập tiên môn, lên cái tên dễ nghe sau tự nhiên sẽ hướng Cô Nương đổ tội. Nhưng là để cho Lục Cô Nương không nghĩ tới chính là, Vân Thiện mặt lẽ đương nhiên dáng vẻ xem nàng, hỏi nàng có phải hay không đổi họ. Lục Cô Nương không hiểu, giống như tần lĩnh vẫn vậy cất giữ nàng phải có dòng họ vậy, Lục Cô Nương cho dù bị thân nhân vứt bỏ, nhưng cũng chưa bao giờ có đổi họ ý tứ. Trúc Tỷ Tỷ cùng nàng nói qua, bất kể như thế nào đi qua, đều là thuộc về nàng một bộ phận nhưng là để cho nàng càng thêm có hiểu là vân thiện lời kế tiếp ngươi đổi họ từ thế nào vân thiện nhiều hứng thú nói đạo họ từ dễ nghe một ít lục cô nương ngoài cửa sổ nước mưa rơi vào song cửa sổ phát ra thanh âm thanh thúy giống như cô nương hơi ra tốc nhịp tim lục cô nương kinh ngạc nhìn vân thiện một hơi nín hồi lâu không có đi lên đổi họ thì thôi nàng không phải là không thể đủ hiểu dù sao lục cái họ này đích xác cho nàng mang đến chỉ có không tốt vật nhưng là cho dù thật muốn đổi họ vậy làm sao muốn nàng cũng nên theo trúc bình nương đổi họ chút thực tại không nghĩ theo trúc bình nương dòm họ kia dù là lấy hoa nguyệt lâu hoa chữ làm họ cũng là có nói đạo, duy nhất không có lý do gì chính là đổi họ từ, cho nên Lục cô nương sừng sốt một lúc lâu, trên mặt có mấy phần do dự. Vân Thiện sẽ không thật mong muốn thay công tử nạp tự mình làm tiếp thật đi, thế nào không cao hứng nổi đâu. Không trách Lục cô nương suy nghĩ nhiều, dù sao Vân Thiện vậy thật sự là rất dễ dàng để cho người hiểu lầm. Để cho nàng họ từ cái gì, còn kém nói thẳng mong muốn tại trên người nàng đánh lên từ trường An Vân Ký, nhưng là Lục cô nương cảm thấy rất không đúng, liền xem như xuất giá phu, cũng không có bản thân đổi phu họ quy củ a. Lục cô nương đỏ mặt, nghĩ thầm coi như nữ tử thật gà đi, để ngày đình này là bị kêu một tiếng từ phu nhân không có trực tiếp đổi họ đạo lý nha bản thân đang suy nghĩ gì xấu hổ chuyện đâu lục cô nương gương mặt nóng bỏng lẩm bẩm nói mây vân cô nương ngài chưa có cầm thiếp treo gẹo thiếp tốt tốt bưng thật là tại sao phải họ tử bởi vì tử dễ nghe hơn vân thiền nghiêm trang nói lục cô nương thật sự là để cho vân Thiển thái độ làm cho xấu hổ không dứt nàng cắn môi bất đắc dĩ nói cô nương kia tên của ngài đâu đáng mây mây mắc cạn cạn ta rất thích hắn cũng đã nói rất tốt nghe vân thiển nói nghiêm túc liền không cần lại đổi lòng cao hơn trời lau một cái mây bây giờ mắc cạn ở phu quân trên người đối với vân thiền mà nói đây thật là tốt nhất phê chuẩn công tử nói qua dễ nghe cũng là lục cô nương lén lén nhìn vân thiền một cái mặc dù vân thiền nói như vậy thế nhưng là nàng luôn cảm giác vân thiện giống như không hài lòng làm giá vẽ t cái này vân cô nương không là chính nàng mong muốn họ từ nhưng là không làm được cho nên cho nên mới cho mình đề nghị để cho bản thân cải công tử họ đi càng nghĩ càng thấy được có thể về phần tại sao có thể như vậy nghĩ là bởi vì lục cô nương phát hiện vân thiền đối với gọi thật ra là rất để ý vân thiền mới vừa không phải còn nói qua Hy vọng từ trường an đừng luôn là kêu nàng tiểu thư, cho nên lục cô nương lúc này ở có suy đoán sau đã không còn xấu hổ, bởi vì nàng phát hiện vân thiện để cho nàng họ từ không phải trêu gẹo, thuần túy có thể là vân thiện kỳ vọng cùng bản thân không có quan hệ. Nàng ở chỗ này xấu hổ vân thiện để cho nàng xuất giá toàn phu cái gì, hoàn toàn là không biết xấu hổ tự nghĩ. Vân cô nương, ừ. ngài có phải hay không không muốn bị tiếp thân kêu một tiếng? Vân cô nương a, lục cô nương nhỏ giọng thử dò xét nói. Vân thiện chớp trước mắt kỳ quái xem nàng có ý gì? Không kêu nàng vân cô nương, tiếc kêu, kêu cái gì? Vân tỷ tỷ, vân muội muội. Vân sư muội, cái này ba cái gọi, theo thứ tự là đến từ Cố Thiên Thượng, đến từ Lý Chi Bạch, đến từ Ô Lê. Vân Thiển đã nghe thói quen, mà trong đó nhiều nhất chính là Vân cô nương, dù sao liền từ trường ăn cũng thường xưng hô như vậy nàng. Thiếp thử gọi ngài một cái, nếu là cô nương ngài không thích, cũng đừng sinh tiếc khí a. Lục cô nương chớp chớp mắt, có chút thấp phẩm xem Vân Thiện. Ừm. Vân Thiện gật đầu một cái, nàng bây giờ đích xác không biết Lục cô nương đang suy nghĩ gì. Gọi. Bất kể Lục cô nương gọi nàng cái gì, nàng nên cũng sẽ không để ý. Lục cô nương hít sâu một hơi, sau đó nhìn Vân Thiện nhỏ giọng nói, "Từ Thư phu nhân. Vân Thiện. Trên đời này luôn là có như vậy thông dĩnh cô nương, chỉ bằng mượn một câu nói này, sẽ để cho Vân cô nương phát hiện nguyên lai mình là nghĩ lầm rồi. Mình là rất để ý. Mà ở lục cô nương thị rất trong, nàng cũng có chút thấp vọng. Vân Thiện sẽ thích xưng hôi như thế sao? Không là nàng nghĩ lầm rồi đi. Dù sao, phu nhân danh xưng như thế này nghe ra thân cận, ai có thể đều biết như vậy sẽ đem con gái gọi lao, lộ ra giống như đã có tuổi vậy, không bằng cô nương hai chữ hiển lộ rõ ràng khí tức thanh xuân. Mặc dù lục cô nương đối với tính toán tâm tư phụ nữ cái gì tự cho là vẫn có một tay, nhưng là vân thiện cùng nàng ra mắt toàn bộ nữ nhân đều không giống nhau, cho nên nàng cũng không tốt nói ý nghĩ của mình nhất định chính là đối. Nếu là vân thiện tức giận, bản thân sẽ phải nhanh lên xin lỗi. Lén lén nhìn một cái vân thiện, muốn biết phản ứng của nàng. Cái này nhìn, còn chưa kịp nhìn vân thiện ý tưởng, bản thân liền đỏ mặt. Thật là đẹp mắt ta. Hơi ố vàng đèn đem một bộ thanh bạch váy dài vân thiện chen ép giống như hạ xuống phàm trần tiên tử bình thường, nguyên bản ngưng bạch như tuyết giai thịt, ở hơi nóng dễ chịu dưới, bày biện ra khỏe mạnh đỏ ửng, lộ ra càng thêm động lòng người. Lục cô nương trong nháy mắt đã cảm thấy xấu hổ, nàng tiềm thức nắm tay đặt ở mặt mình cạnh bên trên, cảm thụ phía trên ấm áp. Mà để cho Lục cô nương sừng sốt một chút chính là Vân Thiện cũng làm động tác như vậy, là Vân Thiện cũng sờ một cái mặt của nàng, thì giống như gò má của nàng cũng có chút nóng. Nguyên lai là như vậy, Lục cô nương nỗi lòng lo lắng một cái để lại vào bụng trong. Mặc dù Vân Thiện không giống nàng đồng dạng sẽ đỏ mặt, nhưng là rất rõ ràng, Vân Thiện đối với kia một tiếng từ phu nhân là rất vừa lòng. Lục cô nương không nhịn được len lén cười một tiếng. Bản thân quả nhiên rất biết tính toán tâm tư của phụ nữ a lúc này, đúng lúc gặp Vân Thiện nhìn lại, Lục Cô Nương chống lại Vân Thiện tầm mắt, nàng chớp chớp mắt, đứng lên đem cấp Vân Thiện lại xúc một ly nước trái cây, lại kêu một tiếng. Thừa phu nhân, chẳng qua là lần này, so với trước thất thỏm, Lục Cô Nương lần này trên mặt mang theo chút nhỏ nhẹ nét cười. Ừm. Vân Thiện ứng một tiếng này, nàng nhìn trước mắt cái này hào sắc Cô Nương, xem ra sắc mặt bình tĩnh. Trên thực tế, nàng thật thích tiếng sương hô này, cùng với, Lục Cô Nương cũng rất khiến người ưa thích. Vào giờ khắc này, Lục Cô Nương thành những thứ kia nhân duyên trọng, nhất để cho Vân Thiện thích cái đó. Quả nhiên a, thiếp là không có nghĩ sai. Lục cô nương trẻ mặt cười. Vân thiền đối với từ cái họ này để ý như vậy, căn bản cũng không phải là muốn nạp tiếp, mà là chính Vân thiền thích. Đúng như chính Vân thiền đã nói, nàng chẳng qua là cảm thấy từ cái này họ dễ nghe hơn, cho nên mới để cử cho mình. Ta thích người như vậy tiêu ta. Vân thiền nâng lưu ly trà. Thiếp biết được, bất quá phu nhân ngài nếu thích, thế nào không cùng công tử nói sao? Lục cô nương xem Vân thiện ngài cùng công tử nói, để cho hắn như vậy tiêu ngài không phải tốt. Vân thiền nghe, chớp chớp mắt. Câu này phu nhân, một câu công tử, nghe có chút kỳ quái. Xóa bối. Thì giống như đem mình gọi thành phu quân mẫu thân vậy ta nói qua, nhưng hắn không có đồng ý. Vân Thiện bình tĩnh nói, Vân Thiện cũng không có thất vọng. Từ Trường An có cùng nàng giải thích qua nguyên nhân, tỷ như hắn ở trên núi đánh giá không tốt, không muốn bởi vì một câu từ phu nhân để cho Vân Thiện sơ kỳ bị ảnh hưởng mà bị người chỉ trích. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là, Từ Trường An cảm thấy so với từ phu nhân loại này đem Vân Thiện treo ở trên người hắn gọi, hắn càng thích Vân cô nương, cái này có thể hiện lộ rõ ràng Vân Thiện cá thể tồn tại từ ngữ. Hắn hy vọng Vân Thiện có thể độc lập, cho nên tự nhiên sẽ lựa chọn cô nương, mà không phải phu nhân. Người trước còn lộ ra trẻ tuổi chút, công tử không có đồng ý. Lục cô nương sửng sốt một chút, sau đó lập tức nói, có lẽ như vậy sẽ đem cô nương gọi giả rồi đi. Không phải, nàng khẩn trương nói, công tử, công tử nên có bản thân cân nhắc đi, ngài tuyệt đối đừng để bụng. Lục cô nương lúc nghe từ Trường An không có sau khi đồng ý, chợt rất là hốt hoảng. Bản thân, không là lại đã gây họa đi. Nếu như Tử Trường An không thích, nàng tự nhiên không thể tiếp tục lại kêu một tiếng phu nhân. Ta biết được. Vân Tiện suy nghĩ một chút, nói, bất quá hắn không có không thích, ngươi có thể tiếp tục như vậy đều ta. Biết. Lục cô nương ngượng ngùng cười một tiếng, xem ra bản thân hay là chớ tự làm thông minh trình cho lại gây họa. Nói sang chuyện khác đi. Nàng ho khan một tiếng, lẩm bẩm: "Chúc tỷ tỷ, sao được vẫn chưa trở lại, chẳng lẽ là ánh mắt đều dài đến kia ôn cô nương trên người?" Trong lời nói khá có đối trúc bình nương bất mãn. Suy nghĩ, Lục cô nương quay đầu hướng về phía Vân Thiện. "Đúng Vân cô nương." Vân Thiện xem nàng, không nói gì. Lục cô nương khỏe mặt giật một cái, nhắm mắt nói: "Từ phu nhân." "Ừm, chuyện gì?" Lục cô nương. Vào giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được Vân Thiện không chỉ xinh đẹp ôn cũng là người rất đáng yêu. Chương 437: Thiên đạo chiếu cố cũng là rất chuyện đơn giản. Hai hợp 1, chương 437, thiên đạo chiếu cô cũng là rất chuyện đơn giản, hai hợp một, Lúc này ở lục cô nương trong mắt, Vân Thiển thì giống như một cái tiểu cô nương vậy, nếu là không kêu nàng một tiếng từ phu nhân nàng, cũng không lý người. Mẫu chốt Vân Tiễn cho dù là thái độ như vậy, cũng vẫn vậy duy trì trước cái loại đó bình thản khí chất, vì vậy sẽ có một loại không hiểu đáng yêu. Nhắc tới, Vân Thiển một điểm này ngược lại cùng trúc bình nương có chút tương tự. Lục cô nương biết được trúc bình nương cũng là như thế này. Tỷ như trúc bình nương ước hiếp từ trường an thời điểm, chỉ biết cưỡng bách hắn kêu bạn thân một tiếng chúp tỷ Nếu là từ trường An cố ý gọi nàng Trúc tiền bối như vậy, Trúc Bình Nương chỉ biết náo nhỏ tình khí, Cho đến từ trường An gọi nàng tỷ tỷ trước, một câu nói cũng sẽ không cùng hắn nói. Ngược lại sẽ dùng đâm người tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Nên nói loại kỹ năng này là con gái riêng có sao? Lục cô nương bất đắc dĩ mà cười cười. Vân Thiện sẽ không làm nư, nhưng là bị nàng dùng cái loại đó bình tĩnh ánh mắt xem, mang đến lực sát thương. So Trúc Bình Nương chỉ mạnh không yếu. Dù sao, liền xem như không thấy được. Lục cô nương cũng có thể cảm giác được Vân Thiện kia bình tĩnh trong mắt hạ ẩn chứa nhất định là nhàn nhạt, nhạt mong đợi. Bây giờ. Từ từ bị Vân thiện công lực lục cô nương như thế nào lại để cho Vân Tiện thất vọng? Từ phu nhân, nàng chỉ có thể đáp lại Vân Tiện mong đợi. Ừm. Vân Tiễn nâng niu ly trà ngón tay nhẹ nhàng ở ly dọc theo chỗ một cái một cái dao động, hiển lộ rõ ràng tâm tình tốt của nàng. Mà thôi, lục cô nương không nhịn được nét miệng. Vân thiện cao hứng là tốt rồi. Về phần nói từ Trường An có thể không nghĩ Vân Tiễn bị người xưng hô như vậy cái gì? Không phải là bản thân ở từ Trường An trước mặt thu liễm một chút, tiếp tục gọi một tiếng Vân cô nương chính là. Ở trước đó, vẫn là lấy Vân Tiện vui vẻ làm chủ coi như thật để cho từ trường an biết, nàng cũng có lý do a. Làm thị nữ, đơn độc cùng cô nương chung sống thời điểm, nhất là cô nương hay là khách. ở vào thời điểm này, dĩ nhiên là để cho khách vui vẻ trọng yếu nhất. dĩ nhiên, lục cô nương hay là cho là công tử như vậy ôn hòa người, coi như biết nàng gọi vân tiện từ phu nhân cũng sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ này tức giận. ít như vậy năm người chỉ là suy nghĩ một chút, sẽ để cho nàng có vui vẻ. mà nàng có vui vẻ, liền nhất định phải để cho công tử thê tử cũng có vui vẻ. không phải sao? lục cô nương vào giờ khắc này cảm thấy, trời đất bao la, không hơn được để cho vân tiện tâm tình tốt nàng nghĩ như vậy, vân tiễn khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía lục cô nương phía trên chợt rơi xuống nhàn nhạt vầng sáng, mi mắt chớp chớp, chợt lại cúi đầu, nâng liu trung trà nhẹ nhàng nhấp một miếng. vân cô nương đối với phu quân hệ thống kỳ thực vẫn luôn không chút nào để ý, nàng đối hệ thống thái độ quyết định bởi từ trường an thái độ, mà bây giờ từ trường an đối hệ thống, tâm tình rất phức tạp, có kiên kỵ, có cảm kích, cho nên ở từ trường an không có hoàn toàn chán ghét hệ thống thời điểm, bất kể người làm chuyện gì, vân Thiển cũng sẽ không để ở trong lòng. tỷ như hệ thống đem thần lĩnh làm thành từ cổ chí kim thứ một ác nhân giám thị đứng lên chuyện này, vân thiện không thèm để ý bởi vì tần linh không thể nào biết bị thương tổn. Lại thì như, lục cô nương chuẩn bị chiếu cố, Vân Thiển cũng không thèm để ý, không, khả năng này vẫn có một điểm điểm tại ý. Người quả nhiên là người rất lợi hại, nên nói. Hắn nhân duyên luôn là như vậy. Vân Thiển hướng về phía lục cô nương nói. Lục cô nương sửng sốt một chút, nàng đang suy nghĩ chuyện gì, trong lúc nhất thời không thể nghe rõ ràng, mây, khục, từ phu nhân, ngài mới vừa nói cái gì, thiếp không có nghe rõ ràng. Nàng đang nói những lời này thời điểm, sắc mặt đỏ. Khoan hay nói, nàng cái này âm thanh phu nhân gọi, lại tự xưng là thiếp, thật đúng là có mấy phần tiểu thiếp cùng chính thê giọng nói chuyện, không có nghe rõ sao? Vân Tiễn suy nghĩ một chút, xem Lục Cô Nương bên người tầng kia vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, nói nghiêm túc, ta mong muốn Thiên Đạo Lọt Mắt Xanh, nhưng đây là rất khó khăn chuyện, nhưng là với ta mà nói rất công việc khó khăn, ngươi lại dễ dàng là có thể làm được, cho nên là người rất lợi hại. Lục Cô Nương nghe Vân Tiễn vậy, một cái liền bị làm lưỡng ác. Thiên Đạo Lọt Mắt Xanh là có ý gì? Nghe có mấy phần kể chuyện tiên sinh trong miệng huyền bí câu chuyện ý tứ kỳ quái, Vân Tiễn toàn bộ vậy nàng cũng có thể nghe hiểu nhưng là tổ hợp lại với nhau cũng làm người ta hoàn toàn không nghĩ ra. Nói là thiếp thân tu tiên căn cốt rất tốt ý tứ sao? Lục cô nương chớp chớp mắt, trúc tỷ tỷ cũng đã nói ta rất thích hợp tu tiên. Ừm, vân thiển gật đầu một cái. Ha ha, phu nhân quá khen. lục cô nương không nhịn được cười, đồng thời dắt vân thiện tay, thiên phú của ngài cũng sẽ tốt, phải tin tưởng trúc tỷ tỷ. vân thiện ứng tiếng, sau đó nhìn lục cô nương, không nghi ngờ chút nào. lục cô nương là bị thiên đạo chiếu cố. thế nhưng là tại sao vậy chứ? vân thiện không rõ ràng lắm, lại không có suy nghĩ nhiều, bởi vì trừ từ trường ăn cùng hắn nhân viên ra. Cái khác bất kỳ tồn tại đều không đáng cho nàng đi suy tính. Vân Thiện chẳng qua là nhìn chằm chằm trung trà trong nước trái cây. Lục Cô Nương tự nhiên không biết nàng không giải thích được thành thiên đạo chiếu cố người, còn tưởng rằng Vân Thiện chẳng qua là ở tùy ý nói, mà nàng sở dĩ sẽ trượt bị thiên đạo chiếu cố, nguyên nhân rất đơn giản, sẽ tính toán thánh tâm hậu cận, luôn là khiến người nhớ thích, thậm chí là cần mẫn bỡ. Sự thật chứng minh, Trúc Bình Nương thật vô cùng sẽ nuôi con gái. Đại nữ nhi tần lĩnh khuyến khích từ trường an cấp Vân Thiện hạ thuốc trước không nói Vân Thiện có thể hay không cao hứng, loại hành vi này bản thân liền là siết đi dây. Một bước tiên đường một bước địa ngục, dùng được rồi tất cả đều vui vẻ nhưng nếu là ra một chút xíu sự cố chính là long trời lợ đất vạn kiếp bất phục cho nên nói tần lĩnh là bốn phương trên dưới từ cổ chí kim thứ một ác nhân không có bất cứ vấn đề gì vì vậy tần lĩnh làm ác nhân cần bị giám thị đứng lên nhưng là làm nhị nữ nhi lục cô nương lại cùng tần lĩnh cái này ác nhân tỷ tỷ hoàn toàn ngược lại lục cô nương rất biết đòi vân thiện hoan tâm một điểm này không cần nghi ngờ càng không cần nói lục cô nương ở phía trước một khắc cho là trời đất bao la cũng không hơn được để cho vân thiện tâm tình tốt chỉ cần vân thiện tâm tình tốt đứng lên như vậy hết thề vấn đề liền đều không phải là vấn đề cho nên lục cô nương liền được cùng nàng tỷ tỷ hoàn toàn khác nhau đánh ngộ Thiên đạo chiếu cố. Đại khái là một loại khích lệ, hy vọng nàng có thể tiếp tục cố gắng. Chẳng qua là loại này chiếu cố cụ thể tác dụng là cái gì, Lục cô nương bản thân không biết, Vân Thiển cũng không có cẩn thận hiểu hứng thú. Có thể là sẽ biến càng thêm may mắn. Ngược lại đối với Vân Thiển mà nói, phu quân nhân duyên mỗi một người đều nếu là rất lợi hại, tự nhiên sẽ không có dung tục một mặt. Còn không hiểu bản thân trở thành hương mô mô Lục cô nương đang dắt Vân Thiển tay, làm như cái chi âm tỷ tị vậy mà cười cười. Thiếp Quyền hỏi, công tử có hay không cùng ngài nói qua phải dùng cái dạng gì thái độ đối đãi vị kia đến từ Tiên môn Ôn cô nương? Lục cô nương cẩn thận hỏi thăm liên quan tới Ôn Lê chuyện, nàng có chút ngạc nhiên Ôn Lên là thế nào người. Cứ việc Lục cô nương đối với Ôn Lê cái này ngày trước mặt Vân Thiện nói thích từ trường an nữ nhân trước mắt không có cái gì quá nhiều thiện cảm, nhưng là nàng cũng biết như vậy không có căn cứ ruột thầm những người khác là không đúng. Nếu là biết từ trường an đối đại Ôn Lê thái độ, bao nhiêu là có thể biết Ôn cô nương chân thực tính tình. Nếu như từ trường an trong miệng Ôn lê là người tốt, nàng liền tin tưởng đối phương là người tốt. Nếu như từ trường an nói để cho Vân Thiện rời Ôn Lê xa một chút, nàng kia chỉ biết hoàn toàn đem Ôn Lê đánh vào nữ nhân xấu lĩnh vực, mà hết thảy này cũng quyết định bởi Vân Thiện lời kế tiếp ta, vân thiện suy tính. Ừm, công tử có cùng phu nhân ngài nói qua, đối ôn cô nương thái độ phải như thế nào sao? Nói qua. vân thiện gật đầu một cái, nhớ lại nói, hắn để cho ta nghe ôn cô nương vậy. lục cô nương nghe vậy, sửng sốt. vân vân, không đúng sao? nếu kia ôn cô nương thích từ công tử, không nên là nàng nghe vân thiện vậy sao? làm sao sẽ ngược lại? còn có, từ trường an để cho vân thiện nghe lời. công tử thật, thật nói như vậy. lục cô nương trong lúc nhất thời không có thông thả lại sức, bất quá lý trí của nàng nói cho nàng biết trong đó nhất định là có chỗ nào không đúng kỉnh, vì vậy nàng hít sâu một hơi. Hỏi tới một câu, công tử còn nói qua cái gì không? Nói qua. Vân Tiễn gật đầu một cái, Bình tĩnh nói, mới vừa, hắn để cho ta nhiều cùng ôn cô nương thân cận. U Tinh Yến tính vắng ngắt, trung quanh đèn Lưu Ly lồng bên trong ánh lửa sáng quắc, chiếu lục cô nương sau lưng bóng tối. Nàng yên lặng. Vân Tiễn mí môi nước trái cây, cũng không nói gì. Nàng nói đều là sự thật. Từ trước an để cho nàng nghe ôn lê vậy, bởi vì ôn lê là nàng người dẫn đường. Đây là vì để cho Vân Tiễn thật tốt tu hành dặn dò. Về phần để cho nàng gần đây cùng ôn lê thật tốt thân cận, là bởi vì Vân Tiễn thiên phú không rõ. Từ Trương An hy vọng Ôn lê có thể ở Ôn lê bên người dính dính thì khí, dù sao Ôn lê thiên phú là khoa trương như vậy. Những thứ này chỉ cần đều nói hết, Lục Cô nương dĩ nhiên sẽ không hiểu lầm, nhưng là đối với Vân Thiện mà nói, kèm theo giải thích là không có ý nghĩa, nàng chỉ biết trả lời bản thân cần trả lời một bộ phận. Cho nên Lục Cô nương không thể tránh khỏi sinh ra hiểu lầm. Một hồi lâu sau, Lục Cô nương mới nhìn Vân Thiện bình tĩnh đến hình như là mơ hồ lộ ra ngây thơ khuôn mặt. Thiếp thân không thể hiểu. Lục Cô nương mày liễu nhíu lên, công tử biết rõ kia Ôn cô nương tại trước mặt ngài nói qua thích hắn, lại vẫn còn muốn ngài nghe nàng vậy, cùng nàng thân cận. Vì sao? Bởi vì vị kia ôn cô nương rất lợi hại phải không? Hay là bởi vì ôn cô nương cùng trúc bình nương có liên quan, cùng trúc bình nương là một hệ phái nguyên nhân. Cũng may, coi như Từ Trường An vậy lại dễ dàng để cho người hiểu lầm, Lục cô nương cũng tuyệt đối sẽ không đi hoài nghi Từ Trường An sẽ giúp Ôn lê ức hiếp Vân Thiện. Vì vậy nàng trước tiên phản ứng còn là mình nhất định là hiểu lầm cái gì. Bất đắc dĩ, Lục cô nương là người rất thông minh, đối với Từ Trường An tín nhiệm cùng đối Vân Thiện hiểu để cho nàng ý thức được nhất định là Vân Thiện nói chuyện không có nói rõ ràng. Thiếp nên hiểu lầm cái gì đi, công tử nếu đã nói như vậy, vị kia ôn cô nương nên là người tốt nhà. Lục cô nương đối ôn lê không giải thích được định ý bởi vì từ trường ăn hai câu mà tiêu tán sạch sẽ. Ừ, hắn cũng nói như vậy. Vân thiện ứng tiếng, nhưng là Lục cô nương mày liêu đương ngang một cái. Phu nhân, thế nào? Cho dù là tiếp hiểu lầm kia ôn cô nương, Lục cô nương nhìn trước mặt nâm nưu ly trà Vân thiện không nhịn được than thở, ngài thật sự chính là để cho người yên tâm không dưới à? Là Vân thiện để cho người yên tâm không dưới, coi như ôn lê chuyện là nàng hiểu lầm, cũng không tốt nói có thể xuất hiện hay không cái khác nữ nhân xấu ước hiếp Vân thiện cậu thêm nàng cảm thấy Vân Thiện bên người đích xác cần cá nhân hầu hạ, dù sao trước đây không lâu nếu như không phải A Thanh gặp phải Vân Thiện nhận nàng đoạn đường, Vân Thiện nói không chừng thật có thể bị thuyền Lắc Té bên trên té lộn mèo một cái. Có ý gì? Vân Thiện hỏi. Không có ý gì. Lục Cô Nương lắc đầu một cái, nói nghiêm túc, chẳng qua là cảm thấy thiếp thân có lẽ nên sớm đi thượng tiên cửa nhìn một chút. Thanh La ở trên núi, cô nàng kia tính cách và mèo, để cho nàng không yên lòng. Bây giờ Vân Thiện lại là như vậy, nàng thật đúng là mong muốn sớm đi đi tiền môn. Đó là người chuyện. Vân Thiện nói, liền ăn khớp Lục Cô Nương có chút thú mắt thứ phu nhân, ngày sau này nói chuyện có thể hay không làm hết sức cặn cái chút. lục cô nương tắc lưỡi một tiếng, nếu không phải thiếp tin tưởng công tử, thật muốn cho là kia ôn cô nương là cái nữ nhân xấu, thật muốn cho là công tử sẽ giúp người ngoài ước hiếp ngài đâu. thật sự là hắn thường ước hiếp ta. vân thiện suy nghĩ một chút, nói, lục cô nương. vân thiện nhẹ nhõm một câu nói để cho hoàn toàn đánh nát lục cô nương sâu kín ánh mắt, để cho kỳ biến được xấu hổ cùng nẹt tránh lên. phu nhân, cái này, đây là thiếp có thể nghe sao? là ngươi, cho nên có thể nghe, được chưa? lục cô nương không nói lúc, trong mắt có thêm mấy phần hướng tới. Đối với Tiên môn hướng tới, nàng nhẹ nhàng ho hai tiếng, làm như Lơ đãng mà hỏi, "Thiếp nghe nói, chúc tỷ tỷ cho ngồi, công tử tu hành địa phương cùng ngài địa phương muốn đi, gọi là Mộ Vũ Phong đúng không?" "Gọi là Mộ Vũ Phong. Tiên môn gọi là Triều Vân Tông." Lục cô nương lại hỏi, "Triều Vân? Vân Tiễn đang suy nghĩ cái gì? Nói, trước cửa là viết hai chữ này, bất quá kia chữ nhi không có hắn viết để mắt." Công tử chữ thiếp cũng nhìn qua, thật thật nhi là cứ tốt. Lục cô nương cúi đầu, ngón tay siết chéo váy, lẩm bẩm nói, "Triều Vân Triều Mưa a." không có ai so thanh lâu các cô nương hiểu rõ hơn triều vân triều mưa về bản chất là đại biểu cái gì không phải là chuyện nam nữ nha sưng. trúc bình nương như vậy thuần khiết nữ nhân lại là đến từ cái loại địa phương đó thừa công tử cũng là liên vân cô nương cũng lục cô nương hô hấp hơi có chút rồn rập đối với một háo sắc cô nương mà nói triều vân tông mộ vũ phong cái danh từ này thì có thiên nhiên sức hấp dẫn cho nên nàng thật sự có vô số lý do mong muốn đi tu hành chẳng qua là không biết thiếp thân thiên phú thế nào nếu là liên thanh la cũng không sánh bằng kia tiếp con mặt mũi nào dạy dỗ nàng lục cô nương cười người cũng là rất lợi hại Vân tiện nói, đùa giỡn. Thanh La cô nàng kia tiếp thế nhưng là rất hiểu, lục cô nương trong đôi mắt mang theo mấy phần tư niệm, coi như liễu Thanh La thật thành tiên môn, cũng không là yêu ước hiếp người tính tình, ngược lại nàng luôn là để cho người lo lắng cái đó, xem thích người, nên một món mừng rỡ vừa thống khổ chuyện đi, cho nên bản thân lên núi có thể theo nàng trò chuyện, cho nàng làm bạn, còn có, thêm muốn cùng nàng thật tốt tính một khoản, lục cô nương cười lạnh, Trúc Bình Nương ngồi dưỡng liễu Thanh La chính là hy vọng nàng tương lai có thể trở thành cầm đạo đại gia, mà bây giờ liễu Thanh La buông tha cho đàn chuyện này, để cho Trúc Bình Nương rất thất vọng không đàng hoàng đánh nàng một trận, cái này khí thế nhưng là tiêu không được. Hồi lâu không có đánh qua Thánh La, không biết nàng tu luyện sau đó, thân thể có phải hay không mềm hơn. Ha ha. Một bên Vân Tiện chớp chớp mắt. Vào giờ khắc này, nàng lại gặp phải một cái không có nghĩ tới chuyện. Thiếp thất nhóm nếu như náo mâu thuẫn đánh nhau, làm như vậy hiền thê cô nương phải làm những gì? Điều giải sao? Hình như là, trong sách là nói như vậy. A. Nàng không biết cái này loại chuyện. Chương 438, tình cảm trên địa vị, chương 438, tình cảm trên địa vị. Không nghi ngờ chút nào, Vân Cô Nương muốn trở thành một vị hiền huệ thế tử. Như vậy đối với Hiền Thê mà nói, như thế nào kinh doanh một hài hòa gia đình là cực kỳ trọng yếu khóa đề, giống như nắm giữ hậu viện hoàng hậu, hoàng quý phi vậy, cấp thiên gia một tát ổn, không thêm phiền vãi hậu viện nhi là rất trọng yếu. Đây mới là cái gọi là lấy vợ cưới hiền. Cho nên bây giờ Lục Cô nương nhớ dạy dỗ Liêu Thanh là chuyện ở trong mắt Vân Hiền là được không lắm hài hòa nhân tố, nhưng nàng thật không có kinh nghiệm xử lý loại chuyện như vậy, trong sách không có viết quan nên làm như thế nào, Vân thiện trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Quả nhiên Hiền Thê phải không dễ làm, nàng ở Thê tử con đường này trên tu hành còn có quá nhiều cần cố gắng. Không hiểu nhưng cũng phải làm những gì mới là vì vậy đang ở lục cô nương đối liêu thanh la có nhiều bất mãn thời điểm vân thiện khẽ nói không nên đánh nhau lục cô nương sững sốt một chút cô nương ngài đây là đang lo lắng tiếp sao vân thiện không nói gì a lục cô nương bất đắc dĩ nâng chán phu nhân ngài đây là lo lắng tiếp thân sao không có vân thiện suy nghĩ một chút nói để cho các ngươi không nên đánh đứng lên với ta mà nói là cần làm xong chuyện đánh nhau ai tiếp thân cùng thanh la sao lục cô nương nháy mắt mấy cái sau đó đưa ra một ngón tay an tâm tiếp sẽ không thua ngươi bây giờ đánh không lại nàng Vân Tiện nói, "Lục cô nương, Khỏe mắt hơi chịu động, bởi vì Thanh La Nha đầu kia đã là tiên môn, cho nên thiếp thân không phải là đối thủ của nàng, đúng không?" "Ừm." Vân Tiện chậm rãi nói, "Mặc dù ngươi cũng có thiên đạo chiếu cố, còn không có tu hành qua. Phu nhân, trên đời này chuyện không phải ngài nhìn như vậy." Lục cô nương bất đắc dĩ nói, "Thanh La cô nàng kia coi như so thiếp lợi hại nhiều, nhưng nàng rốt cuộc nhập tiên môn không lâu, tính tình cũng không phải là dễ dàng như vậy thay đổi. Coi như những người khác sẽ biến, nhưng là liều Thanh La sẽ không thay đổi, đây là nàng cùng trúc bình nương chung nhau chứng nhận qua." Nếu như Liễu Thanh La tính cách thật lại bởi vì tu hành xuất hiện mức độ lớn đổi thay, kia trúc bình nương cũng sẽ không giống như là bây giờ như vậy nhất đầu. Cho nên, Vân Tiễn nhìn nàng, cho nên có lúc coi như nàng so Thiếp thân lợi hại hơn một ít, có thể di động lên tay tới, hay là Thiếp muốn chiếm ưu. Lục cô nương chớp chớp mắt, Thanh La coi như thành tiên môn, dùn có một thân lực lượng, nhưng là nếu như không biết đối Thiếp ra tay, không cũng chỉ có thể ngoan ngoãn để cho Thiếp dạy dỗ. Phải không? Vân Tiễn nghĩ thần nguyên lai còn có loại chuyện như vậy. Địa vị, nhắc tới, Vân Tiễn cho là trong vườn, chỉ có chính thê mới có tư cách dạy dỗ những thứ kia thiết thất. Bây giờ xem ra, tựa hồ thiếp thất giữa cũng có thể có địa vị chiến lệnh, mà quyết định thứ địa vị này so lẽ cũng không phải là phu quân sủng ái trình độ, cũng không phải là thực lực mạnh yếu. Đó là cái gì? Rất dễ thấy, địa vị là Thạch Thanh quân lớn hơn Lý Chi Bạch lớn hơn Trúc Bình Nương lớn hơn Lục Cô Nương lớn hơn Liễu Thanh La, tương lai nếu là cái đó chấp trạo thiếu nữ cũng tiến vào, liền càng phải xếp hạng Liễu Thanh La phía sau. Người đang suy nghĩ gì đấy? Lục Cô Nương có chút kỳ quái, thực lực không có nghĩa là hết thẻ đi. Thực lực không có nghĩa là hết thẻ. Vân Thiện suy nghĩ một chút, như có điều suy nghĩ, đích thật là như vậy, ta bây giờ không có cái gì khí lực. Nhưng trừ hắn ra, cũng không có ai có thể ước giết ta. Vì vậy thực lực không phải là hết thảy. Cho nên nói a, phu nhân thân thể ngươi suy nhược, không có cái gì khí lực, dưới so sánh, thiếp coi như còn có mấy phần khí lực so ngài có thể đánh, còn chưa phải là được tôn ngài." Lục cô nương cười tủm tỉm nói. "Ta không hiểu, nói là bởi vì ở trong trần thế địa vị ngươi so với nàng hiếu thắng, không để cho nàng dám cùng ngươi ra tay." Vân Tiên hỏi. "Địa vị cái gì? Phu nhân, ngài." Cũng quá thực tế. Lục cô nương nụ cười cứng ở trên mặt, một con hà tuyến. Cái này Vân cô nương kia làm cho lòng người yêu ngây thơ đâu nhìn thế nào vấn đề như vậy thực tế a không phải sao Vân Thiên hỏi dĩ nhiên không phải cũng không phải là địa vị gì mà là thích Lục Cô nương giang tay mặc dù từ thiếp bản thân mà nói có chút không biết xấu hổ nhưng Thanh La là ưa thích thiếp thân Liêu Thanh La chụp thân trước là nàng đang chiếu cố chụp thân sau nói là chúc Bình nương trong trường rượu của nàng thứ nhưng rốt cuộc chúc Bình nương chẳng qua là cái hất tay trưởng quỹ toàn bộ chuyện hay là nàng ở tổ trước cho nên Liêu Thanh La thái độ đối với nàng từ vừa mới bắt đầu sợ hãi đến kính sợ lại đến tôn kính mai cho đến sau đó thích cũng là không che giấu được cho nên liêu thanh la cùng nàng quan hệ cũng là cực tốt lục cô nương nói một tiếng mình là liêu thanh la a tỷ không có bất kỳ vấn đề hai người tình cảm vẫn khỏe lục cô nương đại khái có thể đoán được nếu như nàng thật chạy lên núi tìm liêu thanh la nói muốn đánh nàng liêu thanh la lớn nhất phản ứng chỉ sợ không là kháng cự mà là thật vui vẻ đưa tới cửa sau đó tìm cơ hội cùng mình suốt đêm trò chuyện một người ở tiên môn hay là sẽ bị chút ủy khuất ngược lại để người đau lòng chẳng qua là đáng tiếc lục cô nương biết mình cùng thanh la tính được là là tỷ tỷ cùng muội muội cũng không phải bằng hữu gì vì vậy tạo thành lục cô nương sẽ không cùng vân thiện ra tay. Liễu Thanh La sẽ không cùng Lục cô nương ra tay, Trúc Bình Nương sẽ không cùng Lý Chi Bạch ra tay, nguyên nhân cũng không phải là địa vị gì, mà là thích. Bởi vì thích, cho nên không nỡ, cho nên sẽ đem bản thân đặt ở hơi thấp kém địa vị. Trên mặt cảm tình, kỳ thực luôn là ai so với ai khác mạnh. Thứ tình cảm này, thiết cùng ngài kỳ thực không có chuyện gì để nói, bởi vì nói ngài sát suất lớn cũng sẽ không hiểu. Lục cô nương đứng lên, cấp Vân Tiễn tiếp theo một ly nước trái cây, sau đó giữ vững không người trạng thái, mang theo mấy phần hâm mộ xem Vân Tiện. Ta vì sao sẽ không hiểu. Vân một lần nữa nhận lấy nước trái cây sau, nghi hoặc nhìn nàng bởi vì vô luận là ngài hay là công tử cũng sẽ đem tự thân đặt ở hơi xuống phía dưới vị trí lục cô nương nhẹ nhàng lắc đầu vốn là tình cảm loại vật này ngươi lui một phần ta chỉ biết tiến một phần nhưng trời xanh công tử cùng ngài không phải như vậy từ chướng an lấy vân thiện làm tiểu thư nhưng vân thiện lại luôn đem tự thân địa vị đặt ở hẳn dưới nói tương kính như tân cũng tốt cử án thể mi cũng được tóm lại loại này bình đẳng lẫn nhau sùng ái quan hệ đối với lục cô nương mà nói trừ để cho người hâm mộ và mong muốn nhìn hơn bên trên hai mắt cũng không có hắn có thể nói cho nên thiết mới vừa có đang suy nghĩ công tử luôn là kêu ngài một tiếng tiểu thư có phải hay không cô nương ngài nhượng bộ quá mức? Lục cô nương lắc đầu một cái, ngài luôn là đem tự thân đặt ở cực kỳ hèn mọn vị trí, vì vậy công tử chỉ có thể dùng tiểu thư hai chữ tới mang ngài một tay, để phòng sẽ tạo thành địa vị bất bình đẳng chẳng hướng. Vân Thiện nghe vậy, túi đầu, gọi mình tiểu thư là vì mang một cái địa vị của mình, nàng bình thường có như vậy hèn mọn sao? Vân Thiện hoàn toàn không có cảm giác, rõ ràng nàng mới là bị chiếu cố cái đó a, chỉ cần từ trường ăn ở bên người, nàng vô luận là rửa mặt, mặc quần áo, ăn cơm đều là từ trường ăn đang chiếu cố, nhìn như vậy rõ ràng mình mới là ở phía trên cái đó. A, không đúng, ở trên giường, nàng là ở phía dưới cái đó. Nhưng đây là bởi vì nàng không còn khí lực. Không hiểu. Vân Thiện cũng không có thế nào nghe hiểu, nhưng là vừa cảm thấy Lục Cô Nương nói có lẽ là có chút đạo lý, dù sao nàng là kêu bản thân Tử Phu nhân cô nương tốt. Hơn nữa, Từ Trường An đích Sắc có nói qua, không hy vọng tư thái của nàng thấp hơn hắn. Vân Thiện cái miệng nhỏ nhấp một miếng nước trái cây, ngẩng đầu nhìn Lục Cô Nương. Cho nên, ta ở trước mặt hắn muốn thích hướng cường thế một ít. Cái này tiếp cũng không dám nói. Lục Cô Nương dùng sức lắc đầu. Ngài và công tử bây giờ tình cảm thật tốt, thiếp liền người đàn ông cũng không có, làm sao dám dạy cô nương làm việc, chẳng qua là tùy ý nói một chút mà thôi. Nàng thuần túy là ao ước Vân Thiện cùng Từ Trường An giữa tình cảm, bởi vì cảm thấy đối phương so với mình trọng yếu, cho nên mới phải đem bản thân đặt ở thấp kém vị trí. Mà Vân Thiện cùng Từ Trường An đều cho rằng đối phương so với mình trọng yếu, đây là cái gì để cho người mơ ước tình yêu? Phu nhân, ngài và công tử chuyện tiếp tục giữ vững. Lục cô nương cười, thiếp chỉ cần ở bên cạnh xem, chỉ biết rất vui vẻ. Vân Thiện nghe vậy, tâm mắt bình thản đặt ở mặt cười nở ngẩn lục cô nương trên người. Cô nương này kỳ kỳ quái quái, bất quá, tóm lại là lợi hại người. Vân Thiện nâng nịu cái ly, đem trong chén nước trái cây uống cho hết sau bông xuống, sau đó đứng lên, nhìn về phía thang lầu phương hướng. Vân Thiện chợt đứng lên, để cho Lục Cô nương ngẩn ra góp đứng dậy, "Thế nào? Ngài là muốn đi đâu nhi?" Thiếp biết được bình nương là để cho ngài chờ lâu, nhưng nàng sẽ cùng Vân Thiện nói nhiều như vậy, thật ra là không muốn để cho Vân Thiện chờ quá mức nhàm chán, không nghĩ Vân Thiện trở khô khan. Quả nhiên, mình nói nhiều hơn nữa, Vân Thiện nên ngồi phiền hay là sẽ ngồi phiền. Đều là chút tỷ tỉ lỗi, thấy kia Ôn Cô nương chỉ thấy, thế nào người trực tiếp biến mất? Lục cô nương không nhịn được than thở, thật là có lỗi ngài. Vân Thiện xoay người, xem Lục cô nương mặt tái nấy, nói nghiêm túc, tây các ở nơi nào?" Lục cô nương nàng sững sốt một chút, sau đó nhìn trên bàn trống rỗng bình nước, "Bổn mặt, phu nhân, ngài là muốn đi?" "Hái hoa." "Ừm." Vân Thiện gật đầu một cái, "Thiếp mang ngài đi." Lục cô nương dịu lấy Vân Thiện, rất là bất đắc dĩ nói, "Thiếp là không nhìn được khách cái ly vô ích tính tình, thấy ngài uống xong liền cho ngài nối liền, ngài cũng đừng cấp bao nhiêu uống bao nhiêu nhà, cái này nếu là trống, mùi vị rất tốt, ta rất thích." Nghe nói là công tử ở Tiên môn làm cái gì bằng lăng quả? Dị vãng có cấp chúc tỷ tỷ đưa qua, bây giờ cô ý dùng để chiêu đánh ngài. Ừm. cũng là thiết vấn đề. Phu nhân ngài chẳng qua là hình dáng giống là tiên nữ trên trời. Lục cô nương đỡ Vân Thiện, cảm thụ Vân Thiện trên người nhàn nhạt mùi thơm, cười. Nguyên lai, like. tiên tử cũng phải cần hái hoa. Ta chẳng qua là cái bình thường cô nương. Vân Thiện nói, là, phu nhân bình thường nhất người. Lục cô nương cười tủm tỉm, nhìn ra phía ngoài tương bừng rộn rã cảnh tượng. Túi đầu, nhắc tới, vị này Vân cô nương bên người thật không có cái gì thị nữ, không biết mình có thể hay không làm một lần gần nước lâu đài. Buổi tối có thời gian hỏi một chút trúc tỷ tỷ, hy vọng nàng có thể thả bản thân đi làm người khác thị nữ. Lời nói, trúc bình nương nên sẽ không ăn vân tiện dâm đi. Bất kể, trước hết để cho vân tiện dùng bản thân dùng thuận tay lại nói. Lúc cô nương mang theo vân tiện đi về phía xa xa. Mới bởi vì lý chi bạch chuyện ăn rồi một lần dâm trúc bình nương còn không biết, nàng thiếp thân thị nữ đã chuẩn bị phản bội. Lúc này trúc bình nương đang ngồi sang trọng trong phòng khách, ôm hai chân của mình có giúp ở trên đế, nhìn trước mắt cô nương không nói một lời, chỉ thấy ở sảnh cửa số bên, chứ nàng ra còn đứng một người phụ nữ. Đó là một vô cùng sức hấp dẫn nữ tử. Ô lê. Mà Ôn Lê sức hấp dẫn đang để cho chúc bình nương hoài nghi cuộc sống. Mặc dù nàng đã vừa mới vì Ôn Lê thay đổi kinh ngạc qua một lần, nhưng là mời Ôn Lê đi tới trong phòng tử tế quan sát sau, mới phát hiện Ôn Lê biến hóa rốt cuộc bao lớn. Trước kia Ôn Lê là cái dạng gì? Đơn giản mà nói chính là hiên ngang anh tư, đẹp thay đẹp thay. Trên lôi đài, tóc rối múa may theo gió, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, khí chất như cổ điêu khắc vẽ, nặng nghề như núi. Như vậy tuấn mạo, phối hợp phía trên sắc lạnh lùng, giống như đối cái gì cũng không quan tâm cao ngạo, không thẹn với Triệu Vân Tông cao hơn Linh Chi Hoa gọi. Tiếng vượng Tiêu gãy chăng sáng trong giơ tay tạ người đương thời muốn đi. Nếu như khi đó Ôn Lê lại tùy thân phụ một con ngắt tiêu, nàng ở trước bình lương trong lòng chính là tuyệt thế hiếm thấy mỹ nam tử. Nhưng là bây giờ Ôn Lê cấp nàng hoàn toàn khác biệt cảm giác. Bây giờ đứng ở trước mặt mình, là nữ nhân. Ôn Lê an tĩnh đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt bình thản xem trên mặt hồ mùa sông mưa bụi. Tóc xanh như mực, như lưu tuyến bình thường rơi vào thuần trắng mây sau vai, không có một chút dư thừa vật, cả người phi thường đơn giản, vốn là xoè so lẹ tóc rối bây giờ cố ý lên, để cho nàng cả người khí chất cũng nhu hòa rất nhiều. Mấu chốt nhất chính là Trúc Bình Nương phát hiện Ôn Lê không ngờ bỏ lại di vãng kia vạn năm không thay đổi màu đen đã bảo đổi một tiếng đỏ thẫm xen nhau vẫy dài màu sáng chiều rộng bó eo trói thân càng là có thể làm cho Ôn Lê vốn là không thua với bất luận kẻ nào vóc người lộ vẻ vóc người thon dài diễm diễm câu hồn phách người cứ việc vẫn vậy nhìn như lạnh lùng nhưng là đã sẽ không để cho người cảm thấy lạnh băng hẹp dài đôi mắt đem phần này lạnh băng chuyển hóa thành một cô hem ái nhã trí khí chất để cho người hận không được lập tức muốn biết tâm tư của nàng cái này là Ôn Lê cái này toàn thân trên dưới tràn đầy tôn quý thiếu nữ cảm giác là Ôn Lê cái này biết dùng xiêm áo tới trang điểm nữ nhân của mình là cái đó chỉ biết tu luyện ôn lê, không phải đâu. đây rõ ràng là một xuất hành thiên kim quý tộc, hay là cái loại đó có thể nhất kích thích nam tử chinh phục dục loại hình, nàng không còn giống như là một thanh gia khỏi vỏ kiếm, vẫn là cao linh chi hoa, có thể so với chi di vang cao không thể chạm, nàng đã từ từ thành thục, chờ đợi thích người hái. vào giờ khắc này, trúc bình nương túi đầu nhìn một chút bản thân, lại nhìn một chút bên cửa sổ ôn lê, không nói, nàng vốn cho là mình nhiều nhất có thể bại bởi vân tiện, dù sao cùng vân tiện so, nàng là thật không được, nhưng ai có thể tưởng cho tới bây giờ liền ôn lên nàng cũng không sánh bằng. Trúc Bình Nương yên lặng lấy ra trong ngực phong thư nhìn một cái, sau đó lại gấp lại tới nhét trở về. Bây giờ, ai có thể nói ôn lên như vậy thay đổi không phải là vì nam nhân? Đùa gì thế? Không phải là bởi vì nam nhân, nữ nhân có thể có biến hóa lớn như vậy. Không phải là bởi vì nam nhân, nàng liền. Nàng liền đem phong thư này ăn hết. Ngươi là muốn cầu dẫn ai đâu? Chúc Bình Nương rất chăm chú hỏi. Chương 439, khách không mời mà đến, chương 439, khách không mời mà đến. Ngoài cửa sổ mây đen giăng đầy, cuồng phong trận trận, một bộ mưa gió muốn tới thế một đám hoa nguyệt lâu các cô nương đang cực lớn thuyền hoa bong thuyền một đỉnh bên trên đũa mưa đồng thời tầm mắt cũng rơi vào trên thuyền một chỗ trong phòng khách Chúc tỷ tỷ lại ăn một mình ta còn không có ra mắt tốt như vậy nhìn cô nương đâu đây chính là tiên môn ngươi cho là được rồi lần này cũng khó mà nói bình nương là ăn một mình dù sao cũng là từ tiên môn tới tiên tử nên là có cái gì chính sự đi người ta cố ý tới một chuyến cũng không phải là để các ngươi làm cảnh nhìn chính là chọc giận người ta tiên môn cô nương nhìn thế nào thu thập các ngươi các cô nương cười đùa sau đó có mắt tinh các cô nương trợn sừng một chút chỉ trong mưa gió mặt hồ đó là cái gì? các ngươi nhìn bên kia, nhìn cái gì? một đám các cô nương nhìn theo, kết quả cũng đều sử sốt, chỉ thấy trên mặt hồ có một chiếc thuyền nhỏ đang đội mưa gió hướng các nàng trước này thuyền hoa mà tới, giống như trong gió lốc một luồng lá xanh, lung la lung lay làm như tùy thời có thể lật nghiêng. mưa lớn như vậy, cho dù xuất hành cũng nên là chạy lớn, nặng một ít đồng thuyền, nào có chạy không đỉnh thuyền gỗ nhỏ. bằng bạc nước mưa đừng một khắc đồng hồ là có thể đem thuyền cấp rất đầy. trong lúc nhất thời, các cô nương cũng mắt trợn tròn, mặc dù sắc trời hắc ám không thấy rõ người đâu cụ thể bộ dáng, nhưng dáng miễn cưỡng từ thân hình bên trên có thể thấy được là nữ tử. Đây là kia lầu ngu cô nương. Tại sao như vậy đi ra? Ngay, nàng lá gan cũng thật là lớn. Cái này nếu là không cẩn thận lật, rơi trong nước, ai có thể nhìn thấy? Tiếng mưa rơi như sấm. Nếu thật là cắm trong nước, lại gặp phải cái ngoài ý muốn thật là thế nào kêu cũng không thể có người nghe thấy. Lần sau đám người phát hiện nàng, sợ không phải đã ở trên mặt hồ bay? Còn đứng ngay đó làm gì? Đi đón người a. Có cô nương vội vã nói một tiếng. Một đám cô nương lập tức tỉnh ngộ lại, rồi rít che dù, buông xuống bong thuyền, đi đón kia mới tới nữ tử lên thuyền. Nhưng khi thuyền gỗ nhỏ đến gần sau, toàn bộ cô nương cũng sử sốt bởi vì trên thuyền không phải cái gì bình thường hoa nguyệt lâu thiếu nữ mà là một cả người bị mưa to sối đấu đạo cô đối chính là đạo cô cùng hoa nguyệt lâu đa số trang điểm diễm lệ nữ nhân không giống nhau cái này đạo cô cũng không có ăn mặc váy dài mà là một thân cực kỳ quy trình xưa cũ là bảo một bên nói tiếp cô lên thuyền các cô nương một bên quái dị xem nàng đến đạo cô có mười phần tầm thường mặt mũi không cách nào cho người ta một tơ một hào kinh diễm cùng các nàng hoa nguyệt lâu đám này oanh không hợp nhau xem ra đại khái không tới 30 tuổi dáng vẻ trên mặt không có chút trang vẻ mặt đậm bạc mẫu chút là lúc này đạo cô chật vật vô cùng, bởi vì không có măng, rủ, cho nên cả người ướt đẫm, một thân đạo bào dán chặt ở trên người, đạo bào cạnh góc trắng bệnh, cũ rách đuôi bên còn không ngừng ở nước nhỏ dò xuống. Quan cũng rối loạn, tóc xanh dính vào bên mặt, chật vật cực kỳ. như vậy đạo cô để cho mới thấy qua ôn lê hoa nguyệt lâu các cô nương trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng là đã có thiếu nữ nhìn về phía đạo công ngực, lộ ra mấy phần thần sắc hâm mộ. mặc dù là cái người xuất ra, vóc người ngược lại cứ tốt, lãng phí. ai, ai mời ni cô? có người lập tức hỏi. phi phi phi, người ta là đạo sĩ, ngươi kêu người nào ni cô đâu? có biết không lễ làm pháp sự ngược lại đều giống nhau ngươi biết cái gì đạo sĩ cùng hòa thượng thế nhưng là không giống nhau làm chính là cầu phúc độ mất bắt yêu chuyện vậy vậy không đúng sao chúng ta lại không cách làm chuyện mở yến mời ni cô làm gì một đám các cô nương dìu ra dìu dít thảo luận vậy mà đem mới vừa lên thuyền đạo cô cấp liếc về một bên nhìn ra các nàng đối với trận xuất hiện một cái như vậy không quá thông minh nữ đạo sĩ cảm thấy rất hứng thú nhưng vào lúc này có cô nương do dự sau nói một câu chẳng lẽ là vì a thanh tới a thanh một câu nói nói ra khỏi miệng toàn bộ cô nương cũng sửng sốt, ngay sau đó yên lặng không nói. một hồi lâu sau, một tính khí không rất tốt đứng ra, quét nhìn chung quanh các cô nương, tức giận nói, bình nương không phải nói muốn chúng ta tiếp nạp ta thanh sao? bây giờ Yến là vì ai mở đại gia trong lòng cũng hiểu rõ, đây là người nào làm, biết rõ như vậy, mời được cái đạo cô tới, đây là muốn chán ghét ai? a thanh hay là bình nương? các ngươi ngược lại học được bản sự, không phải ta, đừng như ta, không có quan hệ gì với ta, ta thật thích thanh tỷ tỷ, đừng như vậy nhìn ta. trong lúc nhất thời, hoa nguyệt lâu các cô nương hoàn thành một đoạn, hiển nhiên đạo cô đến khiến cái này các cô nương hiểu lầm nàng là chịu người nhờ và tới trước trừ yêu dù sao a thanh là nửa yêu trong lầu cũng đích xác có không thích nàng không thích a thanh có thể nhưng là ở nơi này trường hợp mời người tới làm phép chuyện có chút quá đáng có người nhỏ giọng nói chính là chính là hỏi nàng một chút đi ừ đang thảo luận sau các cô nương tầm mắt rơi vào trước mặt cái này đạo bảo hoàn toàn ướt đấm trên người nữ nhân cũng không biết là không phải tắm xối choáng váng hay là người xuất ra đều là cái bộ dáng này các nàng cảm thấy trước mắt cái này đạo cô giống như thất thần vị này cô đạo trưởng Một hoa váy nữ nhân đi tới đạo cô bên người, đầu tiên là khuất thân thi lễ một cái, sau đó nhẹ giọng nói, "Đạo trưởng thế nhưng là đi nhầm chỗ ngồi. Chúng ta nơi này không có pháp sự phải làm." Đạo cô, nàng xem ra hoàn toàn không có hoàn hồn ý tứ, mày liêu nhiễu chặt, tầm mắt thủy chung đặt ở Bắc Tang thành một mảnh kia bầu trời đen nhánh trên, giống như sự chú ý bị hoàn toàn hấp dẫn tới. Hoa Nguyệt lâu các cô nương không có được đáp lại, xì sao bạn tán?" "Sẽ không. Thật là một kẻ ngu đi." Trời mưa không để dù, còn không nói lời nào. Ngu không nhất định, nhưng là khó mà nói có hay không bệnh tâm thần. Hoa váy nữ nhân ho khan một tiếng để cho đám người an tĩnh, sau đó đưa tay ra nhẹ nhàng đẩy một cái trước mặt đạo cô, đạo trưởng, đạo trưởng. Lý Chi Bạch sự chú ý thủy trung rơi vào bắc tang thành phía trên bầu trời. Lúc này, Lý Chi Bạch con người đen nhánh nhẹ nhàng run, phản phất lúc này nhìn thấy chính là cái gì cực độ dung động chuyện, lại là thật. Trường muôn nàng, không ngờ thật buông thà cho đạo vận. Trong thư sơ lược chuyện, tận mắt nhìn thấy sau cấp Lý Chi Bạch nội tâm mang đến chấn động là cực lớn. Nàng là tiếp cận nhất Thạch Thanh quân người, nhất ước mơ nàng người, cũng chỉ nhất biết được đạo vận là thế nào tồn tại, cùng với đạo vận đối với Thạch quân mà nói ý vị như thế nào người cho nên Lý Chi Bạch không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được trưởng môn tại sao phải làm như vậy, phải biết bung tha cho đạo vận thì đồng nghĩa với là bung tha cho thiên đạo, kia làm càng không cảnh, mất đi ngày nên như thế nào tiến hơn một bước. Nàng Tâm Quân trước đây không lâu Lý Chi Bạch ở nhận được trúc bình nương phong thư lúc vốn là không có để ở trong lòng, chỉ coi là trúc bình nương lại ở viết một ít có không có, nhưng nàng hay là cường chiều cô nương kia đem tin mở ra nhìn một lần, cái này nhìn không cần gấp gáp, trúc bình nương lại còn nói trưởng môn xuất hiện ở Bắc Tăng Thành, hơn nữa còn lấy xuống thu thập đạo vận trận đổ. Lý Chi Bạch lúc ấy phản ứng đầu tiên chính là Trúc Bình Nương là đang dối gạt nàng. Dù sao, trưởng môn không phải muốn gặp là có thể thấy, không có thạch thanh quân triệu kiến, liền xem như Lý Chi Bạch cũng không thể tự tiện đi thạch thanh quân nơi ở. Cho nên Lý Chi Bạch nếu như muốn nghiệm chứng cái tin tức này là thật hay giả, cũng chỉ có thể bản thân tự mình đi bắc Tăng thành một chuyến. Nàng cũng biết bản thân chưa bao giờ đi xem qua Trúc Bình Nương một lần, rất không thích hợp. Nhưng là rất nhanh, Lý Chi Bạch liền ý thức được, Trúc Bình Nương nếu không đáng tin, cũng tuyệt không có khả năng dụng trưởng cửa làm gì Văn trương. Vì vậy, nàng lập tức liền xuống núi, không có chút do dự nào, mà đến bắc tang thành sau. Lý Chi Bạch liền liên tiếp gặp mấy cái ngoại ý liệu chuyện. Đầu tiên chính là cùng chiều Vân Tông bên trên giống nhau như lúc mưa to, hoàn toàn không cách nào dùng linh lực bình thường ngăn che, cho nên chỉ có thể bị dính cái thông suốt. Nhưng là ở trận đồ trước mặt, gặp mưa căn bản cũng không trọng yếu. Đúng như Trúc Bình nói, thường ngày như ẩn như hiện đạo vận biến mất không còn một nống, chỉ có các loại linh lực ở trong đó lưu truyền. Trường môn đến tuột cùng là phải làm gì? Nàng lại phát hiện cái gì thành quả, lại muốn buông tha cho đạo vận. Lý Chi Bạch lập tức liền đem thần thức bám vào ở trận đồ trên, chuyên tâm hiểu trận đồ biến hóa, cố gắng có thể từ bị thạch thành quân thay đổi trận đồ ở bên trong lấy được một ít câu trả lời. Về phần chính nàng, thời là hướng Trúc Bình Nương khí tức địa phương sở tại mà đi. Đối trận đồ giải tích chẳng qua là thứ yếu, mấu chốt vẫn là phải thấy Trúc Bình Nương. Nàng là tiếp xúc gần gũi qua Trường Môn, nhất định biết cái gì. Vì vậy Lý Chi Bạch đến rồi, dĩ nhiên chỉ có chính nàng biết. Nàng gấp gáp như vậy xuống núi, không hoàn toàn là bởi vì đạo vận chuyện. Dù sao đạo vận chuyện lại không thể tưởng tượng nổi, nàng chỉ cần chờ lần sau thấy Thạch Thanh Quân sau mở miệng hỏi thăm chính là, hoàn toàn không có cần thiết số ruột. Nàng sở dĩ một khắc cũng chờ không đi xuống, là bởi vì Trúc Bình Nương trong thư viết mấy câu nói, Trường Môn biến hóa rất lớn, những biến hóa này ta với trong thư cùng ngươi không tốt lắm nói, tóm lại chính là rất kỳ quái, chính là như vậy rơi vào trong xương mù vậy, đem Lý Chi Bạch cấp hoàn toàn nắm. Không sai, trưởng môn đem so với trước, thay đổi. Một điểm này Lý Chi Bạch cũng phát hiện qua, nhưng lúc ấy trưởng môn biến hóa ở trong mắt nàng còn hoàn toàn không gọi được là kỳ quái, cho nên Lý Chi Bạch mơ hồ cảm giác được, Trúc Bình Nương đã nói kỳ quái cùng nàng chỗ hiểu đoán trường không giống nhau, Liên Trúc Bình Nương cũng dùng như vậy từ, đủ để thấy ở trong mắt nàng trưởng môn biến hóa có bao nhiêu kinh người. Lần này Lý Chi Bạch liền ngồi không được, có thể làm cho nàng như vậy thất tố. Trên đời này trừ trưởng môn cũng không có người thứ hai, nàng không kịp chờ đợi xuống núi mong muốn từ Trúc bình nương nơi đó biết được rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mà lúc này, Trúc bình nương, không, chúc đồng quân khí tức đang ở trước mắt. Đem toàn bộ sự chú ý từ trận đồ trên lấy ra, Lý Chi Bạch nhìn về phía chung quanh những thứ này đưa nàng vây quanh cô nương. "Đạo trưởng, ngài cuối cùng là hoàn hồn." Hoa váy nữ nhân có chút lo âu xem Lý Chi Bạch, "Ngài, không có sao chứ? Có phải hay không mời cái tiên sinh nhìn một chút? Cái này liền đầy 4, 5 lần mới tỉnh lại, hẳn là cảm lạnh lại đốt." "Không có sao." Lý Chi Bạch nói. Những thứ này Chính là đồng quân nữ nhi nhóm đi. Lý Chi Bạch kỳ thực không am hiểu cùng người trao đổi, mà xem như đã từng đại tiểu thư, nàng đối với Thanh Lâu cũng chỉ là hiểu lơ mơ. Bây giờ chợt gặp phải trang diện như vậy, một cái cũng có chút không biết nên như thế nào. Nếu như những thứ này chẳng qua là bình thường cô nương, tự nhiên theo nàng. Nhưng là những thứ này vây quanh nàng trên người cô nương bao nhiêu đều mang chúc bình nương bảo vệ khác hẳn, nhìn ra chúc bình nương đối với các nàng là cực kỳ để ý. Đồng quân nữ như vậy dĩ nhiên là là nàng nữ nhi. Lý Chi Bạch ngăn trận vội vàng đi gặp chúc bình nương tâm tư, đang suy nghĩ đây là xảy ra chuyện gì, thế nào đem bản thân cấp vây quanh. Đạo trưởng là ai? mời ngài tới làm pháp sự. pháp sự. Lý Chi Bạch chẳng qua là ở đạo quan nán lại qua rất nhiều ngày giờ, thói quen mặc đạo bảo cũng không phải là chân chính của đạo. nàng nói, không có pháp sự phải làm. ai? kia. ngài cũng không phải vì a thanh tới. Lý Chi Bạch lắc đầu một cái, nàng cũng không biết a thanh là ai. bất quá, đang nói chuyện trong lúc, Lý Chi Bạch cẩn thận nhìn một chút những thứ này đồng quân chúng nữ nhi. tuy nói đều là thanh lâu cô nương, bất quá nhãn thần đích thật là rất sạch sẽ, nàng rất là thích. vì vậy Lý Chi Bạch giọng điệu không tự chủ nhu hòa, nàng ôn hòa nói không biết các ngươi là hiểu lầm cái gì. bất quá ta là tới tìm trúc bình nương, cái này các ngươi nên nhận biết đi. lý chi bạch nói lấy ra một tấm bảng gỗ làm cho phản mẹ. các cô nương ngồi lên rồi rít nhìn sang cái này lệnh bài phía trên viết cái đồng chữ là bình nương sao? không nhận biết không nhận biết lý chi bạch nghe vậy có chút bất đắc dĩ đem lệnh bài thu về trúc đồng quân cái này đổi thật là đủ hoàn toàn tên đổi thì thôi liền tiếp tục sử dụng nhiều năm như vậy thân phận bài cũng phải đổi. bất quá vị này đạo cô tỷ tỷ nói hình như là thật nên thật sự là đến tìm bình nương a ta cảm thấy có thể. Tấm bảng này xem rất đáng tiền, đạo này cô áo choản cũng phá, nên không bỏ ra nổi tới đây vẫn. Trong lúc nhất thời, đông đảo các cô nương chố mắt nhìn nhau. Chính trúc bình nương tìm đạo cô. Bởi vì sao? Có thể hay là cùng A Thanh có liên quan đi? Tỷ như biết có tỷ muội sợ hãi nửa yêu, mời cái đạo cô trấn chàng tử làm cho các nàng an tâm cái gì? Nhưng là các cô nương rất bất đắc dĩ. Có cần phải cố ý mời một đạo cô tới để cho nhát gan bọn nha đầu an tâm sao? Trên tuyển không phải có tử công tử ở. Có công tử ở. Ai còn biết sợ nửa yêu a? Về phần nói Lý Chi Bạch có khả năng hay không là tiên môn cái gì? Lúc này không có một cô nương nghĩ như vậy qua, dù sao các nàng mới thấy qua Ô Lệ, cho là như vậy thần phong sắc đẩy mới là tiên tử. Lý Chi Bạch mà. Đạo bảo dính nước sau này lộ ra, đây đặn là rất đầy đặn. Nhưng cái nào tiên nhân sẽ để cho rầm mưa thành như vậy a? Còn ăn mặc cũ rách đạo bảo, còn chèo thuyền tới. Mà thôi, không sao. Lý Chi Bạch không biết, nàng thường ngày có thể không dùng tiên môn thủ đoạn cũng không cần lối sống cùng bình thường tướng mạo, để cho nàng bị ngộ nhận là bình thường người xuất ra. Đạo trưởng, ngày trước theo thiếp thân đến đây đi. Hoa váy nữ nhân ở Lý Chi Bạch có chút trong ánh mắt kinh ngạc chợt rắt tay của nàng. Đi đâu? Trước tiên đem áo rướt váy đổi. Hoa váy nữ nhân lắc đầu một cái, chỉ lý Chi Bạch kia một thân nữ đấm thiết thân đạ bảo, cũng không thể để cho ngài một mực như vậy, yến còn chưa bắt đầu đâu, Trúc tỷ tỷ bây giờ cũng đang bận, một hồi, thiếp thân liền mang ngài đi gặp nàng, thay áo váy. Lý Chi Bạch vốn định muốn nói gì, nhưng là cảm thụ đồng quân nữ nhi lòng bàn tay chuyển tới ấm áp cùng lo lắng ánh mắt. tha thở, phải thay đổi sao? Chương 440, ôn lê thích, chương 440, ôn lê thích. Nếu như là Dĩ Vãng Lý Chi Bạch, nàng dĩ nhiên sẽ không đi đổi cái gì si báo nhưng hôm nay bị từ trường an từ từ thay đổi lý chi bạch cảm thụ lòng bàn tay kia đến từ đồng quân nữ nhi ấm áp thầm chấp nhận đặt ở trước kia để cho nàng bởi vì bị ướt ở bên ngoài đổi cái gì xí máu nhất định là không thể nào coi như bởi vì thói quen sinh hoạt không biết dùng linh lực bốc hơi với nước nàng cũng không có cần thiết đem đạo bảo đổi lại nhưng hôm nay nàng ngược lại thì sẽ nghĩ nhiều hơn chút lý chi bạch đi theo hoa váy nữ tử đi về phía trước nàng nghĩ thẩm vân muội muội bây giờ cũng ở đây trên thuyền lấy đồng quân tính tĩnh bây giờ yến nàng nên đi không nổi nếu là ở Vân thiện trước mặt, nàng đích sắc mong muốn xuyên có sức sống một ít, bởi vì chẳng qua là nghĩ xứng đáng với Vân tiện kia một tiếng lý tỷ tỷ. Tìm về thiếu nữ tâm lý Chi Bạch không ngại xuyên đẹp mắt một chút, mong muốn trở nên đẹp mắt, có lúc không nhất định là có người yêu, chỉ là bởi vì nàng cũng là nữ tử. vậy mà Lý Chi Bạch chợt ý thức được một chuyện, nơi này là Thanh lâu A, cước bộ của nàng một bữa. đạo trưởng ngài thế nào? Hoa váy nữ nhân xoay người, nhìn Lý Chi Bạch kia mặt mũi bình tĩnh, nghiêng đầu một chút sau cười, chuẩn bị cho ngài xiêm áo tự nhiên cùng thiết bất động, sẽ rất bảo thủ, không cần lo lắng ngài dù sao cũng là người xuất gia, những quy củ này thiếp thân là hiểu. Nói, nữ nhân xách theo váy làm như một con bơm bướm ở Lý Chi Bạch trước người quay một vòng, nàng cười tùng tỉm. Bất quá, đạo trưởng nếu là nghĩ xuyên một cái thiếp như vậy váy ngắn cũng có thể, người của ngài tài rất tốt, xuyên phá cũ đạo bảo nhưng lãng phí. Lý Chi Bạch khẽ nói, bảo thủ chút là tốt rồi. Ừm. Hoa váy nữ nhân thấy mình trêu đùa không có cái gì tác dụng, thu hồi đủ cười. Chẳng qua là nàng hơi nghi hoặc một chút nói, đạo trưởng, chúng ta di vãng, có từng thấy không? Lý Chi Bạch còn không có đáp lại hoa váy nữ nhân vậy, chính nàng liền phủ định lắc đầu một cái. Không, coi là chưa thấy qua. Kỳ quái. Nàng tự lẩm bẩm, tiếp tục mang theo Lý Chi Bạch hướng phòng trọ đi tới. Rất không đúng a, cái này đạo cô. Không biết có phải hay không là ảo giác, nữ nhân luôn cảm thấy Lý Chi Bạch nhìn nàng ánh mắt rất hiền hòa. Dùng hiền hòa như vậy từ nhi có thể có chút kỳ quái, dù sao nhìn từ ngoài, Lý Chi Bạch cũng liền so với nàng lớn tuổi hơn cái 56 tuổi, mà loại này tuổi tác trên lệch còn có thể là Lý Chi Bạch bây giờ trật vật cộng thêm đạo bảo lộ vẻ giá nguyên nhân. Có thể coi là không phải hiền hòa, trước mắt cái này đạo cô nhìn nàng ánh mắt cũng là rất ôn nhu, tràn đầy bao dung tính. Phải biết Thanh lâu nữ tử mời đàng hoàng ở thuyền hoa bên trên thay háo váy vốn chính là cực kỳ thất lễ, càng không cần nói cái này còn không phải bình thường đàng hoàng. Mà sau đó, dù là nàng sách theo váy nhạo bán người xuất ra vác người, đối phương không có bất kỳ tức giận, ngược lại vẫn là như vậy nu hòa. Loại này ấm áp ánh mắt để cho hoa váy nữ nhân một lần hoài nghi Lý Chi Bạch có phải hay không nhận biết nàng, mới như vậy tính tình tốt. Nhưng sự thực là nàng thật không có ra mắt cái này đạo cô, vì vậy chỉ có thể hiểu thành người xuất gia đều là như vậy, hoặc là đạo cô tính tình tốt, hay hoặc giả là hoa váy nữ nhân bay đầu nhìn một cái Lý Chi Bạch bên hông treo lệnh bài. Chúc tỷ tỷ cấp bạc rất nhiều sao? Dù sao, đạo cô toàn thân trên dưới mặc trang phục nhìn một cái cũng không vượt qua ba lượng bạc, tẩy tới, tới trắng bệnh sau càng là liền ba lượng bạc đều không đáng. Nếu như chúc bình nương cấp bạc rất nhiều vậy, đối phương thái độ có thể như vậy tốt, cũng sẽ không chân lạ là, là đi. Người xuất gia cũng phải cần ăn cơm mà. Suy nghĩ, nữ nhân lắc đầu một cái. Lý Chi Bạch an tỉnh theo ở phía sau, ánh mắt nhu hòa trong mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nàng trong ấn tượng đồng quân vẫn như cũng là cái đó đứng vững vàng tuyết mai cạnh, có muôn vàn tâm tư lại chỉ biết dấu ở trong lòng cô bé. Vì vậy Lý Chi Bạch rất khó tưởng tượng Chúc Đồng Quân là thế nào nuôi ra như vậy tâm tư thông suốt, cơ trí thiếp tâm nữ nhi. Nhưng là muốn đến từ từ trường ăn nơi đó hiểu được chúc bình nương lý chi bạch tiên lặng tối đầu. Đã từng kiệm lời ít nói lại cố chấp phi phàm cô bé, bây giờ biến thành một triệt đầu triệt đuôi hồ mị tử. Sao? Lý Chi Bạch nhẹ nhàng thở dài, thật là không cách nào tưởng tượng sẽ là cái gì bộ dáng. Vào giờ khắc này, đối với chúc bình nương thay đổi cực lớn tâm tư thậm chí vượt trên cấp thiết muốn phải hiểu thạch thành quân tâm. Lý Chi Bạch nghĩ thầm nàng sợ dĩ đáp ứng đổi một thân xiêm áo, bao nhiêu cũng có chút mong muốn thay đổi ý tứ đồng quân cũng thay đổi nhiều như vậy, bản thân cũng thay đổi chút, có thể làm cho nàng an tâm. Lý Chi Bạch Đại Khái có thể đoán được, phát sinh lớn như vậy biến hóa đồng quân thấy bản thân sau, sẽ thấp thỏm. sẽ lo lắng cho mình không thích như vậy nàng. dù sao, đồng quân rất rõ ràng xuất thân của nàng, làm dị vãng thưởng tham gia thực trà, nhất đạt chuẩn Thiên Kim tiểu thư, bản thân đối với Thanh Lâu loại địa phương này ôm thành kiến là rất hợp lý. cũng không phải là Lý Chi Bạch suy nghĩ nhiều, mà là nàng vô cùng tình chuẩn nắm Trúc Bình Nương tâm tư. Trúc Bình Nương thật sự chính là nghĩ như vậy. nếu như Trúc Bình Nương không lo lắng, ban đầu cũng sẽ không dùng cái gì phân thân nhập Thanh Lâu biết dùng phân thân chính là lo lắng cho mình thật dính vào thanh lâu khí tức sau sẽ bị Lý Chi Bạch căm ghét. Trước hạng nghĩ đến một điểm này Lý Chi Bạch cảm thấy nàng trước đổi một thân hoa nguyệt lâu xiêm áo đi gặp Trúc Bình Nương nên có thể biểu đạt ra nàng không hề căm ghét cái chỗ này là thật không ghét nhất là ở đơn giản quét một lần sau nàng có thể cảm nhận được những cô nương này sạch sẽ thấu triệt linh thức. Với Lý Chi Bạch mà nói những thứ này xa so với bất kỳ lời nói nào cũng phải có sức thuyết phục. Đồng quân cấp chính là cứu vớt hay là dựa vào nàng không rõ ràng lắm. Lý Chi Bạch chỉ biết là đồng quân so với nàng như vậy trừ tu hành cùng chạy luyện đan cái gì cũng không biết nữ nhân lợi hại nhiều. Lý Chi Bạch nhẹ nhàng cười. Ngược lại có chút mong đợi cùng nàng gặp mặt, không biết đời này tụng một chuyến, đưa nàng đồng quân chui luyện thành thế nào bộ dáng. đã từng cô bé vốn là giống như đá quý bình thường hoa nhuận, bây giờ cho dù là lấy mỹ sắc làm bình phong, nghĩ đến nhất định trở nên càng thêm chói mắt đi. Nàng nghĩ như vậy, từng Lý Chi Bạch sẽ không nghĩ tới, trong lòng nàng đão vật bình thường đồng quân, bây giờ đúng như cùng một cái có giúp cá mối vui ở trên đế, ôm hai chân nhìn chòng chọc vào ô lê, mặt ghenét. Ngươi trang điểm đẹp như vậy, là muốn cầu dẫn ai đâu? Ôn ngay vậy, quay đầu nhìn về phía Trúc bình nương. Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, giống như Trúc Bình Nương vậy không cách nào ở trong mắt của nàng đưa tới bất cứ ba đạo gì, nhưng là Trúc Bình Nương có thể cảm nhận được Ôn Lên nghi ngờ. Thứ, Trúc Bình Nương nhíu môi, nàng ghét. đây là tới từ nữ tử xấu xí nhất ta. Mới biết Lý Chi Bạch mặc váy cấp vân tiện nhìn sau, Trúc Bình Nương trong lòng cảm giác nguy cơ liền đạt tới một cao độ trước đó chưa từng có, càng không cần nói trưởng môn giống như cũng tìm về tình cảm, cũng sẽ quan tâm người. Lấy Lý Chi Bạch đối trưởng môn nước mơ, Trúc Bình Nương rất khó không lo lắng nàng sẽ bị người cấp đi, mà bây giờ liên ôn lê cái này giả tiểu tử cũng so với nàng đẹp mắt có thể không ghen ghét sao ta cái này còn bá bá nghĩ khuyên ngươi lâu ai tới khuyên ta à? Trúc bình nương nhẹ nhàng nuốt mi tâm ôn lê không nói gì nàng chẳng qua là dựa theo sư phụ yêu cầu tới đưa tin về phần trong thư nội dung nàng hoàn toàn không quan tâm mà trúc bình nương để cho nàng tạm thời lưu nàng lại cũng không có cái gì ý kiến bởi vì là trưởng bối yêu cầu cho nên vô điều kiện nghe theo ôn lê là nghĩ như vậy trúc bình nương tầm mắt ở ôn lê trên mặt hơi đình trệ than thở ôn lê thật là đã lâu không gặp ừm ôn lê gật đầu một cái biến hóa của ngươi quá lớn đi Chúc Bình Nương không nhịn được nói, sư bá, ngài cũng thay đổi rất nhiều. Ôn Lê bình tĩnh nói, đúng như Chúc Bình Nương đang nhìn nàng, Ôn Lê tự nhiên phát hiện Chúc Bình Nương cùng trước kia hoàn toàn khác biệt dáng vẻ. Chẳng qua là Ôn Lê không biết, Chúc Bình Nương biến hóa có phải hay không giống như nàng, đều là gặp phải một chiếc gương. Dâu, nói vậy, ta mới không có biến. Chúc Bình Nương ánh mắt phiêu hốt, sau đó vô một cái cái ghế, tiêu người nào sư bá đâu, ta có thể so với ngươi sư phụ cái đó lao bà trẻ tuổi hơn, gọi sư thúc. Không, gọi tỷ tỷ. Mà Ôn Lê không nói gì, chẳng qua là xem Chúc Bình Nương ánh mắt càng thêm lung thật. Xuất hiện hoàn toàn không ăn chúc bình nương một bộ này văn bối sách hay là như vậy không có ý nghĩa chúc bình nương hừ một tiếng tỷ tỷ đưa ngươi mang theo triều vân tông là để ngươi ở trước mặt ta bảy đại sư tỷ dáng vẻ ôn lê nghe vậy xem chúc bình nương sư bá ngài còn có chuyện gì muốn nói nếu là không có sao ngươi gấp cái gì ta muốn cùng ngươi nói vật nhiều chúc bình nương cắt đứt ôn lê vậy chỉ ôn lê xem áo cùng tóc đầu tiên chính là ngươi thế nào trở nên như vậy có nét nữ tính muốn nói không phải là bởi vì nam nhân ta nhưng không tin đừng nghĩ lừa cả ta sư bá ôn lê nói nghiêm túc ta cũng là nữ tử ôn lê không hiểu, làm một nữ nhân, nàng ăn mặc váy, xúc lên tóc dài, cái này rất đáng giá được kỳ quái sao? Nhưng ngươi trước kia, trúc bình nương tiềm thức muốn nói cái gì, nhưng là lời đến khỏe miệng còn nói không ra miệng. trước kia cái gì? lấy trước như vậy giống như là nam nhân sao? so sánh với bây giờ, rõ ràng trước kia ôn lê mới là không đúng. thôi, bề ngoài biến hóa coi như ngươi là bị mộ vũ phong đám kia cả ngày rực rỡ diêm dúa cô bé nhóm ảnh hưởng. nói tóm lại là chuyện tốt, nhưng là trúc bình nương nhìn thật sâu một cái ô lê, ngươi sẽ bắt đầu trang điểm, thật cùng nam nhân không có quan hệ sao? nam nhân ôn lê suy nghĩ một chút, hỏi là đang nói từ sư đệ, chán. trúc bình nương nghe ôn lê vậy, một cái liền sướng sốt. nàng hoàn toàn không nghĩ tới, ôn lê không ngờ như vậy thản nhiên, một chút dần nuốt ý tứ cũng không có. quả nhiên, coi như bề ngoài thay đổi, nhưng về bản chất, ôn lê hay là cái đó ôn lê a. trúc bình nương khẽ miệng giật một cái, ngươi cái này, để cho ta thế nào nói tiếp? ôn lê lắc đầu một cái, rất bình thường mà hỏi, sư bá chẳng lẽ không đúng cảm thấy, ta như vậy biến hóa là bởi vì sư đệ, là? trúc bình nương không có cách nào, không đúng sao? rõ ràng mình mới là chất vấn cái đó thế nào bây giờ giống như ngược lại nàng bị chất vấn, Trột dạ chẳng lẽ không nên là ôn lê sao? bản thân trột dạ cái gì kỉnh? lúc này trúc bình nương mơ hồ ý thức được bản thân trột dạ là bởi vì nàng trước cũng đúng từ trường an động lòng, nhưng là so với nàng trốn tránh ôn lê là như thế này chói mắt. ta bất kể, chẳng lẽ ngươi không phải bởi vì trường an sao? trúc bình nương nhũ môi, ngươi cấp hắn làm kia một viên khai nguyên đan chuyện, ta cũng không quên đâu. để cho trúc bình nương không nghĩ tới chính là ôn lê nghe trúc bình nương vậy, ngược lại là một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. ta bởi vì sư đệ mới, nguyên lai là như vậy sao? Nàng kỳ thực không có cẩn thận nghĩ tới tại sao mình lại có biến hóa như vậy. Có lẽ cùng từ Trường An có liên quan. Có lẽ cùng Vân Thiện có liên quan. Có lẽ cùng gần đây luôn là nhớ tới làm nửa yêu binh khí kia đoạn ngày giờ. Cho nên, Ôn Lê rất tự nhiên thay đổi. Bây giờ Trúc Bình Nương chất vấn, để cho Ôn Lê bắt đầu suy tính chuyện này. Cùng Ôn Lê suy tính bất đồng, Trúc Bình Nương cũng có chút ngớ ngác. Ôn Lê, thật sự là người thật kỳ quái, theo một ý nghĩa nào đó so Vân Thiện còn phải kỳ quái. Trúc Bình Nương rất muốn hỏi một cái Ôn Lê tại sao phải buông tha cho Kiếm Đạo chuyện, nhưng là vào giờ khắc này nàng mơ hồ nhận ra được Ôn Lê buông tha cho Kiếm Đạo cùng nàng những này qua biến hóa nên là chặt chẽ không thể tách rời. Cùng với, nàng một lần nữa xác nhận Ôn Lê đối với Từ Trường ăn đích xác ôm đặc thù tình cảm, nhưng là cái này phân tình cảm rất rõ ràng phải không rõ ràng? Mơ hồ đến để cho Ôn Lê cũng không có ý thức được. Vì vậy Trúc Bình Nương liền do dự cũng không có do dự, chợt liền nói Ôn Lê, ngươi là ưa thích Trường An à? Chúc Bình Nương thầm nghĩ bản thân chủ yếu chính là cái xuất kỳ bất ý ngươi bình thường chợt bị bản thân đâm trúng nội tâm bí mật, nhất định sẽ hoảng không được đi. Ừ, thích. Ôn Lê gật đầu một cái, liền như là nói một câu nhất lẽ đương nhiên vậy. Chúc Bình Nương, Khoe mắt nàng rút mạnh hai cái. Nha đầu này, không ấn bài ra bài. Thừa nhận. Thừa nhận, ngươi làm sao có thể thừa nhận đâu? Chúc Bình Nương từ trên ghế nhảy xuống, mà không thể tưởng tượng nổi. Ta nên không thừa nhận. Ôn Lê nghi hoặc nhìn Trúc Bình Nương, thích sư đệ là cái gì chuyện không muốn ai biết. Các sư muội tất cả đều là rất thích hắn. Được chưa, ngươi thản nhiên, là ta hay hỏi. Trúc bình Nương coi như là phủ bất quá nàng cũng là người thông minh, liền tỉnh táo lại, chăm chú hỏi, là loại nào thích? sư đệ là ta gương, chẳng qua là gương, cho nên thích, ta cũng không biết, ngươi không phải minh tâm cảnh sao? liên thứ tình cảm này cũng nhìn không hiểu, nhìn không hiểu, cho nên ta bây giờ chẳng qua là minh tâm cảnh. ôn lên nói, sư bá, ta thích an ổn lâu dài, cũng thích sư đệ, thế nhưng là loại này thích trí vị như thế nào? ta không hiểu, ngươi đối hắn thích, là giữa nam nữ thích không? trúc bình nương thu hồi khinh phủ tâm tư, hỏi một cái vấn đề rất trọng yếu, giữa nam nữ thích? ôn lên nghe trúc bình như vậy, ta không biết được chưa, ngươi nha đầu này làm nữ nhân đều không có mấy ngày, hỏi ngươi vấn đề như vậy, đích thật là siêu khó. Trúc bình nương năm chán, sau đó hít sâu một hơi, đơn giản mà nói, ngươi xem trường an cùng với vân thiện, sẽ ghen ghét sao? Sẽ không. Ôn lê lắc đầu, không chỉ có không có ghen ghét, ngược lại khi nàng thấy được từ trường an bởi vì vân thiện tu hành tiến triển mà cao hứng thời điểm, cũng sẽ cao hứng. Bởi vì vân thiện không thể tu hành thời điểm, nàng cũng rất lo lắng từ trường an trạng thái, mà đối sẽ mời nàng cùng nhau thưởng thức tranh chữ, dùng cha vân thiện, nàng cũng rất có thiện cảm. Ghen ghét, thời là hoàn toàn không có không có chút nào cho sao, trúc bình nương hỏi, ừm, vậy xem ra chẳng qua là sư tỷ đối sư đệ thích, trúc bình nương thở vào nhẹ nhõm, phải không, ôn lê suy nghĩ một chút, nói, nhưng ta nhìn thấy sư đệ trên người cuốn các sư muội son phấn linh khí, sẽ muốn một kiếm đem chém tới, trúc bình nương, đối với ôn lê phần này quang minh chính đại thảm nhiên, trúc bình nương cảm thấy mình thì giống như trong bóng tối côn trùng, nếu bị chiếu hóa, a, lời nói, đây chính là ghen ghét đi, sẽ ghen ghét từ trường an bị những cô gái khác vây lượn, nhưng là lại không ghen ghét vân điện, chương 441 ôn lê đối với thích hiệu Chương 441, Ôn Lê đối với thích hiểu. Phòng trọ, Trúc Bình Nương từ trong nạp giới lấy ra một quả túi, đem một viên mơ bỏ vào trong miệng, không thể tưởng tượng nổi xem Ôn Lê. nha đầu này, thật đúng là kỳ quái. Sẽ không ăn Vân Thiện dấm, nhưng là lại tiềm thức sẽ kháng cự mỗi vũ phong cái khác đến gần Từ Trường ăn nữ nhân. Rất rõ ràng đây chính là Gen A, nhưng phương hướng có phải hay không lỗi? Trúc Bình Nương cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy cũng không phải là không thể nào hiểu được. Dù sao Vân Thiện cùng Từ Trường ăn vốn là vợ chồng, về tình về lý, Ôn Lê một người ngoài đều không có tư cách gen ghét Vân Thiện. Cho nên nàng ghen tức chỉ có thể đặt ở những thứ kia chưa cùng Từ Trường An có nguyên nhân duyên trên người cô nương. Thế nhưng là, Trúc Bình Nương ngậm lấy mức quả, liếc mắt nhìn trước mặt cái này chăm chú Ô Lê, nếu như là nữ nhân khác, Trúc Bình Nương gần như có thể hạ định kết luận, cho rằng nàng chính là thích Từ Trường An, hơn nữa loại này thích không nghi ngờ chút nào là ghen giữa nam nữ thích. Nhưng đối tượng là Ô Lê, Trúc Bình Nương cũng không dám hạ cái kết luận này. Dù là Ô Lê đều nói thấy Từ Trường An trên người có người khác son phấn khí sẽ không thoải mái, Trúc Bình Nương như cũng không thể xác định. Đây chính là Ô Lê a. Là cái đó Ô Lê. Trúc Bình Nương đỏ mặt, không nhịn được than thở đã từng nàng cùng ôn Lê sư phụ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, có một ngày sẽ ở ôn Lê trên người gặp phải như vậy tràn đầy thiếu nữ khí tức, non nớt vấn đề đi. A Lê, Trúc Bình Nương hoàn toàn nghiêm túc, ôn Lê xem nàng, ta thu hồi trước vậy. Trúc Bình Nương chậm rãi đem trong miệng hạch nôn nơi tay lụa bên trên, nâng đầu hỏi, ngươi bây giờ chẳng qua là đem trường an làm thành một chiếc gương. Ừm, ôn Lê gật đầu một cái, nói, sư đệ sẽ là một mặt đạt chuẩn gương. Thì như, Trúc Bình Nương trên dưới quét nhìn ôn Lê, như có điều suy nghĩ, kiếm tâm của ngươi bây giờ vững như sơn nhạc, đây là hắn công lao. Công lao. Ôn Lê lắc đầu một cái, chính ta tu hành, tự nhiên chỉ cùng chính ta có liên quan. Vốn nên như vậy. Trúc Bình Nương thầm nghĩ tu hành chính là tu hành, sẽ chỉ là công lao của mình. Ôn Lê có thể thấy rõ một điểm này đã nói lên nàng cũng không phải là hồ đồ. Nếu tu hành là ngươi cố gắng kết quả, kia trường an cái gương này đối người mà nói có ích lợi gì? Trúc Bình Nương hỏi. Ôn Lê nghe vậy sững suốt một chút, tựa hồ chưa bao giờ có nghĩ qua cái vấn đề này. Sư đệ nàng mà nói có tác dụng gì sao? Từ trường an đối với nàng mà nói, hữu dụng không? Phải có đi. Tỷ như bản thân như tảng đá kiếm tâm ở trước mặt hắn luôn là dễ dàng cũng sẽ bị dao động, có thể mượn hắn ma luyện tâm trí cái gì? nhưng đây chính là sư đệ cho nàng vào sao? không, không phải như vậy. hay hoặc là nói, không chỉ là như vậy. sứ bá, người bên cạnh nhất định đều là sẽ đối bản thân hữu dụng. ôn lê ngẩng đầu lên, chăm chú hỏi, ta cũng không nói. trúc bình nương giang tay, cười, ngươi nhìn ta đám này hoa nguyệt lâu ký nữ nhóm, có ích lợi gì? vậy ngài, vì sao phải hỏi ta vấn đề như vậy? ôn lê không hiểu, bởi vì trường an nguyên nên hữu dụng. Trúc Bình Nương chậm rãi nói, nghĩ rõ ràng hắn đối với ngươi mà nói ý vị như thế nào, có lẽ chính là ngươi đột phá Minh Tâm cảnh ngũ chốt, đúng không? Ôn Lê, tiến lặng. Nàng cúi đầu, xem bản thân một thân màu đen váy dài. Sư đệ, đối với mình mà nói ý vị như thế nào sao? Ôn Lê nhắm mắt lại. Nàng nhớ tới chăm chú ở Mộ Vũ Phong chấp sự điện công tác thiếu niên, nhớ tới đích thân hắn trồng trọt cỏ cây giữa bàng bạc sức sống, nhớ tới hắn nhẹ nhàng nuốt ve ly hoa lúc đủ cười. Mở mắt. Sư bá, ta không nghĩ tới, nguyên lai like. Minh Tâm cảnh là như thế này khó có thể đột phá. Ôn Lê hơi nắm đốt ngón tay. Chẳng qua là ngươi mà nói là như thế này. Trúc Bình Nương nhìn trầm trầm Ôn lê một cái, qua một bước này, tương lai chính là một mảnh thảm đồ, phải không? Ôn lê không nói, nàng cúi đầu trầm tư cái gì. Trúc Bình Nương thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đúng như nàng nói, chỉ cần Ôn lê có thể vượt qua minh tâm cảnh trướng ngại này, sau vô luận là càng vấn cảnh, quá hư cảnh thậm chí là càng khôn cảnh, cũng gần ngay trước mắt. Chỉ cần có thể từ các phương vị bên trên nhận rõ bản thân, hết thảy khó khăn ở Ôn lê Thiên Phú trước mặt đều là gà đất chó sành, tùy tiện liền có thể đánh nát. Đây là một chân chính tiên quý người, chỉ cần có thể nhận rõ bản thân liền có thể cầm đối tử trường an tình cảm theo lệ bất kể ôn lê đối tử trường an tình cảm là tỷ tỷ đối đệ đệ thích cũng tốt là sư tỷ đối sư muội thích cũng tốt là giữa nam nữ thích thậm chí đơn thuần là bởi vì cảm thấy tử trường an sẽ là ly hoa đạt chuẩn ký chủ cũng không có quan hệ mẫu chốt cũng không phải là nàng thái độ đối với tử trường an mà là nhận rõ ràng thái độ này là cái gì không cách nào rõ ràng chính minh tâm tự nhiên không bước ra tiến về đảng vân cảnh một bước kia đối với ôn lê mà nói khó khăn nhất vừa đúng chính là minh tâm cảnh chúc bình lương thở dài cái này muốn kể lại ôn lê xuất thân Làm đã từng bị cái nào đó nước nhỏ xem như công cụ chiến tranh nửa yêu, trừ giết người cái gì cũng không biết Ô Lê, nàng về mặt tình cảm thiếu hụt vật thực tại quá nhiều, như cùng một cái bé gái. Nhưng như vậy Ô Lê, lại sớm như vậy liền gặp phải Từ trường An lại là thiếu niên. Từ trường An thế nhưng là liền nàng đều sẽ cảm giác được động tâm người, đối với ôn Lê mà nói, đẳng cấp này thật sự là quá cao, sẽ bị hấp dẫn tới quá hết sức bình thường. Cộng thêm, Từ trường An cùng Từ ôn Lê thần hồn phân đi ra ly hoa quan hệ còn như vậy thân mật. Nếu là ta không nghĩ ra, không bước qua được cái này mình tâm cảnh đâu. Ôn Lê đột nhiên hỏi. Vậy cũng không có sao. Trúc Bình Nương cảm khái nói, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, chỉ cần giải phóng kiếm ý, đừng nói minh tâm cảnh cùng sau đang vấn cảnh, liền xem như quá hư trước tam cảnh người, cũng đủ để chống lại không phải sao. Đây chính là Ôn Lê địa phương đáng sợ. Vượt cấp bản thân liền là chuyện cực kỳ khó khăn, nàng lại hay, trực tiếp có thể vượt cảnh giới, thậm chí vượt qua một cái đại cảnh giới. Thu vi cùng sức chiến đấu hoàn toàn không tương xứng. Cho nên, Trúc Bình Nương mới một mực nói, tâm tính tu hành là cực kỳ trọng yếu, cho nên Ôn Lê mới có thể rõ ràng là cái kiếm tu, mộ vũ phong nữ tử lục nghệ mọi thứ cũng không có kéo xuống. Đây là tu tâm. Ngươi hoàn toàn có thể không cần phải gấp, từ từ suy nghĩ, nghĩ rõ ràng." Trúc Bình Nương hít sâu một hơi, dù là thật sự là mong muốn gả cho hắn cũng không có quan hệ, chỉ cần ngươi có thể hiểu rõ đoạn này suy nghĩ là tốt rồi, cái này, so cái gì đều muốn trong yếu. "Gả?" Tốn lên ngay vậy, trong mắt đều là mờ mịt. "Lấy chồng?" "Ai?" "Sư lệ sao?" Nàng chưa bao giờ nghĩ tới loại chuyện như vậy. Quả nhiên, không nghĩ tới loại chuyện như vậy sao. Trúc Bình Nương giang tay, cho nên ta mới nắm không tốt ngươi là thế nào nhìn hắn a. Bất quá tình cảm loại vật này, người ngoài nói là không cho phép. Ai có thể nói Ôn lê không phải sắp từ trường An làm thành sư đệ nhìn, vừa thích hắn đâu? Trên một điểm này, ngươi có thể so với trường An kém xa. Trúc Bình Nương tiềm thức sờ một cái trên đầu cây châm, sau đó nói, trường An trong lòng cũng không có một chút xíu mê mang, hắn từ đầu chí cuối đều biết bản thân muốn cái gì. Giống như là Ôn lê loại này không thấy rõ bản thân cùng tình cảm trạng vững tại trên người từ trường An là không thể nào xuất hiện. Nếu như thích lại là thiếu niên, không nghi ngờ chút nào. Đối với con gái mà nói là cực kỳ tàn khốc chuyện. Có lúc, Ôn Hòa người đối với người nào đều là Onu, ngươi đem hắn lột ra đến xem sẽ gặp biết được hắn về bản chất là cực kỳ lạnh lùng. Trúc Bình Nương không nhịn được nói, A Lê, tầm thường đao kiếm không gây thương tổn được ngươi, động lòng người tâm thắng được đao kiếm. Sư phụ cũng cùng ta nói qua những lời này. Ôn Lê xem Trúc Bình Nương, sách. Trúc Bình Nương vươn người một cái, sư phụ ngươi a, Nàng nhưng quá thảm. Thời niên thiếu chính là gặp trường ăn lại là thiếu niên, sau đó mới hiểu người ta sợ dĩ đợi nàng tốt, chẳng qua là từ đầu tới đuôi đều sẽ nàng làm thành muội muội đi nhìn. Cho nên cũng không phải là hắn rất ưu tú, liền nên là lừa thích ngươi, liền nên nếu bị ngươi thích. Chúc Bình Nương hỏi, có thể hiểu chưa? Có vân tiền ở, cái khác không có hy vọng cô nương, có thể cứu một cái hay là cứu một cái tốt, ta không hiểu. Ôn Lê lắc đầu một cái, nàng đột nhiên hỏi, sư phụ hối hận sao? Hối hận cái gì? Hối hận có hay không thích người nam nhân kia. Trúc Bình Nương hai tay thay phiên ở chung một chỗ, trong mắt lóe ra ánh sáng nhạc, không có hối hận à, cho nên ta mới luôn nói nàng là cái nữ nhân ốc. Rõ ràng nàng sở ưa thích chẳng qua là người bình thường, rất nhiều năm trước liền đã hóa thành hoàng thổ, nhưng nàng lại vẫn cứ không có hối hận. Trúc Bình Nương khẽ cười một tiếng. Nàng đại khái có thể nghĩ đến, Ôn Lê sư phụ thấy được Ôn Lê sắp bước lên nàng đường cũ thời điểm, Trong lòng nhiều lắm phức tạp. Ôn Lê gật đầu một cái, nhìn về phía ngoài cửa sổ chiều vân tông phương hướng, sư phụ không có hối hận. Người đây, ta cũng sẽ không. Ôn Lê giọng điệu em ái, lại sát mặt kiên định. Nàng xưa nay sẽ không làm để cho chuyện mình hối hận tình, ban đầu đi theo trúc bình nương lên núi là, đem bản thân nửa yêu hết mạch tách ra đi cũng là. Đối sư đệ tình cảm cũng là. Bất kể phần tình cảm này nổi lên mặt nước sau là thế nào, nàng cũng sẽ không hối hận. Đều là con kia ly hoa lỗi. Trúc bình nương nhếch môi, nếu không phải nó, ngươi cùng Trường An cũng sẽ không có cái gì giao tập. Trúc Bình Nương đại khái có thể đoán được, Ôn Lên là như thế nào từng bước từng bước thất thủ. Con Kiều Ly Hoa đã là thuần yêu, cùng ngươi không có quan hệ, hắn đối con báo khá hơn nữa, vậy cũng cùng ngươi không có liên quan. Trúc Bình Nương nhắc nhở, ta biết được. Ôn lê gật đầu một cái, thôi, trường án chuyện, không gấp cái này lúc, ngươi cùng hắn chung sống ngày giờ còn dài hơn, có đầy đủ thời gian. Trúc Bình Nương là thật không gấp, bởi vì Ôn lê thái độ là ở chỗ đó, nàng có thể không chút do dự thừa nhận thích, liền chứng minh bất kể tương lai là như thế nào, nàng đều có thể thản nhiên đi tiếp thu. Chỉ riêng là một điều này, liền đã vượt qua trên thế giới chín phần nữ nhân. Đúng A Lê. Trúc Bình Nương suy nghĩ một chút, đưa ra một ngón tay, đã ngươi bây giờ cắm ở mình tâm cảnh không lên nổi, ngược lại nhàn dỗi cũng là nhàn rỗi thường ngày nhìn hơn nhìn những lời đó quyển tiểu thuyết đi, chính là viết cấp bé gái nhìn. Thư sinh cùng đại tiểu thư A, thư sinh cùng nữ yêu loại câu chuyện tình yêu. Nên đối ngươi hiểu tình cảm của mình có trợ giúp Ta có xem qua. Ai? Trúc Bình Nương sửng suốt, ngươi nói gì? Ta có xem qua. Ôn Lê nói, tình yêu thoại bản xem qua, nhưng là không có cái gì tác dụng. Ngươi xem qua A. Trúc Bình Nương khỏe mắt giật. giật nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi, bị đám người ước mơ ôn lê giống như là cái bé gái vậy là xem thiếu nữ thoại bản dáng vẻ. Cơ hội đâu? Trúc Bình Nương không nhịn được hỏi, lấy tính tình của ngươi, không có lý do gì cũng sẽ không đi nhìn loại vật này. Vân Sư Mội rất thích xem thoại bản câu chuyện. Ôn Lê nói, Vân Thiển. Trúc Bình Nương lại là sướng sốt một chút. Ôn Lê liền đơn giản giải thích một chút, nàng đang dạy Vân Tiễn tu hành kiến thức căn bản thời điểm, cũng thường đi Vân Tiễn thư phòng, tự nhiên gặp rồi bị nàng coi là chân bảo đông đảo tiểu thuyết co như là muốn biết những thứ này câu chuyện vì sao có thể như vậy hấp dẫn Vân Thiện cho nên nàng đang ở Vân Thiện dưới sự chỉ dẫn ở thư phòng đơn giản nhìn một chút kết quả mà Ôn Lê đối với trong sách tình yêu hoàn toàn không có cảm giác ngược lại càng hiếu kỳ trong sách kiếm thuật tỷ như Vân Thiện cố ý cho nàng nhìn một người trong đó gọi là A Thanh Mục Dương nữ kiếm thuật Ôn Lê cũng rất cảm thấy hứng thú người phàm có thể sử dụng kiếm thuật thật có thể làm được loại trình độ đó sao về phần tình yêu hoàn toàn đều là một giải mã qua A Lê ngươi xem ra có nét nữ tính rất nhiều nhưng khi thực cái gì cũng không hiểu Trúc Bình nương bục mặt hay là cái Goa? Nàng coi như là biết Ôn Lê bây giờ trạng thái, muốn cho nàng hiểu tình yêu là cái gì, chỉ sợ không phải là dễ dàng như vậy. Không hiểu, Ôn Lê lúc này rốt cuộc ý thức được cái gì? Nàng nhìn trúc bình nương, lắc đầu một cái, "Sư bá, ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì?" Trúc bình nương tự hồ đem Ôn Lê trở thành cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương. Nhưng là trúc bình nương lại quên, Ôn Lê từ trước đến giờ không phải ngồi chờ chết tính tình. Khi nàng phát hiện mình đối sư đệ tình cảm mơ hồ không rõ thời điểm, tự nhiên sẽ đi chọn lựa hành động, thử đi tìm hiểu. Cho nên, Ôn Lê tuyệt đối không phải trúc bình nương cho là, đôi nam nữ tình không có chút nào hiểu tiểu hoa. Chúc Bình Nương đây là đem Ôn Lê đối với tình cảm thái độ trực tiếp thừa nhận làm vị thành niên mẹ gái. Ta hiểu lầm. Có ý gì? Chúc Bình Nương cũng phản ứng kịp, nàng kinh ngạc nói, nguyên lai like ngươi hiểu không? Ừm. Ôn Lê gật đầu một cái, bởi vì hiểu qua, cho nên mới không hiểu. Ngươi hiểu qua? Chúc Bình Nương không quá tin tưởng, nàng hỏi, ngươi cho là tình yêu nam nữ là thế nào? Rất phức tạp. Vậy ngươi cảm thấy, một người phụ nữ đối nam nhân nhất thích, đa số là từ chỗ nào bắt đầu? Chúc Bình Nương hỏi. Là tò mò. Ôn Lê nói. Tò mò. Ừm. Ôn Lê giải thích nói, Cái tâm tình này bản thân cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là đem mong muốn tham cứu ý tưởng sinh ra sau, nữ tử liền có khả năng bị nói xong kỳ nhân ưu điểm hấp dẫn, bất chi bất giác lâm vào để ý tâm tình trong. Mà để ý tâm tình lại sẽ bị phóng đại, từ đó tạo thành một loại tên là thích tuần hoàn. Giọng nói của nàng dừng một chút. liền Như là trên núi những sư muội kia, các nàng rất nhiều người đối sư đệ thích cũng không phải là bởi vì hắn chấp sự làm thiết tâm, mà là tò mò, tò mò hắn vì sao có chứng trạng thức hải. Nhưng, sau đó thì sao? Trúc Bình ngơ ngác nhìn Ô Lê. Rồi sau đó? Ô Lê suy nghĩ một chút, Tình cảm loại vật này, mới bắt đầu lúc hai bên thấy được đều là đối phương ưu điểm, xâm nhập lui tới sau, lý trí bị từ từ đoạt lại, ưu điểm sẽ bị ẩn nút, khuyết điểm sẽ nổi lên. Ôn Lên nói nghiêm túc, khi đó, còn có thể kiên định mình là thích đối phương. Như vậy tình cảm, mới có thể được gọi là thích đi. Giống như từ trường an cùng Vân thiện tình cảm, trải qua khảo nghiệm, mới có thể nói một câu thích. Mà bản thân bây giờ thích bất quá là gương, không lên được mặt đại. Chúc Bình Nương, ngơ ngác, hoàn toàn ngơ ngác. Chúc Bình Nương lúc này trợn to hai mắt, giống như là lần đầu tiên nhận biết trước mắt Ô Lệ. Nguyên Lai, Ôn Lệ like, thật hiểu nhưng nàng như vậy hiểu vẫn như cũ nói nhìn không hiểu bản thân đối tử trường an tình cảm trúc bình nương đột nhiên ý thức được có lẽ ôn lê đối tử trường an tình cảm so với nàng suy đoán muốn phức tạp hơn nhiều chương 442 tội chương 442 tội đối với trúc bình nương mà nói trên đời này tình cảm không phải là như vậy mấy loại quyến luyến quyến luyến mê luyến yêu thương đã từng trúc đồng quân là một người đơn giản tình cảm của nàng phần lớn đều ở đây lý chi bạch trên người, cũng không có thể nghiệm qua phức tạp gì tình cảm ô lê còn không bằng nàng đâu cho nên nếu như tình cảm có cấp bậc vậy, Trúc Bình Nương cho là Ôn Lê cấp bậc so với nàng thấp. Từ vừa mới bắt đầu, Trúc Bình Nương cũng không cho là Ôn Lê tình cảm sẽ là phức tạp gì vậy. Dù sao Ôn Lê cùng Từ Trường An nhận biết thời gian không lâu, cũng chỉ là đơn thuần sư tỷ sư đệ, không có trải qua cùng chung hoạn nạn tình cảm, không phải là thiếu nữ mối tình đầu tốt đẹp. Thậm chí nàng hỏi thăm Ôn Lê cảm thấy nữ tử đối nam tử tình cảm lúc đầu là cái gì, muốn nghe đến cũng không phải tò mò mà là càng thêm nông cạn vật. Thì như hào sắc, bởi vì Từ Trường An dáng rất đẹp mắt, cho nên Ôn Lê mới có thể thích hắn cái gì. Ừ, chúc bình nương thật sự là nghĩ như vậy. Đó cũng không phải nói nàng nhận biết trong Ôn Lê là nông cả người, mà là Ôn Lê sinh trưởng hoàn cảnh gây nên. Nàng vị trí máu tanh trong bóng tối, một đóa hoa tốt đẹp đều là như vậy để cho người hướng tới, lại hướng hồ là một Ôn luận, thiếu niên tuấn tú người. Vì vậy Trúc bình nương ngay từ đầu cũng không có đối Ôn Lê thích quá mức để ý, dù sao nha đầu này đã không phải là nửa yêu, nàng đã hoàn toàn biến thành loài người. Thích từ trường an, vẹn vẹn chỉ là loài người đối với tốt đẹp hơn theo đổi mà thôi. Mọi người theo đuổi đẹp mà vứt bỏ xấu xí, chính là đạo lý đơn giản như vậy sau đó liền tiếp nối trước đó vậy, làm ôn lê bởi vì từ trường an dáng rất đẹp mắt mà đem sự chú ý đặt ở trên người của hắn lúc liền lâm vào một loại không thể nào hiểu được không thể tự thoát khỏi trong, tự cho là đúng thích, tự cho là đúng, trúc bình nương lại như thế này cho là, nhưng là vào giờ khắc này, nàng ý thức được ôn lê đối từ trường an tình cảm cũng không phải là nông cạn, ngược lại rất phức tạp, phức tạp đến ôn lê như vậy thông dĩnh cô nương cũng không thấy rõ, vì sao? trúc bình nương không hiểu, ôn lê hơi nghi hoặc một chút trúc bình nương đang nói cái gì? a lê, tâm tư của ngươi, không ngờ cũng sẽ như vậy bàn tập sao? Chúc bình nương đứng lên đi tới Ôn Lê bên người, tự mức quả trong túi lấy ra một viên mức quả đưa cho nàng, đồng thời khẽ nói, chút ý đồ, có thể cùng tỷ tỷ ta nói một chút sao? Ừm. Ôn Lê nhận lấy mức quả lại không có ăn, suy nghĩ một chút sau nói nghiêm túc, có lúc ta nhìn sư đệ cùng Tiểu Hoa ở chung một chỗ thân cận, sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái, ghen ghét, Trúc Bình nương nháy mắt mấy cái, đây coi như là chuyện gì? Bản thân ghen ghét mình là đi, có lẽ là, Ôn Lê lắc đầu, lúc mới bắt đầu nhất, sẽ không biết rõ, Tiểu Hoa rõ ràng cùng ta là vậy, nhưng đối với ta lại không lắm thân cận, ngược lại dính tại sư đệ trên thân. Trúc Bình Nương khỏe mắt nhẹ nhàng vừa kéo. A, thì ra, nhà đầu này ngay từ đầu là ghen ghét từ trường ăn có thể cùng nhỏ Ly Hoa thân cận a. Trúc Bình Nương liếc mắt một cái ôn lê. không nghi ngờ chút nào, loại này ghen ghét sau đó thay đổi, là được gen ghét Ly Hoa có thể cùng nàng thích sư đệ thân cận. Thật là thú vị. Đây chính là thiếu nữ nhắn nhủi tâm tư sao? Có lẽ là nặng hơn tâm tư hỗn hợp lại cùng nhau, mới để cho ôn lê càng ngày càng để ý từ trường ăn đi. Người nói loại chuyện như vậy, thế mà lại không xấu hổ. Trúc Bình Nương cảm khái không thôi, cũng không phải là không thể gặp người chuyện. Kia Ngươi mà nói, cái gì là không thể gặp người? Trúc Bình Nương một câu nói thẳng vào chỗ yếu hại. Ôn Lê im lặng. Là, cho dù là có thể trực tiếp thừa nhận thích sư đệ Ôn Lê, nhưng cũng có không muốn để cho người biết được chuyện. Ôn Lê đem mức quả bỏ vào trong miệng, một chút xíu ăn. Trúc Bình Nương ở một bên kinh ngạc xem Ôn Lê. Mượn ăn cái gì mà cự tuyệt trả lời chính mình vấn đề sao? Nguyên lai, like, Ôn Lê là sẽ sử dụng loại này thủ đoạn nhỏ của bé. A Lê càng ngày càng đáng yêu a. Trúc Bình Nương không nhịn được nhẹ nhàng nứt miệng, lại cảm thấy là lỗi của mình. Cho tới nay, bởi vì Ôn Lê biểu hiện quá mức ưu tú, nàng cũng tốt. Ôn Lê sư phụ cũng tốt, những thứ kia ước mơ nàng người cũng là tổng hội đem Ôn Lê xem như là thành thục nữ tử, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút bên này sẽ tùy hứng đến một kiếm đem từ trường an trên người quấn son phấn linh khí chém tới Ôn Lê, sẽ tình cảm nhắn nhủi dây dưa thành một đoàn đầy dối Ôn Lê sẽ dựa vào ăn cái gì trốn tránh đối thoại Ôn Lê, Trúc Bình Nương nhớ tới ngay từ đầu thời điểm Ôn Lê cố ý bị lỗi cũng phải cấp từ trường an chuẩn bị một dễ dàng đạt được nhiệm vụ đem một viên khai nguyên đan đưa đến trên tay của hắn, loại hành vi này thì không phải là một chứng trạng thành thục chi tính nữ tử có thể làm được. Ôn Lê kia hiên ngang tuấn tú dáng ngoài dưới ẩn tàng. Vốn là mẹo con vậy tính tình. Ôn Lê, vốn là mười phần đáng yêu người a. Trúc Bình nương ánh mắt nịch ngậm xem Ôn Lê ăn mức quả, hiển nhiên cũng không có nhảy qua cái đề tài này ý tứ. An tĩnh hồi lâu, cho đến Ôn Lê đem mức quả hoàn toàn ăn sạch sẽ. "Mùi vị thế nào?" Trúc Bình nương hỏi. Có chút ngọt. Ôn Lê hơi cau mày, nàng kỳ thực không quá thích trứng ăn loại này tràn đầy đường lót điểm tâm. Đây là trường ăn cấp vị kia Vân cô nương làm mứt quả. Trúc Bình nương giang tay. Nguyên lai like là như vậy. Ôn Lê nhớ tới Vân Tiễn trực tiếp đem đường lót hướng nước trà té uống cảnh tượng, gật đầu một cái, Vân sư muội là rất thích ăn ngọt. Sách Trúc Bình Nương điểm môi, ngươi biết Vân Tiện thích ăn ngọt, nhưng không biết Trường An thích ăn cái gì. Sư đệ sở thích riêng ăn thay. Được rồi. Là nàng xem thường ôn lê. Trúc Bình Nương thừa nhận, nàng có cần phải coi trọng hơn ôn lê đối từ Trường An tình cảm, thứ tình cảm đó. Tuyệt đối không phải nàng cho là nhân sắc lên. Nàng hít sâu một hơi, hỏi. Cho nên, ngươi không muốn để cho hắn biết chuyện. Là cái gì? Ôn lê cúi đầu, một hồi lâu sau nâng lên, nói nghiêm túc, có lúc, sẽ cảm thấy. Tiểu hoa rất rào hoạt. Thiếu hoa. Trúc Bình Nương cũng hiểu, nó bất quá là người thần hồn bên trên yêu tộc một bộ phận, hiện nay chính là cái không có lớn lên hải tử, liền yêu tộc truyền thừa cũng không có, rào hoạt cái gì. Ôn Lê xem bản thân một đôi trắng nón, tươi xanh bình thường tay, không nói gì. Nàng phảng phất có thể ở phía trên người được kia để cho người chán ghét vết máu, ngưng kết vết máu. Những vật này là vô luận như thế nào cũng không thể rửa sạch. Trúc Bình Nương xem Ôn Lê trong ánh mắt liền giận, chợt liền hiểu Ôn Lê mong muốn ẩn nấp chuyện. Nửa yêu. Ôn Lê không muốn để cho Từ Trường ăn biết, nàng đã từng là một cái yêu. Đúng nha. Lấy Ôn Lê tính tỉnh, nếu như không phải cô ý giấu giếm Tử Trường An làm sao sẽ không biết cả ngày cùng hắn thân cận nhỏ ly hoa trên thực tế chính là từ ôn lê trên người rất xuống thì đâu? Nghĩ tới đây, Trúc Bình Nương là có thể đoán được ôn lê nói tiểu hoa giả hoạt là có ý gì. Rõ ràng ôn lê cùng tiểu hoa vốn là một thể, vốn là một thể người, dù là phân ra, hết thể đều là muốn phân một nửa. Thiên phú, thể chất, thậm chí còn là tuổi thọ đều là muốn mỗi người tách ra. Tiểu hoa tại không có yêu tộc truyền thừa dưới tình huống, so từ Trường An cái này cả ngày khổ tu người đều muốn trước hạn khai nguyên. Trên người của nó là có ôn lê tu hành thiên phú, cho nên kỳ thực bây giờ ôn lê thiên phú căn bản cũng không phải là hoàn toàn thể mà là phân ra rất nhiều, nhưng thiên phú phân, thể chất phân, tuổi thọ cũng chia như vậy, tội như đâu? đã từng làm binh khí, ở trên chiến trường tùy ý tàn sát địch quốc binh lính phần này tội nghiệt, tiểu hoa cũng không có lấy đi một chút, mà là từ ôn lê không còn một ngưỡng toàn bộ gánh vác xuống, thật là có thể coi là đứng lên, ôn lê sở dĩ sẽ thành binh khí, sở dĩ sẽ ở trên chiến trường mất lý trí, đều là thân là yêu tộc kia một mặt quậy phá, nhưng hôm nay yêu tộc một mặt ngược lại thì sạch sẽ, cái này rất không công bằng. nếu như ôn lê cùng tiểu hoa bây giờ trở thành đơn độc cá thể, đây chính là mười phần bất công tình huống, nhưng là cũng không có cái nào. Tiểu Hoa bây giờ chính là cái vừa ra đời hải tử, nó biết cái gì tội nghiệp. Thân là yêu tộc Tiểu Hoa, bây giờ bốn con móng đuốt nhỏ xẹt sẽ, có thể không giữ lại chút nào nằm ở từ trường an trong lực. Đây không phải là dảo hoạt, vậy là cái gì dảo hoạt? Trúc Bình Nương xem Ôn Lê yên lặng dáng vẻ, không nhịn được than thở. A Lê đây là đang ghen ghét thân là yêu tộc bản thân A. Ghen ghét vì sao nó có thể một lần nữa bắt đầu cuộc sống? Cho nên đây chính là Ôn Lê mong muốn buông tha cho Kiếm Đạo, hết thề lần nữa tới qua lý do sao? A Lê, ta cho là những thứ này trần thế chuyện, ngươi nên đã sớm buông xuống. Trúc Bình Nương than thở. Không nghĩ tới, ngươi lại như thế này ngây thơ. Sư bá, ta giết rất nhiều người. Ôn Lên ngẩng đầu lên. Vậy thì thế nào? Trúc Bình nương xem nàng, Trường An giết người thiếu. Xung quanh đây kẻ cướp chết rồi bao nhiêu? Ngươi không biết. Từ Trường An vì bảo vệ Vân Thiên an toàn, đem xung quanh toàn bộ quét sạch chuyện. Ôn Lên lên là hiểu rõ nhất, bất quả. Ôn Lên nhẹ nhàng lắc đầu, Bình tĩnh nói, sư đệ giết chính là làm ác người, sẽ không dơ bàn tay. Nhưng là nàng không giống nhau. Nàng giết đều là chút chống lại nửa yêu hoàn toàn không có năng lực phản kháng, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh người bình thường. Cứ việc, những người kia chống lại nàng sau sợ hãi đường cũng đứng cung vững, vẫn như cũng sẽ đứng ra bảo vệ sau lưng quê Hương. Nàng vẫn là làm ác phía kia. Ôn Lê nhìn thẳng bản thân một đôi tay. Để cho người cảm thấy buồn cười chính là, như vậy nàng, khi lấy được trúc bình nương trợ giúp từ từ khôi phục lý trí sau, lớn nhất theo đuổi cũng là Thái Bình Trường An. Đúng làm điểm ai, Ôn Lê sẽ không đi trốn tránh bản thân gây nên. Nhưng là, nếu như là đối với nàng nửa người, đối tiểu hoa cái này rõ ràng cùng nàng là một thể tồn tại, Ôn Lê sẽ hao thậm chí ghen ghét nó không biết gì cả, cũng là chuyện bình thường. Ôn Lê, làm đã từng nước nhỏ nắm giữ binh khí, Đối phương ngượng dùng nàng cái này nửa yêu tới chạy xâm lược chuyện, Ôn Lê đã đến không hết, cho nên nàng mới là ác nhân. Trên tay nàng người vô tội máu tươi là vô luận như thế nào cũng thanh tẩy không đi vật. Vì vậy ở Ôn Lê trong lòng, ở đó dạng Ôn Hòa Thiện lương sư đệ trước mặt, nàng không muốn để cho hắn biết được quá khứ của nàng. Ngây thơ, Trúc Bình Nương nhíu môi, nàng không nghĩ tới chút chuyện nhỏ này cũng có thể để cho Ôn Lê ghen ghét. Ở Trúc Bình Nương trước mặt, Ôn Lê loại ý nghĩ này không thể không nói là rất ngây thơ, nhưng là vừa nghĩ tới Ôn lê bản thân tuổi tác cũng không lớn, lại cảm thấy là có thể thông hiểu. Nàng khẽ khẽ hừ một tiếng. Nguyên lai like ngươi nha đầu này là sẽ trốn tránh, tỷ tỷ cho là ngươi thật là có thể làm được không có chút nào che giấu đâu. Trốn tránh? Ôn Lê không hiểu. A, là tỷ tỷ ta nói sai. Trúc Bình nương ý thức được mình nói sai, lập tức nói xin lỗi. Trốn tránh? Ôn Lê mới không có trốn tránh. Cũng là bởi vì hoàn toàn trên lưng tội nghiệp, cũng là bởi vì không có quên, không có đi trốn tránh, cho nên Ôn Lê mới có ý nghĩ như vậy. Nếu như chân chính trốn tránh, Ôn Lê chỉ cần cho rằng nàng đã không còn là nửa yêu, mà là sống lại loài người tự nhiên có thể không cần sẽ ở ý những thứ này chuyện cũ trước kia, nghiêm nghiêm túc túc làm bản thân. Hoặc là nàng có thể đem tội nghiệp toàn bộ giao cho không biết gì cả Ly Hoa. Nhưng là nàng không có như vậy đi làm, chẳng qua là tự mình đáng yêu đang gây tỉ. Thật đáng yêu a, nha đầu này. Ta đột nhiên cảm giác được trốn tránh một ít không có cái gì không tốt. Trúc Bình nương nháy mắt mấy cái, hiện nay, những thứ kia qua lại cũng cùng ngươi không có liên quan, coi như mong muốn để bù, cũng không tìm được đường dây, sao không thả nhẹ nhõm chút. Ôn Lê không nói gì. Trúc Bình nương nhẹ nhàng thở dài. Nha đầu này đối từ trường an tình cảm phức tạp, không là cho rằng nàng là tên ác nhân, mà từ trường an là cái lương thiện người, cho nên ở trước mặt hắn sẽ không ngóc đầu lên được đi. Luôn cảm thấy, loại này ý tưởng này thơ có thể tại trên người Ôn Lê sinh ra. "A Lê, ngươi cũng không phải là tên áp nhân." Trúc Bình Nương nhắc nhở nàng. "Ta biết được." Ôn Lê gật đầu một cái. Nàng dĩ nhiên không phải tên áp nhân. Nàng là Mộ Vũ Phong đại sư tỷ, là Triều Vân Tông tu sĩ. Cho nên, đem chuyện này cùng Trường Ăn nói một chút, thế nào? Trúc Bình Nương cười một tiếng, nói không chừng Trường Ăn sẽ cho một mình ngươi không giống nhau câu trả lời đâu. Ở Ôn Lê có chút đờ đẫn trên nét mặt, Trúc Bình Nương giang tay, tiểu tử kia đối yêu tộc không tứ hận, chia đôi yêu thái độ, cũng đối xử như nhau suy nghĩ một chút hắn thái độ đối với a thanh bên này trúc bình nương cảm thấy nếu như là từ Trường an nên có thể rất nhẹ nhàng liền cởi ra ôn lê cái này không lớn cũng mắc sư đệ sao? ừm ta sẽ đi hỏi hắn thôi ngươi làm ta chưa nói trúc bình nương chợt bác bỏ ý nghĩ của mình ôn lê đừng đi hỏi hắn chuyện này hay là đừng để cho hắn biết thật tốt ngược lại cùng hắn cũng không có sao đúng không trúc bình nương cười khan ừm ôn lê ở trúc bình nương tầm mắt tăng áp hạ gật gật đầu hô trúc bình nương có chút sợ thiếu chút nữa đã quên rồi Từ trường An dùng tốt là dùng tốt, nhưng là nếu để cho hắn đi khuyên giải Ôn Lê, không nghi ngờ chút nào, loại hành vi này sẽ chỉ làm Ôn Lê hãm được sâu hơn A. Cho nên, không cần làm phiền từ trường An khai giải Ôn Lê. Đi qua loại vật này, theo thời gian trôi qua tự nhiên sẽ để cho Ôn Lê từ từ suy nghĩ thông. Tỷ tỷ đại khái biết được, ngươi là phức tạp nha đầu. Trúc bình nương dỗi người, ở Ôn Lê trong tầm mắt chậm rãi nói, thế nhưng là ta vẫn vậy không coi trọng ngươi. Nói một câu khó nghe, suy nghĩ một chút từ trường An cùng Vân Thiện cái này đối vợ chồng, nhiều năm giằng gượng hòa lẫn. Một phương đem một phương ngươi lớn, người sau bắt đầu ngược lại chiếu cấu người trước, chung nhau bỏ trốn tới Bắc Tăng thành. Như vậy tình cảm bình thường, lại như cùng một ly lên men rượu ngon. Đối với Từ Trường An mà nói, hắn đến nay cuộc sống cũng quán xuyên vân thiệt tên, mới vừa có thể nói là một câu ân ái không phải sao. Chương 443, Kết giới bí ẩn, chương 443, Kết giới bí ẩn. Trúc Bình Nương bây giờ cũng ít nhiều hiểu Từ Trường An tính cách, theo một ý nghĩa nào đó, cùng nàng A Bạch tương tính cực cao. Đối với dạng này người mà nói, so sánh cái gì kinh thiên động địa vênh vênh liền liệt, liệt, vừa đúng là tế thủy Trường Lưu ấm áp càng có thể đánh động lòng người. Chính là bởi vì nàng đối áp Bạch kia nhàn nhạt tình cảm đánh động nàng, năm đó Lý Chi Bạch mới có thể tự tuyệt đi làm Huyền Kiếm Ti tông chủ. Không nghi ngờ chút nào, lấy Lý Chi Bạch thực lực nếu quả thật nhập chủ Huyền Kiếm thi, bây giờ Triều Vân Tông tuyệt đối không phải là bây giờ như vậy các phe kiểm chế bộ dáng, chỉ cần nàng ra mặt, ở trưởng môn không hỏi thế sự dưới tình huống, Triều Vân Tông chỉ biết là nàng độc đoán. Nhưng chỉ là bởi vì những thứ đồ này đối với Lý Chi Bạch không có chút nào sức hấp dẫn, cho nên nàng mới có thể theo bản thân an tính tại Mộ Vũ Phong bên trong làm một trật nữ. Từ Trương An cũng giống như vậy a. Bình lương nhẹ nhàng thở dài, Cho nên nàng mới nói từ Trường An trên người thiếu hụt mấu chốt nhất thiếu niên khí tức. A Bạch còn có thể hiểu thành là xuất thân danh môn, cộng thêm đạo quan thanh tu nhiều năm mới như vậy nhã nhặn, không tranh quyền thế. Từ Trường An đâu? Trúc Bình nương xưa kia thực tại không tìm được từ Trường An có thể như vậy lý do. Dựa theo đạo lý mà nói, một mất đi đối quá khứ chi nhớ, cho tới nay cũng sinh hoạt ở đóng kín hòn đảo trên người thiếu niên, cho dù thật sớm kết liễu hôn, nhưng hắn nên với bên ngoài thế giới vô cùng hướng tới đi. Nhưng từ Trường An chưa bao giờ có biểu hiện ra qua loại đặc chất này tới, trên người càng là không có nửa điểm thân là người thiếu niên huy khí giống như thiếu đi mấy trăm năm đường quanh co trực tiếp liền biến thành như vậy nhưng là lại cứ chúc bình nương bây giờ thật đúng là có thể tìm ra lý do nếu như từ trường an thật sự là tiên nhân chuyển thế vậy hết thảy là có thể giải thích do đi Làm đã từng liếc nhìn vấn khởi chiều xem chiều rơi minh tiên người, dưới gầm trời này hết thề ở trong mắt hắn cũng không có bất kỳ bí mật cho dù là thanh châu gia triệu triệu yêu tộc tại chính thức tiên nhân trong mắt cũng bất quá là tiểu đả tiểu não cho nên có thể giải thích từ trường an thái độ như vậy vì vậy ở từ trường an cùng vân tiện loại này bình thường nhưng là vừa vương đạo ân ái trước mặt hết thề những cô gái khác tình cảm Vô luận là cố thiên thửa, liêu thanh là, ôn lê cũng sẽ làm mà manh. Ai bảo tình cảm loại vật này luôn là muốn song hướng? Đan phương hướng tương tư cũng tốt, quyến luyện cũng được, đều là không thấy được câu trả lời. Cho nên, cho dù ôn lê đối tử trường an tình cảm so với nàng suy nghĩ muốn phức tạp, nhưng cũng không có tác dụng. nhẹ nhàng thở dài, trúc bình nương dắt ôn lê tay, hơi xúc động nói: A lê, kỳ thực, ngươi bây giờ không thấy rõ chưa chắc không phải một chuyện tốt, bởi vì còn có quay đầu cơ hội. Ngược lại, thanh la nha đầu kia đem hết thể đều thấy rõ, ngược lại thì rơi vào đi, cũng không đi ra được nữa. Quay đầu, ôn lê không có nghe hiểu. Hồ đồ tốt hơn, không phải có lời khó được hồ đồ. Trúc bình nương nhíu môi, kỳ thực nàng có một loại cảm giác, đó chính là nếu như Từ Trường An thật sự có cái gì thân phận đặc thù, hắn cùng Vân Thiện kết hợp nói không chừng là mệnh trùng chú định, là hắn hạ phàm trước liền quyết định tốt chuyện. Thật sự cho rằng, ở nơi này vạn sự vạn vật lấy âm dương làm chủ thế giới, người nào cũng có thể trở thành Trích Tiên nhân một nửa kia sao? Dĩ nhiên không thể nào. Vân Thiện có thể trở thành Từ Trường An âm diện, nàng nhất định là có chỗ hơn người, chỉ bất quá bây giờ trừ Vân Thiện khiến người ưa thích một điểm này ra, cái khác còn không có khám phá ra. Nhưng nếu như thật là như vậy, Trúc Bình Nương không nhịn được lắc đầu. Nếu như vậy, chẳng phải là nói Từ Trường An nhân duyên đã sớm là ông trời trú định? Kia, hắn sẽ đối với Vân tiện gia nữ tử không thèm đếm xỉa cũng liền có thể hiểu đi. Nhưng Trúc Bình Nương vẫn là cảm thấy kỳ quái, bởi vì nếu như là thiên nhân, trong tiềm thức cũng sẽ không nghĩ như vậy muốn theo đuổi lực lượng mới đúng. Nhưng Từ Trường An chạy theo sức mạnh nàng nhưng khi nhìn ở trong mắt, không hiểu. Trúc Bình Nương nắm ôn lê tay dùng sức mấy phần, nàng có chút mê mang thì thảo nói, bất quá, tóm lại là chuyện tốt, bởi vì Từ Trường An xuất hiện, Trường Môn tình cảm tìm trở về, nàng cũng không cần lo lắng Thái Thượng vong tình Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, trúc bình nương vẫn luôn không có nghĩ qua phương hướng, bây giờ rốt cuộc xuất hiện ở trong đầu. Nếu quả thật có tiên xuất hiện, hơn nữa còn là đứng ở nhân tộc bên này vậy, có phải hay không mang ý nghĩa? Thế đạo này nên thay đổi một chút. A lê, ngươi thích trường an, đúng không? Trúc bình nương đột nhiên hỏi. Thích, không phải, ta nói chính là, an ổn lâu dài, thái bình trường an. A Ôn lê phục hồi tinh thần lại, gật đầu một cái, cũng thích. Những lời ấy không phải, liền rơi vào trường an trên người. Trúc bình nương rũ người, trong ánh mắt dâng lên rung động, thái bình trường an à, chúng ta nhân tộc bị vây ở thanh châu đã quá lâu nhắc tới thanh châu tuy rộng lớn vô ngần nhưng rốt cuộc vẫn có biên giới ổn lên ngay vậy có chút kỳ quái xem trúc bình nương nàng không có hiểu trúc bình nương ý tứ bây giờ yêu tộc thế mạnh nhân tộc lập kết giới với thanh châu bên ngoài yêu không vào được bên trong người cũng không ra được cứ như vậy đã không biết kéo dài đã bao nhiêu năm nhìn chung cổ thư thanh châu ra thế giới cũng không tìm tới mấy nói miêu tả đủ để thấy được kết giới này ngăn cách lâu cộng thêm thanh châu đất rộng của nhiều rất là phí nhiều thay vì nói nhân tộc là xa vào lồng giam không bằng nói về bản chất là nhân tộc dựa vào kết giới chiếm đoạt để cho yêu tộc đời đời đỏ mắt tài nguyên. Nhưng sư bá lại nói lời như vậy, Ôn Lê không biết rõ. Người cũng tốt, yêu cũng được, chung quy ở dưới đường vẫn là phản thai, nhưng tiên lại bất động. Trúc Bình Nương giang tay, thế giới tranh đấu, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, có lẽ Thanh Châu kết giới trợ sụp đổ, dưới gầm trời này, nơi nào có vạn thế không hủy kết giới. Sụp. Ôn Lê nghe vậy, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nếu như Thanh Châu kết giới thật sụp, Ôn Lê hít sâu một hơi, chăm chú hỏi, "Sư bá, ngài là lấy được tin tức gì?" Dĩ nhiên không có, ta nói bậy." Trúc Bình Nương nghiêm trang nói, kết giới bây giờ thật tốt đây này, như cũ chắc chắn vô cùng, cảm giác còn có thể đứng vững vàng và thế. kia, ngài, ôn lê trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. dù là tính cách tốt như ôn lê, trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời. nhà mình cái đó đồng quân sứ bá, bây giờ thế nào thành sẽ không bắn tên tính tình. ngươi cảm thấy ta là ở bắn tên không đích. trúc bình nương cười, có một ít. ôn lê gật đầu một cái, vẫn vậy rất chăm chú. kết giới sự quan trọng đại, không phải là đùa giỡn. a lê, ngươi biết không? trúc bình nương thu hồi nụ cười, biết cái gì? ôn lê không hiểu. Trúc Bình Nương nhìn một cái ngoài cửa sổ nước mưa, sau đó trên tay xuất hiện một chiếc kính nước, ngón tay của nàng giống như xuyên thấu một tầng màng mỏng vậy xuyên qua nước này tính. Như hôm nay bên trên nước mưa, có thể xuyên qua bất kỳ linh lực, cho nên ngươi lần này xuống, mới che dù. Ôn Lê gật đầu. Bây giờ Triều Vân trên linh vũ ở toàn bộ tu tiên giới đều được một cái kỳ quan. Nàng suy nghĩ một chút, nói, người đời cũng cho là mưa này cùng trưởng môn có liên quan, nhưng sư phụ lại nói, Hoa Giải Trường An có liên quan, đúng không? Chúc Bình Nương tiếp nối Ôn Lê vậy. Từng. Chúc Bình Nương xem Ôn Lê kia bình tĩnh ánh mắt, kinh ngạc không thôi, ngươi bất giác kỳ quái, trường an chỉ là một khai nguyên cảnh, lại cùng mưa này có quan hệ, sư đệ vốn là nên bất phàm người, ôn lê nhẹ nhàng vẽ lên bên thai tóc xanh, nhẹ giọng nói, vốn không đáng giá kỳ quái, mặc dù những người khác tán dương thiên phú của nàng như thế nào như thế nào, nhưng lại ôn lê từ trước đến giờ lấy vi sư đệ so với nàng lợi hại hơn nhiều, vô luận là kêu bền chắc không thể gây thức hại, tốt hơn theo ý có thể nhiễu loạn nàng tâm cảnh lợi nói, cũng làm cho ôn lê mặc cảm, Người ngược lại coi trọng hắn, chu bình nương sắc mặt quái dị, ôn lê coi như thích từ trường an, cũng không phải trong mắt người tình biến thành tây thi tính tình, nàng nếu cảm thấy từ trường an lợi hại kia tất nhiên là có đạo lý, cho nên người khác đều nói hắn Thiên Phú không tốt, ngươi ngược lại cấp hắn chuẩn bị khai nguyên đan, chính là tin tưởng hắn Thiên Tư bất phàm. Chúc Bình Nương truy hỏi, "Từng." Ôn Lê gật đầu một cái. Nang đại khái là Triều Vân Tông trên duy nhất một ở từ trường an không có khai nguyên, không có triển lộ bất kỳ sừng đầu thời điểm liền phát hiện hắn bất phàm người. Vì sao? Trúc Bình Nương không nhịn được hỏi. Sư lệ xem qua kiếm của ta múa, Ôn Lê nói, bị Trúc Bình Nương cắt đứt. Người khiêu vũ cấp hắn nhịn. Trúc Bình Nương trợn to hai mắt. "Ôn Lê, xin lỗi, A Lê, người nói tiếp." Trúc Bình Nương hậm hực nói: "Sư đệ xem qua kiếm của ta múa, hắn có thể học chút ý cảnh, sẽ không bị mê mẩn tâm trí." Ôn Lê nói: "Khi đó hắn mới lên núi không lâu. Cho nên, thay vì nói từ trường An Thiên Phú không tốt, Ôn Lê ngược lại cảm thấy từ trường An một mực khổ tu lại không tiến thêm mới là chuyện kỳ quái." "Ngươi? Kiếm ý của ngươi?" Trúc Bình Nương một cái liền sững sốt, nàng trợn to hai mắt, không dám tin. "Làm sao có thể? Ta thế nào chưa từng có đã nghe ngươi nói? Hơn nữa, trường An sẽ chiêu số liền kia hai loại, cho dù có chút ngươi kiếm pháp mùi vị, nhưng hắn nơi nào đến cái gì kiếm ý?" Chúc Bình Nương nói, bừng tỉnh ngộ là, ta thế nào quên. Đây chính là Ôn Lê a. Mong muốn học nàng kiếm chiêu người như nhiều, nhưng lại Ôn Lê kiếm từ trước đến giờ có kiếm ý đi theo, không có bạn lẽ vậy, ở kiếm ý ngăn che dưới những người khác coi như liền hình cũng không thể học đi. Từ trường an trên thân kiếm, đã từ từ đều là Ôn Lê cái bóng, cái này dĩ nhiên là lĩnh nội ý. Nhưng cuối cùng chẳng qua là thiếu phân ý, có thể hóa thành hình, đã là cực hạn. Ôn Lê nhẹ nhàng than thở, trong mắt lên mấy phần trúc bình nương nhìn không hiểu hào quang. Ôn Lê cúi đầu, khẽ nói, nếu là sư đệ tu vi lại cao chút, cũng có thể thấy được ta chỗ không thấy được vật. A Lê, Trương an có kiếm đạo thiên phú chuyện. Ngươi tại sao không có cùng cái khác nói qua? Trúc Bình Nương có chút tức giận hỏi, tại sao phải dấu dếm? Nếu như sớm đi biết, nói không trưởng trưởng môn sớm đi là có thể chú ý tới từ Trường An cũng không đến nỗi. Để cho hắn một mực tại trên núi bị ức hiếp đây đối với lưu hắn lại tâm thế nhưng là rất trọng yếu. Lạc Phách lúc liền bị chiếu cố, cùng hiện lộ rõ ràng thiên phú mới bị chú ý là hai khái niệm. Đợi đến từ Trường An thật bởi vì thần bí thức hải linh đài mà bị để ý thời điểm, nên chịu khổ hắn cũng ăn sắp xỉ. Dấu dím? Ôn Lê lắc đầu một cái, ta không có dầu dím, ta cùng Lý sư nói qua. Lý sư là kia. Trúc Bình Nương nói x sốt bù mặt à, ra. Kìa không sao nếu như là lý chi bạch đoán chừng căn bản liền sẽ không để ở trong lòng dù sao liền huyền kiếm ti cùng tiên nàng cũng không để vào mắt lại cứ từ trường an lúc ấy không ai muốn chỉ có thể một người đi công cộng kiếm đường nghe giảng mà lý chi Bạch là từ trường an tiên sinh cho nên ôn Lê đem chuyện này hồi báo cho lý chi bạch là một chút tật xấu cũng tìm không ra tới thậm chí bởi vì ôn Lê biết lý chi bạch địa vị liên quan tới từ trường ăn bất Phàm chuyện này ở ôn Lê trong lòng là thuộc về đã báo lên cấp cao tầng đơn giản mà nói nếu như ôn Lê cho là từ trường An Tiên Phú không tốt thậm chí bình thường nàng như thế nào lại thường xuyên trong sân mua kiếm chỉ điểm hắn thật sự cho rằng nàng cùng lục cô nương vậy hào sắc thích hợp trường học cũng là mộ vũ phong đại sư tỷ chức trách bất quá trúc bình nương tính hiểu khó trách lý chi bạch cam chịu đề cử từ trường an học kiếm dạy hắn một ít cơ sở cũng là kiếm pháp a bạch trúc bình nương không nhịn được năng quyền ta liền nói đường đường Chuyện thế làm sao sẽ chỉ ở khai nguyên sau mới có khác thưởng thì ra là để cho nàng cấp ta bực bội đi xuống nàng lại thêm một cùng a bạch tính sổ lý do ôn lên nhìn một cái tự tiện nổi giận trúc bình nương không có truy cứu ý tứ thôi Đã ngươi biết trưởng An Thiên Phú tốt, như vậy linh vũ. Trúc Bình Nương để cho bản thân tỉnh táo lại, chỉ phương xa. Ngươi nói, nếu cái gì linh lực cũng không đỡ nổi mưa này, nếu để cho nó ở kết giới trung quanh trận tiếp theo, nước mưa có thể hay không thổi tới kết giới ra? Trúc Bình Nương hỏi cái vấn đề này. Ôn Lê nghe vậy, nắm đốt ngón tay tay chợt dùng sức mấy phần. Nàng giữa chân mày nhíu lại, ta không biết, đúng không? Trúc Bình Nương cấp Ôn Lê một ánh mắt ý vị thâm trường, sau đó đừng nói lời. Cùng bất kể đẳng cấp gì nội cảnh ảo thuật cũng không ảnh hưởng tới từ trường an tâm trí vậy. Triều Vân Tông trên bất kỳ trận pháp cũng không ngăn được từ trường an bước chân, bao gồm Triều Vân Tông trọng yếu nhất trận pháp kết giới. Như vậy, Thanh Châu tầng kia kết giới đâu? Trúc Bình Nương nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ thực không có mấy người thật đem từ trường an cùng Thanh Châu kết giới liên lạc với, có lẽ bây giờ chỉ có một mình nàng nghĩ như vậy đi. Dù sao trên đời này có thể phá kết giới pháp bảo đến cung xùe, cho dù là sở trường kết giới cản khôn cảnh cũng không thể nào dung chuyển Thanh Châu kết giới. Vậy bản chất ở tất cả trong lòng người, Thanh Châu kết giới cũng không tồn tại bị đánh vỡ có thể. Nhưng Trúc Bình Nương lại cứ cảm thấy là có thể. Ngay vào lúc này, Trúc Bình Nương chợt thấy Ôn Lê đứng lên. Sư Bá, ngài mới vừa ý là, sư đệ tồn tại, có thể sẽ phá hủy Thanh Châu kết giới. Ôn Lê bây giờ mười phần nghiêm túc, trong giọng nói mang theo khó có thể tưởng tượng xoắn xuyết. A, Trúc Bình Nương một cái ngây người, bản thân mới vừa nghiền ngẫm ánh mắt, Ôn Lê không có xem hiểu sao? Suy đoán, đây là suy đoán a. Hơn nữa, suy đoán chỉ nói là từ Trường An có cơ hội đi bên ngoài nhìn một chút, đem bên ngoài tin tức mang về. Ta, ta cũng không nói, ngươi chớ có nói hiệu nói vuột a. Trúc Bình Nương dùng sức quát tay, nàng coi như là phủ cô lê lời này truyền ra ngoài, Trường An không phải trở thành Thanh Châu, thậm chí là nhân tộc chi địch. đây là có thể tùy tiện nói sao. chương 444, trên đời này chuyện luôn là quan Vân cô nương chuyện 2 hợp 1. chương 444, trên đời này chuyện luôn là quan Vân cô nương chuyện 2 hợp 1. trên đời này luôn là có thật nhiều nhân hòa Phu quân giống nhau. Vân Thiện dĩ vãng cho là như vậy. thế nhưng là bây giờ, Vân Thiện lại phát hiện Phu quân bên người cô nương nhiều hơn cùng nàng tương tự một ít. tỷ như Ôn Lê, hai người đều không thích vòng vo, vò, đều là có cái gì thì nói cái đó tính tình. chỉ bất quá so với Ôn Lê mọi chuyện để ý mới thản nhiên. Vân Thiện làm mọi chuyện cũng không thèm để ý, cho nên thản nhiên. Hơn nữa ôn lên là nhất cần mất người, có chuyện gì nàng cũng sẽ tự thân đi làm, Vân Thiện mà. Có thể không động liền bất động, có thể ủy phu quân trong lực, liền nơi đó cũng không muốn đi. Trung Quy vẫn là kém xa. Vân Thiện nhẹ nhàng dỗ người, nhìn bên người cái này nghe theo trước vẫn tại nhìn lén bản thân lục cô nương rũ xuống tầm mắt. Vân Thiện rất thích khiến cái này nhân duyên xuất hiện ở phu quân bên người. Nguyên nhân, con người khi còn sống nói ngắn tạm rất ngắn tạm, nói dài rất dài. So sánh với nàng thấy qua dài giặc sinh mạng, người chi năm tháng bất quá như thời gian qua nhanh. Vân Thiện không thể nào hiểu được phu quân đã nói chính là bởi vì thời gian ngắn ngủi, chỉ nhớ mới càng phi thường quý giá vậy. Nhưng là nàng sẽ thử đi tìm hiểu. Mà ở loại này nhân sinh ngắn ngủi trong, thiếu đi đường quanh co chính là rất trọng yếu. Tỷ như, Vân Thiện cho là giống như Lục cô nương như vậy thích nàng còn hơn nhiều thích phu quân, chính là không hơn không kém đường quanh co. Xem xét lại Ôn Lê cũng rất tốt. Vân Thiện không cần hiểu Ôn Lê đối từ trường ăn đến tột cùng là mê luyến, quyến luyến, quyến luyến hay là yêu thương, ngược lại chỉ cần là thích liền không thành vấn đề. Cho nên Ôn Lê là người rất lợi hại, thiên phú của nàng cũng chứng minh một điểm này. Hơn nữa Lần này Vân Tiện có thể quang minh chính đại nói một câu không liên quan Vân cô nương chuyện, Ôn Lê Thiên Phú và nàng không có bất kỳ quan hệ, dù là không, có nàng cùng phu quân, Ôn Lê cũng nên là như thế này lợi hại. Nếu như giống như phu quân viết tiểu thuyết, một cái thế giới nhất định phải có nhân vật chính vậy, như vậy cái này vai chính nhất định là Ôn Lê. Đang thưởng thức Vân Tiện sắc đẹp lục cô nương trên đầu lên một dấu hỏi. Bởi vì nàng phát hiện, Vân cô nương đẹp mắt trên mặt, giống như chợt lên một loại tên là trộn dạ tâm tình. Là, trộn dạ đi? Giống như làm sai chuyện gì, không có lực lựa vậy. Lục cô nương đối với loại tâm tình này nhưng quá quen thuộc dưới tay nàng những cô nương kia làm chuyện bậy thời điểm đều là cái bộ dáng này. Bất quá làm lục cô nương nhìn kỹ đi nhìn thấy lại là bình thường lười biếng cùng ăn tĩnh vân thiện liền không khỏi rủi mắt một cái là bản thân nhìn lầm rồi là nhìn lầm rồi đi vân cô nương thật tốt làm sao sẽ làm gì chuyện sai lầm tựa hồ cũng không phải không thể nào lục cô nương cảm thấy vân thiện có lẽ là có chút bận tâm một hồi công tử đến rồi giận nàng một người chạy loạn thiếu chút nước é. Hừ vân cô nương chuyện coi như thật sự là lỗi vậy cũng nếu là đối nàng nghĩ như vậy. Vân Điển, nàng khó được có thể yên tâm thoải mái nói một câu không liên quan vân cô nương chuyện, nhưng dưới gầm trời này chuyện luôn là quan vân cô nương chuyện. Liền như là nàng chỗ nhắc tới Ôn cô nương, Là, Ôn Lê Thiên Phú đích sắc bạn thân liền là cực tốt cực tốt, cùng Liễu Thanh là cái loại đó bởi vì thích tán rượu của nàng mới biến thiên phú tốt không giống nhau. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là Ôn Lê liền không có bị ảnh hưởng của nàng. Thì như, Ôn Lê Thiên Phú càng được rồi loại. Vân Điển chính là ý thức được chuyện này, cho nên mới chợt có chút không có lòng tin. Nàng nắm chéo váy, mi mắt phẩy phẩy, cho ra đi đã là lỗi. Thu hồi lại chính là lại lỗi một lần, Vân Thiện tự nhiên sẽ không phạm hai lần sai lầm. Nàng nhẹ nhàng nói, cũng không hoàn toàn là lỗi của ta. "Thư phu nhân, ngài nói gì?" Lục Cô Nương tiềm thức hỏi. Vân Thiện xoay người, nâng ly trà xem Lục Cô Nương, là hắn nói, "Học kiếm lúc phía trước có một người dẫn đường." Là một chuyện tốt. "Ngài nói cái gì đó?" Lục Cô Nương không nghe rõ. "Không có gì." Vân Thiện lắc đầu một cái. "Là từ trường An nói qua, hắn nói kiếm đạo đoạn tuyệt, đường xá khó đi, nhưng là cũng sẽ không bởi vì kiếm đạo khó đi, Vân Thiện sẽ để cho kỳ biến thật tốt đi, bởi vì vượt qua khó khăn." Leo cao điểm vốn là để cho người hưng phấn chuyện, nàng sẽ không đi tức đoạt phu quân hăng hái. Nhưng là, từ trường an chính miệng nói qua, làm một học kiếm người, ôn lê càng là lợi hại, trên kiếm đạo thiên phú càng tốt, hắn lại càng cao hứng. Là hắn chính miệng nói có ôn lê đạt bằng trong gai, làm kiếm tu chiếu sáng con đường phía trước, là một chuyện tốt. Cho nên, vô luận như thế nào, ôn lê trở nên càng ngày càng lợi hại chuyện này. Nghĩ như thế nào cũng cùng Vân cô nương không có cái gì quan hệ đi. Vân Thiện nghĩ như vậy. Liền cảm giác, vô luận như thế nào, ôn lê sẽ phát sinh thay đổi chuyện này cũng không có quan hệ gì với chính mình. Từ Trường An có thể không nhìn Triều Vân nội bộ bất kỳ kết giới, đây là đã khảo nghiệm qua, bao gồm trận pháp vị trí nòng cốt. Nhưng đối với Triều Vân tông đám người mà nói, dù là phát hiện không có kết giới có thể ngăn trở bước chân của hắn, lại cũng chỉ xem như một tiêm đầu, cũng không quá mức coi trọng. Cũng không có cách nào, so sánh với cái khác xuất hiện ở từ Trường An trên người thần bí, chỉ có cùng pha giới kim tương tự năng lực, thật sự là không tính là cần gì để ý. Cho nên, bao gồm Lý Chi Bạch ở bên trong người cũng không có quá mức để ý cái năng lực này, mà là đem lớn hơn sự chú ý đặt ở thất hải của hắn linh hải trên. Dù sao một người tu tiên, linh hải mới là trọng yếu nhất. Thanh Châu Kết Giới, đó là một tòa núi lớn. Cho đến trước mắt liền không có nghe nói qua có bất kỳ một loại đói vật có thể ảnh hưởng đến Thanh Châu Kết Giới. Suy nghĩ một chút cũng đã biết, lấy yêu tộc năng lực, kia đại kết giới bây giờ như cũ đứng vững vàng, vốn cũng không phải là nhân lực có thể phá hủy. Nhưng là Trúc Bình Nương ở trải qua rất nhiều sau, chợt liền có một loại Thanh Châu Đại Kết Giới đối với từ trường ăn mà nói là có thể tùy tiện xuyên thấu vật. Nguyên nhân đại khái có rất nhiều, thì như bởi vì từ trường ăn xuất hiện linh vũ, thì như hắn có thể không nhìn hết thể chứa ngại năng lực, còn có chính là. Từ Trường An lại có thể thông qua phân thân nhấc lên liên tiếp dễ dàng phá thân nàng tử, phi là phá nàng Lưu Ly li phát thân. Tóm lại, Trường An không phải người bình thường. Trúc Bình Nương tức giận nhìn chằm chằm Âu Lê, giống như ngươi cũng không bình thường. ô Lê, nàng thế nào không giải thích được bị mắng? Trúc Bình Nương ngược lại không có nói sai, cái trước giống như Từ Trường An để nhóm này lao bà hoài nghi mình tuổi đã cao có phải hay không sống ở phí, chính là ô Lê. Nhìn ta làm gì, ngươi cô nàng này nói chuyện cũng bất quá đầu óc. Trúc Bình Nương sì một tiếng, nói gì Trường An có thể phá hủy? Kết cái gì? Đây là người có thể nói ra vậy? ôn lê lại càng kỳ quái, nàng hỏi, không phải sư bá ngài ám chỉ ta, nước mưa có thể xuyên thấu kết giới từ đó ánh xạ đến sư đệ. người công nghiệp đi. trúc bình nương hết ý kiến, nàng cắt đứt ôn lê vậy. trường an, coi như lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào có bản lãnh kia đi. trúc bình nương bây giờ coi như là phục ôn lê, nàng nói trái với lòng lời, ta nói thẳng, thiên địa vạn vật âm dương hòa hợp, chúng ta nơi này ra một trường an, yêu tộc bên kia sẽ có hay không có cái tương tự người. cho nên nói, thế giới tranh đấu, thanh châu kết giới, có thể sẽ không ổn định. ôn lê cao mày, chẳng qua là suy đoán, lời này ngươi cũng không thể tùy ý ra bên ngoài nói. Trúc Bình Nương than thở, "A Lê, bây giờ thân phận của ngươi cũng không bình thường, loại này không có chút nào căn cứ vậy nói ra, nhưng là sẽ đưa tới khủng hoảng." Thanh Châu kết giới đại sự như vậy, nếu như là đệ tử bình thường nói ra khỏi miệng vậy, đám người chỉ biết xem như một chuyện tiếu lâm. Nhưng nếu như là Ôn Lê Đâu, nàng bây giờ thế, nhưng là Mộ Vũ Phong đại sư tỷ, tương lai còn có thể là Triều Vân tông đại sư tỷ, lời như vậy thế nhưng là không thể nói lung tung. Giống như trưởng môn vậy, Giả thiết trưởng môn không có chứng cứ liền nói Thanh Châu kết giới có thể phải sụp đổ, kia cho dù là suy đoán, cũng tuyệt đối đưa tới to như trời là sóng. Ngươi đã không phải là trước kia nửa yêu, nói chuyện làm việc, cẩn cẩn thận chút. Trúc Bình Nương bất đắc dĩ nhắc nhở, mới vừa câu nói như thế kia nếu là chuyện đi, ngươi khiến người khác nhìn thế nào trường an. tương lai có thể phá hư Thanh Châu kết giới tội nhân. Có lúc, một người có phải hay không ác nhân cũng không phải là hắn có hay không làm ác, mà là hắn có hay không làm ác năng lực ở Thanh Châu kết giới đại sự như vậy trước mặt, một khi Tử Trường An thật sự có cởi ra kết giới năng lực, không nghi ngờ chút nào hắn chỉ biết biến thành cả nhân tộc cần chung nhau trong coi phạm nhân. Trúc Bình Nương tự nhiên không muốn thấy được trạng diện như vậy. Ừm, kỳ thực tin tức này truyền đi nhiều người hơn người kỳ thực sẽ cảm thấy buồn cười đi. Dù sao đây chính là nhân tộc Tiên Hiền tập toàn tộc lực cùng hủy diệt mấy cái tiên khí mới lập nên bình thường. Chỉ có một từ Trường An, ai sẽ tin? Nhưng là Trúc Bình Nương tin, cho nên nàng sẽ kiên kỵ chuyện này. Ô lê, Ôn Lê không thể nào tin, nhưng là nàng Đại Khái có thể hiểu Trúc Bình Nương ý tứ. Thứ sư đệ thường ngày phải không thích nổi tiếng, cho nên chớ có đem hắn đẩy tới đầu gió đỉnh sóng. Nàng kia ở sư đệ trên người giao cho kiếm khí, không muốn để cho hắn ra cửa bên ngoài bị người tìm phiền toái, bị người chỉ trích cùng nước hiếp là sai. Bởi vì nàng kiếm khí, sư đệ tựa hồ sẽ biến càng thêm nổi bật. Ôn Lê nghĩ như vậy. Một bên chúc bình nương phát hiện Ôn Lê hoàn toàn không có đem bản thân liên quan tới Thanh Châu kết giới suy đoán để ở trong lòng, yên lặng mỉm môi. Quả nhiên, bây giờ sẽ cảm thấy từ trường ăn có năng lực hủy diệt Thanh Châu kết giới, cũng chỉ có nàng một người. Cái khác ngay cả Ôn Lê cũng chỉ là nghe qua liền quên. Thử Trường An có thể dễ dàng phá hỏng bản thân Lưu ly Thần, dựa vào cái gì liền không thể phá cái giới? Đúng, A Lê, ngươi mới vừa hỏi ta Trường An tồn tại có khả năng hay không phá hủy Thành Châu Cái Giới, là có ý gì? Trúc Bình Nương nhiều hứng thú xem nàng. Nhìn ngươi kia xoắn xuýt dáng vẻ, nếu như Trường An thật có thể làm được, ngươi phải như thế nào? Đại nghĩa di thân? đang muốn chuyện Ôn Lê bị Trúc Bình Nương đột nhiên xuất hiện vậy cấp làm cho sững sốt một chút, lắc đầu một cái. Nếu như đây là thật, ta phải thật tốt bảo vệ sư đệ, tránh khỏi hắn bị người để tâm lợi dụng. Ôn Lê nói nghiêm túc. Được chưa? Không hổ là ngươi, kia không sao. Trúc Bình Nương giang tay, đây chính là Ôn Lê A. Nàng theo đuổi An ổn lâu dài, nhưng cũng sẽ không bởi vì trong lòng Trường An liền bỏ qua bên người thân cận người, cho nên nàng mới có thể là tương lai đại sư tỷ người ứng cử. Cùng với, Trúc Bình Nương phát hiện một chuyện, đó chính là lúc này Ôn Lê nhắc tới muốn bảo vệ sư đệ tình cảm của nàng bất kể từ cái kia phương hướng đi nhìn đều không phải là nữ tử đối người yêu tình cảm, ngược lại thì thỏa thỏa một yêu mến đệ đệ tỷ tỷ. Ít nhất vào giờ khắc này, nàng tại trên người Ôn Lê không tìm được một chút xíu đối với nam tử yêu thương tâm tình, cho nên Ôn Lê mới nói bản thân không thấy rõ đối từ Trường An tình cảm đi chú bình nương không nhịn được than thở. Bây giờ nàng đại khái là hiểu, ôn lê đối tử trường an tình cảm rất phức tạp, trong đó có sư tỷ đối sư đệ yêu mến, có tỷ tỷ đối đệ đệ mong đợi, có hắn cùng bản thân nửa người thân cận phức tạp, có chuyện nhờ đạo giả đối cầu đạo người khâm phục, cũng có nữ tử đối nam tử tỏ mò cùng. thích nói tóm lại, cho đến trước mắt, hay là sư tỷ cùng sư đệ tình cảm muốn tăng thêm một bậc. nhưng ôn lê bây giờ chợt trở nên đẹp mắt chuyện này, không nghi ngờ chút nào là nàng thiếu nữ tâm phá, là nữ tử đối nam tử kia bộ phận tích nguyên nhân, thật là một lòng tham nha đầu. Trúc Bình Nương ý thức được Ôn Lê kỳ thực cái lòng tham, nghĩ tất cả đều muốn cô nương sau, lắc đầu một cái. Bất kể, Trúc Bình Nương quyết định nằm im hưởng thụ. Bất kể Ôn Lê là thế nào nhìn từ Trường An cũng cùng bản thân không có quan hệ, nàng bây giờ có càng thêm cần để ý chuyện. A Lê, ngươi lúc trước nói sẽ bảo vệ Trường An, đúng không? Ta là sư tỷ của hắn. Ôn Lê sắc mặt như thường, đã từng chỉ biết dính máu nửa yêu, nàng tự nhận là là không có ích lợi gì người. Bây giờ nàng đích xác có thể đánh, nhưng là có thể đánh, được gọi là hiu dụng không? Mọi thứ tố cáo cho võ lực, vốn là vô năng tự trưng Như vậy có thể bảo vệ tốt thế người, chính là nàng tác dụng lớn nhất. Cho nên không đơn thuần là sư đệ, Mộ Vũ Phong bên trên toàn bộ sư muội, nàng cũng sẽ bảo vệ tốt. Bảo vệ Trường An. Trúc Bình Nương nhớ tới mình bị phá thân thể, khỏe mắt nhẹ nhàng tắt hai cái. Chứ không nói hắn có cần hay không ngươi bảo vệ, mong muốn bảo vệ hắn, ngươi đầu tiên phải là người lợi hại đi. Tự nhiên, đã ngươi cũng biết. Trúc Bình Nương tao mày, "Vậy ngươi, cùng sư phụ ngươi nói muốn từ bỏ kiếm đạo, là có ý gì? Đây mới là chính sự." Ở xác nhận Ôn Lê vẫn như cũng là nàng chỗ nhận biết Ôn Lê sau, Trúc Bình Nương hỏi cái này vấn đề mấu chốt ôn lê tại sao phải buông tha cho kiếm đạo là tạm thời buông xuống. ôn lê lắc đầu một cái, nàng cũng không có nói buông tha cho họ kiếm. tạm thời buông xuống, đó không phải là giống nhau sao? trúc bình nương vô bàn một cái, ôn lê bây giờ đang ở trong mấu chốt lên cao kỳ, tu vi có thể không vội tăng lên, nhưng là kiếm lại không được. kiếm đạo vốn là một mảnh mang đồ, bây giờ toàn dựa vào ôn lê trong tay sắc bén mở ra, nàng bây giờ nói muốn tạm thời buông tha cho, đó cùng trực tiếp buông tha cho khác nhau ở chỗ nào? trúc bình nương dù là đối kiếm đạo hiệu lơ mơ, nhưng cũng biết một kiếm tu mất đi thẳng tiến không lùi kiếm tâm, thậm chí chuẩn bị tạm thời buông tha cho. Đây là thế nào nghiêm trọng chuyện, không giống nhau. Ôn Lê bình tĩnh nói, sư bá, ta có cần phải tạm thời buông kiếm đạo chấm một chút? Đã ở núi khác có thể công ngọc, nàng có lý do của mình, chỉ là bởi vì bản thân cũng không xác định, cho nên tạm thời không có báo lên. Cái gì cần thiết? Trúc Bình Nương rất gấp, còn chậm một chút, ngươi biết bản thân đang nói cái gì sao? Ôn Lê không nói gì. Nếu như nàng nói cho sư bá, bản thân muốn tạm thời buông tha cho kiếm đạo, là bởi vì gần đây ở kiếm uy bên trên lĩnh ngộ có chút quá nhanh, nhanh để cho nàng chính mình cũng kinh hãi, cần phải mượn cái khác đạo tới tham khảo, để tránh gây ra rủi ro. Sư ba có tin hay không? Cảm ơn nước vốn không buồn khen thưởng, cảm ơn rồi. Ngủ ngon, yêu các ngươi. Chương 445, cái gọi là đại sư tỷ, chương 445, cái gọi là đại sư tỷ. Với Ôn Lê mà nói, nàng chưa bao giờ có kiêng kỵ qua thiên phú của mình. Dưới tình huống bình thường, dù là gần đây tiến triển thật nhanh đến để cho nàng chính mình cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không phải là cái gì cần để ý chuyện. Toàn bộ cảnh giới đột phá, dù là tốc độ nhanh đến để cho nàng không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ bởi vì tốc độ quá nhanh mà cảnh giới không yên tình huống. Là nàng, chính là nàng có thể nắm giữ, liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì tâm ma. Ôn Lê kỳ thực cũng không cần cái gọi là đá ở núi khác, làm bây giờ hư hại kiếm đạo người tiên phong, nàng thậm chí hoàn toàn không có cần thiết đi tham khảo cái gọi là không đại đạo, bởi vì chỉ cần nàng đi ra đường, liền nhất định là chính xác. Nhưng cho dù là như thế này, Ôn Lê ở phát hiện mình ở kiếm ý bên trên lĩnh ngộ tốc độ có chút không khống chế được thời điểm, nhưng vẫn là xinh xinh đem ngừng, chuẩn bị trước chậm một chút. Vì vậy Ôn Lê đem bản thân tạm thời buông tha cho kiếm đạo tiến triển cách nói cùng chúc bình nương nói. Nghe Ôn Lê giải thích, Trúc bình nương hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần. Trúc bình nương có lẽ là nàng lựa chọn mở yến thời cơ thật không tốt lắm. thuyền thuyền nhẹ nhàng đu đưa, ngoài cửa sổ mây đen răng kín, rơi xuống từ trên không tí ta tí tách giọt mưa đánh ở song cửa sổ trên, phát ra kéo dài bất quy tắc nhỏ nhẹ thanh âm. trúc bình nương rất thích trời mưa, ý vị này nàng có thể nhìn thấy mộ vũ phong các cô nương ở trên núi mộ vũ phong, có thể yên tâm thoải mái trạch ở a bạch chỗ kia cả ngày. nhưng khi trải rộng mây đen bầu trời trống rỗng nổ ra một đạo sấm sét, xem to bằng hạt đậu giọt nước từ trên trời giáng xuống, đầu tiên là tí ta tí tách, nhưng ngắn mùi mấy hơi thở giữa liền biến thành mưa rông gió giật. trúc bình nương suy nghĩ gần đây chuyện đã xảy ra, cả người cũng không tốt. Quả nhiên, như thoại bản trong như vậy, chỉ cần trời mưa chính là mọi chuyện không thuận. Nàng ăn a bạch cùng vân thiện dấm, tốt. Vân thiện là một cô nương tốt, bản thân không có ghen lý do, nàng nhận. Bị từ trường an phá lưu ly pháp thân, tốt. Từ trường an có thể là tiên nhân chuyển thế, chỉ có lưu ly pháp thân bị hắn một kiếm phá đi bản thân nhiều năm khổ tu, tính không được chuyện gì, nàng cũng nhận. Nhận ra được bản thân đối từ trường an cái này van bối ôm chút bất chính tâm tư, đây là tâm tư của mình không tinh khiết, nàng giống vậy nhận. Thậm chí trường môn biến chuyển cực lớn muốn từ bỏ đạo vận, cứ việc trong lòng đối với ma môn cùng triều vân tương lai tình thế có nhàn nhạt lo âu và bất an. Nhưng là nàng lựa chọn tin tưởng trưởng môn, tìm cho mình rất nhiều lý do sau cũng nhận. Nhưng là, nghe Ôn Lê nghiêm trang, lẽ đương như vậy, Trúc Bình Nương cảm thấy mình đè nén ở trong lòng núi lửa hoàn toàn nổ tung. Nàng nhảy một cái đứng lên, vọt tới Ôn Lê trước mặt, hai tay sẽ phải đi xé Ôn Lê mặt. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt, ngươi biết bản thân đang nói cái gì sao? Tức chết ta rồi. Ngươi định chọc tức ta. Ôn Lê nhẹ nhõm chống đỡ ra tay múa rậm chân Trúc Bình Nương, mặt lộ không hiểu. Người cô nàng này, đang nói cái gì nói mê sảng đâu, cái gì gọi là bởi vì tiến triển quá nhanh cho nên mong muốn chậm một chút, đây là người có thể nói ra khỏi như vậy? Trúc Bình Nương gông tha cho đi xé rách Ôn Lê mặt, ngược lại bắt lại cổ tay của nàng, dùng sức dùng sức. Ngươi biết tỷ tỷ ta năm đó vì tu hành, vì có thể đuổi kịp phá Bạch, cũng bỏ ra qua bao nhiêu sao? Ngươi nơi này lại hay. Trúc Bình Nương hoàn toàn không thể hiểu Ôn Lê loại này được tiện nghi còn khoe mẽ ý tưởng, tức chết tỷ tỷ thôi. ba ngày bị Trường An cùng Vân Mụi Mụi tú ân ái, An nổi giận trong bụng, bây giờ còn phải đến ngươi cái này bị ngươi tú Thiên Phú. Trúc Bình Nương bấm Ôn Lê thủ đoạn, thật coi tỷ tỷ là Có Thiên Phú tốt như vậy, ngươi trộn vui là tốt rồi, nói gì chuyện hoang đường đâu? Ôn Lê, nàng nhìn tức giận chúc Bình Nương mặt mày trong xuất hiện chút bất đắc dĩ, được chưa? nàng bây giờ coi như là biết được, bây giờ bản thân người sư bá này đã hoàn toàn cùng trước cái đó đồng quân tiên tử không có quan hệ. loại này tiểu nữ nhi ra phát cáo, ở sư muội trên người nàng thấy quá nhiều. vì vậy ôn lê ánh mắt nhu hòa, chống cự khí lực thu hồi rất nhiều, mặc cho trúc bình nương phát tiết bất mãn sau, mới chậm rãi nói, sư bá, ngài tỉnh táo chút, ta tỉnh táo lắm. trúc bình nương xì một tiếng, gương mặt từng đỏ, làm trưởng đồi bị tiểu bối bao dung cái gì, cho dù là nàng cũng cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được. đại khái là trưởng đồi thấy tiểu bối phụ lòng thiên phú mà tức giận. Chúc Bình Nương tỉnh táo một ít, bĩu môi, còn có một chút trưởng bối đối tiểu bối hoàn toàn không lên được mặt đài, có thể xưng là xấu xí ghen ghét. Ghen ghét. Ôn Lê xem Chúc Bình Nương, nhìn cái gì, ghen ghét ngươi đây? Chúc Bình Nương giọng điệu trầm thấp rất nhiều, nếu là tỷ tỷ ta năm đó có người thiên phú như vậy, cũng không đến nỗi một mực không đổi kiếm A Bạch. Lý sư không phải sẽ để ý những thứ này người? Ôn Lê lắc đầu một cái, ta đương nhiên biết A Bạch không phải là người như thế. Chúc Bình Nương tiềm thức phản bác một câu, thừ một tiếng, nhưng biết được nàng Châu ước mơ chính là trưởng môn người như vậy, ngay cả là tỷ tỷ ta, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy vô lực. Lý Chi Bạch không thèm để ý trích lệnh, nhưng là Trúc Bình Nương để ý a. Có Thạch Thanh Quân cái này để cho Lý Chi Bạch tôn kính cùng ước mơ người ở. Trúc Bình Nương luôn có một loại nếu như thực lực của nàng không cách nào vượt qua Lý Chi Bạch, đợi này cũng không thể cùng nàng tiến hơn một bước cảm giác. Mà thôi, tỷ tỷ ta chuyện, cùng ngươi nói làm gì? Sư phụ ngươi theo một ý nghĩa nào đó thế nhưng là tỷ tỷ tinh định, nàng từ khi bị Nam Nhân đả thương tâm sau, không ít tìm cơ hội đến gần ta a bạch. Trúc Bình Nương xì âm thanh, sau đó hít sâu một hơi. Cho nên, a lê, ngươi tại sao phải tạm thời buông tha cho Bình Nương nhìn chăm lê. Nếu như ngươi cũng nói ra. Bởi vì tu vi tiến triển quá nhanh sẽ không có cách nào nắm giữ, căn cơ bất ổn như vậy không có tiền đồ, không, có tự tin vậy. Tỷ tỷ sẽ đối với ngươi rất thất vọng. Ôn Lê hơi sững sốt một chút, nàng đại khái không nghĩ tới Trúc bình nương có thể như vậy sinh khí. Kỳ thực, chỉ cần không phải dựa vào vật ngoài thân cưỡng ép tăng lên, kia bất kỳ tăng lên đều là bản thân cố gắng kết quả, dù là một đêm liên tục tăng lên thăng mấy cái cảnh giới, đó cũng là bản thân hậu tích mà giải phát. Cho nên, nếu như Ôn Lê cảm thấy nàng tiến triển quá nhanh mà căn cơ bất ổn, Trúc bình nương thật sẽ rất giận đùng đùng. Buồn bực Ôn Lê không tự tin, buồn bực Ôn Lê phụ lòng chính nàng cố gắng. Cũng may, tỷ tỷ biết được tính tình của ngươi, nên không đến nỗi như vậy không có tiền đồ. Trúc Bình Nương lắc đầu một cái, "Nguyên nhân đâu?" Tôn Lê suy nghĩ một chút, nói, "Sư bá, ta gần đây đi qua xa, liền cần quay đầu nhìn một chút, cẩn thận sửa sang một chút lúc tới đường, tiện hiểu. Ngươi nói trên kiếm đạo tiến triển." "Ừm." "Cho nên tỷ tỷ ta mới nói kỳ quái, ngươi chỉ cần về phía trước nhìn chính là, lúc tới đường có cái gì tốt cần sửa sang lại. Chẳng lẽ chính ngươi đi qua đường, bản thân còn không thấy rõ, còn cần lắng động mới có thể hiểu sao?" Trúc Bình Nương không thể tưởng tượng nổi có một số việc chính ta rõ ràng không có bất kỳ ý nghĩa, muốn cho các sư muội cũng có thể hiểu. nếu là tiến triển quá nhanh, cũng không phải là chuyện tốt. Ôn Lê lắc đầu một cái, ở Trúc Bình Nương sợ run trong ánh mắt, khẽ nói: ta là sư tỷ của bọn họ. sư tỷ? Trúc Bình Nương nháy mắt mấy cái, sau đó ánh mắt mở to rất nhiều. một hồi lâu sau, Trúc Bình Nương mới hiểu được cái gì. bất đắc gì nói, thế nào? ngươi cảm thấy ngươi vì các nàng mà dừng lại, các nàng sẽ cao hơn sao? những thứ kia nha đầu nếu là biết mình kéo ngươi chân sau, sợ không phải lui tông chuyện cũng có thể làm đi ra. nhưng ta tóm lại là sư tỷ của bọn họ. Ôn Lên nhìn ngoài cửa sổ nước mưa, làm không có tác dụng gì, chỉ biết người tu luyện, nếu là có thể chiếu sáng các sư muội con đường, đối với nàng mà nói chính là tốt nhất, là tiến về Trường An trên đường đi trọng yếu một bước. nguyên một tiếng này đại sư tỷ, cũng không phải nhận không. Trúc Bình Nương không lời nào để nói. Các sư muội, Ôn Lên nhớ tới các nàng đầu vai thêu nhiều đoá màu trắng lên hoa, cũng nhẹ nhàng thở dài, tóm lại là lỗi của ta. Bởi vì nàng tồn tại, rất nhiều ước mơ nàng cô nương bắt đầu học kiếm. Tại trên mộ Vũ Phong, quá nhiều sư muội bởi vì nàng nguyên nhân mà đi lên kiếm đạo cái này chuyển thừa đoạt tuyệt, không thấy được tương lai tươi sáng đường ôn lê khó mà nói đây có phải hay không là chuyện chính xác nhưng nếu các sư muội bị ảnh hưởng của nàng kia làm sư tỷ sẽ vì các nàng phụ trách sư ba cảm thấy ta không nên dừng lại cẩn thận lắng động vừa đưa ra lối đường ôn lê hỏi tỷ tỷ ta không biết nên nói gì quyết định của ngươi đâu trúc bình lương xem nàng Ừm, quyết định của ta chính là trước dừng lại trúc bình lương bây giờ đã hoàn toàn không biết nên nói gì ôn lê dừng lại tu hành là vì những thứ kia ước mơ nàng đi theo nàng học kiếm sư muội nhóm nếu như từ trường đã biết đoan trường lập tức liền có thể hiểu ôn lê ý tưởng liền như là một học bá Có chút đề mục đối với Ôn Lê mà nói là một cái là có thể cho ra câu trả lời, cũng không cần bất kỳ suy tính. Thế nhưng là trừ nàng ra toàn bộ cô nương, cũng không làm được đề bài này, thậm chí ngay cả đề mục cũng đọc không hiểu. Vì vậy Ôn Lê cần dừng bước lại, thật tốt suy tính một cái, như thế nào dùng ngôn ngữ đơn giản nhất, dễ hiểu nhất phương thức để cho các sư muội hiểu, nàng là thế nào làm ra đề bài này? Con mắt của nàng chính là dẫn dắt các sư muội đuổi theo cấp bộ của mình, dù là chỉ có một chút, nhưng cũng hy vọng các nàng có thể theo kịp. Dưới tình huống này, Ôn Lê tự nhiên không thể đang tiếp tục đi về phía trước. Lấy nàng bây giờ ở kiếm y bên trên cái loại đó quỷ dị tốc độ tiến lên, Nếu là lại tu hành một ít ngày giờ, chỉ sợ nàng có lòng cấp các sư muội rằng giải, các nàng cũng hoàn toàn không nghe rõ. Đây chính là tầm mắt trên lệnh. chúc Bình Nương, nàng có thể hiểu ôn lê ý tưởng, nhưng cũng cực kỳ bất đá dĩ. Ôn lê không phải một đạt chuẩn trường học tiên sinh, nàng không biết nên thế nào đem lĩnh nộ của mình rất tốt dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tới, cho nên. Nàng thường dùng nhất chính là ngốc phương pháp. Giống như dạy từ trường ăn như vậy. Lấy triển hiện kiếm ý tới giáo đạo sư mọi nhóm tu hành, đây là ôn lê thường đang làm chuyện. Mà bây giờ Ôn Lê biết mình đã đến một giới hạn, nếu như tiến hơn một bước, như vậy kiếm ý của nàng gặp nhau biến thành trừ nàng ra không ai còn có thể hiểu tồn tại. Đi trước rất nhiều, Ôn Lê sẽ không cảm thấy khổ não, bởi vì nàng có thể làm một ngọn đèn sáng. Nhưng nếu như đi trước rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, Ôn Lê sẽ phải bắt đầu khổ não. Ta bây giờ nên nói cái gì đâu? Trúc Bình Nương nhẹ nhàng rút mi tâm, vì các sư muội mà cố ý chậm lại bản thân tu hành tiếp tấu. Đứng ở Ôn Lê góc độ bên trên, Trúc Bình Nương cho là mình nên khuyên can nàng đừng làm loại chuyện ngu này, nhưng là đứng ở mộ vũ phong góc độ bên trên, ôn lê chính là nhất để cho người vừa ý đại sư tỷ, a lê, chúc bình nương gục mặt, ừm, ta bây giờ biết, bọn nha đầu vì sao điên cuồng như vậy thích ngươi, thích, ta, ôn lê chớp chớp mắt, có sao, có, chúc bình nương rất chăm chú gật đầu, nếu như những thứ kia nha đầu biết ngươi cố ý dừng lại vì bọn họ giải thích đối ngươi mà nói hoàn toàn không cần đi tìm hiểu vật, các nàng nên muốn chết tâm đều có, cho nên, ta không thể để cho các sư muội biết chuyện này, ngươi cứ nói đi, nếu để cho các nàng biết thích nhất sư tỷ vì mình mà dừng bước lại, sách, a lê. Ngài nói, ngươi cần phải biết, tỷ tỷ mặc dù không rõ ràng lắm, ngươi bây giờ cái gọi là tiến triển sắp có bao nhanh, nhưng đã ngươi cũng vì đó khổ não, nhất định là ghê gớm cơ duyên. Trúc Bình Nương giọng điệu trước giờ chưa từng có nghiêm túc, nếu là ngươi vì một đám bọn nha đầu dừng bước lại, xảy cơ hội tốt, ta không tiếp thụ nổi. Lúc này Trúc Bình Nương giữa lông mày xuất hiện mấy phần để cho Ôn Lê vô cùng quen thuộc, thuộc về Trúc Đồng Quân thần thái. Nếu để cho ta nói, ngươi chỉ cần đi tốt ngươi đạo chính là, đừng phân tâm đi quan các nàng. Trúc Bình Nương gọi ra một hớp thanh khí, chỉ có chuyện này, hi vọng ngươi có thể nghe lời. Trúc Bình Nương hoàn toàn không hy vọng Ôn Lê làm như vậy thậm chí cực kỳ kháng cự, đừng luôn nghĩ những thứ kia nha đầu, ta không hy vọng ngươi vì các nàng mà hy sinh bản thân, đây là cực kỳ sai lầm chuyện. Trúc Bình Nương nói nghiêm túc, hy sinh. Ôn Lê nghe Trúc Bình Nương vậy, trong mắt lên mấy phần liền bận, nàng lắc đầu một cái, bất quá là dừng lại chờ một hồi, còn nói không lên là cái gì hy sinh. ngay cũng nói, thời giờ của ta còn dài hơn, liền không gấp cái này sẽ. Thế nhưng là, cũng không phải gì đó thời điểm đều có cơ duyên như vậy. Trúc Bình Nương tiềm thức nói, ngươi phải đem nắm chặt, là ta, tóm lại là ta. Ôn Lê xem nàng. Chu Bình Nương vào lúc này phát hiện nàng cùng Ôn Lê ý tưởng về bán chất bất động. Ôn Lê hoàn toàn không có đem đoạn này nhanh chóng tăng lên kỳ làm thành là cái gì chuyện hết sức trọng yếu. Người bình thường mơ ước nội hiểu, cơ duyên, nàng hoàn toàn không có để ở trong mắt. Thì giống như đối với Ôn Lê mà nói, chỉ cần nàng nghĩ, tùy thời có thể đi về phía trước. Như vậy dùng bản thân chút thời gian đổi lấy các sư muội tăng lên, ở trong mắt Ôn Lê là có lợi nhất bất quá chuyện. Nghĩ tới đây, Chu Bình Nương chỉ cảm thấy đầu vóc một trận nỗi khổ riêng. Nha đầu chết tiệt, ngươi có phải hay không quá tự tin? Loại cơ duyên này cũng không để vào mắt, thật sự cho rằng ngươi là thiên đạo con gái rồi à? Còn có thể để nó dừng lại Vân Vân ngươi. Sư bá, ta chưa thấy qua cha mẹ của ta, nhưng Thiên Đạo nữ nhi sẽ không phải là nửa yêu đi. Xin lỗi, tỷ tỷ là nghĩ quên ngươi. Ngươi hiểu là tốt rồi. Trúc Bình Nương nói nói xin lỗi, chợt nhớ tới cái gì. Vân Vân, không thấy được chẳng qua là vì Vân Vân bọn nha đầu đi, ngươi khác này ý chỉ nhắc tới sư muội, không đề cập tới Trường An. Ha ha, thiếu chút nữa đã quên rồi, từ Trường An cũng là học kiếm. Nói, nàng hít mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới Ô Lê, làm như một con mẫu hồ ly. Chương 446, tháng dễ dàng quá hử? Chương 446 thắng dễ dàng quá hư. Trúc Bình Nương thiếu chút nữa đã quên rồi từ Trường An cũng là một kiếm tu. Ôn Lê đã nói vì các sư muội rất hiển nhiên là cố ý không để ý đến Từ Trường An, nàng cái này rõ ràng cũng có dừng lại vân vân Trường An ý tứ mà. Trúc Bình Nương nghĩ thầm nếu là vì Trường An, nàng ngược lại có thể hiểu cùng tiếp nhận. Nếu như Ôn Lê chẳng qua là vì những sư muội kia làm sư tỷ vì một vũ phong mà hy sinh, Trúc Bình Nương sẽ gặp có chút đau lòng. Nhưng nếu như nói Ôn Lê là vì dừng lại chờ một hồi Từ Trường An, vậy dạng này Ôn Lê ít nhất là có tư tâm, có tư tâm. Trúc Bình Nương trong lòng ít nhất sẽ không như vậy khó chịu, có thể thiếu yêu thương nàng một ít. Trúc Bình Nương thu hồi trên mặt không quá đứng đắn nụ cười, nhưng Ôn Lê Dù sao cũng là Ôn Lê A, nàng cuối cùng không phải người ích kỷ. Cho nên, vì sao chỉ nhắc tới lên mộ Vũ Phong đám kia nha đầu mà không nói Trường An? Chẳng lẽ Trường An thì không phải là kiếp tu? Sư đệ, Ôn Lê nháy mắt mấy cái, làm như hơi nghi hoặc một chút nhìn Trúc Bình Nương một cái. Sư đệ là có thể cùng đi lên, ta tiến triển mau một chút, cùng hắn không có quan hệ. Nàng dừng lại thuần túy là vì những thứ kia theo không kịp tới sư muội, sư đệ hoàn toàn không cần nàng đi lo lắng cho nên Ôn Lê tiềm thức liền đem từ trường an cấp không để ý đến, trong lúc nhất thời vậy mà không có hiểu Trúc Bình Nương đang cười chút gì. A, không sao. Trúc Bình Nương nuốt mi tâm. Cho nên nói, Ôn Lê tạm thời dừng lại đối kiếm đạo tu hành đối từ trường an ngược lại có ảnh hưởng trái chiều. Nhưng như vậy, Ôn Lê không phải lộ ra càng thêm vô tư sao? Ôn Lê cái này Đại sư tỷ, để cho đã từng giống vậy làm hợp hoan tông Đại sư tỷ, lại chỉ biết khắp nơi gây họa kết thủ Trúc Đồng Quân, mặt xấu hổ. Nàng năm đó là cái không hơn không kém tu luyện người điên, để cho nàng tạm ngừng xuống trợ giúp các sư muội là vô luận như thế nào cũng không thể chuyện. Sư bá ngài thế nào, Ôn Lê xem nàng, không có chuyện gì, chẳng qua là lại một lần nữa xác nhận bản thân xấu xí. Trúc Bình Nương không nhịn được than thở, nàng nhìn về phía Ôn Lê, A Lê, ngươi cùng tỷ tỷ nói những thứ này là muốn cho ta thuyết phục sư phụ ngươi. Ừm, Ôn Lê gật đầu một cái, nhớ tới nhà mình sư phụ, giữa lông mày cũng xuất hiện mấy phần mắt trần có thể thấy bất đắc dĩ, sư phụ, nàng nhất định là sẽ không đáp ứng, nhưng có đồng quân sư bá thay nàng nói chuyện, chuyện chỉ biết biến đơn giản rất nhiều, dù sao Ôn Lê biết được Trúc Bình Nương xem ra cùng nàng sư phụ không đội trời chung, nhưng trên thực tế hai người thật là tốt bạn bè nói nhảm, nếu là đồ đệ của ta không giải thích được muốn từ bỏ tương lai tốt đẹp, liền xem như vì cái khác nha đầu, ta cũng không thể nào đồng ý. Trúc Bình Nương nhếng môi, dù sao những thứ kia nha đầu giá trị cộng lại, cũng không sánh bằng ngươi một chút xíu. Giá trị, Ôn Lê không có nói gì, chẳng qua là an tĩnh xem Trúc Bình Nương, chờ đợi nàng đáp lại. Nhìn ta như vậy vô dụng, muốn cho tỷ tỷ ta cấp ngươi giúp một tay, ngươi trước tiên cần phải thuyết phục ta mới được. Trúc Bình Nương mười phần nói nghiêm túc, nàng bây giờ đối với Ôn Lê muốn tạm thời dừng lại kiếm đạo tu hành ý tưởng, hoàn toàn không đồng ý, vô luận như thế nào không thể nào đồng ý. Nàng đều không đồng ý thế nào đi thuyết phục Ôn Lê sư phụ, nàng giang tay ra, dĩ nhiên, ngươi nếu là tính toán không nghe chúng ta những thứ này lão bà, cũng không có ai quản ngươi, vô dụng phép khích tướng, trúc bình nương xem Ôn Lê, nàng dĩ nhiên biết được Ôn Lê sẽ không tự mình đi làm loại chuyện như vậy, nàng nhất là nghe sư phụ lời cô nương, ngài, nha, Ôn Lê làm như không có nghĩ qua, vốn là chuẩn bị nhờ giúp đỡ tiền bồi biến thành ngăn trở nàng người, dĩ vang trúc đồng quân lấy nàng trong nội tâm kia không gì sánh kịp tiêu ngạo nhất định có thể rõ ràng chính mình coi thường khoảng thời gian này nhanh chóng tiến triển mang đến bận trước mắt Trúc bình nương lại thế tục rất nhiều, sẽ vì bản thân cái này vãn bối lo lắng. Nói thật, Ôn Lê rất thích trước mắt cái này, luôn là tự xưng là tỷ tỷ cô nương. Ôn Lê trong ánh mắt mang theo tơ lụa bình thường mềm mại, nàng nhẹ nhàng thở dài, "Sư bá, A Lê phải như thế nào mới có thể nói phục ngài?" Rất khó. Trúc Bình Nương lắc đầu một cái, "Bây giờ ngươi không nghĩ ra như thế nào đi đối đại Trường An, cảnh giới cũng chỉ có thể cắm ở minh tâm cảnh tụ cùng. Tu vi đã không lên nổi, bây giờ toàn dự vào kiếm ý chống đỡ, nếu là liền kiếm ý cũng phải tạm thời phong tồn đứng lên, vậy ngươi còn lại cái gì?" Nàng đương nhiên là sẽ không đồng ý. Tu vi Ôn Lê đọc đôi câu, đột nhiên hỏi: "Sư bá, ta nói gần đây tu hành tiến cảnh có chút nhanh, cũng không phải là chỉ riêng chỉ kiếm ý." "Có ý gì?" Chúc Bình Nương tao mày. "Sư bá, ngài có từng thấy sư đệ tu luyện dáng vẻ sao?" Ôn Lê hỏi. "Trương An, ta chưa thấy qua, bất quá nghe nói động tĩnh rất lớn, vì tạm thời giấu giếm tiểu tử kia thiên phú, trưởng môn cũng cố ý ban cho Lưu Ly Ngọc." Chúc Bình Nương như nói thật đạo. "Ta cùng sư đệ phải không vậy, không cần che giấu cái gì." Ôn Lê lắc đầu một cái, gần đây "Dị thường. ngài bản thân xem một chút đi." "Dị Chúc Bình Nương đang muốn hỏi cái gì? cũng cảm giác được ôn lên nghiêm túc lên, trong mắt vốn là êm ái khí tức tán sạch sẽ, thay vào đó chính là hết sức chăm chú. Không thể không nói, di vang ôn lên nghiêm túc lúc sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, rất có vài phần không giận tự uy ý tứ. Nhưng là bây giờ ôn cô nương, dù là nghiêm túc, nhưng kia một đôi con ngươi dường như muốn chảy ra nước, trong tu hành nghiêm khắc thái độ cùng đẹp đẽ tướng mạo sinh ra vi diệu phản ứng hóa học. Người cô nàng này, cũng đến tốt nhất tuổi ta. Trúc Bình Nương không nhịn được cảm khái. Ôn lên lại chăm chú thái độ cũng không che giấu được nàng đoan chính ngũ quan cùng vóc người cao gầy, liền như là không ngừng phát ra chí mạng hương thơm hấp dẫn người yêu đi trước hái nàng đóa này đang nở rộ tới sáng lạng nhất mê người đóa hoa. nhưng là trúc bình nương sự chú ý rất nhanh cũng không ở ôn lê tướng mạo bên trên, nàng mơ hồ cảm nhận được cái gì? tu luyện, ôn lê là đang tu luyện. lúc này tu luyện là muốn làm cái gì? chỉ thấy ôn lê khí thế trên người từ từ kéo lên, giống như là muốn ngưng tụ thành thực thể bình thường, linh khí ở trong cơ thể nàng đi lại, trong ngay mắt, linh khí chung quanh bị nàng hấp thu hết sạch, để cho thói quen linh lực trúc bình nương chống rông sinh ra một loại khó chịu nhẹ thở cảm giác, giống như núi cao kiếm ý chống rông xuất hiện ở ôn lê bốn phía, từ từ đưa nàng toàn bộ cái bọc. lách cách. Lạnh bước rơi vào trúc bình nương trên mặt, tay nàng chỉ nhẹ nhàng run, ý nghĩ đầu tiên là linh vũ đã tiến hóa đến không chỉ có có thể xuyên qua linh khí, liền thực thể nóc nhà cũng không đỡ nổi sao? Trúc bình nương rất nhanh liền ý thức được, không phải từ trường an, là ô lê. Bên trong nhà trận rơi ra mưa, vậy căn bản chính là không phải cái gì nước mưa, mà là bị ô lê tu hành thời điểm hút lấy tới thiên địa linh khí, chỉ bất quá bị ép thành cực hạn linh dịch. Trong ngay mắt, từng giọt từ linh khí hội tụ thành nước mưa, cũng bắt đầu tí ta tí tách rơi xuống. Một giọt này linh vũ, nếu là rơi vào hoa nguyệt lâu những thứ kia bình thường cô bé trên đầu, ít nhất cũng có thể kéo dài tuổi thọ, khử bệnh phát nhanh. Bên trong nhà mưa nhỏ cũng không lâu lắm liền hội tụ thành chút nước mưa to, bọn nó đột nhiên giống như là tìm được mục tiêu bình thường, hướng Ôn Lê Phương hướng cấp tốc hội tụ đi qua. Chẳng qua là An Tĩnh tu hành Ôn Lê phảng phất như là một cái động không đáy, tới bao nhiêu linh vũ liền hấp thu bao nhiêu. Minh tâm cảnh hậu kỳ, đang vân cảnh trước tam cảnh, đang vân cảnh trong ba cảnh, đang vân cảnh cuối cùng. Ở chúc bình nương môi đỏ khẽ nhếch trong kinh hải, Ôn Lê khí thế không ngừng tăng vọt, trên người nàng linh lực tồn lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng tiến. Rõ ràng vẫn như cũng là một cái bình thường minh tâm cảnh. Nhưng là nàng thế ở trong mắt Trúc Bình Nương đã không nghi ngờ chút nào là nửa chân đạp đến nhập quá hư cảnh. Có lẽ là bản thân cảnh giới cùng phát tán ra khí tức trên lệch quá lớn, ôn lê khí thế lại vô cùng kinh người. Lúc này, Mộ sương cũng cho đáp lại. Lóe ra lôi quang mê đen, đang cao thiên thanh nén, chiếu sáng bầu trời, cũng chiếu sáng Trúc Bình Nương trong mắt. Quá, quá hư cướp. Trúc Bình Nương ngờ ngác. Trần xuất hiện lôi quang chiếu sáng toàn bộ Bắc tăng thành, các cô nương rối rít ngẩng đầu lên, kinh ngạc không thôi nhìn lên trên trời. Tiếng như lôi long đồng dạng tại mưa dầm trong xuyên qua không ngừng điện quang đang bình thường các cô nương trong mắt thế nhưng là có chút kinh người. Nhất thời tâm tình bất an ở Bắc Tăng Thành tràn ngập ra, quá hư cướp. Với trong thành tre dù đi dạo Thạch Thanh Quân nghiêng đầu, nhìn lên trên trời kia lóe ra địa quang. Ai muốn độ quá hư cảnh kiếp nạn, nàng chớp chớp mắt, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. La ô Lê, Nha đầu kia không phải mới Minh Tâm cảnh sao? Thạch Thanh Quân có cố ý đi tìm hiểu qua ô Lê, biết được nàng còn không có đến Đang vân Cảnh, nhưng một cái chớp mắt ấy không ngờ sẽ phải độ quá hư cướp. Thạch Thanh Quân đến rồi một ít hăng hái, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Đang vân Cảnh là tu tiên giới đại đa số người tu hành giai tầng như vậy đến quá hư cảnh, nhưng chỉ là đúng nghĩa cao cấp sức chiến đấu. Dù chỉ là quá hư đệ nhất cảnh, nhưng cũng đã chạm tới đạo danh giới. Đến quá hư cảnh sau, sau mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá, mang đến đều là trời cùng đất chênh lệch. Cho đến quá hư chính cảnh, thậm chí đã có thể chạm tới càn khôn ý. Dù sao liền trúc bình nương cùng Lý Chi Bạch cũng bất quá là quá hư cảnh. Chẳng qua là các nàng đã trèo tới đỉnh núi, tầm thường quá hư cảnh ở trong mắt Lý Chi Bạch cùng bình thường người tu hành cũng không có cái gì phân biệt. Thạch Thanh Quân hơi nâng lên mặt dù, như có điều suy nghĩ nhìn lên trên trời cấp rộng. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trên đời này trừ hai cái càn khôn cảnh, quá hư cảnh đích xác chính là người tu hành cực hạn, mà Ô Lê nháy mắt sẽ phải độ kiếp, không hoàn chỉnh quá hư cướp. Thạch Thanh Quân nhìn kiếp lôi trong chút kia thiếu sót địa phương, nhẹ nhàng gật đầu. Quả nhiên, chẳng qua là đơn thuần khí tức mà đưa tới lôi kiếp, cũng không phải là đầy đủ. Ngược lại cái kỳ quái cô bé, mặc dù sớm biết đối với thượng cổ kiếm tu mà nói, đời sau mới xuất hiện cảnh giới tu hành không cách nào đối kiếm tu tiến hành định nghĩa, nhưng ôn lên như vậy cả ngày cấp cũng có thể lừa gạt được đi. Thạch Thanh Quân vẫn là lần đầu tiên thấy. A, giống như cũng không đáng được kinh ngạc. Thạch Thanh Quân nhớ tới Ôn Lê cùng từ trường an thân cận quan hệ, liền cảm giác có công tử kia ở Ôn Lê trên người xuất hiện nhiều hơn nữa vật kỳ quái cũng không đáng được để ý. Một là hoàn toàn thoát khỏi bây giờ cảnh giới tu hành, không cách nào đi tìm hiểu kiếm tu. Một càng là hoàn toàn không biết tồn tại. Hai kẻ như vậy ở chung một chỗ, xảy ra chuyện gì cũng bình thường. Thạch Thanh Quân chuyển trong tay dù. Đáng tiếc, Ôn Lê cũng sẽ không thật đến quá hư cảnh. Dù sao chẳng qua là đơn thuần khí tức mà đưa tới lôi kiếp, sẽ không rơi xuống. Sự xuất hiện của nó chỉ có thể đại biểu Ôn Lê đã có bước vào quá hư cảnh tư cách. Ý thức được chẳng qua là một đạo giả rối lôi kiếp sau, Thạch Thanh Quân cúi đầu. Xem bản thân đạp nước dày thế Đồng dạng là nhân công tử lên lôi kiếp, ngược lại ta lợi hại hơn một ít. Nhớ lại hôm đó chiếm cứ ở Triều Vân Tông trên Thanh Long cùng đẩy trời kim xà của Vũ Thạch Thanh Quân chợt nghĩ như vậy. Nha. Dày thế đạp lên vũng nước nhỏ, Thạch Thanh Quân vén lên bên thai tóc xanh, hiện lộ ra chút vận sắc. "Nàng, đây là đang suy nghĩ gì kỳ quái chuyện đâu?" Cùng Thạch Thanh Quân vậy chú ý tới lôi kiếp, nhưng là rất nhanh liền ý thức được lôi kiếp giả dối bạn chất A Thanh cô nương xoay người nhìn trên giường nửa ngồi dậy, mặt kinh hoàng thiếu nữ áo vàng. "Được rồi, chẳng qua là lên cái tiếng sấm vô ngại." A Thanh Ôn hòa nói. "Thanh." "Thanh tỷ tỷ." Ta nhìn thế nào? Giống như không phải bình thường thôi. Thiếu nữ áo vàng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một mảnh ban ngày, nói lắp bắp: "Không có gì đáng ngại, ngươi nghĩ ngươi ngươi chính là." A Thanh mặt bình tĩnh đi tới đem cửa sổ đóng lại. "Thanh tỷ tỷ, ta nói không có sao?" A Thanh nhẹ nhàng thở dài, sờ một cái thiếu nữ đầu, ngược lại cái sợ sấm đánh nha đầu. "Không, vật kia rất rõ ràng không đúng đi." Thiếu nữ áo vàng bắt lại A Thanh thủ đoạn, có chút sợ hay nói: "Là tiên môn sao?" A Thanh mười phần bất đắc dĩ, sợ hai tiên môn làm ra động tĩnh sau đó tìm bản thân cái này chữa thiên số một nữ nhân xấu muốn an tâm, thật có người không tin ta, còn không tin bình nương. a thanh vũ một cái bởi vì sấm xét từ trong ngộ thức tỉnh bị triệt để hù được thiếu nữ, không có sao. bình nương cũng là nhắc tới chúc bình nương thiếu nữ một cái liền an tâm lại. đúng vậy, nếu là thật xảy ra đại sự gì, bình nương bây giờ nhất định đã tìm tới cửa làm cho các nàng tị nạn, làm sao sẽ để cho nàng tiếp tục ở đây nhi ngủ. thật là những người tu luyện kia chính là căm ghét, thiếu nữ nhíu môi, ngủ cũng làm cho người ngủ không yên ổn, ồn ào quá. nói nàng đỡ a thanh eo rãi nằm xuống. Đỏ mặt nhẹ nhàng nằm bên giường A Thanh tay, xem bộ dáng là không ngủ được. A Thanh cũng không hề rời đi ý tứ, nàng kỳ thực cũng có chút kinh ngạc. Cái này ôn nha đầu, so với nàng tưởng tượng còn lợi hại hơn rất nhiều. Không ngờ ở Minh Tâm cảnh là có thể dẫn động quá hư cướp. Có ý tứ. Bây giờ cái này thế đạo, nửa yêu, cũng có thể được trời cao chiếu cố sao? Hay là nói, cùng từ công tử có liên quan. Đưa tiệc, chiếu sáng chân trời lôi kiếp tự nhiên đưa tới Lục cô nương lưu ý, nàng mặt khiếp sợ bầu trời, bất quá bởi vì đợi một hồi, không, có thấy trúc bình nương trở lại, liền không có quá sợ hãi. Để cho Lục cô nương kinh ngạc chính là Vân Thiện vốn là thật tốt ngồi, thấy lôi quang sau chợt liền xoay người, đưa lưng về phía ngoài cửa sổ một mảnh lôi kiếp, đầu cũng tấp xuống. "Ai nha, Vân cô nương sợ sấm đánh sao?" Thật đáng yêu. "Phu nhân, ngài không có chuyện gì chứ? Bất quá là một đạo lôi, không có sao." Nàng giọng ấm áp an ủi Vân Thiện. "Không có sao." "Sao?" "Ừm, là không có quan hệ gì với ta." Vân Thiện thì thào nói, mũi chân hướng về phía từ trường an phương hướng, đầu ngón tay hơi vòng quanh tóc xanh. "Không, không liên quan Vân cô nương chuyện." Chương 447, Vân Thiện không cách nào độ kiếp, chương 447, Vân Thiện không cách nào độ kiếp. Vân Tiện phải không sợ hai tiếng sấm? Từ Trường An tin chắc một điều này, tình cờ thật sự có tâm tình không tốt, lại cũng chỉ là bị tiếng sấm thức tỉnh mộng đẹp rời giường khí. Hắn có chút buồn cười. Dù sao, có thể nhìn thấy bởi vì rời giường khí mài náo nhỏ tính tình Vân cô Nương là cực kỳ hiếm thấy chuyện, rất đáng yêu. Lo lắng. Hắn ngược lại hoàn toàn không lo lắng. Đầu tiên là hệ thống cũng không có nhắc nhở xuất hiện bất kỳ nguy cơ. Từ Trường An bây giờ đối hệ thống thái độ mặc dù có chút phức tạp, có ở đây không trên loại chuyện như vậy hay là sẽ chọn ưu tiên tin tưởng hệ thống. Sau đó chính là chỗ này là Bắc Tăng Thành. Từ Trường An bao nhiêu cũng là mộ vũ phong chấp sự điện người, biết được bắc tang thành là triều vân tông đại trận một bộ phận, cộng thêm triều vân tông bản thể đang ở cách đó không xa, hoàn toàn không đáng giá lo âu. Cho nên, tay cầm dao phay từ Trường An phát hiện ngoài cửa sổ một mảnh ban ngày lúc, phản ứng đầu tiên là có chút tò mò. Lại là thiên kiếp sao? Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, xem lôi quang ở trên trời xuyên qua, là có tiền bối muốn độ kiếp. Từ Trường An nhìn kỹ một hồi bầu trời kiếp lôi, liền cảm giác kiếp này lôi cùng hắn ở thiên minh phong ra mắt một lần kia, kém quá xa. Thiên minh phong lần đó, Abu tầng mây bị ánh chiếu phảng phất ban ngày để cho người lo lắng một giây kế tiếp kiếp lôi chỉ biết đem toàn bộ thiên minh phong cắn rứt. Ừm, mặc dù chân chính rơi xuống sau, kiếp lôi dừng ở trước mặt hắn như cùng một đạo liên tiếp thiên địa cô sáng màu trắng, khí tức bình thản lại ôn nhuận. Nhưng là ít nhất, kiếp lôi đang rơi xuống trước uy thế là làm đủ. Mưa to chớp liên tục, cấp toàn bộ Triều Vân Tông cũng bao phủ một tầng bóng ma. Mà kiếp lôi sau, càng là đưa đến xét thiên minh phong tiến vào các loại người tầm mắt, đưa tới nhiều điều tra. Đủ để thấy được lúc ấy một đạo thiên kiếp cho mọi người mang đến thế nào kinh người vật. Bây giờ mà, thật nhỏ. Từ trường an không kìm ham được nói. từng, chính là rất nhỏ mặc dù bầu trời cùng là lôi quang la lụn, gợn lạt mạ lưu chuyển, nhưng là để cho Từ Trường An tới so sánh, đại khái chính là ngất trời cự long cùng hồ nước trong con lươn nhỏ phân biệt. Nghĩ đến, lôi kiếp cũng là phân đẳng cấp. Từ Trường An nắm dao phay, động tác trên tay nhanh chóng cắt lấy liệu, đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ kia xuyên qua trước đoán, khẽ lắc đầu, có chút tự rêu cười một tiếng. Hắn mới là phạm bá ngu, không ngờ bởi vì da mắt càng hùng vĩ hơn lôi kiếp mà coi thường thật nhỏ kiếp lôi. Hắn có như vậy tư cách sao? Phải biết, không tới tu vi nhất định, có thể thấy được không tới cái này lôi kiếp có thể độ kiếp ít nhất đều là đã có thể dẫn động thiên địa lực lượng chân chính cường giả so hắn như vậy tôm nhỏ thức không biết cường đại hơn bao nhiêu từ trường an cẩn thận suy nghĩ một chút biết ngay bản thân coi thường là như thế nào mà tới khí thế hắn hoàn toàn không cách nào từ trên trời kiếp lôi bên trên cảm giác được một chút xíu uy hiếp cùng khí thế liền như là bầu trời xuyên qua không phải sấm xét, mà là từng tờ một ra từ nhi đồng nói bút chớp ngó hình vẽ loại này không có chút nào uy hiếp cảm giác cấp từ trường an một loại cho dù những thứ này lôi rơi vào trên người của hắn cũng không đả thương được hắn một sợi tóc áo rác thật là kỳ quái bản thân làm sao sẽ có ý nghĩ như vậy trâm tư một hồi, từ trường an cảm thấy có lẽ là bởi vì thiên đạo sẽ không vạ lây vô tội, cho nên có thể cảm nhận được thiên kiếp đáng sợ uy thế chỉ có đưa tới kết lôi, cần người độ kiếp. như chính mình như vậy người ngoài cuộc, tự nhiên không tại thiên kiếp uy thế bên trong. kỳ thực, hắn kiếp trước theo nhận thức trong kiếp lôi cũng tốt, đời này ở vân cô nương trong thư phòng hiểu biết cũng được, thậm chí là ở bắc tăng thành những thư kia kể chuyện tiên sinh trong miệng hiểu lôi kiếp, cũng nên là càng đáng sợ hơn vật. từ trường an ấn tượng ban đầu chỉ biết cho là thiên kiếp nên là rất có uy thế, giáp thiên lui tới, cấp hạ tuổi khô là hủ. trên thực tế đâu, không thể không nói, cái này cái gọi là kết lôi thật một chút xíu cũng không doan người. Cho dù là làm cho cả triều vân tông cũng khẩn trương thông thiên bạch ngọc tử lôi, từ trường an cũng cảm thấy được ôn hòa, liền cung thích gì trong ngực hắn như con mèo nhỏ được. Doan người, không, còn không có náo nhỏ tính tình lúc vân thiện để cho người sợ hãi. Vươn người một cái, từ trường an ở lần thứ hai thấy kiếp lôi sau, trong lòng về điểm kia đối với thiên kiếp tò mò toàn bộ tiêu tán sạch sẽ. Quả nhiên, hắn liên quan tới độ kiếp chuyện này lòng hiếu kỳ đều ở đây thiên minh phong kia một trận trong lôi kiếp bị thỏa mãn. Ừm, cái này bắc tăng thành phần lớn sinh hoạt hay là người bình thường. Người bình thường thấy như vậy kỳ dị thiên tượng sẽ dẫn tới khủng hoảng a. Cũng may, nhà mình Vân Cô Nương không phải lại bởi vì loại chuyện nhỏ này thất kinh người. "Tiểu thư." Từ trường An nhẹ nhàng tiêu một tiếng, thanh âm của hắn theo cơn gió chậm rãi tiêu tán ở ngoài cửa sổ tiếng sấm ầm ầm trong. "Rất đáng yêu a, Vân Cô Nương." Bây giờ nghĩ tới mới vừa tới muốn ôm một cái Vân Thiện, Từ trường An liền không nhịn được tâm tình thật tốt, vốn là lo Âu Vân Thiện thiên phú tốt xấu tâm tư đều bị xông vỡ rất nhiều. Cũng không biết là không phải Vân Thiện nhìn ra bất an của hắn, cho nên mượn ôm an ủi hắn. Tóm lại, thật sự là hắn là được ca đuổi Thiên phú Từ trường ăn trầm mặt một hồi, phát hiện mình làm sai một chuyện, hắn buông xuống dao phay, lấy thủy tướng ngón tay rửa sạch, có chút thấy nãy nhìn lên trên trời, coi thường lôi kiếp là lỗi của mình. Phải biết, lấy Vân tiện Thiên Phú, tương lai có thể hay không tu luyện đến độ kiếp cũng không tốt nói sao? Coi như có thể, nàng có thể an ổn độ kiếp sao? Luôn cảm thấy, Liên Vân Tiễn như vậy nhu nhược dáng vẻ, thật sự có lôi kiếp rơi vào trên đầu. Ba một cái người gục đi. Lo lắng thuộc về lo lắng, nhưng vẫn là hy vọng tiểu thư có đủ để tu luyện đến độ kiếp Thiên Phú. Từ ăn nhẹ nhàng thở dài, chậm tiếp tục bắt đầu bản thân bận rộn. Vân Tiễn chút thanh âm theo cơn gió âm thanh cùng tiếng sấm chậm rãi đi tới Vân Thiện bên hai, để cho cô nương vùi đầu thấp hơn. Nếu như có thể, nàng không hy vọng phu quân thấy được tiếng lôi, sau đó liền niệm lên nàng tới. Không phải đều nói, cái thiên kiếp này cùng Vân cô nương không có, không có quan hệ sao? Nghĩ tới đây, Vân Thiện lại lộ ra mấy phần khổ não vẻ mặt. Nàng là muốn không liên quan, nhưng từ trường An chẳng phải nghĩ, bây giờ từ trường An tựa hồ không chỉ có để cho thiên kiếp quan Vân cô nương chuyện, thậm chí còn mong muốn để cho nàng một ngày kia bị xét đánh. Nó như vậy có thể có chút kỳ quái, nhưng là tóm lại là cái ý này. Muốn cho nàng độ kiếp, không phải là muốn cho nàng bị xét đánh. Vân Thiện mày liễu vi ngưng, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Phu nhân, ngay vào lúc này, lục cô nương xách băng ghế làm được Vân Thiện bên người, nắm chặt tay của nàng, đem Vân Thiện dùng sức ngón tay nhẹ nhàng tách ra cũng nắm ở trong lòng bàn tay. Chỉ có tiếng sấm, cô nương chớ có sợ hãi, không tính là gì chuyện. Lục cô nương tiếp tâm an ủi Vân Thiện, nàng đây là cho là Vân Thiện bị tiếng sấm hù dọa. Dù sao, Vân Thiện biểu hiện nhìn thế nào thế nào giống như là sợ hãi thế lôi. tiếp khi còn bé cũng là rất sợ sấm đánh, bất quá, khi đó trúc tỷ tỷ nói cho tiếp kỳ thực căn bản không đáng giá sợ hãi. Lục cô nương thanh em em dịu nói chỉ cần không thẹn với lòng, tâm vô ác chuyện, cái này lôi vô luận như thế nào là rơi không tới ta trên thân, rơi không tới trên đầu ta. Vân thiện ngẩng đầu lên, Ừm Lục cô nương đoán chắc nói, cho nên, không cần sợ hãi. dù sao Vân cô nương nhất là lương thiện cô nương, như vậy à? Vân thiện khẽ lắc đầu. Lục cô nương, chuyện gì xảy ra? thế nào bản thân an ủi qua Vân cô nương sau, nàng xem ra càng thêm mất mát. Ừm tại sao là mất mát, mà không phải sợ hãi? chẳng lẽ Vân thiện không sợ sầm đánh? nhưng nếu như không sợ, Vân thiện tâm tình vì sao không tốt đâu? Lục cô nương híp mắt lại một chút, sau đó làm như nhớ ra cái gì đó, nàng cẩn thận nói, "Ngài có phải hay không mong muốn để cho công tử tới?" An đuổi ngài. Tỷ Như Vân Thiện không thích sầm đánh, dị vãng đều là từ trường An An đuổi, bây giờ đổi thành bản thân cái này ngoại lai nữ nhân, sẽ cảm thấy mất mát là bình thường nhất bất quá chuyện. Chống lại Vân Thiện có mấy phần nghi ngờ tầm mắt, Lục cô nương như chút được cái nặng, có mấy phần đùa giỡn nói, "Nguyên Lai không phải à, thiếp còn tưởng rằng, phu nhân chê bai thế đâu, ta không ngại người." Vân Thiện nhìn nàng một cái, dùng chân thuật giọng điệu nói, "Là ưa thích." Lục cô nương liền đỏ mặt, nàng che nóng lên gò má vậy ngài là bởi vì cái gì không vui à? có thể nói, nói cho thiếp nghe một chút. vân thiện điểm một cái, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, muốn có được thiên đạo chiếu cố, chuyện này với ta mà nói đã là không làm được chuyện. có thể so với chi thiên đạo chiếu cố, để cho ta độ kiếp càng là không làm được, thì nhất định sẽ để cho hắn thất vọng. vân thiện rất rõ ràng, bất kể nàng có nguyện ý hay không, phu quân hệ thống cũng không làm được để cho nàng độ kiếp. đây là mù xương cùng bụi bằng chính lệnh, chỉ cần một cái ý nghĩ cũng đủ để cho này tử căn nguyên trên trôn vùi. không liên quan vân thiện ý chí, cho nên đại biểu trừng phạt kiếp lôi mãi mãi cũng rơi không tới trên đầu của nàng vân cô nương, ngài nói cái gì đó thiếp thiếp thế nào không nghe rõ lục cô nương mặt mở mịt. không nghe rõ không có quan hệ vân thiện trầm tư kỳ thực để cho nàng độ kiếp không phải là không được chỉ cần nắm giữ lôi kiếp người biến thành chồng của nàng liền tốt nếu như là từ trường an hạ xuống được kiếp lôi vậy hắn muốn làm sao bổ liền thế nào bổ mong muốn cô nương là tròn chính là nhuận cũng không có quan hệ cái dạng gì kiếp lôi đều có thể tùy tiện hắn thế nào chào hỏi nhưng là chỉ giới hạn ở nàng phu quân hạ xuống lôi kiếp nhưng phu quân sẽ nguyện ý đi làm cái gì thiên đạo sao không thể nào vân thiện biết được chuyện này lại nói, nếu như từ trường an thật trưởng thành đến có thể chấp trưởng thiên lôi mức, mà tên là Vân Thiện cô nương lại mới vừa tiếp xúc được độ kiếp tu vi. Nàng kia thiên phú ở phu quân trong mắt nhất định là cực kỳ kém cỏi a. Đến lúc đó, nên để cho hắn thất vọng cũng đã làm cho hắn thất vọng qua. Cho nên, Vân Thiện biết được, ở kiếp lôi bên trên, nàng nhất định phải để cho phu quân thất vọng. Không chỉ như vậy, nếu như mình không thể độ kiếp vậy, như vậy ở tu hành thiên phú bên trên, nhất định cũng là kém cỏi. Dựa theo Vân Thiện hiểu biết, một cũng tu hành không tới độ kiếp cô nương thiên phú vô luận như thế nào cũng sẽ không là tốt. Nhưng là nàng không cảm thấy như vậy có gì không ổn. Lục cô nương trên đầu lên một dấu hỏi, bởi vì nàng cảm giác được Vân Thiện muốn là chìm xuống tâm tình chợt nổi lên, liền như là nhớ ra cái gì đó cao hứng chuyện vậy, khói mũ tiêu tán sạch sẽ. Phu nhân, ngài, đây cũng là nhớ ra cái gì đó chuyện. Lục cô nương không nhịn được than thở, Vân Thiện sắc mặt thật giống như là tiểu cô nương mặt mũi, nói thay đổi liền thay đổi ngay, không có gì, chẳng qua là với ta mà nói, đã đầy đủ. Vân Thiện nghĩ thầm nàng chỉ cần có đầy đủ tu hành đến độ kiếp trước thiên phú là được rồi, dù sao nhỏ yếu như vậy Vân cô nương có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ phu quân bảo vệ nàng thế nhưng là tình nguyện để cho bản thân nhỏ yếu cũng muốn bị hắn chiếu cố ở xác nhận không cách nào sau khi độ tiếp Vân Thiện không cảm thấy đây là đáng giá nàng không vui chuyện Thiếp thân nghe không hiểu Lục cô nương vẫn vậy đầu góc mơ hồ ta tu hành chỉ là muốn thân thể trở nên khá hơn một chút càng có sức lực chống đỡ lâu chút Vân Thiện nâng liu ly trà nho nhỏ nhấp một miếng khẽ nói cho nên đủ dùng nàng chỉ cần có thể tu hành kiên trì thời gian đủ dài coi như như nguyện nhìn như vậy Vân Thiện chỉ cần có thể tu hành liền có thể hoàn toàn không có cần thiết trưởng thành đến cần độ kiếp mức cứ cứ như vậy vì vậy nghĩ rõ hết thảy vân tiện không còn đi để ý loại chuyện nhỏ này nàng nhìn về phía bên người cái này cứ việc cái gì cũng không có nghe rõ nhưng là lại như cũ cố gắng tại lý giải lục cô nương, ánh mắt ôn hòa phu nhân cũng đừng nhìn như vậy tiếp lục cô nương giả bộ xấu hổ dáng vẻ thẹn thùng túi đầu kỳ thực trong lòng nàng đã cao hứng nhảy dựng lên đối chính là như vậy một đạt chuẩn thị nữ chính là như vậy dù là bản thân cái gì cũng không nghe rõ nhưng là an tĩnh lắng nghe để cho vân tiện bên người có cái người nói chuyện cũng rất tốt cứ như vậy từ từ nàng là có thể để cho vân tiện thích ứng bên người có sự tồn tại của nàng sau đó. Nàng liền có cơ hội trở thành Vân Tiễn thị nữ. Ừm, ở lục cô nương trong lòng, đây là để cho Vân Tiễn thói quen có thị nữ ở bên người mưu Kế mà bây giờ xem ra Niu Kế của nàng không nghi ngờ chút nào là thành công. Tiếp tục cố gắng, phải làm một tốt thị nữ. Lục cô nương nghĩ như vậy, đi tới nhẹ nhàng đem cửa sổ đóng lại, che giấu đi chỗ đó không ngừng để cho Vân Tiễn phân tâm xem xét, dắt Vân Tiễn tay cùng nàng trò chuyện lên liên quan tới công tử đệ tài. Không khí rất tốt, nhưng là có một nơi không khí sẽ không tốt. A ngày này bên trên là thế nào? Đang trong phòng chờ hoa váy nữ tử nhìn ngoài cửa sổ một mảnh ban ngày kinh hô thành tiếng cửa phòng sau tấm bình phong, Lý Chi Bạch đầu tiên là nhìn một chút ngoài cửa sổ cái nhìn kia không rơi xuống giả dối lôi kiếp, sau đó lại nhìn một chút trong lòng ngực mình váy ngắn, kiếp lôi chuyện trước để một bên, mặc dù có ôn lê khí tức, bất quá nàng nói chung có thể từ khí tức bên trên biết được chuyện gì xảy ra. Một hồi lại đi cùng đồng quân cụ thể hiểu. Bây giờ, rất rõ ràng, trong tay nàng cái này ngắn dọa người váy, trọng yếu hơn. Đạo trưởng, ngày này bên trên là thế nào? Tốt, tốt kinh người đồ chơi. Hoa váy nữ tử mặt sợ hãi, tiềm thức liền hỏi thăm tới sau tấm bình phong cái đó người xuất ra, không có gì đáng ngại, không rơi xuống. Lý Chi Bạch nói một câu, "Như vậy sao? Từng là có bình nương ở mà." Hoa váy nữ tử cười, nàng hi hì, hì đối với Bình Phong. Đạo trưởng cũng là siêu phàm loại người, rốt cuộc là bình nương mời tới người, chính là không giống nhau. Vậy, Lý Chi Bạch bất đắc dĩ nhắc nhở nàng, "Thế nhưng là quá dài, thiếp đi cấp đạo trưởng đổi một cái ngắn hơn tới." Hoa váy nữ tử nhau nhau muốn thử. Lý Chi Bạch, chương 448, thời gian cọ rửa. chương 448, thời gian cọ rửa. "Thế nhưng là quá dài, thiếp đi cấp đạo trưởng đổi một cái ngắn hơn tới." Hoa váy nữ tử thanh âm truyền tới. Lý Chi Bạch nghe Bình Phong ngoài nữ tử mang theo vài phần nét cười thanh âm, Lý Chi Bạch trong lúc nhất thời có chút không nói. Nàng nói chung biết đồng quân nữ nhi là dạng gì tính tình, mở miệng một tiếng đạo trưởng, trên đời này nhưng có đối xử như thế người xuất ra. Cũng may, Lý Chi Bạch biết được bản thân cũng không phải là chính thống công đạo, mà là một thích mặc đạo bảo lưỡi nữ nhân, thậm chí nàng đều không coi là thích mặc, chẳng qua là xuyên thói quen. Thường nói rằng áo không bằng mới, người không như trước, nhưng đối với Lý Chi Bạch cái này tràn đầy tính cho nữ tử mà nói, xí áo cũng là cứu cũ tốt cho nên nàng ngược lại không phải là kháng cự vay ngắn, chẳng qua là cũng phải giảng cứu một tiến hành từng bước một. Cho dù nàng có lòng đang biến hóa cực lớn, đồng quân trước mặt cũng thoáng thay đổi một cái, nhưng tuyệt đối không phải như vậy. Lý Chi Bạch đại khái có thể tưởng tượng, nàng thật xuyên như vậy xin áo đi gặp đồng quân, cô nàng kia được kinh thành hình dáng gì? Đạo trưởng. Lúc này, Lý Chi Bạch hồi lâu yên lặng để cho bên ngoài hoa váy nữ tử nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó hỏi, ngài cảm thấy cái này nhỏ váy khó coi sao? Vẫy. Lý Chi Bạch cẩn thận nhìn một chút trong tay dáng sắc vô duyếm rất rõ ràng là ra từ nữ tử trong tay mảnh cơ vu, lấy làm lụa minh chế mà thành. Trên hẹp dưới rộng, hiện lên hình thang. eo váy cũng dùng làm lụa vòng bọc. eo váy hai đầu phân biệt kéo dài một đoạn, để hệ tới tiền vệ trụ lấy nổi lên nữ tử vóc người. Toàn bộ váy không cần bất kỳ văn sức, bởi vì kia không tới đầu gối chiều dài, đã thắng được bất kỳ trang sức. Đẹp mắt là đẹp mắt, chính là quá vũ khí, ăn mặc không khỏi có. Cám ruo nam nhân ý, nếu quả thật trở lại thiếu nữ thời kỳ, nàng không ngại ở đều là nữ tử tiệc trà bên trên xuyên mát mẻ điểm. Nhưng đó là trước kia. Lý Chi Bạch nhẹ nhàng nuốt mi tâm. Nếu để cho người ngoài biết bây giờ Lý Chi Bạch khổ não, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Dù sao, vị này bối phận cao đoan người. Cho dù là như mặt trời ban trưa huyền kiếm Ti Tông chủ thấy, cũng phải kêu một tiếng cô nãi nãi. Bây giờ nhưng ở trong Thanh Lâu bị người nhục nhã, nhưng là không có cách nào. Đối với một tư tưởng bảo thủ nữ nhân mà nói, để cho nàng ở Thanh Lâu thuyền hoa bên trên mặc loại này xi áo, nàng còn có thể không buồn lửa cũng chỉ có đồng quân nữ nhi. Chẳng lẽ không được không? Hoa váy nữ tử trong thanh âm mang mấy phần thần trương, đẹp mắt là đẹp mắt, đường may phủ mật cũng là cực kỳ quy trình, theo công không sai. Lý Chi bạch không che giấu khen ngợi giọng điệu, ngư khi ôn hòa trong mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhưng không thích hậu ta Thiếp không có đạo trưởng tỷ tỷ nói tốt như vậy nha. Hoa váy nữ tử cười tủng tịnh, nhìn ra cực kỳ vừa lòng. Đạo trưởng tỷ tỷ, đây là cái gì gọi? Lý Chi Bạch cầm trong tay váy ngắn đặt một bên, nàng bây giờ nghe được, nguyên lai like cái váy này là bên ngoài cái nha đầu kia tự mình làm. Thiếp, thường ngày cũng có đi phi la cư giúp đỡ, nếu liền ngài cũng cảm thấy để mắt, nhìn những thứ kia cô bé còn có ai nói tài nấu nướng của ta không tốt? Hoa váy nữ tử đi tới bình phong phụ cận, khoảng cách gần xem phía sau mơ hồ cao giáo bóng dáng, suy nghĩ Lý Chi Bạch ôn hòa trong mang theo vài phần bất đắc dĩ thanh tuyến, hai bên trên lên lau một cái đỏ ửng tì tịng này, ngược lại cái ôn nhu loại người, nàng nhẹ nhàng nói, lần này liên đạo trưởng hai chữ cũng không gọi, ở hoa váy nữ tử trong mắt Lý Chi Bạch là thật không có tức giận qua, làm như thế nào cũng nguyện ý bao dung nàng, loại cảm giác đó rất kỳ quái, nhưng là hoa váy nữ tử tin tưởng trong Hoa Nguyệt lâu không có bất kỳ cô nương có thể cự tuyệt loại này đến từ Lý Chi Bạch tấp áp, Lý Chi Bạch nhìn một cái ngoài cửa sổ lôi tiếp, ôn nhu, nói chính là mình sao, nàng ở kiếm đường trong ở lâu rồi, cho dù là nàng để lại cho từ trường an ban sơ nhất cũng là nghiêm nghị cứng nhắc tính tình, ít có người nói như vậy, lễ hoa váy nữ tử ấy này nói cấp tỷ tỷ thêm phiền toái chẳng qua là nơi này váy đích sắc không có quá nhiều ngài có cái gì mong muốn xuyên sao có sáu bước xa phục váy sao màu sáng liền có thể lý chi bạch chọn một cái trong ấn tượng váy dài xa phục váy hoa váy nữ tử có chút mở mịt đây đây là cái gì không biết sao lý chi bạch hơi mở ra đơn giản trần thuật một cái váy là a hoa váy nữ tử bừng tỉnh nộ tỷ tỉ tỷ nói chính là văn đôi váy đi tiếp nơi này thật đúng là có một thân vừa thừa dịp thành cạn xa văn đôi váy đâu chẳng qua là ngài thật đúng là phi váy dài không thể Bất quá cái này cũng phương tiện chính là tự mang một cái áo lót. Hoa váy nữ tử suy nghĩ một chút Lý Chi Bạch đạo bảo hạ vóc người cao gầy, rất là đáng tiếc. Đẹp mắt như vậy Trần, dùng dài như vậy váy, thật là phí của trời. Cũng khó trách ngoài cửa sổ ông trời già nổi giận muốn xét đâu. Tỷ tỷ chờ chốc lát, thiếp đi cho ngài lấy." Hoa váy nữ tử nói, bước bước liên tục xoay người rời đi. Theo nàng rời đi, Lý Chi Bạch tự sau tấm bình phong đi ra. Bây giờ sa phục váy gọi là văn đôi váy sao? Rõ ràng sa phục váy ở Dĩ vãng là thường thấy nhất xiêm áo, bây giờ nhưng ngay cả tên cũng không ai nhớ. Lý Chi Bạch Vi Diệu cảm nhận được thời gian trôi qua. Nguyên Lai like đã qua đã lâu như vậy à? Chẳng lẽ ta giả thật rồi? Quen thuộc váy đổi tên, quen thuộc văn thống đổi quy củ, quen thuộc bên nước lật đi lật lại đổi thầy, đi ra triều vân thế giới để lại cho nàng chỉ có xa lạ. Cho nên nàng có lúc không muốn ra cửa. Dù sao với một người phụ nữ mà nói, đi ra cửa phóng tầm mắt nhìn tới đều là vạn bối cảm giác, một lời khó nói hết. Lý Chi Bạch sẽ không xưng bản thân vì lao cổ hủ, nhưng khi nhìn năm đó bên đầu gối đứa bé bây giờ biến thành huyền kiếm ty vị hô phong hoán vũ tông chủ, là có thể cảm nhận được thời gian trôi qua. Nàng đi tới bên trong nhà gương đồng chỗ, cầm trong tay váy ngắn ở trên người ra giấu một cái. Xem kia cách đầu gối còn có trọn vẹn một trường khoảng cách mép váy, trên mặt có mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình. Kỳ thực, nàng Dĩ Vãng không phải như vậy ném một viên cục đá lại thấy không tới một tia bọt nước tĩnh tình. Lý Chi Bạch quan sát trong gương chiếu, cùng váy ngắn không hợp nhau nữ nhân, làm như ở rung động trong nhìn thấy Dĩ Vãng thiếu nữ. Đã từng cái đó thích khắp nơi cùng tiểu tỷ muội cùng nhau mở tiệc trà, cười đùa ăn quả vật hoạt bát bắt bản thân, là thế nào biến thành bây giờ như vậy? Có lẽ là từ nhỏ ở gác cao bên trên phụội bản thân ở tiệc trà bên trên chơi mập ly hoa ở một ngày nào đó liếm lắp hai má của mình sau nhắm mắt lại không còn có tỉnh lại tới có lẽ là tóc bạc mẫu thân đưa nàng đưa rời chấn lúc hay hoặc giả là nàng một lần cuối cùng trộm đi trở về chấn giờ thí thấy những thứ kia vốn nên cùng nàng vì tỉ muội la hầu nhóm ở cửa chấn mở tiệc trà vậy lười biếng với nắng cũng có thể là trong đạo quan đại sư phó vũ hóa ngày đó nàng nhớ đem thiên hạ tuyết nếm đứng lên lạnh không có gì mùi vị vì vậy không biết bắt đầu từ khi nào cái loại đó tiệc trà bên trên cười đùa túy thì cùng hoạt bắt dần dần cách nàng mà đi có lẽ cái thế giới này là năm màu rực rỡ nguy cơ cùng khiêu chiến cùng tồn tại có thể đụng tay đến. Nhưng đối với Ly Chi Bạch mà nói, nàng không tiếp xúc cũng không có quan hệ, nàng không cần năm màu rực rỡ, có một thân đạo bảo là đủ rồi. Nàng không thích giết người, cũng không cần thiên tài địa bảo gì, vững vàng tiến lên cũng đủ để leo lên thiên thế. Cho nên, nàng chỉ cần bảo vệ chặt chân mình hạ một cấp vùng, yên lặng ở một chỗ là tốt rồi. Vốn nên là như thế này. Cho đến thế giới của nàng trong xuất hiện một xem ra đứng đắn yên lặng, trên thực tế cũng là một không giỏi ăn nói kiêu ngạo tiểu cô nương. Sau đó liền sập hầm, bị một tiếng một tiếng a bạch lôi đến mộ Vũ phòng. Lại sau, chính là gặp một kỳ quái, cùng nàng rất là tương tự người thiếu niên. Cái này vậy Quả nhiên vẫn là không thích họ ta. Lý Chi Bạch lắc đầu một cái, đem váy thay phiên tốt treo ở một bên trên kệ. Lý Chi Bạch chợt có chút hiểu trưởng môn vì sao tìm đến mình trò chuyện một ít không giải thích được vật. Không thể nói cô đơn, chẳng qua là, đối với các nàng nữ nhân như vậy mà nói, nếu là có thể có một người nói chuyện sẽ là rất tốt chuyện. Nhưng nàng khi đó để cho trưởng môn thất vọng. Đối mặt Thạch Thanh Quân, Lý Chi Bạch vô luận như thế nào cũng không làm được bình tĩnh cùng nàng đối thoại, đây là thuộc về ước mơ của nàng, nàng không có ý định đi thay đổi. Cho nên Lý Chi Bạch cho là mình là một rất người may mắn bởi vì nàng còn có một cái không cần nhìn mắt người sắc, có thể không nhìn nàng cự tuyệt mà cưỡng chế tính đưa nàng từ trong núi rừng đẩy ra ngoài nha đầu. Đồng quân, Lý Chi Bạch không nhịn được than thở, cho nên dù là Đồng Quân biến thành từ Trường ăn chỗ miêu tả cái dáng vẻ kia, nàng cũng cảm thấy là chuyện tốt, trở nên quyến rũ một ít, dù sao cũng so nặng nghề chết chóc phải tốt hơn nhiều. Đạo trưởng tỷ tỷ, ngài muốn váy? Hoa váy nữ tử đi tới, sau đó liền thấy Lý Chi Bạch đứng ở bình phong ngoài, nàng hơi sừng sốt một chút, tầm mắt ở trên kệ váy dài chỗ lướt qua, ánh mắt sáng lên, lập tức đi tới. Tỷ tỷ, ngài rất dễ nhìn chỉ cần điểm cái trang, mặt này bên trên sắc đẹp thế nhưng là không che giấu được. thế nào, có muốn thử một chút hay không tiếp tự mình làm váy, tiếp bảo đảm nó nhất định rất thích hợp ngài. không cần. Lý Chi Bạch nhẹ nhàng nhận lấy váy dài cùng sâu áo, sau đó hỏi một câu. các ngươi bình lương, cũng là ngươi cái bộ dáng này có, sức sống sao? Lý Chi Bạch chọn một nghe ra không có như vậy kỳ quái tử. bình lương, hoa váy nữ tử bĩu môi, nàng có phải hay không ở trước mặt ngài giả bộ một bức hiền thục dáng vẻ, trên thực tế nàng không có chút nào đường đắn, thích nhất nhìn chằm chằm bọn nha đầu hỏi các nàng nguyện vọng, sau đó treo người là cái thỏa thỏa nữ thẳng vô lại, ngài chớ để cho nàng đứng đắn bộ dáng cấp lửa gạn. Nàng ngược lại không phải là đang nói chúc Bình Nương tiếng xấu, tiêm tức phản bác là bởi vì Hoa Nguyệt lâu các cô nương sợ hãi thấy được Chúc Bình Nương đứng đắn bộ dáng, bởi vì lúc đó làm cho các nàng cảm thấy Chúc Bình Nương tựa hồ khoảng cách với mình rất xa, thậm chí có chút xa lạ, cho nên các nàng chúc tỷ tỷ, cần phải không đứng đắn, chỉ cần phải không đứng đắn, là tốt rồi. Lý Chi Bạch nhìn thật sâu một cái trước mặt cái ánh mắt này phiêu hốt nữ nhân, trong mắt ngự mà hiện lên lũ quang, như vậy là tốt rồi. Đồng quân có mong muốn làm chuyện cùng nàng mà nói chính là tin tức tốt nhất nghĩ đến, đồng quân biến hóa cũng là bởi vì những thứ này nghịch ngậm cô nương đi. Các ngươi làm không tệ. Ở hoa váy nữ tử ngơ ngác trong ánh mắt, Lý Chi Bạch nhẹ nhàng sờ một cái đầu của nàng, sau đó cầm xiêm áo đi sau tấm bình phong. Minh bị sờ đầu một cái. Ừm. Người đạo trưởng này tỉ tỉ tay, ấm áp ai. Thật là một tính tình bình thản tỉ tỉ, như vậy cũng không tức giận. Cũng không biết bình nương từ chỗ nào tìm được tốt như vậy cô nương. Nữ nhân lắc đầu một cái, sau đó đẩy ra cửa sổ, nhìn từng cái lôi long. Thu tiên, nên làm một chuyện tốt đi. Nếu là có cơ hội, Các nàng những thứ này, Hoa Nguyệt lâu cô nương cũng hy vọng có thể theo bình nương tu hành. Chẳng qua là không biết sẽ có hay không có cơ hội như vậy chính là. Đang thay áo váy lý chi bạch bởi vì mới từ trong ký ức đi ra, cho nên nhớ tới rất nhiều dị vắng chuyện. Nàng trước kia là rất thích ly hoa. Dù sao các cô nương tiệc trà trên có một con đang yêu, nghịch ngợm tốt trêu chọc chơi mèo con rất hoạt bát không khí. Chẳng qua là, từ khi phụng bồi nàng lớn lên ly hoa rời sau, nàng liền lại không có nuôi qua. Bây giờ, có chút muốn nếu lại nuôi một con nhỏ con. Cái ý niệm này cũng không phải là đột ngột sinh ra, mà là ngày đó đi gặp qua Tần Lĩnh biết tần lĩnh bởi vì nhàm chán nuôi một con mèo con thời điểm thì có ý nghĩ như vậy. Mắt thấy Đồng Quân cũng trở nên trẻ tuổi, Lý Chi Bạch liền cảm giác bản thân không có lao, nàng cũng có thể làm được. Ly Hoa. A. Lý Chi Bạch sờ xiêm áo kia tỉ mỉ chân mịn giống như mèo con bình thường chất liệu, chớp chớp mắt. Nàng rất chiêu mèo con thích, có lẽ là bởi vì nàng vóc người rất tốt, con mèo nhỏ bị nàng ôm vào trong ngực sẽ rất thoải mái. Rất hoan niệm, bị một cái một cái đạp cảm giác. Lời nói Trường An bên tay có một con tên là Tiểu Hoa mèo con đi. Mặc dù cùng Ôn Lê có quan hệ, nhưng là tóm lại là đáng yêu Lý Chi chủ yếu là tiểu hoa cùng trường An quan hệ rất tốt, Lý Chi Bạch Thiên Nhiên sẽ đối với nó thân cận. Lý Chi Bạch túi đầu, có mấy phần ý đậu. Nếu như coi như là nàng nuôi ly hoa, như vậy dù là tiểu hoa là yêu tộc chuyện bị lật đi ra, cũng nhất định sẽ không có người có gan đâm đặt. Xem là khá cấp trường An giải quyết một cái phiền phức. Tiểu hoa, Lý Chi Bạch độc độc cười lắc đầu, Trường An hắn thật sự là sẽ không đặt tên. Tuyệt không đáng yêu, Mộ Vũ Phong bị Lý Chi Bạch Vương vấn ly hoa đang nằm ở từ Trường An sân trên tường rào run lẩy bẩy, mặc dù sợ hãi tới cực điểm nhưng là vẫn bộ lông cát lập hướng về phía kẻ địch phát ra hắc uy hiếp tâm thành. Mà địch nhân mục tiêu là Kiếp Lôi. Nhìn sang, sẽ phát hiện ở Tiểu Hoa trên đầu cách đó không xa, có một mê ngươi lôi kiếp đang tích góc, cùng Ôn Lê đang độ quá hư cấp cực kỳ tương tự. Hiển nhiên là Ôn Lê kiếp nạn ảnh hưởng đến cùng nàng đồng nguyên Ly Hoa. Ôn Lê không sợ, nhưng là Tiểu Hoa sợ hại a, nó đi đến chỗ nào cái này lôi kiếp hãy cùng đến chỗ nào, ai có thể không sợ hãi. Nó run rẩy thân thể, rốt cục thì không nhịn được, nghe ôm một tiếng liền nhảy vào tử trường ăn sân. Lúc này, nó cũng không đoán hỏi tới tử trường ăn không có ở đây không thật là loạn sông quý cũ, trốn tựa như vọt vào tử trường ăn nhà. Chui vào trên giường cái chăn đơn bạc kia trong, ôm đầu run lẩy bẩy Người trên chăn quen thuộc mùi, mèo con an tâm rất nhiều, thế là nó chậm rãi. Thò đầu ra, sau đó chấp chớp mắt. Mèo, có chút kỳ quái xem bản thân phía trên, đáng sợ kêu mini kiếp lôi giống như là cảm thấy tôn quý vật, chậm rãi tàn đi. Lôi kiếp để cho ấm áp hổ hổ chăn dọa cho chạy ai. Quả nhiên, hắn chính là người lợi hại nhất. Mèo con gãi gai chăn, nghĩ như vậy.